Trường ba chủ sơn đây là phương tây quỷ đế triệu văn cùng vương chân nhân thống trị khu vực lúc này kéo dài ngàn dặm ba chủng dưới tường thành đã là chiến hỏa r ồ n r ậ p triệu văn cùng với vương chân nhân bị cái kia tứ đại ma tướng đánh cho trọng thương ngã xuống đất ba chủng thành tường thành cũng là cũ nát không thể tả dẫn đầu công thành chính là tự tại thiên ba tuần mặt sau theo đại phạm thiên g ụ c sát thiên xì vạ chờ a tu la tộc cừng giả tự tại thiên ba tuần tu vi chỉ đứng sau minh hà lão tổ mà mặt sau g ụ c sát thiên đại phạm thiên s、si、ì và mọi người đều là chuẩn thánh tu vi triệu văn cùng vương trân nhân ba trùng thành đã phá bọn ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng vẫn còn có thể sống sót tự tại thiên ba tuần một mặt sát mang chuyện này vậy phải làm sao bây giờ viện quân còn chưa tới sao vương trân nhân tâm loạn như ma đối mặt u minh huyết hải đột nhiên mạnh mẽ tấn công địa phủ không ứng phó kịp nếu như lại để u minh huyết hải người tiếp tục tấn công xuống không quá ba ngày địa phủ liền sẽ luân hãm u minh huyết hải cao thủ đông đảo mà địa phủ cũng chỉ có ngũ phương quỷ đê đông nhạc đại để chờ chuẩn đề cờ giả coi như là minh hà không chơi đột nhiên tập kích địa phủ những người này cũng hoàn toàn không thể là u minh huyết hải đối thủ có điều ngay ở này đại phạm thiên quyết định muốn một kiếm phá thành thời khắc na cha trước tiên chạy t ố i trên người hắn phóng ra xí hỏa thần quang này địa phủ vô số ngọn lửa linh trùng lại như là có cảm ứng bình thường cùng na cha sản sinh cộng hưởng bên trong chỉ hồng liên nghiệp hỏa u minh quỷ hỏa thái âm chân hỏa chờ kinh thế hai tục ngọn lửa trong nháy mắt bị na cha điều động đi ra hắn nhìn chung quanh bôn phía thấy cái kia u minh huyết hải tứ đại ma tứ lúc trong nháy mắt trong mắt lộ khinh bi những này lông đỏ quái quái vật lông xanh còn rất nhiều a sau đó na cha đại quyền vung lên chỉ thấy quả đấm của h ắ n trên liền phát sinh kinh thiên ngọn lửa ngọn lửa bên trên trải rộng pháp tắc khí tức để mỗi người đều thất kinh bởi vì a tu la tộc thiên nhiên sợ sệt ngọn lửa mà na cha sử dụng ngọn lửa ẩn chứa lực lượng pháp tắc một khi xuất hiện ở a tu la trong đại quân bọn họ trong nháy mắt đều hóa thành một vũng máu ngọn lửa nơi đi qua nơi hầu như chắc chắn phải chết trong n h á mắt a tu la đại quân liền bị na cha giải quyết mấy ngàn tên lúc này Tự đại nhân i thế giới chỉ có một trận chiến đến cùng na cha ba đầu tám cánh tay thần thông hiện hiện ra cái kia càn khước quyển hôn tiên lăng họa tiêm thương loại bảo vật bên trên đều là phân bố từng đường kỳ lạ ngọn lửa khiến người ta không dám nhìn thẳng na cha nhìn đại phạm thiên mọi người vừa liếc nhìn bị thương nặng vương chân nhân hai vị quỷ đế vì lẽ đó hoặc là chính là ngươi từ hai người này ông lao trên thi thể bước qua đi hoặc là chính là bọn họ sắp chết giấy ruộng đem bọn ngươi đánh đuổi lời này mới vừa nghe còn không có gì nhưng là cẩn thận một hồi vị cái kia vương chân nhân hai tên quỷ đ ế liền nghĩ thầm không phải là cá chết lưới rất chứ một cái mới vừa ở vào chuẩn thánh tiểu nhi khẩu khí thật là đón tự tại thiên ba tuần hư lạnh một tiếng ánh mắt nhìn thẳng này na cha cứ việc na cha ngọn lửa có hiệu quả thế nhưng hắn bên này nhưng là có năm đại c h u ẩ n thánh minh hà lão tổ càng là c h u ẩ n thánh bên dưới người số một coi như là ngọc đế đích thân đến hắn cũng chỉ có thể là dựa vào pháp bảo cùng minh hà lão tổ đọ s ư ớ c một cái nho nhỏ na tra căn bản không còn nói dưới tiểu hà tử mới nói loại này nốc g nói có thể thấy được ngươi so với tiểu hà tử còn nốc na tra căn bản là không e ngại cái gọi là ma tướng cái kia liền đánh đi tự tại thiên không để ý lắm ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn tu la tộc nhân lại lần nữa bốc cháy lên đấu trí có điều đang lúc này một đạo ánh sáng thần thánh đột nhiên hạ xuống chỉ thấy một vị vạn trượng to nhỏ linh lung bảo tháp từ trên trời giàn xuống trực tiếp hạ xuống ở tứ đại ma tướng trước mặt tùng t u n g t u n g kinh thiên chống trận vang lên mười vạn thiên binh thiên tướng bước ra chỉnh tề rung động hướng bên này từ từ mà tới thân hình của bọn họ chỉnh tề như một hình thành hơn một nghìn cái phương trận ngay ngắn có thứ tự phương trận tạo thành từng cái từng cái trận pháp tỏa ra khí thế kinh người mà đầu linh chính là tháp tháp thiên vương lý tĩnh góp chính là cự linh thần ma lễ thanh ma lễ hải trờ thần tướng từng đạo từng đạo thiên vương bóng mờ trên không trung hiện hiện trên người bọn họ ánh sáng thần thanh chính là o uê -E -E, sinh vật khắc tỉnh một khi hạ xuống liền để a tu la tộc trong lòng người kinh hãi bọn ngươi liền như vậy lui ra có thể miễn động c ă n qua và không giết không tha lý tính n g h i ê m thanh uy nghiêm tại đây phương thế giới vang lên Giết. Giết. mười vạn thiên binh thiên tướng cũng là phát sinh đ ì n h thai nhức góc sát phạt tiếng la địa phủ tàn binh bại tướng nhìn thấy quần quận quân đội sau khi lại lần nữa bốc cháy lên đầu trí lý tính một cái đại la kim tiên mà thôi năng lực ta hả tự tại thiên ba tuần hư lạnh một tiếng vẫn là không để ý lắm vậy nếu như thêm vào bản đế đây lúc này một đầu ngũ sắc t h ầ n n g u tỏa ra lóa mắt thần quang từ ba trùng phía sau núi mới vọt ra phía sau hắn chính là hơn trăm ngàn minh phủ bình tướng ngũ sắc t h ầ n n g u bên trên n g ồ i một vị giá người sừng sững n ă m tử mắt hổ mẹ kiếm dâu dài mũi cao xem ra h uy phong lẫm lẫm hắn chính là đông nhạc đại đế hoàng phi hổ thời khắc này địa phủ sở hữu có thực lực đều hội tụ ở cùng nhau đông nhạc đại đế ngũ p ư ơ n g bị đế thập điện diêm vương đều đã g á n g lơ âm. âm phủ địa phủ lại thêm lên thiên đình mười vạn binh mã xem ra các ngươi là muốn được ăn cả ngã về không lúc này minh hà âm thanh tại đây phương thế giới vang lên đống nhiên một luồng nồng nặc tỉnh lực ẩm ẩm giáng thế một cái che kín bầu trời tỉnh lực sông dài mong muốn đem tất cả mọi người nhân chìm bên trong mà cái kia minh hà l á o tổ liền đứng ở đó tinh lực sông dài bên trên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lý tĩnh đoàn người ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi không có phong đô cùng đ ị a u tàng vương không có hậu thổ lục đạo lực lượng các ngươi ta ăn chắc ngọc đế đến rồi đều vô dụng lông đỏ quái ngươi hung hăng cái lông tiểu ra đem ngươi lông trên người toàn bộ thiêu hủy na cha thừa dịp bọn họ tát pháo thời khắc đã đem m ộ ư ơ i loại kỳ dị ngọn lửa dung hợp ở cùng nhau có ngọn lửa màu trắng như thạch ngọc đ ú c r a có đỏ đậm nghiệp hỏa có ngọn lửa màu xanh lam những n à y hung hãn vô cùng uy lực tuyệt luân ngọn lửa đan sen vào nhau hình thành một đoá sán lạn hoa sen bảy màu này đoá hoa sen bảy màu cực kỳ rực rỡ nhưng mà tại đây mỹ lệ bề ngoài bên dưới kỳ thực cẩn chứa không thua với trật tự sức mạnh uy lực không được chúng tiểu nhân sau này triệt minh hà biết vậy nên không ổn lập tức đối với hắn thủ hạ phát sinh lùi về sau khả năng này hỏa liên uy lực Đối với bọn họ những này chuẩn thử á n tiêu cung giờ khắc này hồng quân lão tổ ngồi ở địa vị cao bên trên phía dưới n g ồ i thái thượng lão tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tây phương nhị thánh nữ hoa vì sao còn chưa tới lúc này nguyên thủy thiên tôn phát sinh không dối g ạ tâm thanh hắn bị thân phận của ngô dục mấy chiêu thất bại đã chuyển khắp hồng hoang hiện tại toàn bộ hồng hoang đều đang c h u y ể n hắn nguyên thủy thiên tôn chỉ là hư danh chính là cái hàng lợm huyền n ị c h chi danh nhưng là bị gọi là là hồng hoang người số một ân nguyên thủy thiên tôn có tự mình biết mình hắn xác thực không phải huyền n ị c h thiên tôn đối thủ vì lẽ đó hắn liền đem tâm tình phát tiết đến nữ hoa trên người nàng sẽ không tới hồng quân có thể dò xét toàn bộ thế giới hồng hoang càng là người mạnh mẽ hắn càng gặp tăng mạnh chú ý sư tôn lời ấy ý gì nguyên thủy thiên tôn nghĩ thẩm lẽ nào là nữ hoa đã phản bội sư tôn t a m hoàng ngũ đế xuất thế nữ hoa ngồi không yên k h í tức biến mất ở thế giới hưng hoang nàng hẳn là bị huyền n ị c h cho đầu độc hồng quân lão tổ lên tiếng nói đáng ghét này ăn cây táo r à o cây s u n g đ ồ vật nguyên thủy thiên tôn giận dữ sư tôn có hay không để đệ tử đi đem này kẻ phản bội nắm v ề các ngươi đều là thánh nhân cảnh giới người này cũng không thể làm gì được người kia huống hồ nàng được huyền n ị c h bảo vệ các ngươi động không được nàng hồng quân lão tổ nói ai coi như là vi sư vận dụng thiên đạo lực lượng cũng khả năng chỉ có thể cùng huyền n ị c h năm mươi n ă mở lời này vừa ra đang ngồi thánh nhân đều sửng sốt hồng quân vận dụng thiên đạo lực lượng đều chỉ có thể cùng huyền n ị c h năm năm m vậy bọn họ lại há lại là đối thủ ân thực hồng quân khuyết đại tử hắn đối đầu huyền n ị c h nói rất có khả năng là bốn mươi sáu m h ắ n bốn huyền n ị c h sáu kế trước mắt chỉ có hoàn thiện thiên đạo vi sư mới có thể đánh bại n ô dụng hồng quân lão tổ cái kia màu xám đậm sắc trong con người n ẽ qua một vệ tơ cao vì lẽ đó đại gia từng người làm việc đi vi sư muốn đích thân ra tay rồi hắn tất cả mưu tính cũng đã bị huyền n ị c h đánh vỡ hắn bây giờ chỉ có thể tự mình ra tay tranh thủ dĩ vãng hắn có thể đoán được huyền lịch muốn gây dựng lại hồng hoang hắn nghĩ chờ huyền lịch hoàn thiện hồng hoang sau khi chính mình lại chế tạo ra một thế giới đem thiên lý lực lượng từ hồng hoang chóc ra đi ra ngoài cuối cùng lại tự tay đánh bại huyền lịch đã như thế thế giới hồng hoang liền hoàn mỹ vốn cho là đại cục nằm trong lòng bàn tay thế nhưng không nghĩ tới mọi chuyện không bằng ý bởi vì hắn không chắc chắn đánh qua huyền lịch vì lẽ đó hắn chỉ có thể phân phát đệ tử từng người phát triển chờ bọn hắn đồ đệ phát triển được rồi sau khi hắn trở lại cắt một làn sóng giao hẹ vâng nguyên thủy thiên tôn mọi người tàn đi Thông tiên trở lúc ạ lại i khi, mới biết huyền cho hắn một cái vui khôi sinh vài cái Bích Bích Bích Cung nịch cho Cung, Cung phục co. huyền hắn thật Hơn hắn những hắn Du Du Du dị sau mừng lón. vãng nữa, ngày tôn. một Mây tìm tử trở trả về vị l đệ đồ đệ, đồ này hắn vội vàng liên hệ ngô dục ân bởi vì hắn cảm thấy đến nếu muốn để bích du cung càng gần hơn một bước dựa vào hắn chính mình không được nhất định phải có ngô dục trợ giúp hắn mới có thể tìm đối với lối thoát lại nói đến ngộ không đoàn người ngộ không đến trần thánh trung kỳ sau khi đoàn người lại là không ngừng không nghỉ ra đi lần này bọn họ đi đến k h ô tùng giản h ò a vận động nơi này có một nghe đồn nói là có cái cái gì thánh anh đại vương thông biên hóa có thể cưỡi mây đập gió thiện khiến tăng mội chân hỏa chu vi rất nhiều thôn trang đều gặp thai vạn n ộ không mọi người nghe vậy liền không có cảm thấy đến cái gì ngạc nhiên dọc theo đường đi b ị phật môn khuyết đại yêu quái không tính toán thế nhưng đám người bọn họ bên trong tùy tiện một người liền có thể đem đánh bại hơn nữa khoảng thời gian này bọn họ mỗi khi trải qua quá một khó đều không có phật môn người đi ra quấy dối vì lẽ đó một đường bằng thẳng lý thế dân đem nhân tộc tam hoàng ngũ đế phóng thích sau khi nhân tộc sẽ nên đón trước nay chưa từng có đổi mới trên đường huyền trang phát biểu cái nhìn của chính mình sư tôn cùng nguyên thủy thiên tôn đại chiến sau khi hồng quân đứng ra hắn nhìn thấy sư tôn mạnh mẽ sau khi hay là sẽ không đang làm khó dễ tây phương nhị thánh chúng ta sau đó kẻ địch chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại không chỉ như vậy thân thể ta cộng công vũ tổ đã khôi phục rất nhiều ý thức nói trải qua một thời gian nữa hắn liền có thể xuất thế thiên địa không ngừng dung chuyển để cho chúng ta thời gian sợ là không nhiều quyền liêm vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng chờ những này từ trần đại năng từ từ thức tỉnh thời điểm chúng ta gặp gõ kẻ địch nhất định là cấp bậc thánh nhân không thể nghỉ ngờ các vị sư đệ ta có cảm giác cái kia phật môn như lai thật giống mạnh mẽ đột phá c h u ẩ n thánh ở tây phương nhị thánh ra tay trước chúng ta đầu tiên muốn đối phó chỉ sợ cũng là này như lai ân n ộ không hai lần đạp nát linh sơn ở nơi nào lưu lại rất nhiều khí tức bởi vậy phật môn biến hóa hắn vô cùng rõ ràng hơn nữa phật môn vốn là ma tổ la hầu địa phương n ộ không hiện tại có thể nói là đệ nhất thiên hạ ma đối với bên kia cảm ứng càng thêm Các người nói nhiều như vậy ta thiên đồng thực không biết thể nhưng ta cảm giác muốn đột phá đến cảnh giới c h u ẩ n thánh thiên đồng x o a y eo bốn mươi lăm độ góc nhìn xéo bầu trời bước vị m ư ờ i phần h ừ m ta cũng phải đột phá cảnh giới c h u ẩ n thánh q u y ề n liêm bất thình lình cắm một đao ta cũng như thế cảnh giới c h u ẩ n thánh đột phá càng ngày càng rõ ràng ngao liệt cũng nói một câu hừ muốn đột phá cũng là ta thiên đồng trước tiên đột phá thiên đồng còn một mặt nạo g kiểu có điều tiếng nói vừa dứt q u y ề n liêm trên người đột nhiên lưu chuyển ra khổng lồ nhận nguyện tinh thần lực lượng từng đạo từng đạo thần bí đạo vận ở quyển liêm trên người hiện lên trong n g a y mắt chu vi ngàn dặm linh lực đ ề u hướng về q u y ề n liêm hội tụ mà đi các sư huynh đệ các người đi trước đi ta vượt qua lôi kiếp đã tới tìm tìm các ngươi mẹ nó q u y ề n liêm sư đệ ngươi muốn hay không đánh ta mặt thiên đ ồ n g trên mặt trực tiếp biến thành màu gan heo cẩn thận nếu là xuất hiện vấn đề bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta huyền trang dặn dò liên quan với thiên đ ồ n g bị làm mất mặt n à y đã trở thành hàng ngày vì lẽ đó căn bản không có người gặp đi an ủi thiên đ ồ n g tiểu tâm tỉnh yên tâm quyển liêm luôn luôn ổn thỏa cùng nhau đi tới đã tìm kỹ chính mình đất độ kiếp hắn tiếng nói vừa dứt liền biến mất ở tại chỗ mà nộ g không mọi người cũng là một đường đi bộ về phía trước khoảng t r ừ n g cất bước mấy cây số nộ không mọi người liền nghe thấy hài đồng tiếng kêu cứu này tiếng kêu cứu vô cùng b i thiết càng là để người nghe được thúc lệ phật môn sắp xếp người quả nhiên chỉ là trò trẻ con xếp bốn mọi người biết cái này kiếp nạn đã đến rồi chư vị sư đệ ta lên trước nhìn trước xem nộ không thân hình loay lên liền tới đến đứa nhỏ này trước mặt chỉ thấy một cái c h ắ t trùng t i ê n thu tiểu hài tử bị treo ở trên cây trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu cứu đứa nhỏ n g ư ơ i làm sao nộ không hiếu kỳ vừa hỏi đại sư l i ê n mệnh ta để yêu quái bố trí cảm bấy cho bắt được đứa nhỏ sáu bảy tuổi dáng dấp vì mập m ạ m mập rất đáng yêu như vậy a trên trời có đức yêu sinh ta trước tiên cứu ngươi đi ra đi nộ không một mặt chính tinh dáng dấp trong lòng lại nói nhìn ta dáng dấp kia không sợ vậy khẳng định không phải phạm nhân nay phật môn làm ra người đều hành động kém đến g ã i chân ba trăm năm mươi ba n chương ba trăm năm mươi b ố khai đạo hồng hải nhi nộ không nhìn cái kia đứa bé ánh mắt đông thâm thúy một luồng khổng lồ ma khí từ trên người hắn hiện lên đi ra c h u ẩ n thánh trung kỳ thần thức nhận biết có thể để tây du trên đường bất kỳ yêu quái cũng không có có thể đột hình đột nhiên nộ không rõ ràng nhận biết được tiểu ba nhi này trong cơ thể có một loại hắn rất tinh tường huyết mạch này quen thuộc huyết mạch xuất tử ngưu ma vương xảy ra chuyện gì tiểu hai tử này tại sao có thể có lao ngưu khí tức nộ không lông mày một tốc h trên người ma khí điên cùng tuân ra trực tiếp đánh về phía tiểu ba nhi này không sai tiểu a nhi này chính là con trai của n ư u ma vương hồng hải nhi hồng hải nhi đến đồ nghe nói an thị đường tăng liền có thể trưởng sinh bất diệt pháp lực tăng nhiều liền hắn liền nóng lòng muốn thử muốn đi làm một làn sóng thế nhưng nghe nói cùng cái kia đường tăng đồng hành người có theo nộ không liền túng tôn nộ không chính là phụ thân hắn huynh đệ kết nghĩa đã từng hai lần chân đạp linh sơn càng là đem như lai phật tổ đạp ở dưới chân quá hắn đi tìm đường tăng phiến phức cái kia không phải tương đương với môn u chết à. hồng h ả i nhi đã tu luyện hơn ba trăm năm thiên phú đ ề u tốt đã là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao thực lực cứng giả có ăn hay không thịt đường tăng cũng không đáng kể thế nhưng hết cách rồi cha hắn ở phật môn trong tay Hắn không thể không nghe theo phật môn sắp xếp cho nên mới nhắm mắt c h à o đ ư ờ n g tăng. nhưng là khi hắn nhìn thấy tôn nộ g không một khắc đó trực tiếp t r o n váng, hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ lên, sau đó quanh thân cảnh sắc không ngừng biến hóa, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất. Sau sa bao la địa. mang màu máu. một mình nằm một thám một mảnh mạc, mà một đậm phát bắt ngát trong tiên thế rất thê trên đất trên trời theo trăng khắc, Hồng Hài Nhi liền phát hiện mình nằm ở một cái liền Vùng này, lương, vòng mà hắn, phía này bên trong thế giới lại như là là ở đỏ đỏ đột nhiên phát hiện cái kia trăng máu bên d ư ớ i có một vị thượng cổ cự viên chính đang nhìn thẳng hắn cái kia cự viên có ngàn vạn trượng cao thân thể phảng phất chính là hắn đem vùng thế giới này mở ra viễn cổ cự viên trên người tỏa ra đen tối ma khí toàn thân là đá vỏ chai giống như khôi giáp cái kia khôi giáp khe hở trong lúc đó chính là từng cái từng cái vỡ đằng đỏ như máu khí tức hồng h ả i nhi nhìn thẳng thượng cổ cự viên thời gian ba cái hô hấp sau cả người trực tiếp mất đi ý thức lúc này trên bầu trời cái kia hàng long la hán phục hổ la hán mấy người nhìn thấy cảnh tượng này đã là sức đầu mẹ chán vốn làm lớn n à y hồng hải nhi là con trai của ngưu ma vương tôn nộ g không gặp nghề tình ngưu ma vương trên mặt sẽ không làm thương tổn hồng hải nhi như vậy lần này kết n ạ n cũng coi như là có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ nhưng là n à y còn không có động thủ đây cũng chỉ là bị tôn nộ g không chừng một ánh mắt n à y hồng hải nhi liền ngủ thiếp đi chuyện này này làm cái g i ắ m từ tôn nộ g không tỏa ra khí tức bên trong có thể thấy được cho dù bọn họ hiện tại là t r u ở n thánh cũng tuyệt không phải là đối thủ của tôn nộ g không vì lẽ đó cũng chỉ có thể lúng túng nhìn hí ai thiên đ i ệ dung chuyển bất an phật tôn nói phật môn sẽ rất hưng thịnh có như thế một con khỉ ở này nơi nào có thể rất lớn hưng à. ai chúng ta không ra tay còn có thể miễn một trận đánh đập cái kia hầu tử cũng không biết là xảy ra chuyện e ý rất ít đánh chết người thế nhưng ra tay là thật sự độc gặp mặt chính là bạo t h ợ ai con khỉ này khá tốt mấy lần trước cái kia thiên đồng nguyên soái tóm lại một cái bị thương tiểu sa di nói cứng người ta là yêu quái sau đó một kiếm để người ta dưới đường cho móc hàng long phục h ồ chờ thập bát lá hán cũng chỉ có thể là ở tại vân mặt trên tàu nháu làng yêu ma vương huyết mạch không thể nghỉ ngờ nộ không đem ngất đi hồng hải nhi để xuống trong lòng nghĩ chính mình ở hồng mông tiểu thế giới tu hành 500 năm trăm năm nhu ma vương liền với hắn mất liên lạc ra tiểu thế giới sau khi cũng không có thời gian đi tìm những n à y lao huynh đệ tụ tập không nghĩ đến lao nghiêu đều thành già sinh con loa hắn gái này làm huynh trưởng lại rượu mừng đều không có đi uống một chén trở lại chuyện chính này lao nghiêu nhà em bé làm sao sẽ che ở bọn họ đi về phía tây trên đường lấy lao nghiêu tính cách làm sao có khả năng sẽ làm con của chính mình giúp phật môn làm việc năm trăm năm trước lao nghiêu nhưng là với hắn đồng thời chân đạm qua phật môn Phật môn nát phải cùng lão ngưu dường như thủy hỏa giữa bọn họ không thể tồn tại quan hệ hợp tác mấy năm trước nộ không về hoa quả sơn thời điểm các hầu từ hầu tồn còn nói lão ngưu về quá hoa quả sơn cái kia lão ngưu sau đó lại trải qua cái gì ân chỉ có chờ hồng hài nhi t ỉ n h rồi mới biết chuyện này ngọt n g ồ n sau một khắc nộ không liền dẫn hồng hài nhi đi đến huyền trang trước mặt sư đ ệ đây là ta huynh đệ kết nghĩa nhai con bị ta ma khi ảnh hưởng tâm trí còn muốn phiền phức ngươi vì hắn xua tan một hồi tâm ma sứ bá này sao có thể để sư tôn tự thân xuất mã tiểu bạch ma ở một bên nói rằng bây giờ ta tân pháp tu luyện cũng coi như là đăng đường nhập thất giao cho ta đi mọi người tương thứ một ánh mắt không có phản đối sau đó tiểu bạch trên người dâng lên từng luồng từng luồng thanh khí nay cỗ thanh khí ép thẳng tới hồng hà nhi mặt ngay lập tức hồng hà nhi sắc mặt bắt đầu bình tĩnh lên một lát sau hồng hà nhi xa xôi tỉnh lại tiểu bạch thấy thế trái tim đại hi huynh đệ ngươi tỉnh rồi ngươi là sư bá cháu ngoại tính ra chúng ta cũng coi như ngang hàng sau đó ngươi gọi ta huynh trưởng là tốt rồi ai cùng ngươi huynh đệ hồng hà nhi một cái miệng liền phun ra một luồng nhiệt độ cực cao ngọn lửa ngọn lửa vừa ra nhiệt độ t r u n g quanh trong n g á y mắt lên cao mọi người buộc phía trực tiếp b ư ớ c lên mắt trần có thể thấy hơi nước ôi nha ôi nha ngươi này cho ta thiêu đến nhà lông ngựa đều không có tiểu bạch một mặt t ấ t ứ c hắn đã nghĩ n g biểu hiện một chút tử làm sao liền như thế khó nộ không thấy thế trực tiếp sử dụng một đạo ma khí đem hồng hài nhi miệng cho n h ố t lại sau đó lấy ma khí đem tam m ộ i chân hỏa dập cát ta có thể cảm giác được ngươi là con trai của ngữ ma vương vì sao phải cùng ngươi tôn bá, bá làm khó dễ tôn nộ không uy nghiêm hỏi Á a a hồng hài nhi cực lực dãy g i a nhưng tránh thoát không được ấp úng không phát ra được t h à n h đến không cần sốt sáng theo ta ăn ngay nói thật lão ngưu nếu như gặp phải khó khăn gì ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến tôn nộ không đối với hồng hài nhi bảo đảm nói ở thế giới hồng hoang ai muốn là bắt nạt huynh đệ ta ta bảo đảm để hắn đầu dọn nhà ngưu ma vương với hắn vào sinh ra tử nộ không không phải nói lời nói dối lập tức hắn lại bổ sung một câu lời này ta không phải đang lừa người chúng ta có thế giới hồng hoang cứng rắn nhất hậu thuẫn lời này vừa ra hồng hải nhi có chút há hốc mồm ánh mắt hắn trong nháy mắt mà nhìn ngộ không thế giới hồng hoang cưng rắn nhất hậu thuẫn lẽ nào chỉ chính là sư tổ có lời gì cứ việc nói đi ra đại bằng thúc thúc cũng sẽ làm cho người chủ kim s ĩ đại bảng điêu cũng bổ sung một câu tôn nộ không thấy hồng hải nhi không náo không náo loạn sau khi rút về niêm phong lại miệng hắn ma khí bái kiến các vị thúc bá hồng hải nhi lập tức hướng về nộ không mọi người hành lễ sau đó nói việc này nói rất dài dòng ba trăm năm mươi tứ n chương ba trăm năm mươi năm muốn chém ngươi đầy trời chư phật vậy ngươi liền nói tóm tắt có cái gì khó nói bí ẩn cùng nhau nói cho chúng ta nghe nộ không khai đạo nói chỉ thấy hồng h ả i nhi hêm h a i nói mẹ ta là thiết phiến công chúa cùng ta cha ngưu ma vương tình cờ gặp gỡ ở hoàng hôn sau khi vốn là chúng ta người một nhà sinh hoạt rất hạnh phúc sau đó cha ta nói phải về hoa quả sơn một chuyến từ hoa quả sơn sau khi trở về cha ta nổi trận lôi đình phất nộ tìm ta nương mượn quạt ba tiêu trực tiếp đánh tới linh sơn lại sau đó cha ta liền bị linh sơn bắt được phật môn lợi dụng cha ta đến áp chê ta để ta vì là phật môn làm việc bằng không liền sẽ đem ta tra cắn g i ế t sau đó đem hắn anh linh đinh vào cửu h u địa ngục nhận hết luyện ngục ngọn lửa thiếu đốt mãi đến tận biến thành cho bụi lần này phật môn để ta chặn ngang thịt đường tăng cũng là phật môn buộc ta làm như vậy nói tới chỗ này hồng hài nhi liền vẻ mặt tầm ù viên mắt đều hưởng hảo nếu không có như vậy coi như là cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám đắc tội nộ không bá phụ nghe được sự tình ngọn nguồn sau khi nộ không tức giận trong lòng x ô n g thẳng thiên linh cái hầu tử hầu tôn nói n g ư ma vương trở lại quá một lần sau đó vừa vội vội vã đi rồi nghĩ đến là ngưu ma vương nhìn thấy hầu tử hầu tôn cùng với bảy mươi hai động yêu binh bị phật môn giàn vặt dưới con nóng giận liền đi ìm phật môn tính sổ nộ không nộ không hiểu rất do ngưu ma vương đang cùng hắn kết bái trước là có chút túng thế nhưng với hắn kết bái sau khi bất luận to nhỏ c h i y n đến dịch ngưu ma vương đều không có túng quá l ã o ngưu hiện tại bị giam ở nơi nào nộ không một mặt nghiêm t ứ c hỏi ở thập bát la hán điện nơi đó có thập bát la hán trận cha ta tuy rằng thần thông quảng đại nhưng vẫn là đánh không lại thập bát la hán trận pháp hồng hài nhi hoa nước mà nói ta từng nhiều lần muốn cứu cha thế nhưng thực lực không đủ thực lực phương diện này dễ b ả n đến thời điểm ta cho ngươi tìm một vị thánh nhân sứ phụ nộ không vô vô hồng hải nhi vai an ủi hiện tại tôn bá bá muốn đi làm một chuyện ngươi chờ đợi ở đây một hồi chờ tôn thúc thúc trở về bá phụ ngươi là muốn đi cứu ra cha hồng hải nhi lộ ra một tia kinh hy sau khi lại lo lắng lên bá phụ cái kia phật môn cao thủ đông đảo tăng thêm vài tên c h u ẩ n thánh trước đó vài ngày tây thiên rực rỡ hào quang khẳng định lại có đại nhân vật xuất thế ngươi có nắm chắc không ngoại trừ thánh nhân ta lão tôn không e ngại bất luận người nào nộ không ngữ khí kiên quyết huyền trang sư đệ thiên b ồ n g các ngươi ở đây bảo vệ ta mà đi linh sơn một chuyến cẩn thận như lai lên cấp giả thánh tây thiên hai vị phật tôn đã xuất quan chuyến này hung hiểm v ạ n p h ầ n huyền trang bàn giao nói nộ không sư huynh ta cùng ngươi đi kim sĩ đại b à n g điêu mở miệng nói thêm một cái nhiều người một cái phối hợp được nộ không đáp lời một tiếng trực tiếp biến mất ở tại chỗ đại b à n g điêu cũng là biến ảo ra nguyên hình lấy tốc độ nhanh nhất đi theo tốc độ của hắn tuy rằng so với hành chữ bí muốn trầm một chút nhưng ở bên trong hồng hoang có thể cùng hắn so với tốc độ không có mấy cái hả mới vừa là cái gì đồ vật bay qua lúc này không trung hàng long la hán đột nhiên cảm thấy không lành ân nộ không mọi người trò c h u y ệ n tiếng toàn bộ bị huyền trang nguyên linh che giấu vì lẽ đó bọn họ m a u đều không nghe thấy thế nhưng đại bằng điêu làm ra một chút động tĩnh vẫn bị hắn bắt lây làm sao cái ý tứ lẽ nào cái kêu hồng hải nhi đem cha hắn sự tình nói ra tôn nộ g không muốn đi linh son gây phiền p h ứ c phục h ậ nghĩ ngờ nói nghĩ đến là như vậy tôn nộ không vị này sát thần đã là chuẩn thánh cường giả nay vừa đi é sọ linh sơn liền muốn không còn hàng long la hán l ò lắng lên nhanh trước tiên truyền âm cho phật tổ để hắn chuẩn bị sẵn sàng phục hổ la hán hấp tập nói cùng lúc đó dương tiễn mọi người giải quyết đi nhân tộc nguy cơ sau khi liền trở lại quán giang khẩu uống mấy ngày rượu mọi người đang muốn phân biệt thời khắc nhớ tới ngưu ma vương cùng với ngộ không ngưu ma vương không biết hướng đi liền năm đại yêu vương liền cùng dương tiễn thương nghị đi đi về phía tây trên đường cùng nộ không thấy một mặt bọn họ sau khi chuyện cần làm đều nương theo nguy cơ sau đó có thế nào vận mệnh cũng không ai biết vì lẽ đó bọn họ liền muốn củng cố nhân nói lời chào lấy thực lực của bọn họ một cái qua lại không bao lâu nữa t h ầ y thiên linh sơn như lai phật tổ sau khi xuất quan liền tổ chức vạn phật đại hội giờ k h ắ c này toàn bộ linh sơn đều tắm rửa ở phật quang bên trong như lai ngồi cao hoa sen đài phía dưới chính là di lạc phật nhiên đ ă n g phật sau đó là quan âm bồ tát phổ hiển bồ tát linh cắt bồ tát đại thế trí bồ tát nhật quang bồ tát nguyệt quang bồ tát còn có bát bộ thiên long đại kim cương vô số la hán tây o du hành Sơn trình tiến độ hoàn toàn không hề có một chút tiến triển nguyên nhân là tôn nộ g không từ bên trong làng khó dễ này yêu hầu từ khi nhập ma sau khi thực lực tăng mạnh ở con đường về hướng tây trên lại nhiều lần thu được khí vật thực lực đã đến c h u ẩ n thánh trung kỳ vì chế phục con khỉ này ta tiến hành rồi bế quan lâu dài mạnh mẽ đem thực lực đột phá tới thánh nhân cảnh giới sau lần đó ta phật môn không lo rồi lời vừa nói ra toàn bộ phật môn trong nháy mắt s ô i trào sở hữu người trong phật môn trên mặt đều tràn ngập vẻ mừng rỡ càng là những người bị tôn nộ g không thu thập quá phật môn các cừng giả trong lòng càng là nghĩ sớm một chút đi đem cái kia tôn hầu tử cho trừng trị có điều đang lúc này hàng long âm thanh đột nhiên vang vọng ở toàn bộ lăng tiêu bảo điện khởi bẩm phật tổ cái kia tôn nộ không cùng kim sĩ đại bàng điêu vì là cứu n h ư ma vương mà đến xin mời phật tổ chuẩn bị sẵn sàng ầm ầm ầm này một thanh âm lại như là một trận kinh lôi mạnh mẽ ở phật môn chư phật trong lòng nổ vang không nghĩ tới n à y không biết lợi hại chết hầu tử lại ở phật tổ đột phá thánh nhân cảnh giới sau còn dám tới linh sơn quay dối đến đúng lúc lần này phật tổ nhất định sẽ đem hắn thu thập đến ngoan ngoãn quá đáng trách hai lần đạp nát ta phật môn ngày hôm nay còn muốn đạp nát lần thứ ba sao lang tiêu bảo điện bên trong đầy dây chư phật lựa giận ta không đi tìm con khỉ này chính hắn cũng đưa tới cửa như lai trên mặt né qua một vệ hung tàn hắn nhiều lần ở tôn nộ g không t r ê n tay ăn quả đắng rốt cục có thể đòi lại một hai hơn nữa phật môn hai đại phật tôn lập tức liền gặp tây thiên vào lúc này thu phục tôn nộ g không là thời gian tốt nhất đem cái t i ê n như ma vương cho ta áp lên đến như lai đối với các thuộc hạ dặn dò một câu phải vào lúc này đệ nhất chân chạy vương quan âm lập tức đứng ra đáp lời nói có điều ngay ở quan âm hành động một khắc đó toàn bộ linh sơn đột nhiên vang lên tinh thần nổ tung giống như âm thanh như lai lão nhi tôn nộ g không tới chơi linh sơn muốn chém ngươi đầy trời chư phật ba trăm năm mươi lăm em chương ba trăm năm mươi sáu chư thánh cuộc chiến liền như vậy khai hỏa như lai lão nhi tôn nộ g không tới chơi linh sơn muốn chém ngươi đầy trời chư phật tôn nộ g không lời nói một chuyện tới linh sơn liền để linh sơn chư phật thân hình cự chiến đều theo ta đi nhìn như lai một tiếng hạ xuống liền biến mất ở đại hùng bảo điện bên trong sau đó một vị tuyệt đại phật đá bóng mở xuất hiện ở bên trên lập tức toàn bộ linh sơn tràn ngập bóng ánh phật quang so sánh với t r u y n thánh cảnh giới như lai như lai khí tức bây giờ mạnh hơn gấp trăm lần như lai xuất hiện sau khi di là phật n h i ê n đăng phật cùng với quan âm tôn giả nhóm cường giả hết mức hiện thân từng đạo từng đạo hóng ánh tiện h nhiệm sông thẳng vẫn t i ê u mỗi một cái người trong phật môn tất cả đều căm tức phía trước sau đó âm ẩm ẩm từng đạo từng đạo huyền s á t kinh lôi p h á p hưởng từng luồng từng luồng c u ộ n quận ma khí tự phía đông mà đến ma khí bên trong chen lẫn vô số tia chớp ma khí nhuộm dần địa phương vạn vật nhưng không có khô héo ngược lại là càng thêm có tinh thần đầy trời ma khí cùng ó n g ánh vật quang ở trên bầu trời va chạm nhau đem trên o à làm màu n Thiên tên thân mang màu đen huyền bộ một một một Tây Thế hát thế tức, t chia hai Giới, kim, cái giới. giáp, cầm Lập o n đen gậy đầu khi bóng người, từ ma khí nồng nặc g gậy tay sắt từ ma màu đầu khi khí b t r o người chậm rãi ra. Trên đi n g hắn chiến ý đã hóa thành quần quận xí hỏa ở bên người lưu truyền phía sau hắn theo một tên một thân màu đen xâm hóa trang vai hùng nam tử tên này vai hùng nam tử trên người cũng là có không gì địch nổi khí thế hắn chính là biến ảo hình người kim sĩ đại bàng điêu như lai thả ra n g ư ma vương ta có thể đối với ngươi linh sơn hạ thủ nhẹ một chút tôn nộ không màu đen sấm gậy sắt nhắm thẳng vào như lai ẩm một tia chớp màu đen từ hắn côn đổng trên bắn nhanh ra tia chớp này trên trải rộng màu đen chữ k h á c phản phất là trên thế giới này sấm xét chúa t ể n à y chính là sấm xét phát tắc ngông cuồng hôm nay không giống ngày xưa như lai dò ra đại phật trưởng chỉ thấy đại phật trưởng lòng bàn tay và tự phát sinh kim quan g g ọ ánh đem ngộ không tia chớp đánh tan như lai xác thực trở nên mạnh mẽ tôn nộ không nhìn trước mắt như l a trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ thế nhưng hắn có lòng tin chiến thắng như l a dù sao như lai không phải chân chính thánh nhân mà hắn đâu chiến thánh pháp chính là càng đánh càng mạnh tồn tại kim sĩ đại b à n g điêu ngươi lại cũng dám trên linh sơn như lai ánh mắt bắt lấy đại điêu có gì không dám kim sĩ đại b à n g điêu đáp lời một tiếng sau đó trên người bùng nổ ra một đạo âm dương chỉ lực n à y âm dương chỉ lực biến ảo ra loại nhỏ côn v à n g bay thẳng đến như lai mặt đánh tới không biết tự lượng sức mình như lai hử lạnh một tiếng bốn chữ này liền hóa thành màu vàng đại tự trung hòa kim sĩ đại bảng điêu công kích một đám đệ tử cửa phật thấy thế trong ánh mắt tràn đầy cực nóng bây giờ phật tổ quá mạnh mẽ tuy ý liền có thể đỡ lấy hai vị này đại s á t thần thần thông có thể thấy được lợi hại địa phương nói như vậy ngươi là không muốn cùng ta hào hào nói chuyện tôn nộ không không có kiên trì cùng như lai、like、hao tổ nữa nói chung liền một câu nói không thả người bên tiêu lại lần nữa đạp phá linh sơn tôn nộ không phật tổ từ bi ta nguyện cùng ngươi phủ đỉnh thụ giới giúp ngươi tu thành chính quả như lai cho rằng mới vừa mấy lần có thể đẻ ép tôn nộ không dù sao hắn đối với mình thực lực bây giờ cảm thấy vô cùng tự tin như lai t đại bằng điêu của ta phật môn giáo hóa ngươi nhiều năm như vậy như lai rất tức giận cũng được chuyện đã qua không cần nhắc lại hôm nay ta phật môn tất t h á i ngươi ai muốn đi lấy dưới kim sĩ đại bằng điêu như lai đối với phía sau các thuộc hạ đặt câu hỏi bẩn tăng đồng ý quan âm đứng dậy bẩn tăng đồng ý phổ hiển cũng đứng dậy hai người cũng là chuẩn thánh tu vi bọn họ không tin gặp không đấu lại một con kim sĩ đại b ằ n g điêu a di đà phật bẩn tăng vì là hai vị tôn giả áp trận di l ạ c phật một mặt ý cười phát sinh thương xót tiếng cười sư minh cái tiết như lai liền giao cho ngươi kim sĩ đại b ằ n g điêu nói với ngộ không một tiếng sau khi ánh mắt liền nhìn về phía quan âm mọi người cuối cùng rơi vào nhiên đăng phật trên người quan âm phổ hiển di lặc nhiên đăng các ngươi cùng lên đi lời này vừa ra toàn bộ linh sơn trong nháy mắt sôi trào này kim sĩ đại bàng điêu làm sao như thế bành trướng lại muốn lấy sức lực của một người đối phó bốn tên c h u ẩ n thánh hắn đây là m u ố n chết ta phật môn tuy nói không sát sinh nhưng này kim sĩ đại bàng điêu từ lâu rơi vào ma đạo giết hắn không tính sát sinh mà là trừ ma vệ đạo có điều đang lúc này bên trong đất trời lại phát sinh khác chấn động hai vị sư m i n h có ra đánh tại sao không gọi trên dương tiễn chỉ thấy cái kia ma khí bên trong chậm rãi đi ra một vị người mặc giáp bạc cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao chiến thần phía sau hắn theo chính là bằng ma vương chờ năm đại yêu vương mấy người này muốn tìm nộ không c â chuyện nhìn thấy huyền trang mọi người thời điểm huyền trang liền báo cho bọn họ nộ không đi linh sơn cứu người cứu như ma vương đó còn cần phải nói nay năm đại yêu vương sớm nhất nhận thức như ma vương như ma vương gặp nạn trực tiếp liền xuất phát cứu rút dương tiễn cũng không do dự cũng là trực tiếp đổi tới dương tiễn người cũng lên cấp trần thánh quan âm nhìn thấy dương tiễn sau khi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ân dương tiễn lên cấp thời điểm nô dục ở cùng nguyên thủy thiên tôn đại chiến hơn nữa như lai cũng vừa thật xuất thế vì lẽ đó bọn họ đối với nhân gian giới sự tình không hề quan tâm quá nhiều dương tiễn ở đây ai dám đánh với ta một trận dương tiễn không hề trả lời này quan âm vấn đề thậm chí là không có cùng nộ không bọn họ chào hỏi bay thẳng đến đầy trời chư phật một tiếng quát nhẹ ân huynh đệ bọn họ cảm tình không cần nói quá nhiều ngươi dám miệt thị cho ta quan âm cũng nổi giận những năm này nàng là thảm nhất người kia thừa dịp vào lúc này liền đem trong lòng đọng lại tức giận toàn bộ phát tiết đi ra muốn đánh cừ đánh Ba ba mụ mụ lập tức dương tiến liền sử dụng tiên nhãn hướng cái kia di lập phật thả ra một đạo ánh sáng lóa mắt cột di lập phật không ứng phó kịu nghiêng người tránh né linh son chiến đấu liền như vậy khai hỏa dương tiến chính là cho kim sĩ、sí、đại bảng điều chia sẻ một điểm áp lực dù sao di là phật cùng nhiên đăng phật đều là c h u ẩ n thánh đỉnh cấp những khắc cờ n giả g mà năm đại yêu vương hiện tại cũng đã là đại la kim tiên cấp độ đối phó phật môn còn lại người hoàn toàn là điều chắc chắn viên ma cử biến đấu chiến thánh pháp chiến đấu phát tắc lôi đình phát tắc nộ không đối mặt thành thánh như lai không dám k i n h thường lập tức bùng nổ ra toàn bộ thực lực chỉ thấy thân cao vạn trượng viễn cổ cự viên đột ngột xuất hiện ở vùng thế giới này ba trăm năm mươi sáu n chương ba trăm năm mươi bảy đại chiến bạo phát c ù n loạn phật môn viễn cổ cự viên xuất hiện một khắc đó một luồng dâng trào như thế đột nhiên hạ xuống ở linh sơn nộ không sức chiến đấu ở cấp tốc tăng vụt trong nháy mắt liền đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao ầm ầm ầm vô tận màu đen sấm ma lôi từ cựu thiên đánh xuống nặng nề đánh vào linh sơn bên trên kim cương lưu ly li phát thân nhìn vô hạn hung hăng tôn nộ không như lai một tiếng q u á t nhẹ chật trên người kim quang h i ệ ra không lâu lắm thân thể của hắn ở vô hạn phong to đột nhiên một đạo tỏa ra uy thế khủng bố bóng người xuất hiện ở thiên địa này móng tay cắt trăm vạn trượng to nhỏ kim vật tỏa ra óng ánh p ậ t quang cái kêu màu đen sấm ma lôi đánh xuống ở kim thân bên trên phát sinh to lớn tiếng vang trưởng trung phật quốc như lai vừa lên đến chính là phóng đại chiêu chỉ thấy trong hư không xuất hiện một con bao trùm tiểu thế giới đại phật trưởng bây giờ bước vào thánh nhân cảnh giới hắn đã đem trưởng trung phật quốc triệt để hoàn thiện đại phật trưởng một trưởng k h u y n lạc kéo vô tận phát tắc mạnh mẽ đem thế giới xe rách từng đạo từng đạo thế giới vết n ư ớ c đột nhiên xuất hiện thôn vệ vạn vật linh khí đến hay lắm tôn ngộ không một tiếng quắc nhẹ t r ư t chiến đấu phát tắc cùng lôi đình phát tắc trải rộng ở màu đen mà côn bên trên màu đen ma côn không ngừng p h ó n g to một vị trụ trời đột nhiên xuất hiện ở bên trong đất trời ầm ầm ầm trụ trời cùng phật trưởng ấn mãnh liệt giao chiến chỉ một thoáng trong thiên địa xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách hư không lớn chỉ thấy khủng bố uy manh hướng về bốn phía quyết tán đại thiên thế giới trật tự trong nháy mắt bị quáy dày một chiêu giao chiến qua đi như lai sử dụng như lai thần trưởng p h ậ t động sơn hà chỉ thấy một chiêu đựng tiên h địa sơn hà sức mạnh bàn tay trực tiếp đánh về phía n ộ không mặt n ộ không thân hình nhanh chóng lấp lóe hành chữ bí phát huy đến t ự c hạn tốc độ của hắn đã là đạt đến tốc độ p h ầ n cuối xuyên việt không gian thành công tách ra như lai công kích như lai p h ậ t động sơn hà t r ư ở n g pháp liền như vậy đánh hụt thế nhưng nộ không xuất hiện vị trí địa phương lại nên đón màu vàng giấu tay nộ không t h ấ y thế lại lần nữa bắt đầu né tránh như lai đã đạt đến cấp bậc thánh nhân có thể cảm ứng được trật tự mà ta hành chữ bí tuy rằng có thể vượt qua không gian nhưng có không gian rung động rất vướng tay chân nộ không âm thầm phân tích như lai năng lực không đúng h ã n trưởng trung phật quốc đã triệt để hoàn thiện kim cô bồng chỉ là chậm lại trưởng trung phật quốc giáng lâm tốc độ c ũ n g k h ô n g có đánh vỡ này một thần thông. Như vỡ một lai trưởng trung phá quốc chính đang hình thành một cái độc lập đóng kín không gian một khi vùng không gian này bị phong tỏa ta liền không cách nào nhảy ra ngoài như vậy ta hành chữ bí liền không có tác dụng nộ k h ô n g từ lâu không phải cái kia chỉ có thể lỗ mãng nộ không hắn hiện tại hội thẩm coi đ o ạ t độ phân tích tình hình trận chiên một nghiệm đến đây nộ k h ô n g từ trên người vồ xuống một cái lông khỉ khoe miệng thổi một hơi liền biến ảo r a lên tới hàng ngàn hàng vạn đến phân thân tốt nộ không bực này tiểu nhi siếc cũng dám lấy ra bêu xấu như lai phát sinh tiếng cười khinh bi phật môn phổ độ chân n ôn chỉ thấy từng đạo từng đạo màu vàng phật quốc văn tự xoay tròn mà ra hướng tôn ngộ không lượn vòng mà đi thế à tôn ngộ không nết miệng n ở nụ cười hắn dùng chính là một pháp phá vạn pháp đấu chiến thánh pháp a đã từng hắn hay dùng đấu chiến thánh pháp phá quá như lai trưởng trung phật quốc tuy rằng như lai đã là giả thánh cấp đ ư ờ n g nhưng khi đó tôn ngộ không mới đại la kim tiên cảnh mà thôi cùng lúc đó dương tiến cùng kim sĩ đại bàng đưa hai người tình huống cũng không thể lạc quan dù sao hai người phân biệt đối phó rồi hai tên trần thánh đỉnh cao cường giả dương tiễn ngươi này thiên đình đệ nhất chiến thần cũng không ra sao sao quan âm bị có di lạc phật làm giúp đỡ chính đang phát tiết trong lòng mình buồn khổi oán hận trong lòng đẻ ép quá lâu không có phóng thích nàng đã sớm mất cảm giác thế à? dương tiễn khỏe miệng bên trong phát họa ra một vệt ý cười trong lúc nhất thời đối phó không được di lạc phật thế nhưng nhiều trả cho ngươi vẫn là thừa sức có câu nói chọn quả hồng mềm mà nắm này quan âm cùng di lạc phật so ra cách biệt không phải nhỏ tí tẹo hả ngươi đang uy hiếp ta quan âm thao túng ngọc tình bình thả ra cường hãn sinh mệnh phát tắc không không phải uy hiếp ngươi mà làm m u ố n ngược ngươi dương t i ễ n tay bấm pháp quyết sau đó liền sử dụng pháp thiên tượng điện vạn trượng pháp thân đột n g ộ t xuất hiện ở vùng thế giới này lập tức dương t i ễ n liền sử dụng thiên sát chấn mục công quanh thân huyền khiếu trực tiếp bị mở ra sau đó từng cái từng cái ẩn chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng huyền xương cự long xuất hiện ở vùng thế giới này mấy ngàn điều huyền xương cự long tình cảnh đồ sộ làm sao dương t i ễ n thao túng huyền xương cự long đi đối phó cái kia gì là phật mà chính mình nhưng là hướng về cái kia quan ấm tôn giả bao phủ mà đi chỉ thấy hắn u n g vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao đem bao phủ đến cảnh liễu hết mức chặt đứt. lập tức liền đánh tới quan âm tôn giả trước mặt chiếu quan âm tôn giả trước mặt chính là một đao đánh xuống quan âm tôn giả lập tức dùng ngọc tịnh bình chống đối âm ẩm ẩm vô tận gọn sóng tản ra quan âm cho rằng chống lại rồi dương tiễn cũng không có nghĩ đến phía sau nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dương tiễn phân thân dương tiễn phân thân trực tiếp một cước đá ra đá vào nàng đ ỉ n h tiên lên ai quan âm tôn giả cho giữ chụp mồi bình thường bay lượn đi ra ngoài sau đó dương tiễn chân thân đội theo trong tay tàm tiêm lương nhận đao mạnh mẽ đánh xuống. quan âm tôn giả lập tức bắt đầu t r á n h né nhưng mà vẫn là chậm một chút điểm cánh tay của nàng liền như thế bị dương tiễn g ọ t đi hạ xuống ai quan âm tôn giả hét thảm một tiếng có thể nói là vừa mới bắt đầu có bao nhiêu hung hăng hiện tại thì có thật thảm phương pháp tốt kim sĩ đại bàng điêu thấy dương tiễn này một tay công kích sau khi đưa mắt nhìn về phía phổ h i ể n tôn giả cái kia không giới hạn tôn giả biết vậy nên không ổn dù sao quan âm cái này dâm vào vết xe đổ đang ở trước mắt đại bàng điêu như ngươi vậy nhìn ta làm chi phổ hiến tôn giả nổi giận nói người nói xem kim s ĩ đại b à n g điêu nết miệng nở nụ cười、Chọt. hắn liền biến ảo ra chính mình bản thể sau đó trên người lưu chuyển ra âm dương cấp hai huyền lực một cái thái cực đồ đột ngột xuất hiện từ a không trung sau đó thái cực đồ không ngừng vận chuyển chỉ thấy đại côn cự thú đại bằng cự thú từ này âm dương đổ bên trong hiện ra đến cái t i ê u nhiên đăng phật thấy thế vội vàng sử dụng tương lai lực lượng phát tắc muốn ngăn lại kim s ĩ đại b à n g điêu nhưng bây giờ kim si đại bảng điêu đã đến cảnh giới t r u y n thánh thi pháp tốc độ cực nhanh chỉ ở trong khoảnh khắc liền đã hoàn thành. Đi. đăng đi. đăng đều đối đại điều, định đánh hai nhiên liền chi thời nhiên kinh hiên tiếp chửi kim liu giới kim lại Hắn thao thú, hướng Phật phủ nịch không, cho Phật, không thường. Phổ chút Hắn thao pháp khí, pháp thân. hắn cảnh thánh, khẳng túng côn, bằng tận dương loạn cũng nó. vọng, túng dụng cương Ơn, li cùng quan truần lượng nước, bằng công tuyệt trực tụ. tức mặt bao lực, có có Vô về lập là ly mà âm vậy, li thân, liền dám Mẹ âm dù ở sử sĩ đại lại một ở ra r mai con kinh diễm tuyệt luân hỏa phượng hoàng trực tiếp hướng về cái kia mở ra kim cương lưu ly pháp thân phổ hiển tôn giả hành kích mà đi ẩm rực rỡ ngọn lửa đột nhiên ở phổ hiển tôn giả trên người nổ tung một đạo phượng hoàng bóng mở x ô n g thẳng vẫn tiêu a cái kia phổ hiền tôn giả bị thiêu đến đ a o thanh kêu to nói thực sự nếu như hắn dùng lưu ly thân đến chống đỡ công kích có thể ngăn cản cái ba bốn phần một ư ơ i thế nhưng nay phượng hoàng thần diễm nhiệt độ cực cao trực tiếp đem lưu ly thân thiêu đến nóng bỏng phổ hiền tôn giả chỉ được gào gào nhảy lên một lát sau cái kia kim cương lưu ly phát thân lại bị thiêu đến xuất hiện vết rách to lớn p h ú c từng khẩu từng khẩu lao huyết từ phổ hiền trong miệng phun ra sau đó hắn vắt chân lên cổ mà chạy kim si đại bảng điêu đẩy lùi phổ hiển sau khi Liền chuyên có thể t ân m đối phó h Phật, i ê n Đăng mới ộ t mình đấu bên đấu d ư hắn nắm. năm Ấn, có mỡ Ơn, mới bắt đầu hắn muốn một mình đấu tứ đại t r u y n thánh đó là bởi vì phải cho tôn nộ g không chế tạo một cái không bị q u ấ y dày hoàn cảnh dù sao như lai đã là thánh nhân cảnh giới không thích họp lại bị q u ấ y dày quan âm người chạy cái gì một bên khác dương tiễn đuổi theo quan âm chính là một trận manh bữa nói thật dương tiễn bình thường tuy rằng hiện lành lịch sự một bộ quân tử khiêm tốn hình tượng thế nhưng bắt đầu đánh nhau vậy cũng không có chút nào gặp h à n hồ dương tiễn không nên khi người quá đáng quan âm rơi mất một cánh tay đã dùng tính mạng pháp t ắ c khiến sống lại thế nhưng đối mặt dương tiễn hùng hổ dọa người nàng thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào đối phương kinh nghiệm thực chiến cùng phong phú căn cơ so với nàng muốn thận trọng rất nhiều then chốt đối phương còn có thánh cấp cấp pháp đã như thế quan âm tôn giả hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng khi người h n quá đáng lúc trước ngươi lừa dối ta hại ta suýt nữa nhập ma đến tột cùng là ai khi người h n quá đáng dương tiễn biến ảo ra vô số phân thân mỗi người đều sử dụng t ú n địa kỳ quang đem quan âm tôn giả vào quanh vây n ố t sau đó hơn một nghìn đạo tiên nhãn thân quang từ dương tiễn trên trán bắn nhanh ra cái kia quan âm né tránh mấy trăm đạo sau khi liền không thể tránh khỏi bị vô số đạo thần quang đánh trúng chỉ một thoáng nàng cái này p h á p thân liền hủy hoại trong một ngày nộ không bên này biến ảo ra vô số phân thân sử dụng kinh thiên lực lượng rốt cục phá tan như lai trưởng trung tắc quốc thế nhưng nộ không cùng như lai vẫn có trình độ nhất định tranh l ệ n h như lai có thể căn cứ không gian rung động để phán đoán nộ không thân hình qua lại liền để nộ không hoàn toàn mất đi quyền chủ động cho nên nộ không đã trúng vài cái to lớn phật trưởng ớn hiện tại cái kia viễn cổ cự viên trên khoe môi tràn ra xích quỷ đỏ huyết nho nhỏ gặp khó cũng không có để nộ không cảm thấy cảm giác bị thất bại trái lại là đem trong lòng hắn chiến đấu d ụ c vọng triệt để kích thích ra đến hắn là trời sinh vì chiến mà sống nếu như là đánh quá yêu đối thủ trái lại không có hứng thú quá lớn đ ấ u chiến thanh pháp nộ không một tiếng q u á t nhẹ chợt trên người hắn khí tức lần thứ hai tăng gọn nếu không thể tránh khỏi vậy thì không còn tránh né trực diện như lai công kích lấy thần thông phá đi chỉ thấy nộ không trên người bùng nổ ra tinh khiết nhất chiến ý các hạng thần thông đều bị hắn sử dụng ra đối mặt như lai lung tung a n h kích màu vàng phật trưởng nộ không trực tiếp túi đầu vào tới tùy ý cái kia như lai thần trưởng ấn o a n kích ở trên người chính mình sau đó hắn ma côn hướng về như lai mặt một côn hạ xuống b u ồ n cười lại còn dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp như lai con mắt xoay ngang cái kia phổ độ chân ngôn bị hắn sử dụng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn thực lực trực tiếp tăng lên trên gấp ba mà đạo này thần thông còn có thể đem thực lực của đối thủ hạ thấp chỉ thấy hắn đại phật trưởng nắm chặt liền nắm chặt tôn nộ không đại hát vậy sau đó hắn bay vọt đến nộ không ngay phía trên hướng về tôn nộ không thiên linh cái chính là một trường ở ba trên một khắc nộ không còn ở cao vạn trượng không sau một khắc thân hình của hắn liền bị như lai đánh rơi đến linh sơn bên trên một trận năng lượng khổng lồ gọn sóng đột nhiên k h u ế t tán ra đến ngàn vạn trượng to nhỏ to lớn hô sâu xuất hiện ở linh sơn bên trong t ô n nộ không trên người chảy ra lượng lón ma huyết trở lại nộ không không có quan tâm đau đón trên người cảm mà là c ầ m trong tay gậy sắt nhảy lên hắn cùng như lai lại lần nữa giao chiến thế nhưng tình huống lần này vẫn là như thế lại bị như lai một t r ư ở n g đánh tới lòng đất tốt nộ không người yếu vĩnh viễn là người yếu ngươi là không thể trở thành cường giả như lai nhìn tôn nộ g không biến thành như vậy phát sinh điên cuồng tiếng cười không có những khác trong lòng hắn trước kia ác khí có thể coi là ra một nửa ít nói nhảm nộ không lại thả người nhảy một cái biến ảo ra ngàn vạn phân thân lần này hắn rốt c ụ c đắc thủ bởi vì như lai nhất thời bất cẩn tôn nộ g không trực tiếp một côn gõ đến hắn mụn nhọt trên đầu ẩm một đạo kinh thiên vĩ địa gọn sóng đột nhiên k h u ế c tán cái kia như lai mụn nhọt đầu lại xuất hiện một đạo khe nước to lớn đáng ghét như lai rít lên một tiếng t h á n h cấp sức mạnh bị hắn sử dụng ra chỉ thấy hắn nắm chặt tôn nộ g không gậy sát sau đó cho gọi ra một đạo trật tự sức mạnh đem tôn nộ g không cầm cối đạo này trật tự sức mạnh vừa ra nộ g không liền cũng lại không thể động đậy nhường ngươi mở mang gia tăng rồi trật tự sức mạnh trường trung phật quốc như lai trong nháy mắt chữa trị tương h thế pháp quyết bắt một đạo khuynh tiên phật trường ấ n đột nhiên xuất hiện ở vùng thế giới này khi nó xuất hiện thời điểm thư không thần lôi không ngừng nổ vang cái kêu phật trường ấn tỏa ra uy thế khiến thiên địa đều đang run dày vô số tây tiên tiểu thế giới tại đây phật trường ấn ảnh hưởng bên giới q u ẩn chứa trật tự sức mạnh to lớn đại phật trưởng hình thành một cái tiểu thế giới đột nhiên đánh ở tôn nộ không trên người ẩ m tôn nộ không thân thể đột nhiên đánh về mặt đất lần này toàn bộ linh sơn đều trải rộng khủng bố mạng nhện vết n ư ớ c đại địa vỡ vụn mà tôn nộ không cũng là bị như lai trật tự cho gắt gao cầm cố lại hắn sinh cơ ở tiêu tan cái k i ê u trên đất ma huyết đã tụ hợp lại một nơi hình thành một dòng suối nhỏ sư minh sư minh đại ca dương tiến cùng kim sĩ đại bảng đeo mọi người đột nhiên hét lón thế nhưng bọn họ đều bị kiểm chế hoàn toàn phân thân không còn chút sức lực nào tôn nộ g không q u y y ta p h ậ t có thể bảo vệ ngươi căn co nếu không ta định đưa ngươi căn cơ toàn hủy như lai ở trên cao nhìn xuống nhìn rách nát không thể tả linh sơn h u n g tọn o phát sinh tiếng dít đạo nhưng mà nộ g không nhưng không có cái gì động tính gì bởi vì hắn nghe được một cái chi ám trí tả âm thanh tôn nộ g không ngươi rất tốt là ai đang hô hoán ta l á o tôn tên tôn nộ g không vô cùng kinh ngạc sau đó trước mắt hắn cảnh sắc bắt đầu biến hóa sau đó hắn liền phát hiện mình thân ở vào một mảnh rộng lớn vô ngần trí ám trong vũ trụ nơi vũ trụ này ma khí hưng hực càng là có thể so với sư tôn ma vực tôn nộ g không người ma huyết tỉnh lại ta lưu lại ý thức không nghĩ tới à cùng hồng quân đại chiến sau khi ta còn có thể nhìn thấy như vậy thuần túy ma đạo chi nhân ba trăm năm mươi tám n chương ba trăm năm mươi chín thu được ma tổ truyền thừa tôn nộ g không nhìn trước mắt bóng người nội tâm lại có chút sợ hãi bất an hắn ở ngô dục bên trong tiểu thế giới ma vực ở lại sững sờ rất lâu có thể nói là thiên hạ chi ma đều muốn lấy hắn làm đầu hiện tại cái này trường hợp h ắ người cho tới bây i ờ c h a từng Thế có. là ma tộc la hầu tôn nộ g không kinh ngạc mở miệng quay về trước mắt bóng người kết hỏi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vị này tồn tại có thể có uy thế như vậy chính là bản tọa la hầu bóng mở đáp lời nói thương hải tăng điển trải qua quá khứ vô tận năm tháng bản tọa cuối cùng một đạo tàn niệm cũng nhanh tiêu tan có điều ở tiêu tan thời khắc bản tọa tìm tới truyền nhân tôn ngộ không ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy được ta truyền thừa lại đúng là mà tộc la hầu truyền thuyết la hầu bị hồng quân tiêu diệt không nghĩ tới hắn còn để lại một đạo tàn niệm đối mặt la hầu vấn đề tôn nộ g không không do dự xin lỗi ta lão tôn này một đời đã có sự tôn tuyệt đối không thể lại bái đầu ở môn hạ người khác thật sự không cân nhắc la hầu tiếng nói có chút lạnh lùng không cần cân nhắc tôn nộ g không như chặt đỉnh chém sát ngươi nếu không cho ta truyền thừa nhất định đánh không lại bên ngoài kẻ địch đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn chết huynh đệ của ngươi bằng hữu cũng phải chết la hầu n g ữ khí càng ngày càng băng lạnh ta chỉ cần một cái truyền nhân ngươi cũng chỉ cần gọi ta một tiếng sư phụ liền có thể thu được kinh thiên vĩ địa sức mạnh vì sao như vậy không biết thời vụ tôn nộ g không vẻ mặt cũng biên thành dị thường lạnh lùng ta lão tôn tuy là một giá hầu thế nhưng ta còn biết một điểm trung hiếu để ta khác theo thầy học môn chuyện này tuyệt đối không có khả năng ta lão tôn cũng được sư huynh đệ cũng được quá mức chính là vừa chết h ừ không biết cân nhắc nghe đến mấy câu này sau khi la hầu trên người phóng ra dâng trào khí tức trong n g a y mắt n à y ám hắt trong vũ trụ năng lượng đều bị hắn điều độc lên h ư ớ n về tôn nộ không bao phủ mà đi Từng đạo từng đạo hư không lôi đ ỉ n h tàn nhẫn mà bổ về phía tôn nộ g không nguyên thần cái kia liền tới đi ta lão tôn sao phải sọ tôn nộ g không đối với mình nguyên thần rất tin tưởng dù sao tu luyện đấu chiến thánh pháp thời điểm chính là từng bước một đem nguyên thần m ã i tới được la hầu chỉ là một đạo tang nghiệm cho dù hắn là cùng hồng quân tranh đấu tồn tại cũng không cần quá lo lắng ngươi liền không sợ ta đưa ngươi đoạt xác la hầu mặt mày xoay ngang trên người uy thế đã đạt đến đỉnh điểm tôn nộ g không chỉ cảm thấy một cái vũ trụ đặt ở trên người chính mình có chút không thờ nổi ít nói nhảm có chiêu số gì xử hết ra ta đây tới tôn tiếp theo chính là n ộ không một mặt cương nghị mà nói rằng ha ha ha tâm tính đúng là kiên nghị đột nhiên la hầu phát sinh sang sảng tiếng cười sau đó hư không thần lôi biến mất không còn tâm hơi hắn nói mới vừa chỉ có điều bản tọa đối với n g ư ơ i tâm tính thử thách bản tọa sớm muộn gặp tiêu tan ở hôm nay điệp hiếm thấy tìm được một vị đối với ta khẩu vị ma đạo truyền nhân bản tọa như thế nào sẽ cam lòng giết n g ư ơ i không muốn phản kháng tiếp thu bản tọa truyền thừa la hầu tiếng nói vừa dứt toàn bộ ám hắc vũ trụ bắt đầu vặn vẹo hư hóa sau đó liền chui vào tôn ngộ không trong cơ thể ầm ầm ầm vô tận hư không ma lôi nổ vang vô tận ma khí võ đẳng cuốn cuộn nộ không chỉ cảm thấy sức mạnh của chính mình ở tăng lên gấp đội nộ không ý thức thế giới ở ngoài ha ha ha ha tôn nộ không rốt cục bị bản tọa thu phục như lai nhìn nằm bất động nộ không điên cuồng cười to hắn chính là tây thiên phật tổ nhưng lần nữa bị một con k h i đạp ở dưới chân m ố i thù này rốt cục báo hắn lần thứ hai bấm phát quyết đem thiên địa này trật tự mạnh mẽ địa hút ra đi ra sau đó cầm cố ở tôn nộ không trên người tuy có thù riêng thế nhưng p ậ t môn đại cục hắn không dám quên chỉ cần đem tôn nộ g không căn cơ hủy diệt sau đó sẽ một lần nữa đem hắn sắp xếp tiến vào tây du cục bên trong liền có thể sư minh dương t i ễ n cùng cái kia kim sĩ、sí、đại bảng điêu đã bắt đầu sốt ruột lên coi như là l i ề u lĩnh bị hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả trọng thương nguy hiểm cũng vẫn là dứt khoát kiên quyết địa chạy về đằng này thu thập xong tôn nộ g không hiện tại đến phiên các ngươi như lai đưa mắt từ tôn nộ g không trên người thu hồi nhìn về phía kim sĩ、sí、đại bảng điêu hai người chỉ thấy trên người hắn hiện ra hòm ánh phật quang từng đạo từng đạo pháp tắc sức mạnh ngưng tụ cho hắn phật trong lòng bàn tay thế nhưng đang lúc này tôn nộ g không nơi đó lại có tân động tĩnh chỉ thấy trên người hắn hiện lên ma khí nồng nặc này ma khí độ tinh khiết càng là có thể đem thế giới ma hóa mà những như lai đó mượn tới thế giới trật tự sức mạnh cũng đang bị ma khí ăn mòn sao có thể có chuyện đó tôn nộ g không lại còn có phản kháng dư lực như lai một mặt khó có thể tin tưởng chất hắn bấm pháp quyết hình thành một cái to lớn và tự hướng về tôn nộ g không thân thể đột nhiên công tới ẩm ẩm hắn dự đoán kết quả cũng không có phát sinh chỉ thấy tôn nộ không trên người ma khí lại hóa lỏng hình thành một cái to lớn ma khí khiên phòng hộ khiến phòng hộ phảng phất đem nộ không cùng thế giới tách ra bình thường khí tức trong nháy mắt biến mất đáng ghét như lai tàn bạo mà rít gào một tiếng trên người khí tức t o à n mở hướng về ma khí lồng phòng hộ tàn nhẫn mà công tới tuy rằng hắn mỗi một lần công kích đều có thể đem lồng phòng hộ đánh ra vết nứt thế nhưng vết nứt lập tức liền khôi p h ụ mà lồng phòng hộ bên trong nộ không khí tức liên tiếp thăng t r ư ớ c sau một khắc trong đầu của hắn t r u y ề n đến bình cảnh bị đánh vỡ âm thanh cảnh giới của hắn tình lình đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới coi như là cách viên mãn cảnh giới đỉnh cao cũng chỉ có cách xa một bước hơn nữa hắn còn khống chế rất nhiều la hầu thủ đoạn lúc này nếu là có cái kia m ộ ư ơ i hai bậc diện thế hắc liên ở tay cho thời gian khác có thể đem toàn bộ linh sơn luyện hóa chỉ thấy trên người hắn trải rộng vô số hóa lòng ma khí những n à y ma khí trải rộng từng đạo từng đạo ma đạo chữ khác đem như lai mượn tới trật tự lực lượng toàn bộ h ò a tan sau đó hắn lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở tại chỗ sau đó trực tiếp xuất hiện ở như lai phía sau ngay lập tức một cái ma văn trải r ọ c gậy hướng vệ như lai mụn vào đầu một côn hạ xuống ẩm hư không đột nhiên phán át vết nước không gian bỗng nhiên tăng nhanh này một côn bên dưới như lai kim cương lưu ly phát thân bị đánh thành màu vàng mảnh vỡ ẩm ẩm ẩm như lai đột nhiên không kịp chuẩn bị thân thể bánh kích ở linh sơn bên trên hiện tại toàn bộ linh s ơ n đều đã phá nát cái kia như lai trực tiếp khẩu bạo màu tươi tôn nộ g không ngươi lúc nào chạy đến ta phía sau đi như lai kinh ngạc nhìn tôn nộ g không một mặt khó có thể tin tưởng hiện tại tôn nộ g không khí tức hoàn toàn khác nhau cái kia ma khí lại như là ma khí bên trong quân chủ ăn mòn tính vự cường hãn hơn nữa tôn nộ không khí tức trên người so với trước kia ít nhất mạnh gấp trăm lần nếu như là trước như lai có thể hoàn toàn bắt bí tôn nộ g không thế nhưng hiện tại tôn nộ g không sức chiến đấu đã có thể so với giả thánh như lai trong ánh mắt tiết lộ từng luồng từng luồng băng h á n s ắ c ý nếu như hắn cùng hiện tại tôn nộ g không chiến đấu chỉ có thể là năm năm mở đương nhiên đây chỉ là hắn cảm giác mà thực tế là tôn nộ g không thu được ma tổ thần t h ô n g tuyệt đối có thể cùng hắn ba mươi bảy mở nộ g không có bảy phần một ư ơ i năm t h á n g lợi ba trăm năm mươi chín en chương ba trăm sáu mươi cực ma đạo lôi đánh đập như lai đáng ghét đáng ghét như lai bị tôn nộ không này một gậy trực tiếp đánh bồi dối mặc dù nói đây là hắn nhất thời bất cẩn không có làm tốt phòng bị thế nhưng tôn nộ không này một côn uy lực cho dù là hắn giả thánh cảnh giới cũng không chịu nổi tôn nộ không ngươi vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy tăng lên như thế cao thực lực ngươi mới vừa đã làm gì như lai một mặt tức giận mà nhìn tôn nộ không nói thật hắn là không hề có một chút nào nghi do ràng như lai các ngươi phật môn không biết xấu hổ chiếm địa bàn của ai lẽ nào đều quên rồi sao tôn nộ không cười lạnh này không có gì hay cần giấu bọn họ sớm muộn sẽ biết có điều tôn nộ g không thừa dịp như lai hoài nghỉ nhân sinh thời điểm biến ảo ra hai cái phân thân hai người này phân thân phân biệt đi c h ợ giúp kim sĩ đại bảng đ i ề u cùng dương tiên lẽ nào lẽ nào ngươi được một chút ma đạo truyền thừa như lai trong con ngươi tiết lộ phân nộ hắn nghĩ t ố i nghĩ lui chỉ có thu được ma đạo truyền thừa mới có thể giải thích tôn nộ g không thực lực tăng lên hơn nữa còn chưa là bình thường ma đạo truyền thừa bởi vì như vậy tăng cường đặc biệt lón lúc này h ắ n nghĩ tới rồi ma tổ la hầu nếu như thật sự ma tổ la hầu lấy này tôn nộ không trưởng thành tốc độ hoàn toàn có thể trở thành là cái thứ hai la hầu như ngươi suy nghĩ ma tổ la hầu tôn nộ không băng lệnh mà nói rằng cho ngươi một cái cơ hội thả ra ngưu ma vương bằng không ta phá hủy ngươi hơn một nửa cái linh sơn hắn được truyền thừa đồng thời cũng biết thí thần thương tam tích thí thần thương nhưng là ma tộc la hầu đại sắc khí nếu như có thể được cái này sắc khí thánh nhân bên dưới hắn vô địch đừng hỏng như lai không có sử dụng ngưu ma vương đến uy hiếp bởi vì hắn muốn chứng minh chính mình trước đây như lai phật tổ vạn người kính ngưỡng nhưng từ khi hắn thua ở tôn nộ không trên tay sau khi người người đều cho rằng hắn chỉ là hư danh so với tôn nộ g không hắn như lai chính là cái thằng hệ cái kia liền chiến nộ g không không có g i ả i dòng nữa mà là trực tiếp sử dụng la hầu truyền thựa m à c h i lĩnh vực chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm một luồng chi ám ma khí đột nhiên hướng phía ngoài quyết tán đột nhiên thiên địa biến sắc nhật n g u y ệ t mất đi hào quang toàn bộ linh sơn p h ư ơ n g viên vạn dặm bị bao phủ ở một vùng tăm tối ma khí bên trong m ị ánh này trong bóng tối ẩn chứa vô số ma đầu bóng mỏ ma đầu bóng mở phát sinh làm người chấn động cả hồn phách tiếng hô những người cấp bậc thấp phật môn sa di nghe được này tiếng hô sau khi trực tiếp bạo thể mà chết ma chỉ lĩnh vực là trực tiếp đem thiên địa tạm thời đồng hóa vì là ma vực tại đây cái trong ma vực tôn nộ g không chính là c h ù tế hắn có thể một tay thao túng thế giới này tất cả sức mạnh sao có thể có chuyện đó như lai kinh ngạc lên tiếng sau đó lập tức khôi phục thương thế gia cố lưu ly phát thân lại lần nữa sử dụng phổ độ chân n ôn chỉ thấy hắn bay vọt trên không trung trên người phóng ra kim quang ngọc ánh sau đó hai tay tạo thành chữ thập miệm lẩm bẩm miệm phun tiếng phạt nhưng mà cái kêu màu vàng tiếng phạt một khi lối ra mở miệng liền bị tôn ngộ không ma khí nuốt trừng lấy hắn phát sinh màu vàng phát quang lại như là đêm hè bên trong đông đóm chỉ có thể phóng ra một chút hào quang cực ma đạo lôi tôn ngộ không khí thế toàn mở sau đó tay phát bắt chỉ thấy bên cạnh hắn không gian trong nháy mắt phá nát vạn trượng màu đen sấm lôi đình từ cái k i a trong hư không tôn trào ra hắn vốn là lĩnh ngộ lôi đình p h á p tắc bây giờ được la hầu chuyển thừa sau khi liền trực tiếp đem lôi đình phát tắc cùng ma khí kết hợp lĩnh ngộ ra một đạo tân thần h ô n g ầm ầm ầm thời khắc này phảng phát thiên địa đang gầm thét đầy trời màu đen lôi đình như vạn long diết đạo hướng về cái kia như lai thân thể mạnh mẽ bổ tới ẩm ẩm ẩm một đạo tiếp theo một đạo hủy diệt đất trời pháp tắc lôi đình nặng nề g h bổ vào như lai trên người như lai vẹn vẹn là đã trúng mấy chục đạo lôi đình cái kia kim cương lưu ly li pháp thân liền bị đánh trúng hồng nhạc thời khắc này như lai trực tiếp bị đánh thành rừng bút chương ba trăm sáu mươi một cứu ra ngưu ma vương vậy thì không chịu được tôn nộ không lạnh lùng nhìn khoe miệng bút khói như lai chật trên người hắn ma khí lần thứ hai tỏa ra vạn ma bóng mở thôn vệ vật tôn nộ không một tiếng quát nhẹ chỉ thấy này ma chi lĩnh vực trong lúc đó xuất hiện từng đường ác ma bóng mở mỗi một đạo bóng người đều có mười mấy cao vạn trượng toàn thân màu đen huyền d a rẻ như huyền thép đúc liền cái kia khổng lồ ma nhãn như to lớn đèn lồng màu đỏ bọn họ phát sinh lượn lờ ma âm đem phật ngữ thôn vệ như lai phổ độ chân ngôn triệt để mất đi hiệu lực đáng ghét như lai phát sinh thống khổ tiếng kêu thang thiết giờ khác này thần hồn của hắn lại như là bị vô số sắc bén pháp bảo đâm chúng cái kia đau đớn kịch liệt cảm để hắn mồ hôi lạnh chạy dòng mà những ngày ma âm chính đang thôn vệ tâm trí của hắn nếu không phải là có giả thánh tu vi hắn sợ là sớm đã không chịu nổi tôn nộ không ta lần nữa lưu thủ ngươi nhưng quái đản t ư ơ n g b ứ c hôm nay ta tất chém ngươi như lai、like、hét lớn một tiếng chật điều động nổi lên toàn thân pháp lực cảm ứng nổi lên thiên địa trật tự n g ư ơ i phật cao một thước ta láo tôn liền ma cao một trượng hôm nay này linh sơn ta diệt định tôn nộ không quắt to một tiếng liền thao túng vạn ma bóng m ở hướng như lai、like、đánh tới ầm ầm ẩm, hư không, không ngừng phán ác phát tác trong nháy mắt một ngang ma ảnh lực l ư ợ n mỗi một cái đều có thể đánh tan chuẩn thánh thần thông mà phóng thích đạo này thần thông sau khi tôn ngộ không cũng không có dừng lại thi pháp nhiều năm như vậy kinh nghiệm thực chiến nói cho hắn cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi sẽ hậu hoạn vô cùng như lai tại sao hiện tại như thế thảm đó là bởi vì hắn có lo lắng hắn muốn để lại tôn ngộ không hoàn thành tây du một chuyện cho nên mới cho tôn ngộ không thời gian thở dốc do đó bất ngờ rồn rập phát sinh có thể tôn ngộ không không có như vậy lo lắng linh sơn phá hủy hắn không đau lòng ma chi lĩnh vực kiên trì không được nhiều thời gian dài dù sao như lai đã là giả thánh cấp biệt có thể mượn thiên địa trật tự lực lượng tôn ngộ không thầm nghĩ sau đó h á n g ậ y sắt biến thành vạn trượng to nhỏ chiến đấu p h á p tác lôi đình p h á p tác đấu chiến thánh pháp thuần t ú chiến ý các loại sức mạnh cường hãn lẫn nhau đan sen ở gậy sắt bên trên mỗi một đạo cũng như cùng trong hỗn độn đi ra thần long tại đây loại thần thông bên dưới thiên địa không ngừng náo động thế giới không ngừng run dày lặc tôn nộ không phát sinh một đạo vang vọng đất trời tiếng quát chỉ thấy cái kia to lớn gậy sắt trực tiếp từ trên trời giang xuống ầm ầm ẩm cái kia như lai mới vừa vận dụng phật pháp vô biên cái này tân lĩnh ngộ thần thông thanh trừ ma ảnh, ảnh hưởng sau một khắc cái kia khổng lộ gậy sắt liền hạ xuống ở trên người hắn ẩm ẩm như lai mụn nọt đầu trực tiếp bị này gậy sắt đánh trúng sau m ộ t k h ắ c gậy sắt liền với như lai mạnh mẽ h oanh kích ở linh sơn tiến lên toàn bộ linh sơn phá nát một luồng kinh thiên vĩ địa gần sóng hướng tây thiên đại thiên thế giới h oanh kích mà đi loại này hủy thiên diệt địa sóng lớn động khuyết tán đến tây thiên thế giới vũ trụ biên giới linh sơn cái này hoàn mỹ loại nhỏ thế giới liền như vậy bị tôn n g ộ không nổ nát cái tiết như lai càng bị h oanh kích, kích thành mảnh vỡ càng là liền đại đạo căn u cơ cũng chịu nghiêm trọng tổn hại giờ khác này đẩy trời chư phật đều chịu đến ảnh hưởng t hầu thương nặng n g không không hầu tử hầu tôn ngập nồng nặng lại bị bọn họ hành hạ đến không được hầu dạng có lẽ có người vô tội nhưng đại chiến như vậy nhất định sẽ có tử thương điều này cũng kiên định tôn ngộ không muốn thay đổi thế giới này quyết tâm nếu muốn thế giới hồng hoang không có giết chóc vậy cũng chỉ có thể đánh đổ trước đây kẻ thống trị thua nhập thánh phật tổ đều thua linh sơn liền như thế không rồi không nghĩ tới a tôn nộ g không càng là cường h ã n đến mức độ như vậy e sợ chỉ có hai đại phật tôn mới có thể áp chế lại hắn đúng đấy lúc này mới thời gian bao lâu a tôn nộ g không liền có thể đánh c u n g t h a n h cấp tồn tại linh sơn không hy vọng linh sơn bên trong vang lên từng đạo từng đạo tiếng rên rỉ toàn bộ phật môn tinh thần lại như là từ núi cao vạn trượng lập tức rơi xuống đến vực sâu vạn trượng mà hết thể này đều phát sinh thực sự đột nhiên không kịp chuẩn bị quả thực làm người không có bất kỳ phòng bị nào thất、bại. di l ạ c phật thở dài một tiếng liền ngay cả tiếp tục đánh dục vọng đều không có như lai như thế nhân vật khủng bố đều thất bại bọn họ còn đánh cái rắm phải biết tôn ngộ không nhưng nhưng vẫn là thời kỳ cường thịnh nếu như hắn ngược lại đối phó bọn họ cái k i a không phải đưa món ăn sao không nghĩ tới a ta phật môn càng là suy sụp đến đây n h ư n đăng phật cũng là ai thán một câu hắn cũng không có đánh tiếp nữa ý tứ bởi vì kết cục đã nhất định là thua cho tới quan âm cùng phổ hiền hai người này kẻ xui xẻo trong lòng chua xót khổ sở chỉ có tự mình biết nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục ta có thể phục n ồ i nếu như không muốn tiếp tục liền đem như ma vương cho thả ra tôn nộ không hướng về có thể quản sự c h u ẩ n thánh hét lớn một tiếng n à y một đạo tiếng quát dường như huyền lôi bình thường tàn nhẫn mà bổ vào mọi người trong lòng phật muôn người cũng giống như là yên như thế túi đầu không nói a di đà phật chúng ta chịu thua cuối cùng cái kia di l c phật tiến lên nói rằng không lâu lắm như ma vương liền bị mang ra ngoài trước đây vô cùng cường tráng to lớn lao n g ư hiện tại gầy trơ sương trên mặt không hề có một chút màu máu cái kia màu đen đặc vành mắt đen l ạ như là cả đời đều không có ngủ qua l o như ngươi thế nào nhìn thấy ngưu ma vương một khắc đó tôn nộ không lập tức tiến lên nâng nói cho cùng ngưu ma vương chính là vì là hoa quả sơn hầu tử hầu tôn bất bình dùm phần này n g h i ế khí tôn nộ không cũng không biết lấy cái gì đi còn đại đại ca ngưu ma vương nhìn thấy tôn nộ không trong ánh mắt rốt cục khôi phục một chút sinh cơ ngưu ca vàng ma vương chờ yêu vương cũng tiến tới các vị huynh đệ ngưu ma vương gian nan lộ ra nụ cười nhường ngươi bị khổ tôn nộ không vỗ vô, vô n ư u ma vương bay sau đó liền nhìn về phía nhị lan thần có chữa thương tiên đ ằ n sau dương tiễn không nói hai lời liền móc ra một viên phẩm chất xuất sắc tiên đan hắn là thiên đình nhị lang h i ể n thánh c h â n quân một ít đan dược chữa trị vết thương vẫn là cầm được ra nộ không tiếp nhận đan dược này như ma vương ăn như ma vương vận công đ i ề u tức một lúc sau rốt cục khôi phục chút thương thế nhưng hắn thương không tại người mà ở căn cơ giờ khắp này thực lực của hắn lại lui trở về thái ớt kim tiên cảnh giới nếu muốn chữa trị e sợ đến như tử hà như vậy tái tạo t i ê n căn t i ê n tâm đi ta sẽ không để cho người có việc tôn nộ không vô vô như ma vương vai an ủi đại ca không nên tự trách đại t r ư ở n g phu sinh cư thiên địa sinh tử việc vốn là khó nói bây giờ có thể đến các anh em cứu g i ú p ta đã không có tiên mới nữ h ma vương đúng là sang sảng n ở nụ cười những năm này hắn trải qua vô số g i à n vặt coi nhẹ sinh tử không chỉ không có ảnh hưởng tâm cảnh trái lại là càng thêm sáng có điều ngay ở bọn họ ôn chuyện thời điểm một luồng từ bi phật quang đột ngột xuất hiện ở bên trong đất trời tôn ngộ không ma chi lĩnh vực đột nhiên vỡ vụn ba trăm sáu mươi mốt e chương ba trăm sáu mươi hai tân thánh xuất thế khiếp sợ phương tây tôn ngộ không người dám hủy ta linh sơn Một âm, một âm, động trách trời thương người Phật âm, tại đây phương thế thanh thế đạo đây đi. Chỉ cần chỉ phương khuấy không người giới giới vùng này là sau ở hữu pháp tác, bị điều tắc, liền lên. động bị Mà chi vực, cũng lĩnh nháy đánh tan, thao thiên ma khí cũng theo liền đi. trong tan, tàn mắt ma bị đó a s đó hai vị dường như nắng nóng tồn tại xuất hiện ở linh sơn bên trên trên người bọn họ tỏa ra phật quang còn mạnh hơn như lai ngàn lần linh sơn đệ tử được này phật quang soi sáng thương thế trên người trong nháy mắt liền có chuyển biến tốt không được là tiếp dẫn chuẩn đề thời khắc này tốt nộ không mọi người thân hình cự chiến đây mới thực là thanh nhân so với như lai bực này hàng lợm phải mạnh hơn quá nhiều không nghĩ tới ta linh sơn càng là để tôn nộ g không gieo vạ đến đây chuẩn đề nhìn linh sơn rời ra phán á t nhất thời đau lòng không nớt phải biết 500 năm trăm n ă m trước bọn họ bởi vì không đành lòng linh sơn hủy diệt cho nên mới không dám cùng ngô dục giao thủ không nghĩ đến à, linh sơn vẫn bị phá hủy mà kha vô lượng chuẩn đề hai tay tạo thành chữ thập phóng ra soi sáng vũ trụ phật quang này đơn giản bốn chữ nhất thời vang vọng ở tây thiên đại thiên thế giới bên trong cho đến khuấy động đến vũ trụ biên giới mới dừng lại không chỉ có như vậy từng luồng từng luồng huyền ảo sức mạnh không ngừng từ trên người hắn hiện lên ở hắn năng lượng gia chỉ bên dưới nghịch loạn pháp tắc bắt đầu trở về quỹ đạo bị hao tổn trật tự phục hồi như cũ mà cái k i a chuẩn đề thánh nhân thình lình hóa thành một đạo ngàn tỷ trượng cao bóng mờ thời khắc này dương tiến mọi người bắt đầu cảm nhận được áp lực cực lớn loại áp lực này lại như là ở tại bọn họ ép tới không thở nổi nộ không nhưng là dễ chịu một ít thế nhưng hắn phải giúp như mà vương chờ yêu vương chia sẻ áp lực vì lẽ đó cũng không tốt hơn chỗ nào đại gia đi mau ta đoàn hậu tôn ngộ không lúc này làm ra quyết định này hắn cho rằng đi vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ sau khi cho rằng sẽ cùng thánh nhân cảnh giới kéo tiểu khoảng cách bây giờ mới biết tự mình nghĩ sai rồi thánh nhân đúng là khó có thể vượt qua h n g câu thánh nhân bên dưới đều run dế sư h i n h người ta cởi mở đồng sinh cộng tử ta làm sao sẽ một mình bỏ lại ngươi nhường ngươi một người một mình đối mặt tất cả những thứ này dương tiến cố hết sức nói rằng rất tốt huynh đệ tình thâm cái kia liền đều ở lại đây đi chuẩn đ ề thánh nhân một tiếng quát nhẹ vô số phật quang đều là hướng tôn ngộ không mọi người trên người tuân t ớ bốn hồng nông tiểu thế giới phục hy đã triệt để bước vào thánh nhân cảnh giới giờ khác này toàn bộ bên trong tiểu thế giới tràn ngập hơi thở thần thánh đa tạ đạo h ư u giúp đỡ phục hy trở lại ngô dục trước mặt hơi thi lễ một cái hắn cử chỉ cực kỳ tao nhã khí chất càng là vạn người chưa chắc có được một chỉ thấy hắn ngũ hành bản thân tứ tượng biểu lộ biểu sau đầu công đức mong tròn càng là tỏa ra chất phác khí tước không cần cảm ơn bây giờ ngươi đã xuất thế là thời điểm mang theo nhân tộc thịnh vượng lên ngô dục mở miệng nói rằng thiên đạo muốn hưng phật môn lúc này phật môn khí vận đều tốt ngươi có thể đi phật môn vặt hái khí vận sau đó ở trung thổ n h â n tộc trung ương kết thành khí vận đại trận đem cái kia vặt hái đến khí vận g ắ n cho n h â n tộc này là nhân tộc thịnh vượng khởi nguồn sau khi ngươi để lý thế dân đi quản lý triều chính ngươi thì lại mở đường mục giảng chuyển lấy dân sinh phương pháp tu hành nhân tộc liệt dễ cái đầu tiên là bị huyền trang phương pháp tinh chế sau đó chính mình lại ngưng tụ nhân gian chi kiếm c h i ệ t để chém ra liệt dễ cái vào lúc này thích hợp nhất tu hành nô dụng a y về phục hy bàn giao nói bởi vì thời gian không nhiều tôn nộ không bên kia không chịu nổi không có sớm cứu ra n h ư ma vương chính là muốn cho tôn ngộ không tự mình đánh tới linh sơn sau đó tiếp thu ma tổ truyền thựa đến đây linh sơn ma t ộ c phong ấn sẽ bị toàn bộ mở ra mà tôn ngộ không trên người có ma tổ la hầu khí tức ma tổ thuộc hạ tất gặp tới rồi hợp nhau vào lúc này phong ma bảng sẽ triệt để đem cái kia bốn đại ma tôn hồn phách bù đắp ngộ không sẽ trở thành tân ma tổ loài chim tộc có kim sĩ đại bảng điêu nhị huynh đệ thông linh long tộc có nga o liệt lại có thêm nhưng là vu tộc yêu tộc hai chủng tộc này cũng là thời điểm ra mấy vị đại nam ân vu tổ hậu t ổ sắp thành thánh đây là một cái trọng điểm cho tới kỳ lân nô dục cũng có một ít mặt mày đa tạ đạo hữu chỉ điểm phục hy đáp lời đạo chợt hắn đưa ra n g h i hoặc tây phương nhị thánh tuy là công đức thành thánh thế nhưng thành thánh đã lâu bằng sức lực của một mình ta sợ khó có thể đối phó không cần lo lắng trừ ngươi ở ngoài hôm nay này bên trong h ư n g hoang còn có hai gã khác tân thánh nhân cũng sẽ xuất thế nô dục cười nhạt một tiếng không sai hắn chỉ chính là đ ị a t à n g vương cùng phong đô đại đế cái gì còn có hai tên tân thánh nhân xuất thế phục hy khó mà tin nổi nhìn nô dục làm sao hồng hoàng thánh nhân đến ngô dục nơi này như là tạo món đồ chơi như thế muốn tạo nên tạo không cần kinh ngạc người tiên t i ê n b ắ t quái vốn là chiếm cứ ngày hôm trước k h í thế không cần e ngại bất luận người nào nô dục vung tay lên tiếp dẫn cổng lớn tại đây cái thế giới mơ hồ xuất hiện Chật, phục hy biến mất ở tại chỗ ầm ầm ầm thế giới hồng hoàng phương tây đại thiên thế giới ngay ở chuẩn đề muốn đối với tôn ngộ không mọi người động thủ thời điểm bậm nhiên vũ trụ đ ỉ n h xuất hiện một cơn báo vết nước đạo này vết nước đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào đ ố n nhiên liền ngay cả cái tia x i ề xích trật tự đều ầm ầm n ư ớ toát từng luồng từng luồng như ngân hà sóng giữ giống như năng lượng mạnh liệt mà ra hướng thế giới phương tây nơi sâu xa k h o e động mà đi từng luồng từng luồng bá đạo năng lượng khí tức để mới vừa tỉnh táo lại phật môn mọi người lại bắt đầu hơi thở khó khăn lên phát cái gì này so với tôn n g ộ không đánh nát linh sơn cái kia một vậy khủng bố hơn nhiều lắm là cái gì ghê gớm đại nhân vật muốn xuất thế sao vì sao ta cảm giác hắn là n h ầ m vào chúng ta mà đến t r ờ i ạ này không phải trời sập xuống đây là thiên phá nát ta tại sao lại như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người thấy này khủng bố cảnh tượng cũng không dám thở mạnh một tiếng sư huynh tình huống không đúng người ta vẫn là mau nhanh tránh thoát giàn g buộc phong khẩn xà hô kim sĩ đại bàng điêu đối với âm dương chi lực vưu m ấ n cảm hắn chỉ cảm thấy cái kia trong vết nước âm dương chi lực muốn vượt qua hắn l ĩ n h nộ g gấp trăm lần tại đây dạng đại khủng bố trước mặt chính mình khả năng chính là một con tiểu chim sẻ được mọi người đồng lòng hiệp lực lao ra tôn nộ g không đáp lời nói bốn người nào xuất thế chuẩn đ ề đình chỉ đối với tôn nộ không mọi người n h thế đưa mắt nhìn về phía cái kia hư không vỡ vụ địa phương đây là thế giới vất nước có gì đặc biệt tồn tại Từ một thế giới khác đến rồi. thân ừ một t ế đến giới rồi. khác h t là huynh trưởng tiếp dẫn thánh nhân mở miệng nói rằng có thể đạp phá thế giới mà đến nhất định là thánh nhân mới có thể làm đến nhưng là trong này cũng không có chúng ta quen thuộc thánh nhân khí t ứ ca c coi như là chuẩn đề đầu qua đều vang long thế giới hưng hoang thêm vào hồng quân cũng bảy cái không đúng hơn nữa một cái huyền l ị c h cũng m ư i tám cái ngoại trừ huyền l ị c h ở ngoài không có thánh nhân là bọn họ quen thuộc không phải chúng ta nhận thức thánh nhân mà là t â n thánh tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc nghe được cái này chuẩn đề đầu qua bên trong vang lên vang long tân thánh nhân bây giờ thế giới hồng hoang còn có thể ra thánh nhân ba trăm sáu mươi hai n chương ba trăm sáu mươi ba tân thánh phong thái tân thánh xuất thế nhưng là thế giới hồng hoang đã không có thánh vị chuẩn đề thánh nhân kinh ngạc lên tiếng không có khả năng không phải thế giới hồng hoang thánh vị mà là mặt khác thế giới thánh vị tiếp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm vết nước kia rất sợ bỏ qua cái gì chi tiết nhỏ đừng quên cái kia không rõ lai lịch huyền lịch tiên tôn liền ngay cả sư tôn cũng không biết hắn đến từ phương nào hắn lời này âm vừa ra chuẩn đề cũng đã tiếp nhận rồi hiện thực giờ khác này linh sơn bầu trời cái kia một đạo thế giới vết n ư ớ năm trăm linh năm rốt c u c rời đi cái kia địa phương quỷ quái trước tiên đi ra chính là phong đô đại đế hắn một thân màu xanh lục quỷ đế bảo tỏa ra khí tức vô cùng đen tối chu vi quanh quẩn chất phát đạo vợ phong đô đại đế vẻ mặt lười biếng vươn người một cái ở cái kia phá nát bên trong thế giới vây được quá lâu đều sắp quên thế giới hồng hoang không khí là cái gì mùi vị hắn thật giống là phong đô đại đế hắn vì sao lại xuất hiện ở đây phong đô đại đế làm sao từ trong b ế t nước đi ra hắn đến tột u cùng từ đâu tới đây nay khủng bố gọn sóng là thánh nhân không thể nghi ngờ hắn là đến cùng ta tây thiên là vì sao làm phong đô đại đế xuất hiện một cách đó toàn bộ tây thiên phát sinh âm thanh đều là kinh ngạc kinh ngạc phong đô đại đế các người biến mất rồi năm trăm năm chính là vì sung kích thánh nhân chuẩn đề thánh nhân dùng phòng thủ địch như thế ánh mắt nhìn phong đô đại đế nha này không phải chuẩn đề Tiếp dẫn ca h a sao? hay y Có khỏe k h ô n g p h o năm g đô đại đế cười hỏi hì hì h t m ộ trăm chút. Phong linh năm trước tôn nộ g không ở địa phủ thời điểm hắn có ý định thả tôn nộ không một con ngựa vì là chính là để tôn nộ g không trưởng thành là một làm phật môn không nghĩ đến a năm trăm năm quá khứ tôn nộ g không trực tiếp đem linh sơn lại lần nữa hủy diệt rồi tiểu tôn rất tốt mà phong đô đại đế trực tiếp quên tây phương nhị thánh ánh mắt nhìn về phía tôn nộ g không ngươi đều sắp chuẩn thánh đỉnh cao phong đô đại đế địa phủ lưu thủ tỉnh ta lão tôn cảm ơn tôn nộ g không lộ ra một nụ cười hướng về phong đô đại đế c h ắ p tay lúc trước ngươi để lại tay nói vậy cũng chính là để ta lão tôn đối phó phật ó p h môn chứ lời này vừa ra tây phương nhị thánh vẻ mặt trở nên trở nên tế nhị phong đô đại đế muốn đối phó tây thiên tại sao ngươi này đầu khỉ hiện thành tại biến thành kẻ dối trá. kẻ phong đô đại đế trực tiếp cho thấy lập trường của chính mình phong đô đại đế vì sao phải đối địch với chúng ta ta tây thiên có cái gì xin lỗi ngươi địa phương chuẩn đề có chút sốt rồi nói tại sao xem ngươi khó chịu chứ đã nghĩ tức mấy cái đầu chọc vui đùa một chút phong đô đại đế rất lạnh nhạt nói rằng hắn nói thật hay tùy ý thật hung hăng a c h u n đề thánh nhân nói không nên đùa giỡn ngươi nên biết đắc tội chúng ta đối với địa phủ không có gì hay nơi n g ư ơ i phật môn g i ã tâm quả lớn tối không nên làm sự chính là các ngươi muốn lợi dụng ta phong đô đại đế cởi cận đường tưởng rằng bất luận người nào đều là quả hứng lún mọi người đều biết ta phong đô đại đ ộ nhất hôm nay ta vốn định rời đi luôn làm sao các ngươi nhưng hùng hổ do a người vậy ta cũng chỉ thật lớn hiện ra thân thủ chúng ta lúc nào bực ngươi c h u n đề nghe được lời nói như vậy sau nội tâm đều đang gấm thét ngươi không muốn không có chuyện gì tìm có điều hắn bị tiếp dẫn ngắt lại Ngươi du việc, là ta phong ậ t thua thiệt, ta môn ngươi với có c h ư đô đại đế không phản đối mà nói rằng phong đô đại đế ngươi cho rằng ngươi một vị mới lên cấp thánh nhân có thể đối phó được rồi chúng ta tiếp dân thánh nhân nói một cách lạnh lùng ai nói ta chỉ là một người phong đô đại đế một tiếng q u á t nhẹ địa tàng vương ngươi làm sao như thế chậm hắn tiếng nói vừa ra thế giới này lại bắt đầu bắt đầu dập dởn chỉ thấy một tên ăn mặc sợi vàng phật y hà vẫn còn từ cái k i a t r o n g cái khe đi ra thân hình hắn hơi mập nhưng cũng có vẻ vô cùng hòa ái trên người các loại khí tức gợn sóng không phải rất lớn nhưng cũng khiến người ta nhìn không thấu mà trên người hắn phật quang cực kỳ ôn hòa r ọ i khắp nơi ở người trên người càng làm cho lòng người khoáng thần di a di đà phật hắn n i ệ m một tiếng phật hiệu nay phật hiệu tiếng van dội khắp linh sơn sau đó toàn bởi ộ n sơn h vì phong đô đại đế nói rồi hắn không chỉ là một người vậy thì giải thích địa tàng vương là đứng ở phong đô đại đế phía bên kia bởi vì lòng mang từ bi vì lẽ đó thành thánh địa tàng vương tỏa ra mỉm cười nói thiếu cố làm ra vẻ bí ẩn bản tọa mặc kệ ngươi vì sao thành thánh bản tọa chỉ mới biết n g ư ơ i đến cùng đứng ở đó một bên chuẩn đề thánh nhân cao mày nói rằng bần tăng đứng ở chính nghĩa một bên địa tàng vương nói bọn ngươi làm v i ệ c việc đến tột cùng vì sao bọn ngươi rõ ràng hán nghĩa bóng bây giờ phật môn cũng không phải là hành chính nghĩa sự được lắm bọn ngươi rõ ràng chuẩn đề là thật sự nổi giận phản bội phật môn đối với ngươi tới nói đến cùng có ích lợi gì bần tăng này không phải phản bội bần tăng là lấy chính mình phương thức đến tu hành phật pháp địa tàng vương bình tĩnh mà nói rằng ngươi không phải nói địa ngục không chống thế không thành phật nhật tiến vào vì sao vi phạm chính mình lợi thế chuẩn đề mở miệng hỏi bởi vì thế gian có âm mưu tranh chấp ở cái thế giới hồng hoang này bên trong tồn tại một ít tâm đen chấp kỳ người ỉ vào chính mình có sức mạnh to lớn lợi dụng thương sinh làm q u â n cờ đánh cờ một ván đại kỳ địa tàng vương tia không chút nào cho mặt mũi nói ra một chút người thường không thể chạm đến bí mật có những này tâm đen chấp kỳ người ở giết chóc sẽ không bao giờ kết thúc như vậy địa ngục mãi mãi cũng sẽ không không vì lẽ đó vẫn đang phải thay đổi một loại phương thức giải quyết từ đầu nguồn ngân lại lại tinh chế nhân tính hắn lời nói này vừa ra tây phương nhị thánh á khẩu không trả lời được nói thật hay địa tàng phong đô đại đế đối với địa tàng vương dựng thẳng lên ngón cái ba trăm sáu mươi ba n chương ba trăm sáu mươi bốn ba vị tân thánh học tập đại chiến bạo phát nghe điệu tàng vương lời nói sau khi tây phương nhị thánh vẻ mặt cực kỳ dữ tợn không nghĩ đến a phật môn nhiều người như vậy đều giao động được chỉ có điệu tàng vương không có giao động được nhất làm cho bọn họ cảm thấy t i ế c hận chính là địa tàng vương lại đột phá đến cấp bậc thánh nhân nếu như đ i ệ tàng vương hiện tại còn ở phật môn cái kê phật môn chính là một cái hoàn toàn mới thị thế một cái thế lực ba tên thánh nhân bên trong hồng hoang còn chưa có từng xuất hiện như vậy thịnh cử nói như vậy ngươi nhất định phải cùng này phong đô một sướng một h o ạ n c h u n đề thánh nhân quay về địa tàng vương nói rằng con ngươi băng lệnh đến cực điểm ngày hôm nay chuyện này nếu là chuyện đi không biết gặp có bao nhiêu người đến xem phật môn chuyện cười đạo lý cùng ngươi giải thích trắng thế nhưng các ngươi đều là khư khư cố chấp không đem trung ngôn để ở trong lòng b ậ n tăng không có bất kỳ biện pháp nào địa tàng vương hờ hững mở miệng nói cũng được các ngươi muốn đánh cái kia liền đánh tiếp dẫn thánh nhân không có lời thừa thãi thế r ự c c tiếp o thấy lập trường t chính mình. h lập của nhưng ta hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng thực lực của chính mình lại động thủ tiếp dẫn nghĩa bóng là hai người bọn họ mới vừa thành thánh nhất định phải với bọn hắn hai cái thành danh đã lâu thánh nhân đối nghịch sao hồng quân đã sáng tỏ cho thấy bọn họ hiện tại muốn làm gì liền làm gì thật muốn chọc g i ậ n phật môn cái kêu phật môn tất sẽ đem đầu mầu chỉ về địa phủ náo nhiệt như thế bản đế cũng tới tập hợp tham gia cho vui ngay ở cục diện không thể đánh vỡ thời điểm một đạo âm thanh vang dội từ phía đông truyền g a theo âm thanh này chuyển đến còn có nhân tộc nhân gian khí ngươi này khí sắc thái rực rỡ kéo dài ba vạn dặm này ba vạn dặm nhân gian khí bên trong cẩm tú bất nhất tạo thành hình ảnh càng làm một ít dân sinh thay đổi khói bếp lượn lờ mà người này khí biến hóa cũng có điều là tứ quý thay đổi xuân loại thu hoạch vụ thu hạ nhiệt đ ô n g t ả n g xem ra hết sức bình thường thế nhưng tại đây dạng cẩm tú bên trong nhưng ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà người này khí trung ương có một cái tiên thiên bắt quái trận pháp lớn này tiên thiên bắt quái trận pháp lớn có thể phá vũ trụ gạo rượu lòng lánh ra ánh sáng loá mắt chạch giờ khác này tây thiên ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia gợi ra gợn sóng bóng người bên trên chỉ thấy hắn ăn mặc một thân thanh huyền sắc á o bạo cả người xem ra nho nhã t u ấ n tú c ò n ngươi xem ra rất có lực tương tác hắn chính là nhân tộc thiên hoàng phục hy sự xuất hiện của hắn làm cho cả tây thiên lần thứ hai rơi và ổ lên bên trong nhìn k h í tức chẳng lẽ lại là một tên thánh nhân hôm nay này bên trong h ư n g hoàng lại xuất hiện ba vị thánh nhân là tiên tiên bắc quái lẽ nào là nhân tộc thiên hoàng phục hy hắn không phải mới từ cái kia hỏa vận động bên trong đi ra không vì sao lập tức liền đột phá đến thánh nhân cảnh giới phật môn người lại lần nữa bị quét mới t ă n g quan mà tôn ngộ không dương tiễn mọi người nhìn trên bầu trời tam đại tân thánh trong con ngươi phóng ra khác vẻ mặt thánh nhân phong tư thiên hạ vô s o n g mà nhìn thấy tây phương nhị thánh bị người kiềm chế lại bọn họ cũng không có vội vàng chạy trốn nhìn ba tên thánh nhân ở hắn đánh nát linh sơn thời điểm dồn dập xuất hiện khẳng định là đứng ở bọn họ bên này sẽ có một ngày ta cũng sẽ bước vào này thánh nhân cảnh giới bệ nghệ thiên hạ vật vật dương tiễn không tự chủ nhị non một câu sẽ có một ngày ta lão tôn nhất định sẽ vượt qua những này cái gọi là thánh nhân đánh vỡ này hồng hoàng lao t ủ tôn ngộ không nói năng có khí phách mà nói rằng lời này vừa ra dương tiễn vẻ mặt vi diệu so với tôn ngộ không hắn nhất thời cảm giác mình cách cục nhỏ phục hy người cũng nhập thánh chuẩn đề thánh nhân vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng người thứ ba hôm nay liền với ra ba tên thánh nhân lẽ nào thế giới hồng hoàng thánh nhân liền như thế dễ dàng ra sao hai vị có thể nói muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn phục hy quay về tây phương nhị thánh cười cợt vẻ mặt vẻ mặt đều hết sức hờ hững muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn ý của ngươi là để ta thả tôn nộ g không mọi người chuẩn đề thánh nhân ngữ khí đột nhiên tăng thêm cũng không chỉ là như vậy phục hy nụ cười không giảm nhân tộc suy yếu lâu ngày khí vận giảm nhiều ngươi phương tây những năm này độc tài khí vận phục hy muốn cùng hai vị mượn một trong hai hắn lời này vừa ra tây phương nhị thánh lông mày đột nhiên một túc không nghĩ tới phục hy giã tâm lớn như vậy lại muốn chia sẻ phương tây khí vận nói chính là mượn có thể mượn sau khi khẳng định không có trả lại bánh bao thịt đánh cho thôi ngông cuồng chuẩn đề giận tí mật khí thế liên tiếp thăng chức ngông cuồng lời này nói như thế nào phục hy cười nhạt người tây phương nhị thánh muốn lấy sức sẹo phật pháp truyền vào ta nhân tộc cướp đoạt ta nhân tộc khí vận nói cho cùng ta chỉ là đem thuộc về ta nhân tộc đồ vật thu hồi đi thôi lời này vừa ra tây phương nhị thánh nhất thời á khẩu không trả lời được bởi vì người ta nói chính là lời nói thật cái gọi là sự thực thắng với hùng biện bọn họ nói nhiều hơn nữa lời nói đều là không làm nên chuyện gì ha ha ha phục hy lao đệ nói tới có lý người nói nhiều như vậy đúng là nhắc nhở ta phong đô đại đế nhìn thấy tây phương nhị thánh ăn quả đắng trong lòng liền đặc biệt thoải mái phong thần lượng kiếp sau khi phật môn cũng thường thường cướp đoạt ta địa phủ khí vận bản đế tuy rằng rộng lượng nhưng hôm nay các ngươi c k hai nói uy hiếp vì lẽ đó bản đế không thể không thu hồi một ít mất đi khí vận hắn lời nói này vừa ra lại cho tây phương nhị thánh trên người đâm một cây đao cái quái gì vậy bọn họ lúc nào đã nói muốn làm khó phong đô đại đế ta van cầu ngài ngài mau trở lại ngài địa phủ đi có được hay không cái kia liền chỉ có hướng về mấy vị linh giáo chuẩn đ ề thánh nhân biết mình đã đến không cách nào để cho bộ thời điểm cái kia cũng chỉ có thể chiến chư phật thế giới chuẩn đ ầ thánh nhân tay bấm pháp quyết đem đầu mâu nhắm ngay ba tên tân thánh chỉ thấy thế giới phương tây bên trên nhất thời xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy một luồng hoàn toàn không có cách nào chống cự sức mạnh từ cái kia vòng xoáy bên trong chuyền đến ra muốn đem ba tên tân thánh hút vào cái kia vòng xoáy bên trong ầm ầm ầm toàn bộ phương tây đại thiên thế giới tất cả đều bị hấp đến lịch l o ạ n lên một cái tiểu thế giới tại đây vòng xoáy trước mặt như một giọt màu vàng giọt nước mưa mà này phương tây không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới từ đó có thể biết nay chuẩn đề thánh nhân đạo này thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu thiên thiên bắt quái trận phục hy thấy này sóng năng lượng khủng bố nhanh chóng ra tay hắn nếu là không ra tay nữa liền sẽ đánh mất quyền chủ động sau đó một đạo khuynh thiên bắt quái trận pháp trực tiếp đem bầu trời che lấp này thế giới phương tây bên trong cơ sở năng lượng tất cả đều bị bắt quái hút vào cái tia tiên tiên bắt quái bên trong thiên càn địa khôn xét đánh phong tốn nước hảm hỏa cách sơn cấn t r ạ c h đoái ngũ hành đại năng lượng đột nhiên hiện hiện hiện lực lượng ngũ hành diễn sinh ra tứ tượng lực lượng tứ tượng lực lượng tiến tới chuyển biến thành lưỡng nghi lực lượng sau đó lưỡng nghi lực lượng hình thành tiên tiên thái cực này tiên thiên bắt quái trận đồ vừa ra liền trực tiếp đem cái kia màu vàng, vàng vòng xoáy cho chống lại rồi hai cổ kinh thế hai tục sức mạnh đột nhiên đánh vào nhau ẩm thiên địa đổ nát vũ trụ máy liệt từng luồng từng luồng hủy thiên d i ệ t đ ị a n ă n g lượng liền như vậy c h ẳ n ra ba trăm sáu mươi bốn n chương ba trăm sáu mươi lăm dị thế giới thành thánh phục hy tiên thiên bắt quái hoàn toàn chặn lại rồi chuẩn đệ thần thông như vậy đối kháng bên dưới toàn bộ tây thiên thế giới đều biến thành hôn loạn tư mừng thánh nhân cảnh giới tranh đấu cái kia tất nhiên là trời long đất lở tại sao này phục hy mới vừa vào thánh liên có thể ngăn cản bản tọa thần thông c h u n đề vô cùng kinh ngạc có thể tiếp được hắn thần thông người ở thế giới hồng hoang bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay có thể này phục hy nhưng là dễ như ăn cháo tiếp được phải biết bọn họ nhưng là nhị phẩm thánh nhân a nhất phẩm thánh nhân cùng nhị phẩm thánh nhân sự t r ê n lệch lớn bao nhiêu có thể nói là cách xa nhau một đạo thiên hát nhưng mà phục hy nhưng dễ như ăn cháo đỡ l ấ y linh hồn của hắn sức mạnh không ở thế giới hồng hoang rất có khả năng là dị thế giới t h à n h thánh không thể đem thế giới hồng hoang hệ thống sức mạnh cùng làm so sánh tiếp dẫn thánh nhân đang yên lặng quan sát rất nhanh hắn liền nhìn ra đầu mối quả nhiên là dị thế giới thanh thánh chuẩn đề vẻ mặt bắt đầu chăm chú lên thanh l i ê n bảo sắc kỳ hắn quát to một tiếng trong tay liền xuất hiện một đoá màu xanh cờ xí nay cờ xí vừa ra nhất thời bạch khí huyền không kim quan g vạn đạo hiện ra từng viên một xá lợi tử người tiên thiên bắt q u á i đã dùng xem ngươi lấy cái gì chống đối chuẩn đề tiếng nói vừa dứt toàn bộ tây thiên cực lạc thế giới vô ngần tinh không từng viên một tinh thần toàn bộ sáng lên cái kia thanh liền bảo sắc kỳ dường như một bộ vạn tinh bảo đồ đây là chuẩn bị thánh nhân tiền thiên linh bảo lúc này kim sĩ đại bàng điêu kinh ngạc lên tiếng pháp bảo này vừa ra xá lợi hào quang an tâm tinh khí chư t ả tránh lui vạn pháp bất xâm. xem ra nay chuẩn để thánh nhân quyết tâm chiến trường ở phương tây thế giới cực lạc tây phương nhị thánh lại là thế giới cực lạc c h ỗ t h ể muốn vận dụng thế giới này bất kỳ sức mạnh cũng có thể mới lên cấp ba tên thánh nhân có thể thủ tháng sau dương tiễn cũng là con ngươi h í p lại quan sát thánh nhân trong lúc đó chiến đấu ta láo tôn cảm thấy thôi này ba tên tân thánh trên người đều có một loại quen thuộc cảm giác tôn ngộ không g ờ khác này nhưng là rơi vào trầm tư hai n con người đột nhiên đột v ừ mở, ta b ế thế t tiểu trong khí tức, rồi, hồng giới hai là khí mông bên vị sư đệ, còn nhớ tân ớ i cái kêu hồng mông thư viện trên hồng mông khí. Nghe nói khi, Tiễn Kim Đại Điều tinh cùng ánh kêu khí. sau qua hồng thư hồng Nghe như thế mông trên mông Dương Tiễn cùng Kim Sý đại Bàng đều trong nẻ qua quang. mắt một tử t vệ vị Ba thánh trên người có hồng mông thư viện khí t ứ c liền đại diện cho bọn họ cùng ngô dục quan hệ không hề tầm thường trải qua ngô dục dạy dỗ sức chiến đấu tự nhiên thị phi so với tầm thường lại như tôn nộ g không mọi người vượt cấp chiến đấu hoàn toàn là dễ dàng điều động thế giới cực lạc lực lượng tinh thần phát sinh đại thần thông ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen phục hy khẽ mỉm cười su cắt tị hung trong tay hắn nhanh chóng kết tấn huyền diệu khó hiểu mở mịt sức mạnh hiện ra cái tiêu bắt quái bóng mở nhanh chóng vận chuyển su cắt tị hung có thể thể hiện ra sinh môn phục hy chỉ cần đứng ở sinh trong môn phái liền có thể lợi dụng hắn bảy môn sức mạnh đem sự công kích của đối phương ung dung hóa giải sắc chuẩn đề thánh nhân vung lên trong tay cơ xí và đạo tinh thần ánh sáng đột nhiên hướng phục hy bắn nhanh mà đi này tinh thần ánh sáng thế tiến công càng bá đạo mỗi một đạo tinh thần ánh sáng c phục hy làm đi tay tiên đại kim tiên áo bào vung lên liền ung dung đem đánh tới công kích phá giải rơi mất ba trăm sáu mươi lăm em chương ba trăm sáu mươi sáu t â y thiên phá nát khí v ậ n trôi đi phá chuẩn đề thánh nhân thần thông lại lần nữa bị phục hy phá tan làm sao sẽ tại sao một tên tân thánh nhân lại có thể trực tiếp phá tan chúng ta phật tôn thần thông n à y không phải thật sự lẽ nào là trời muốn giết ta phật môn đáng ghét n à y hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng dị giới mới vừa thành thánh thánh nhân liền có thể cứng rắn chúng ta thành danh đã lâu thánh nhân n à y không khỏi cũng quá yêu nghiệt một đám đệ tử cửa phật vẻ mặt đau khổ một mặt khó mà tin nổi mà nhìn mới lên cấp ba tên thánh nhân trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thánh nhân giao thủ gặp xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ loại này không có thực lực người p h ú c hy minh thần tử kỹ thực sự là khâm phục phong đô đại đế cười hì hì quá khen những thứ đồ này rất lâu không có tác dụng mới lạ p h ú c hy ôm quyền đáp lại nói c h ậ n ánh mắt của hắn nhìn về phía tây phương nhị thánh hai vị ta không muốn giết chóc chỉ là muốn thu hồi một ít thuộc về chúng ta nhân tộc đồ vật mong rằng cân nhắc đừng hỏng chuẩn đề vẻ mặt lạnh lùng đ ù a gì thế người không còn có thể lại giao động thế nhưng này khí vẫn không còn muốn ngưng tụ lại đến nhưng là khó khăn hắn cùng sư huynh mình mưu tính bao lâu năm tháng a từ phong thần lượng kiếp bắt đầu chậm rãi mưu tính không có ai vậy thì dựa vào cướp dựa vào dao động không có giáo lý vậy thì đi vận chuyển đi hàng gái ở trong hồng trần nhiễm phải vô tận nhân quả mới có ngày hôm nay tây thiên m u ố n bọn họ liền như thế từ bỏ tây du một chuyện điều này hiển nhiên là không thể sự chuẩn đề thánh nhân trực tiếp cho gọi ra một món khác pháp bảo thất bảo diệu thụ chỉ thấy trên tay phải của hắn thình lình nhiều hơn một cái tỏa ra khi tức thần bí pháp bảo pháp bảo này mặc trên có kim bạc lưu ly li, pha trai thái tượng xích châu Mã não thất bảy loại c h bảo đang lé lên lé Phục Hy, Phục Hy diệu thụ bị ký đi ra giải thích này tây phương nhị thành đến thật sự muốn thu được phật môn khí vật nhất định phải bức bách bọn họ sử dụng công đức kim liên nay mười hai bậc công đức kim liên tuy rằng bị văn đạo nhân ăn đi tam phẩm nhưng vẫn là phật môn dùng cho chấn áp phương tây khí vận trí tôn pháp bảo chỉ có đem pháp bảo này đánh tan mới có thể chia cắt phật môn khí vận khởi đầu tất cả mọi người đều cảm thấy thôi như vậy tiên tiên trí bảo không người nào có thể đánh tan nhưng là nô d ụ c ở phục hy trước khi lên đường tặng cho phục hy một cái pháp bảo hai vị xuất thủ một lượt đi muốn ổ n ào liền đem linh sơn nháo một cái lòng trời lở đất phục hy đối với điệu tàng vương cùng phong đô đại đế nặng nề nói một tiếng được bản đế đang có ý này Phong không cũng còn n đô đại đế é tuy mực, cái hắn tàn vừa ra kia i tạ t ể thế biết Tổ, nhận Minh Hà chính giới, đang liền cái kia Lao được q u mô lớn công lớn liền tới tấn hiện nói, toàn tại t địa địa phủ, phủ bộ rằng à n ngập nguy cơ. Tuy cơ. r thiên đình đã phái người gấp rút tiếp viện thế nhưng u minh huyết hải thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường hắn cùng điệu tàng vương không có gấp chạy về địa phủ nguyên nhân là bọn họ đều muốn ở phật môn cướp đoạt một ít khí v ậ n trở lại địa phủ từ địa phủ thành lập đến hiện tại địa phủ địa vị vẫn luôn nằm ở bị động cuối cùng nguyên nhân là bởi vì địa phủ khí vật không đủ vì lẽ đó bọn họ cũng ở chia cắt phật môn khí vật phong đô quỷ vực phong đô đại đế q u á t to một tiếng đ ỗ n g nhiên trong lúc đó từng đạo từng đạo gào khóc thảm thiết thanh âm ở toàn bộ thế giới phương tây vang lên sau một khắc nay trên chín tầng trời xuất hiện một tòa quỷ thành trong thành quỷ ảnh t r ố n g chất mông lung m à khủng bố khủng bố quỷ khí vô cùng kinh hãi tòa kia hùng vĩ quỷ thành bên trên lập loẹ vô tận màu đen chữ khắc khí t ứ c chính là một ít tử vong phát tác vong linh p h á p tác mở phong đô đại đế tay bấm phát quyết quỷ thành bên trên chữ khắc lấp lóe nồng nặc chết sạch bao phủ phương viên mười triệu dặm bên trong từ khí nồng nặc vô cùng phảng phất ở thai n é n quỷ c h i đế vương sau đó một mảnh lại một mảnh màu đen ánh sáng tử vong từ trên trời gián xuống vô số quỷ ảnh từ trong thành này ra thẳng đến cái kia tây phương nhị thánh siêu độ vong linh địa tàng tâm kinh cùng lúc đó địa tàng vương trên người hiện ra vạn ngàn phật quang vô tận phật quang đầy dãy toàn bộ tây thiên thế giới Trật, một cái vàng rực rỡ phật quang sông dài từ nam hướng bắc ngang qua đại thiên thế giới h á n phật quang là chân chính từ bi một khi phát sinh liền đem p ư ơ n g tây tất cả sức mạnh bảo trùm xem ra hôm nay không ra tay cũng không được công đức kim liên sắc tịch d i ệ t phật quang tịch d i ệ t phật lôi bị tình thế ép buộc bất bách tiếp dẫn không xuất thủ không được phục hy thực lực hắn đều nhìn ở trong mắt một tên mới lên cấp thánh nhân vẫn có thể có như thế thực lực cái k i ê u phong đô đại đế cùng đ ị a tàng vương thực lực chắc chắn sẽ không quá kém tại đây dạng thực lực trước mặt nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể cùng chi đối kháng nếu không một cái bất cẩn tây thiên liền như vậy phán át ầm ầm ẩm, ẩm, chỉ thấy tiếp dẫn thánh nhân trên người phật quang rực rỡ hào quang một đoá tỏa ra đại đạo khí tức kim liên đột ngột xuất hiện ở này thế giới phương tây bên trong ở tiếp dẫn thánh nhân khởi động b ê n d ư ớ i này đ ó a kim liên biến thành to bằng hành tinh kim liên trên cái kia khủng bố phật quang chuyển hóa thành tịch diệt lôi đỉnh trong giây lát đó làm cho cả tây thiên đều biến thành óng ánh lôi hải ẩm không gian đang không ngừng vỡ vụn vô tận hư không vết nước đột nhiên xuất hiện quần quận lôi hải hướng về ba tên mới lên cấp thánh nhân đi vội vã năm đạo đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng mạnh mẽ đánh vào nhau hủy diệt thế giới một màn phát sinh khủng bố dư âm năng lượng hóa thành từng đạo từng đạo hố đen đem tây thiên thế giới tất cả hết mức hút vào đại thiên thế giới trật tự cũng lại không chịu nổi năm tên thánh nhân một đòn toàn lực ẩm ẩm phán á t tại đây dạng sức mạnh trước mặt thái ớt kim tiên cảnh một hồi tồn tại trực tiếp hóa thành cho bụi thái ớt kim tiên cảnh tồn tại trực tiếp căn cơ bị hao tổn liền ngay cả đại la kim tiên đều là trọng thương bị nấc cao năm vị thánh nhân tại đây sau một đòn thân hình đều là trật lui tuy rằng cuộc chiến đấu này đối với bọn họ tới nói không có cái gì ảnh hưởng thế nhưng cái kêu công đức kim liên trên màu vàng khí vận lại bắt đầu tán loạn lên hai vị ta liền không với các ngươi chơi ngày khác như muốn linh giáo có thể trực tiếp tìm đến ta phục hy trực tiếp lấy ra ngô dục cho một cái p h á p bảo p h á p bảo này chính là một cái phổ thông tiểu bát ăn cơm tên nhân tộc Chi bát n à y bát chính là ngô dục dùng khí vận trị hối đ o á i nhân gian Chi bát dân di thực vi thiên nó đại diện cho ngàn tỷ vạn nhân tộc sinh tồn c h i đạo nó nhìn như phổ thông nhưng có thể thịnh dưới thiên hạ không thể thịnh đồ vật phục hy chỉ là thoáng ra tay cũng đã đem hai cái khí vận biến thành màu vàng cự long thu vào đến cái kia chén nhỏ bên trong đ ắ p thủ sau khi phục hy trực tiếp tránh đi phục hy ngươi lại chơi âm chuẩn đề thấy khí vận bị trộm đi sau khi trực tiếp hét tầm như lôi đuổi theo mà phong đô đại đế cùng địa tàng vương hai mặt nhìn nhau một ánh mắt sau khi hai người đều là tâm linh t h ầ n hội lại ra tay không có những khác mục đích trong mắt của bọn họ chỉ có khí vận đem khí vận đoạt tới tay lại nói chỉ cần khí vận tới tay tùy tiện tây phương nhị thánh làm sao đuổi đều được đến thời điểm do bên trong một người ngăn cản tiếp dẫn lại do một người trở lại địa phủ giải vây kha kha động tác này còn có thể vì tôn nộ g không bọn họ giảm thiểu áp lực một mũi tên hạ hai chim cho tới phương tây trả thù địa phủ cái kia đều là nói sau ba trăm sáu mươi sáu e chương ba trăm sáu mươi bảy tiếp dẫn phát điên phong đô đại đế địa tàng vương hai người ngươi thật muốn cùng ta phật môn u không qua được tiếp dẫn thánh nhân mắt lộ hạ à quang trên người bạo phát á c liệt khí tức giờ k h ắ c này hắn đã hoàn toàn thể hiện ra thánh nhân vô tình một mặt dĩ vãng hắn có rất nhiều lo lắng bây giờ lo lắng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng lớn nơi không thể cầu toàn cái kia liền làm dự tính xấu nhất tiếp dẫn ngươi nói lời này là đang uy hiếp chúng ta phong đô đại đế con ngươi đột nhiên ngưng lại coi như là hắn không có thánh nhân cảnh giới tu vi hắn cũng không sợ uy hiếp bây giờ hắn đã là thánh nhân cảnh giới a di đà phật ý bẩn tăng góc nhìn vẫn là thôi đ ấ u đi địa tàng vương niệm một câu phật hiệu mà không biến sắc địa nói với tiếp dẫn chúng ta có hai người mà ngươi cũng chỉ có một người lại ứng phó xuống ngươi này tây thiên thế giới liền sẽ bị triệt để hủy diệt ngươi tây phương nhị thánh nhiều năm chủ bị tâm huyết hủy hoại trong một ngày ngươi gặp cam tâm hai người y tứ rất rõ ràng đánh hai chúng ta không sợ ngươi nhưng ai tổn thất chủng trước tiên ước lượng rõ ràng nói nữa năm trăm trước tôn nộ không chân đạp linh sơn bản tọa cùng sư đệ không có ra tay là tây du việc làm trọng bởi vì vào lúc ấy tây du còn ở bản tọa n ắ m trong bàn tay tiếp dẫn trên mặt hiện ra một vệ cười gằn vẻ mặt trở nên càng ngày càng xem thường thế nhưng tây du việc từ lâu thoát ly chúng ta không chế tây thiên thế giới đang cùng c u n g ở còn có cái gì có thể xoắn suýt bản tọa cùng sư đệ có thể đánh làm ra một cái tây thiên thế giới liền còn có thể đánh làm ra cái thứ hai cái thứ ba hôm nay các ngươi hành vi thực sự quá mức g ê e o dao bản tọa nhất định phải để cho các ngươi thật dài trí nhớ lời nói của hắn băng lệnh đến cực điểm phản phất là phải đem chư thiên thế giới đóng băng lại như thế địa tàng vương cùng phong đô đại đế tương thứ một ánh mắt trên người lại lần nữa phóng ra sức mạnh to lớn dầm dầm dầm phong đô quỷ vượt sức mạnh lần thứ hai tăng vọt vô tận tử vong p h á p tắc vong linh p h á p tắc biến ảo ra rất nhiều lệ quỷ từ tòa kia trong tử thành bồng bềnh mà ra mỗi một cái lệ quỷ trên người đều ẩn chứa trí âm sức mạnh tử vong phật pháp vô biên tiếp dẫn thánh nhân trên người bùng nổ ra trùng thiên phật quang đem toàn bộ tây thiên đại thiên thế giới đột nhiên rọi sáng chỉ là lệ quỷ xem bản tọa đem bọn ngươi từng cái độ hóa hắn tiếng nói v công đức kim liên trên kim quang b ộ c phát ra tây thiên đại thiên thế giới bên trong đ ầ y dây v ạ n tự trên bầu trời trật tự toàn bộ bị phật quang dẫn dắt phong đô quỷ vực bên trong lệ quỷ hiểu ra đến những n à y phật quang trong nháy mắt tan thành mây khói vừa lúc đó địa tàng vương bắt đầu ra tay rồi hắn vốn là tu phật đối với phật quang có thiên nhiên lực miễn dịch thương xót không gian hắn cái kia thương xót âm thanh tại đây cái bên trong thế giới vang lên chật một cái đầy dây màu vàng phật quang vết nước tại đây phương thế giới triển khai này chính là hắn cùng phong đô đại đế hợp lực luyện hóa thế giới c ộ lớn địa tàng vương là trực tiếp dùng đại thần thông đem tây thiên thế giới cùng mình thế giới cánh cửa thế giới mở ra đột nhiên thế giới kia trong cái khe sản sinh một cái m ả n h liệt màu vàng vòng xoáy từng luồng từng luồng mạnh mẽ sức hút từ trung gian bộ phát ra đem cái kia công đức kim liên giải rác ra khí vận hết mức hấp thu tiến vào đáng ghét vẫn là chơi âm tiếp dẫn biết vậy nên k h n g ổn lập tức thu hồi mười hai bậc công đức kim liên thế nhưng đã t r ư m chỉ thấy đầy trời màu vàng khí vận ở một cái trong n h y mắt liền bị thế giới kia vết nứt thu nạp tiến vào sau đó phong đô đại đế cùng địa tàng vương cũng không tham、lam. trực tiếp biến mất ở tại chỗ thời khắc này dù là tâm cảnh trầm ồn tiếp dẫn thánh nhân cũng có một loại chửi mán ó kích động ba trăm sáu mươi bảy n chương ba trăm sáu mươi tám nô dục ra tay địa phủ cuộc chiến dù là tiếp dẫn có thánh nhân t ầ m tính giờ khác này cũng là đạo tâm tan vỡ bao nhiêu năm phật môn nơi nào chịu đựng quá khuất nhục như vậy ra không đánh qua không nói còn thất lạc gần bốn phần mười khí vận phúc hy phong đô địa tàng ta với các ngươi không đội trời chuông tiếng nói vừa dứt trên người hắn liền bùng nổ ra bệ nghẽ thiên hạ khí tức tiếp dẫn khí vận vốn là vật vô chủ tội tâm tan gì đạo vỡ. lời ú c này, giữa bầu t r t r u y ề này đến sang s n tiếng g t cười, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ ở tiếp dẫn trên mặt đập một cái t ắ t mạnh tiếp dẫn lửa giận trong nháy mắt càng tăng lên hắn tây phương nhị thánh xưa nay bị mọi người kính ngưỡng cùng bái không ai không dám từ lúc nào xem ngày hôm nay như vậy trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ nghĩ đến bên trong hắn cũng mặc kệ chuẩn đề có phải là thật hay không đuổi theo phục hy theo sát thân hình cũng biến mất ở tại chỗ truy kích đ ị a t à n g vương cùng phong đô đại đế đi tới xong xuôi lẽ nào là thiên muốn tiêu diệt ta phật môn quá khủng bố liền hai tên phật tôn đều không đúng đối thủ hiện nay k h í v ậ n trôi đi ta phật môn cải làm sao tự xử ai tùy vào số mệnh phật môn sau đó con đường sẽ gian nguy và phần quan âm tôn giả mọi người đều là dồn dập thở dài linh sơn mọi người hai mặt nhìn nhau mỗi người mặt sám như cho tàn thật nhanh đi ở phía trước phong đô đại đế không khỏi to mày tiếp dẫn khí tức ở phía sau chỗ không xa như ẩn như hiện hơn nữa nhanh chóng tới gần đ i ệ tảng vương lạnh nhặt nói Người trước tiên trước đi điệu phong ủ giải ngăn tiếp cản vây, ta đến ngăn cản tiếp dẫn. Đế p h đô đại đế không có khỏi trở nên đậu dung so với rất khiêm tốn phổ độ chúng sinh địa tàng vương hắn thật là có chút mặc cảm không bằng cảm giác địa tàng phong đô lưu lại khí vận bằng không bàn tọa cùng các ngươi không chết không thôi tiếp dẫn quanh thân mang theo vô biên phạt quang trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trước mặt hai người sắc mặt hắn âm trầm như nước nghiến răng nghiến lợi thánh nhân cố hưu tao nhã phong độ đã ở trên người hắn biến mất không còn t â m tích chỉ còn dư lại mạnh mẽ vô cùng y lực kinh khủng hư không vì đó dao động liền ngay cả phong đô đại đế cùng địa tàng v ư ơ n g cũng đều từng người lùi về sau một bước trên giới quanh người cũng theo tỏa ra uy lực sức mạnh cường hãn thế nhưng ở nóng lòng đoạt lại khí vận tiếp dẫn trong mắt những này cũng đã không tính là cái gì hắn chỉ muốn đoạt lại khí vận đánh no đòn địa tàng cùng phong đô đại đế hai người ra một cái trong lòng ác khí lần này tiếp dẫn chân nhân hồng ban trực tiếp lấy ra khác một cái phát bảo tiếp dẫn bảo tràng vật ấy vừa có khả năng tấn công vi lực vô biên chính là phương tây thế giới cực lạc công đ ứ c biến thành bên trong càng có khí linh có thể trực tiếp hiện ra trở thành tiếp dẫn vật trực tiếp đem đối phương hấp dẫn đối phương chính là cấp bậc thánh nhân cũng khó có thể chạy trốn k h ô n g chế lần này phong đô đại đế cùng địa t à n g vương đều hơi thay đổi sắc mặt hai người ngưng thần tinh khí không chút do dự đem quanh thân sức mạnh tăng lên tới cấp bậc cao nhất trong lúc nhất thời một cái là bách quỷ khóc thét tử khí và ngàn một cái khác nhưng là phật quang phổ chiếu khác nào sông dài dân trào tiếp dẫn cười lạnh quanh thân uy năng lại lần nữa tăng vọt cùng lúc đó bảo tràng bên trong tiếp dẫn phật cũng theo hiện thân vạn trượng bóng mờ bị màu vàng phật quang bao phủ vẫn cứ đem phong đô đại đế cùng đ ị a tảng vương sức mạnh toàn bộ bao trùm hai người thân hình nhất thời chấn động tiếp dẫn liền mang ý nghĩa hấp dẫn hai người dĩ nhiên cảm giác được trên người sức mạnh giống như là thủy triều biến mất rõ ràng là thánh nhân uy năng dĩ nhiên không ngăn nổi tiếp dẫn bảo tràng một đòn ngay ở ngàn cân treo sợi tóc bước mặt trong hư không đột nhiên xuất hiện một vệ k i m quang vốn là bị cường lực hấp thụ sức mạnh đ ị a tảng vương cùng phong đô đại đế trên người áp lực đột nhiên giảm bớt theo liền bị một lùn quen thuộc sức mạnh to lớn cái bọc, mà tiếp dẫn vật vạn trượng bóng mở thình lình rung động kịch liệt sụp xuống thậm chí vỡ ra được tiếp dẫn trong nháy mắt hóa đá ở tại chỗ thậm chí hoàn toàn quên thu hồi bảo tràng đây là người nào dĩ nhiên đ ủng so với thánh nhân cảnh giới cường hãn hơn sức mạnh kinh khủng vừa ra tay dĩ nhiên hoàn toàn áp chế pháp bảo của hắn mà điệu tàng vương cùng phong đô đại đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mừng bực này dễ dàng nghiền ép thánh nhân sức mạnh ngoại trừ tăng đưa bọn họ hồng mông tử khí huyền n ị c h thiên tôn ở ngoài còn có cái nào người dù chưa hiện thân nhưng là vô biên vô hạn sức mạnh to lớn đã ép tới tiếp dẫn không thể thờ nổi bảo tràng c cái này hy thế pháp bảo tựa hồ liền muốn ở sức mạnh to lớn bên dưới hủy hoại trong một ngày địa phủ chiến trường hữu minh huyết hải bên trên liệt diễm mãnh liệt mới lên cấp c h u ẩ n thánh na cha chính đang đại chiến minh hà lao tổ c h u ẩ n thánh bên dưới người số một minh hà lao tổ dù sao thực lực siêu p h à m mười loại kỳ dị ngọn lửa d u n g hợp lại cùng nhau ngọn lửa thải hoa sen vốn là có thể rất lớn trình độ thương tổn thủ hạ của hắn nhưng vẫn cứ bị hắn mạnh mẽ đỡ lấy na cha quanh thân d u lên đồng thời xuất hiện bảy tám đạo hỏa liên một mạch hướng về minh hà lao tổ công tới minh hà lao tổ âm thầm kinh ngạc nguyên bản đối với na cha cùng lý t ĩ n h mọi người thực lực hắn có thể nói là định liệu trước mặc dù là đối phó na cha hắn cũng rất có năm m u ố n cái thứ nhất giết chết đối phương nhưng là đối phương cái k i a đ ó a hoa sen bảy màu cùng hỏa liên trên bảy da thực lực cũng đã để minh hà lao tổ ý thức được chính mình đánh giá thấp đối phương trên mặt ngông còn g v ẻ có biến mất nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị chăm chú phía sau ba tuần mọi người tuy rằng cũng thấy rõ vì cổ vũ chính mình tinh thần vẫn là liên tiếp không ngừng cao dọa ủng hộ na cha đến cùng trẻ tuổi nóng tính thêm vào lại là mới lên cấp trần thánh trong lúc nhất thời chưa gặp được đối thủ càng ở thiên đình chủ động thỉnh anh muốn thiêu khô huyết h ả i ai biết vừa lên đến liền bị minh hà lao tổ chặt đường trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được lập tức gào to một tiếng liền xông lên trên minh hà lao tổ hư lạnh một tiếng quanh thân nổi lên nộ h ả i cuồng đảo giống như màu máu phát t á c dung trời động địa khủng bố xong khi càng là từng làn từng làn k h u ế t h tán ra đến na cha ba đầu tám cánh tay hóa thân pháp bảo tầng tầng lớp lớp mặt trên phân bố kỳ lạ ngọn lửa càng là từng trận t ắ n vọn cháy h ư n g cực gọi người không thể phụ cận lửa bước lông đỏ quái xem chiêu na cha vung lên tám cánh tay không chỉ là năm đấm liền ngay cả pháp bảo giấy lên liệt diễm đều là trải rộng lực lượng pháp tắc thế nhưng theo minh hà lão tổ những n à y lực lượng pháp tắc hải không khỏi có vẻ trò trẻ c o n một chút chỉ thấy trong tay hắn thình lình xuất hiện pháp khí nguyên đồ a tỷ kiếm nương theo quanh thân vạn trượng huyết hải ngọc trời huyết hải trên trải rộng mạnh mẽ vô cùng màu máu pháp tặc hồi máu cùng ngọn lửa hai cổ sức mạnh to lớn trong nháy mắt va chạm bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa thậm chí chấn động toàn bộ địa phủ không chỉ là a tu la bộ liền ngay cả thiên đình viện binh cũng đều bị cường hãn vô cùng pháp lực chấn động đặt chân bất ổn ngã trái ngã phải lý tính suýt nữa không cầm được trong tay mà hoàng phi hổ ngồi xuống ngũ sắc thần y ê u cũng bị chấn động phát sinh từng trận bất an tiếng gầm nhẹ chỉ một thoáng tinh lực sông dài tăng gọn minh hà lao tổ trên mặt không khỏi né qua một vẹn vẻ đ ấ c ý ngập trời huyết hải mang theo hung hăng sức mạnh uy lực tuyệt luân sông thẳng na cha tuy rằng có sĩ hỏa thần quang cùng quanh thân pháp bảo g i a trì nhưng là mạnh mẽ đỡ lấy minh hà lao tổ một đòn na cha vẫn là liên tiếp lui về phía sau vài bước khỏe miệng theo tuân ra một c h ù m màu máu tuy rằng không cam lòng địa căm tức minh hà lao tổ nhưng là na cha thân thể vẫn là không chống đỡ được quỳ một chân trên đất chiến trường tình thế chuyển tiếp đột một thiên đình bên này ngoại trừ lý tính cùng hoàng phi hổ mọi người vốn là không phải là đối thủ của minh hà lão tổ nắm chắc phần thắng minh hà lao tổ cười càng ngày càng tùy ý tùy tiện ngày hôm nay ta liền muốn dẹp tiên địa phủ nhường ngươi này thằng nhóc con t u a tâm phục khẩu phục ba t r ư n chương 369, h i ệ u lệnh thiên hạ ngọn lửa làm mẹ ngươi xuân thu đại ngộ na cha bỗng nhiên nổi lên trong mắt chiến ý m á h liệt bên cạnh người một lần nữa bốc cháy lên mấy đạo h o a liên so với lúc trước thế tiến công chỉ có tăng lên chứ k h ô n g liên so v i lúc t r ư ớ t h i n hư lạnh một tiếng lòng bàn tay quần quận lên ngập trời huyết hải bên trong càng là đan dẹp vô biên màu màu phát tác một trưởng đánh mạnh na cha huyết hại n g ậ p trời bao phủ đến tựa hồ phải đem na cha hoàn toàn phá hủy bao trùm thiên đình mọi người không khỏi hoàn toàn biến sắc lý tính càng là la thất thanh c h a nhi nguy hiểm t h â t ở vòng chiến hạt nhân na cha tựa hồ hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh â m gì quanh thân h ỏ a liên trái lại càng nhiên càng vượng na cha các ngươi bại cục đã định sao không thuận thế mà làm ba tuần ánh mắt lạnh như băng ở na cha trên người tàn phá a tu la tộc vốn là yêu thích giết chóc kẻ địch càng là cường hãn bọn họ liền càng là h ư n ấ n tùy theo nội tâm của bọn họ gặp hiện ra na cha tiểu nhi thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng na cha tất bại lao tổ vô địch thiên đình bại vong lao tổ và năm na cha tiểu nhi chắc chắn phải chết ta u minh huyết hải chắc chắn nhất thống hưng hoang a tu la tộc ở na cha thủ hạ tử thương nặng nề vào lúc này thấy hắn bị thương càng là quần tình sụp sôi tiếng hô khẩu hiệu của bọn họ lãng càng là một trận cao hơn một trận vô số a tu la tộc chúng cùng đ ê u lên hò hét hưng phấn đến quần ma loại vũ xôi trào như biển ở a tu la tộc trong mắt minh hà lao tổ càng ngày càng ánh sáng và trượng mà na cha nghiễm nhiên đã là một cái người chết thế nào na cha tiểu nhi ngươi hiện tại đầu hàng triệu thua vẫn tới kịp nếu như chậm coi như ngươi có chuẩn thánh thân thể cũng vẫn là rơi vào thân t ử đạo tiêu minh hà lao tổ quanh thân màu máu khí tức tăng gọn màu máu hồng quang như ẩn như hiện biểu hiện càng làm m ư ờ i phần thô bạo vô địch tử vong phát tắc huyết sát phát tắc u minh phát tắc chờ chút mấy chục đạo phát tắc hình thành từng đạo từng đạo bá đạo vô cùng x i ề n xích bao trùm phương viên vạn giảm giờ khác này này phương viên vạn giảm khu vực liền như một cái thiên địa lao tù lao tù bên trong tất cả sinh cơ đều ở tiêu tan mà u minh huyết hải bên trong càng là hiện ra dường như sóng biển mạnh liệt huyết sát sức mạnh tràn vào minh hà lao tổ thân thể bên trong mới vừa chiến đấu hao tổn sức mạnh minh hà lao tổ đã bù đắp cái thất thất bát bát dù sao chiến trường là ở địa phủ minh hà lao tổ có mạnh mẽ u minh huyết hải thành tựu chống đỡ muốn thất bại hắn tuyệt đối không thể trận chiến này a tu la tộc chiếm cư thiên thời địa lợi trái lại na cha hắn tuy rằng có thể thu nạp ngoại giới kỳ dị ngọn lửa thành tựu bổ sung thế nhưng ngọn lửa sức mạnh bị minh hà lao tổ bộ hạ lấy pháp tác sức mạnh toàn bộ cách trở ra hắn hiện tại có thể nói là một cây làm chẳng lên non đường quên minh hà lao tổ dưới trướng đệ tử còn có bốn đại ma vương tứ đại ma tướng dứt bỏ tứ đại ma tướng bực này đại la kim tiên cảnh nhân vật không nói bốn đại ma vương cái kia đều là c h u ẩ n thánh cấp bậc cừng giả cho tới phong thần lượng kiếp sau khi phật môn thiên đình muốn quét sạch v ũ minh huyết hải cũng không có cách nào hiện nay thiên đình chúng binh bao quát ly thiên vương cự linh thần vũ đức tinh quân mọi người ở bên trong đều là trọng thương tại người đồng thời bọn họ đều bị tứ đại ma tướng áp chế Na bản l cha n con thiếu ư người pháp. Mà phòng, địa phủ, trường, vương mắt, người chặt n chẽ tập trung minh h là trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra vô hạn chiến ý từ nhỏ đến lớn tiểu gia ta trong tự điện sẽ không có đầu hàng hai chữ vậy thì đừng trách bản tọa ra tay vô tình minh hà lao tổ khà khà cười gằn quanh thân huyết hải của quận màu máu pháp tắc trải rộng ngập trời huyết hải toàn bộ địa phủ tựa hồ bị hắn khí thế mạnh mẽ kinh sợ đang run dày cái liên tục na c h a lau khỏe miệng máu tươi vận dụng phần thiên thánh quyết thiên hỏa chi thái dương chân hỏa hắn hét lớn một tiếng trong n g á y mắt một l u ồ n g dâng trào ngọn lửa tự k i ự u thiên q u i n t lạc tụ hợp vào na Cha thân thể bên trong thiên hỏa thứ hai nam minh ly hỏa thiên hỏa thứ ba sáu đinh thần hỏa thiên hỏa thứ tư t ử vi thiên hỏa rực rỡ ngọn lửa từ trên trời g ở phần thiên thánh quyết gia trì bên dưới phá tan minh hà lao tổ mọi người pháp tắc ràng buộc gia trì ở na cha trên người theo na cha từng đạo từng đạo âm thanh hạ xuống mấy chục đạo ngọn lửa phát sinh k i n h thiên giống như tiếng nổ đồng đoằng khác nào sao băng bình thường phát sinh hào quang n g ánh qua lại thời gian cùng không gian toàn bộ quy về na cha thân giờ khác này na cha trên người trong nháy mắt có thêm bạch còn lại đạo ngọn lửa thần Văn. văn, trăm Những ngọn lửa này thần van, chính là mấy trăm đạo thiên hỏa biến thành. Những ngọn lửa này, đều là thiên hỏa lửa là lửa mấy đạo đ làm cho địa phủ nhiệt độ đ ố n g nhiên tăng cường vẹn vẹn là trong nháy mắt a tu la tộc người trong nháy mắt tại chô run dày chuyện này chuyện này là cái gì công pháp lại có thể hiệu lệnh hơn một trăm l o ạ i thiên hỏa này na cha đã là trọng thương hắn còn có thể chịu đựng được này cường hãn hỏa diễm lực lượng a không ta không muốn liền như thế chết đi tại đây một trăm l o ạ i thiên hỏa r a trì bên dưới một ít tu vi thấp há tu la tộc trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn không được không thể lại để này na cha tiếp tục nữa bốn đại ma vương toàn bộ đều vận dụng nổi lên pháp tắc mong muốn tấn công về phía n a t c a nhưng mà lý thiên vương bọn người là nhìn ra ý đồ của bọn họ thắc tháp, tháp lý thiên vương ở đây bọn ngươi đ ư n g hòng đi về phía trước một bước bạo ca lý thiên vương lấy linh lung bảo tháp tre ở thiên ba tuần trước mặt thiên đình cự linh thần ở đây bọn ngươi đường hòng đi về phía trước một bước cự linh thần gánh lơi bờ lớn ngăn cản đại phạm thiên thiên đình vũ, vũ khúc tinh quân chặn lại rồi g ụ c sát thiên mà ngũ phương ủy đế cũng là đánh bạc tính mạng chặn lại rồi xí vạ u minh huyết hải tứ đại ma tướng ỉn giờ ra mọi người nhưng là do địa phủ thập điện diêm vương ngăn trở thừa dịp cơ hội này na cha phần t i ê n thánh quyết lại lần nữa phát động địa hỏa số một hồng liên nghiệp hỏa địa phủ thứ hai linh hồn quốc hỏa địa phủ thứ ba lưu ly anh đến ầm ầm ầm vô số người trợn mắt ngoác m ồ m mà nhìn tình cảnh này mỗi nương theo na cha một tiếng thét ra lệnh tiếng vang lên chính là có một loại lòng đất ngọn lửa hướng na cha hội tụ đến giờ khác này na cha liền phản phất hóa thành trong ngọn lửa địa ư ơ n g ngón tay địa phương vạn hòa thần phục như vậy mênh n ô n g cảnh tượng khiến người ta sau khi xem không ai không nhiệt huyết xôi trào loại kia hiệu lệnh thiên hạ v ậ n v ậ n nghe ta hiệu lệnh trí tôn cảm giác khiến người ta vô cùng tôn sùng cùng ước ao lại là chỉ ở trong khoảnh khắc na cha hội tụ hơn một trăm chồng trọn hỏa lẽ nào lẽ nào này na cha muốn hội tụ thiên địa nhân tam hỏa minh hà lão tổ nhìn na cha trên người cái kia dâng trào ngọn lửa khí tức khỏe mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ thiên địa nhân tam tài ngọn lửa chỉ là bên trong tùy ý ba đạo liền có thể phát sinh không tầm thường uy lực nếu này thiên địa nhân tam hỏa mỗi người có một trăm loại ngọn lửa tổ hợp lại với nhau uy lực không dám tưởng tượng bực này ngọn lửa tổ hợp lại với nhau hay là chỉ có nhị phẩm thánh nhân mới có thực lực mạnh mẽ chống đỡ lại không nói na tra thân thể có thể hay không chịu đừng những n à y mạnh mẽ ngọn lửa thế nhưng ngọn lửa này một khi thành hình ư u minh huyết hải át gặp trọng thương Nguyên đồ, A -tị. Minh hả láo tổ trên người tăng gọn, trong tay hai thanh đại sắc khí, trong nháy mắt phóng ra lóa mắt mang. Người thiên nhân liền thiên, chúng sinh. 369N. giết giết giết màu máu tay vậy đồ, đại đã địa địa, A hai ra lóa tam hỏa, ta tị. tổ mắt mắt hả khí khí, láo lệ là sắc sạc vô tận màu máu lực lượng từ minh hà lão tổ trên người bạo phát ra nguyên đ ổ a tị song kiếm đột nhiên vung lên chém ra hai đạo trải rộng p h á p tắc kiếm khí nguyên đ ổ a tị vốn là pháp bảo cường hãn hơn nữa cái kia không gì địch nổi lực lượng p h á p tắc này hai đạo c h ạ n g kích đủ để bổ ra thiên địa trật tự đáng ghét không kịp nhìn minh hà lão tổ sử dụng toàn lực phát ra sức mạnh na cha trong lòng trong nháy mắt cả kinh bây giờ hắn đã cho gọi ra thiên hỏa cùng đ ị a hỏa hiện tại còn kém người hỏa thiên địa nhân tắm hỏa hơn ba trăm loại ngọn lửa dung hợp vi lực na cha vẫn không có đạn tếm thử ân coi như là hắn thời điểm toàn thịnh mỗi lần thử nghiệm đều là cuối cùng đều là thất bại huống chi hắn hiện tại trọng thương lại có minh hà l a o tổ bực này đối thủ mạnh mẽ cản trở nếu như không có người đứng ra ngăn cản minh hà lời nói hắn ắt gặp đến phản vệ minh hà ngươi có phải là quá không đem ta hoàng phi hổ đúng ể ở trong mắt? l c à y đ ô n nhạc đại đế Hoàng đúng Phi Hổ đại đế lúc tới rồi thực ngay ở na tra sử dụng cái kia mạnh mẽ công pháp thời điểm hắn ngay ở chú ý minh hà l a o tổ hướng đi hắn có thể thấy na tra công pháp đã vượt qua bình thường công pháp tuyệt đối là thánh cấp tồn tại minh hà lao tổ sẽ làm na tra xuất ra ầm ầm to lớn tiếng nổ vang vang lên hoàng phi hổ hoàng phi hổ ha ha không biết tự lượng sức mình minh hà lao tổ lạnh nhạt n ở nụ cười hoàng phi hổ thực lực hắn là hiểu rõ đoạn vô năng ngăn cản hắn khả năng ầm ầm ầm đã thấy hoàng phi hổ cưới năm màu thần yêu, vung vẩy kim nắm để lộ thương trực tiếp đem mạnh mẽ chống được minh hà lao tổ hai đạo trang kích chỉ là một cái trong phút chốc địa phủ không gian trong nháy mắt phá nát hoàng phi hổ càng là bay ngược ra mấy ngàn dặm gắm đón đỡ minh hà lao tổ kiếm khí một khắc đó hắn chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ của mình đều muốn đập vỡ tan trong nháy máy cái kế tiếp hắn lại trở về na tra trước mặt ngày hôm nay coi như là không chịu nổi hắn cũng phải đỉnh hoàng phi hổ không nghĩ đến ngươi những năm này không có ăn không ngồi rồi có thể tiếp ta hai kiếm minh hà lão tổ con ngươi co r ụ t lại chật trên người hắn phóng ra dâng trào sức mạnh ngươi hiện tại lui ra ta có thể để cho ngươi muộn chết một hồi nếu không giết không tha ẩm một luồng bá đạo vô cùng khí thế từ minh hà lão tổ trên người bạo phát ra trong nháy mắt liền hình thành một cái khu vực chân không hắn bốn phía không gian trực tiếp dường như mạng nhện bình thường phá nát minh hà lão tổ ngươi là nhiều lắm xem thường ta a hoàng phi hổ đối mặt minh hà lão tổ áp bức không chút nào vẻ sợ hãi ta tốt xấu cũng là đông nhạc thái sơn thiên t ề nhân thánh đại đế tuy thực lực không sánh được ngươi nhưng ngại gì sống chết nói xong đông nhạc đại đế trên người phóng ra sao tử vi mang hắn t h ầ n vị chính là chính thần vị trí có thể điều động thiên địa tinh thần sức mạnh đã thấy cái kia chu thiên tinh đầu bên trong một viên lóng lánh tinh thần phóng ra như ngân hà giống như ánh sao tự cựu thiên hạ xuống chỉ thấy cái kia hoàng phi hổ bị lực lượng tinh thần soi sáng h á n chân thần pháp thân t h ì n h lính xuất hiện h á n pháp thân cao v ạ n trượng uy nghiêm hiền hách t r ư ở n g thương phóng ra h o n g ánh hàn mang người muốn chết cái kia sẽ giúp đỡ ngươi minh hà lao tổ không còn phí lời cả người hóa thành một vệt sáng hướng về hoàng phi hổ chém giết mà đi minh hà rất nhanh ngươi liền sẽ vì ngươi ngông cuồn cùng, cùng giã tâm trả giá thật lớn na cha thấy thế thấy thế cũng là t h ở hổn hển một hơi n g ư ờ i hỏa số một xích viêm tâm hỏa trở về vị trí cũ n g ư ờ i hỏa thứ hai thái ớt thần mục hỏa trở về vị trí cũ ngươi hỏa thứ ba ba linh huyền hỏa trở về vị trí cũ na cha âm thanh lại lần nữa vang vọng cựu tiên h các loại thiên địa nhân hỏa từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng r ồ n dập hiện lên hiện ra các loại sắc s ỡ sắc thái hồng màu da cam lục màu xanh tử các loại lưu ly vẻ mỹ lệ vô cùng sán lạn như tinh thần cảnh tượng như thế này liền ngay cả ở lâu thiên đình lý t i n h mấy người cũng chưa bao giờ mắt thấy r ồ n dập kinh ngạc trận to hai mắt thiên địa nhân tam hỏa làm hiệu khiến các loại thánh hỏa dị hỏa phân lạc như mưa dĩ nhiên đem địa phụ soi sáng đến khác nào ban ngày a tu la tộc mọi người vốn là e ngại ngọn lửa lúc này càng bị kinh sợ đến liên tiếp lui về phía sau tim mật lạnh lẽo minh hà lao tổ cũng không khỏi quanh thân chấn động trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hắn không nghĩ đến đã hiển lộ dấu hiệu thất bại na cha vẫn còn có dư lực một lần nữa phát động thế tiến công hơn nữa thế tới hung hăng nhưng hắn minh hà lao tổ liền ngay cả thông thiên giáo chủ như vậy uy năng cũng không thể đem chém giết làm sao hướng là nho nhỏ một cái na cha thoáng qua trong lúc đó na cha đã đem thiên địa nhân ba trăm loại hỏa tụ lại một thân một đoá to lớn không gì so sánh được dị hỏa hoa sen ở hắn lòng bàn tay từ từ tập hợp quanh thân càng là có ngàn vạn đạo hòa liên vây quanh tỏa ra vạn đạo hào quang dị thải hơn một trăm đạo thiên hỏa hơn một trăm chính gốc hỏa hơn một trăm đạo nhân hỏa hợp thành ngọn lửa uy lực khiến người ta không cách nào dự đoán cũng không cách nào tưởng tượng phải biết trong này mỗi một loại ngọn lửa cũng có thể làm cho đại la kim tiên cảnh tồn tại nhìn ma phát khiếp hừng hực hùng vô tận ngọn lửa khí t ứ c chuyển khắp toàn bộ địa phủ vô tận pháp tắc đều bị ngọn lửa thiêu đến cực kỳ vạt mèo càng la kinh hiện ra có vài xiềng xích trật tự chuyện này đây là ngọn lửa gì sao có thể có chuyện đó hơn ba trăm loại kỳ dị ngọn lửa liền như thế dung hợp lại cùng nhau này na tra đến tột cùng là làm sao cái vật như vậy khống hỏa năng lực liền ngay cả hỏa chi vu tổ cũng không sánh được chứ thời khắc này a tu la tộc người vô cùng giật mình loại này kỳ dị ngọn lửa quả thực lật đổ bọn họ nhận thức xong rồi na cha phát sinh một đạo sang sảng tiếng cười chỉ thấy cái kia khổng lồ ngọn lửa hoa sen đã hóa thành to bằng bàn tay ngọn lửa kia hảo diệa vô cùng sắc thái rực rỡ lại như lưu ly li. chuyện này là hỗn độn thần hỏa khí tức sao có thể có chuyện đó minh hà lao tổ thân thể mạnh mẽ chấn động hỗn độn thần hỏa liền ngay cả trúc dùng cũng không cách nào hoàn toàn điều động mà na cha nhưng làm được h ô n độn thần hỏa tên không sai na cha sắc mặt tái nhuận có chút dữ tợn lông đỏ quỷ tiếp tiểu ra h ô n độn thần hỏa lưu ly l ử a nhỏ lên i từ na cha trên tay bay lượn đi ra ngoài tốc độ của nó xem ra rất chậm nhưng sau một khắc đã bay lượn đến minh hà l a o tổ trước mặt tầm nương theo vang trời triệt để nổ vang na cha hiệu lệnh ba trăm loại dị hỏa hợp thành hoa sen toàn lực xung kích minh hà l a o tổ minh hà l a o tổ cũng không dám thất lễ màu máu khí tức lần thứ hai tăng vọn dĩ nhiên hóa thân vạn trượng bóng mờ n g h i nhiên màu máu cự thần giống như đứng sừng sững với địa phủ ẩm ẩm vô tận ng không gian dĩ nhiên hóa thành mảnh vỡ tiếng văng đó như vũ trụ nổ tung ngọn lửa kia dư âm v ọ t thẳng phá địa phủ sông thẳng cửu tiên a a a vô tận tiếng kêu jen vang lên a tu la tộc mấy chục vạn đại quân hơn một nửa bị ngọn lửa thôn p h ệ hóa thành cho bụi nổ vang qua đi địa phủ hầu như vì đó đổ nát bách quỷ khóc h é t vong linh tán loạn c ứ u u mười tám tầng địa ngục lảo đà lảo minh hà lao tổ hầu như không dám tin tưởng mà túi đầu nhìn về phía ngực là ở chỗ đó rõ ràng là bị na tra phần thiên thánh quyết đánh trúng xuất hiện một cái to lớn chỗ trống bên trong cẳng có trăm loại ngọn lửa bốc hơi a tu la tộc chúng trong nháy mắt t i ê n lặng như tờ ba tuần mấy người cũng là kinh dị há to miệng minh hà lão tổ dĩ nhiên chúng chiêu lẽ nào hắn thua hay sao à. minh hà lão tổ thốt nhiên phát sinh một tiếng thê thảm gà ghét khổng lồ vô cùng thân thể dĩ nhiên trong thời gian ngắn nước toắt ra hóa thành vô số màu đen máu đen cùng khối thịt thánh nhân bên dưới người số một minh hà lao tổ thân thể liền như thế bị na tra phá vỡ ba trăm bảy mươi n chương ba trăm bảy mươi mốt chiến đến chương cuối địa phủ đại nguy cơ hưng hực hùng toàn bộ địa phủ tràn ngập thao tiên hòa diễm một phần ba cái địa phủ đều rơi vào trong biển lửa vô số a tu la tộc nhân ở trận này trong chiến đấu ngã xuống mà địa phủ cùng người của thiên đình cũng chịu đến cuộc chiến đấu này l a n đến cũng may na t r a đối tượng công kích là a tu la tộc nhân hơn nữa lý t ĩ n h vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh từ lúc hỗn độn thần hỏa nổ tung trước đem một ít thiên đình thiên binh cùng với địa phủ quỷ binh thu nhận tiến vào linh lung bảo tháp đương nhiên linh lung bảo tháp thu nhận chính là một ít chiến đấu thực lực không cao người chuyện này sao có thể có chuyện đó lao tổ lại thất bại lý na trá vừa mới tiến vào cảnh giới chuẩn thánh mà thôi tại sao hắn có sức chiến đấu mạnh như vậy ba trăm loại ngọn lửa dung hợp thành hỗn độn tân hỏa lại có loại uy lực này a tu la tộc người rơi vào hoàn toàn c h á y khét l i ê n ngay cả tứ đại ma tướng đều bị này thao thiên hỏa diễm lan đến đã là trọng thương thân bốn đại ma vương cũng mất đi chiến đấu tự tin minh hà lão tổ hóa thành một đám m ư a máu đây là bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến vậy cũng là thánh nhân bên dưới người số một a na trá thắng ha ha ha không nghĩ đến tam đàn hải hội đại thần lại có như vậy thần uy dĩ v ã n g ta cho rằng thiên đình dương tiến đã vô địch bây giờ xem ra nạ cha tam thái tử đã đuổi tới dương tiên nguyên bản ở hạ phong thiên đình thiên minh địa phủ quỷ binh lập tức liền tràn ngập tự tin hiện tại còn chưa là cao hứng thời điểm hoàng phi hổ hai con mắt nhìn t r ò n g chọc vào minh hà lão tổ thân thể phá nát địa phương minh hà lão tổ chỉ là thân thể bị hủy cái gọi là huyết h ả i bất diệt minh hà bất tử rất tốt rất nhiều năm không có loại này cảm giác loại này đâm nói h cảm giác thật gọi người hoài niệm a màu máu xương mù bên trong phát sinh âm khi un、um、tùn quỷ mị tiếng cười nạ、cha. ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng bản tòa sao âm thanh này vừa chuyển ra thiên đình địa phủ người thân thể tất cả đều run lên bần bật lông đỏ q u á i hà tất giả thần giả quỷ có loại trở lại cùng ta đại chiến ba trăm hiệp na t r a mặt mày c h ó i chặt hắn không nghĩ tới hắn dùng hết toàn lực phí hết tâm tư phát ra một đòn vẫn không thể đem minh hà lao tổ xóa bỏ hiện tại tình trạng của hắn rất tồi tệ trong cơ thể pháp lực đã bị đ à o giống thân thể càng là chịu đựng ba trăm loại dị hỏa sẽ cùng minh hà chiến đấu thực sự khó khăn hào hào hào sau một khắc Toàn bộ địa phủ lại bắt đầu động lên. lên, hải bắt bước thấy, huyết đầu động rung sương Chỉ mọi tràn ngập phủ. loại khí trùm. người cùng thiên đình viện quân tất cả đều bị trong gói hàng đồng thời cảm nhận được càng ngày càng đáng sợ lực các bách lý thiên vương vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng hắn ở thiên đình hiệu lực nhiều năm dù sao kiến thức rộng rãi lập tức liền ý thức được na cha lần này đánh tan minh hà lão tổ ở bề ngoài là tạm thời thắng lợi thực là trêu ra phiền t o i lớn hơn nữa na tra đối mặt minh hà lão tổ thất tình trước mắt cũng không thể ra sức chỉ có thể là yên lặng khôi phục pháp lực ôn dưỡng thân thể chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo ầm ầm màu máu x ư ơ n g mù càng ngày càng nồng nặc x ư ơ n g mù bên trong hê hê tiếng cười càng thêm khủng bố theo vô số bốn phương tám hướng tụ lại hắc khí cùng màu máu x ư ơ n g mù dĩ nhiên tụ tập một chỗ khác nào s ô n g dài vào biển giống như hình thành một cái to lớn vòng xoáy quanh thân tốt hơn một chút thiên đình viện binh đều né tránh không kịp dĩ nhiên cũng đều bị hút vào bên trong dĩ nhiên xuất mặt tiếng đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền mất tung ảnh n a cha đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc nắm chặt trong lòng bàn tay vũ khí hết sức chăm chú mắt nhìn hắc khí cùng màu máu x ư ơ n g m ủ ngưng tụ nơi ngay ở trong hư không thình lình có cái thân hình theo đỏ như máu cùng hắc khí hội tụ ngưng tụ mà ra thân hình từ từ lộ ra đầu mối khổng lồ vô cùng hắc khí bao bọc một đạo không thấy rõ bóng người một đôi đỏ như máu con ngươi từ từ mở ra một tấm khủng bố đan d ệ t màu máu cùng màu đen đường nét khuôn mặt dị thường đáng sợ dữ tợn cái miệng lớn như chậu máu bên trong phát sinh hê hê tiếng cười lạnh ngày hôm nay ta phi thường thường thức ngươi có điều ngươi chọn sai rồi đối thủ theo câu nói sau cùng âm rơi xuống đất minh hà lao tổ áo bào đen bóng người lại xuất hiện ở sương mù đỏ n g ỏ m ở trong trên người hắn tỏa ra khí thế khủng bố quỷ dị sức mạnh đáng sợ so với lúc trước dĩ nhiên là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi thật giống lần này thân thể bị phá trái lại càng ngày càng tăng lên minh hà lao tổ sức mạnh đối mặt minh hà lao tổ trào phúng na cha cũng chỉ có thể là c a o mày không nói coi như hắn mượn sinh mệnh lực lượng pháp tắc chữa trị thương thế cũng không đổi kịp minh hà lao tổ thân thể phục hồi như cũ tốc độ còn muốn chữa thương ngươi hỏi qua ta sao minh hà lão tổ ngửa mặt lên trời cười lớn địa p h ủ đều đang chấn động run rợi ý mười tám tầng địa ngục quỷ hồn đều bị kinh hãi dì dào run r ậ y cái liên tục ở huyết sát sức mạnh quần quẩn không ngừng bổ xuống dưới minh hà lao tổ thực lực liên tục tăng lên không chút nào bị thương nặng dấu hiệu bốn đại ma vương tứ đại ma tướng cùng a tu la tộc mọi người mới vừa bị đả kích tâm tình lập tức từ đáy vực bỏ đến đỉnh cao ở trong mắt bọn họ thiên đình viện binh chính là run dễ truyện vặt chỉ cần minh hà lão tổ vung tay lên cũng như là t r u y n thánh thân phận na cha cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán a tu la tộc nhân tuy rằng tử thương nặng nề g h thế nhưng hiện tại minh hà lão tổ dẫn theo vô tận t i n h lực rất nhiều người thương thế cũng phải để khôi phục ở bốn đại ma vương tứ đại ma tướng dẫn dắt đi lại lần nữa đánh về phía địa phủ cùng thiên đình b i ệ t quân t í tách na tra khỏe miệng máu tơi ư rơi vào bụi trần hắn thân thể đã là lào đà lào đảo nhưng vẫn là nỗ lực người ủng hộ căm tức tùy tiện tung bay minh hà lão tổ lông đỏ quái coi như là tiểu gia ngày hôm nay chết ở chỗ này ngươi cũng đừng muốn bước vào địa phủ một bước lời còn chưa dứt na cha thân thể lần thứ hai bị ngọn lửa nằm màu bao quanh cái bọc tỏa ra h uy lực vô cùng pháp lực mạnh mẽ không kiêng rẽ chút nào địa lần thứ hai nhằm phía minh hà lao tổ phát động cường hãn nhất công kích không tự lượng sức minh hà lao tổ ống tay háo v u n g vẩy vô biên hắc khí cùng màu máu pháp tắc ở hắn đỉnh đầu cùng quanh thân từ từ hòa làm một thể tỏa ra không gì địch nổi sức mạnh mạnh mẽ màu máu pháp tắc dung hợp nhiều loại sức mạnh do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn che ngập bầu trời hướng về na cha công kích mà đến lý thiên vương hoàng phi hổ mọi người mặc dù là muốn lại đây cứu viện thế nhưng hữu tâm vô lực vừa đến thân man trọng tương thứ hai a tu la tộc nhân nhiều thế chúng mỗi người dã man điên cuồng khắt máu thích giết chóc đem bọn họ đường đi bế tắc chặt chẽ phát động điên cuồng tấn công đem lý thiên vương mọi người ngăn cản ở bên ngoài vòng chiến vòng chiến trong trung tâm huyết hải ngập trời hắc khí nằm dày đặc minh hà lao tổ quanh thân đằng đằng sát khí màu máu phun trào sóng khí ngập trời đáng sợ sát ý t ự a hồ đủ để đem na cha cả người đều lôi kéo thành phấn thân sưng ơ vỡ mà na cha căm tức minh hà lao tổ để tâm lưu ý minh hà lao tổ động tác cứ việc quanh người hắn trên dưới đã là vết thương đầy g i y thêm vào phần thiên thánh quyết đã tiêu hao pháp lực của hắn thế nhưng na cha vẫn như cũng ạ o nghệ đứng thẳng lưng căng ra đến mức thẳng tắp như tiêu thương đứng sừng sững ở đó cưng nghị trong ánh mắt không có một tia sợ、so、hãi khoe miệng của hắn bên trong phun ra hai chữ đến chiến nhìn như vậy na cha minh hà lao tổ trong mắt cũng không khỏi né qua một tia kinh ngạc vẻ tiểu tử này đã bị thương không nhẹ nhưng bất khuất chỉ tâm thực tại khiến người ta kính phục nhưng chiến trường trung quy là chiến trường có giết hay không na cha cùng bất hòa thiên đình cắt đút cái kia đều là nói sau trước mắt na cha không ngã kế hoạch của hắn khó có thể thành công minh hà lao tổ lại lần nữa thôi thúc quanh thân lưu chuyển màu máu phát tắc trong phút chốc lóa mắt màu máu hương quang dĩ nhiên so với lúc trước cường h ã n trăm lần ngàn lần vang trời triệt địa huyết h ả i cùng chiều lấy như bẻ cành khô tư thế nhào buôn na cha mà tới cứ việc có thương tích tại người nhưng na cha vẫn là lựa chọn không tránh không né đón đầu mà tiến lên bởi vì phía sau hắn là thiên địa vận chuyển trọng địa nếu như địa phụ bị xâm chiếm cái kia truyền thế luân hồi đem không còn tồn tại nữa cái kia lục giới mới thật sự là lộn、sột. hơn nữa phía sau hắn còn có vô số vào sinh ra từ chiến hữu còn có n rất nhiều thân nhân của hắn. hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ không vì cái gì khác liền vì hai chữ thủ chính bảo vệ thiên hạ chính đạo bảo vệ thiên hạ quy tắc ầm ầm ầm hai người bóng người lấp lóe đã giao chiến vô số lần hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ không vì cái gì khác liền vì hai chữ thủ chính bảo vệ thiên hạ chính đạo bảo vệ thiên hạ quy tắc ầm ầm ầm hai người bóng người lấp lóe đã giao chiến vô số lần ba ngàn thế giới đang chấn động bên trong nổ vang mười tám tầng địa ngục vong hồn đều ở pháp lực mạnh mẽ bên dưới b i ê Na thành cha sức mạnh đang không ngừng biến mất rốt cục hắn không vững vàng thân thể quỳ một gối xuống trong đất một ngụm máu tươi dâng lên mà ra khắp nơi đỏ tươi Na cha chính đang lực chiến a tu la tộc lý thiên vương nhất thời tim mật đều đức thoáng phân thần liền bị đã sớm ở bên cạnh dình thiên ba tuần đánh lén tuy rằng dùng bảo tháp đỡ bộ phận thế tiến công nhưng cũng rơi vào vai bị thương máu tươi tung tóe cự linh thần Vũ k h ú chương t i n quân ngũ quỷ ba trăm cũng chỉ là miễn cưỡng n g chỉ bảy mươi hai không l ù i giờ khắc này trên căn bản là chiến cuộc đã định na cha khó khăn từ dưới đất bò dậy đến lau một hồi vết máu ở khoe miệng trong mắt để lộ ra không khuất phục ánh sáng dù cho quanh thân đều là núi thây huyết hải địa phủ chiến trường hắn vẫn là không c a o mày một hồi đời này của hắn còn chưa bao giờ sợ q u ó ai lúc mới sinh ra bởi vì sinh ra được chính là cái quả cầu thịt bị lý thiên vương cho rằng khắc loại một kiếm chém tan mới có thể giáng sinh nhân gian cứ việc xuất thân phú quý nhưng hắn chính nghĩa tri tâm trời sinh thế gian này nơi nào có chuyện bất bình hắn liền muốn đi quản long cung dạ xoa gây sóng gió không người d á m quản liền ngay cả lý thiên vương đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho rằng như vô sự chỉ có hắn có can đảm dũng cảm đứng ra dạ xoa hung rất vô lý hung hãn ra tay nhưng khi đó na cha đã bị thái ất chân nhân thu làm đồ đệ thiên phú đều tốt hắn tu luyện lên không tốn sức chút nào lại đến cản cốt quyển hôn t i ê n lang loại bảo vợt ngăn ngắn mây chiêu liền đem tuần hải dạ xoa đánh chết sau đó ngao bính lại gây sóng gió ý vào chính mình là long cung thái tử h à n h hành bá đạo không từ bất cứ việc xấu nào na cha trực tiếp chọn hắn long gân thế nhưng cũng bởi vậy xông ra đại họa ngao bính bị lột da chuột rút sự tỉnh chuyển tới long cung long vương giận tí mặt nhưng là lão long vương cũng không phải là đối thủ của na cha lão long vương dưới cơn nóng giận lên thiên đình cáo trạng lý thiên vương nghe nói nhất thời dọa rơi mất nửa cái mạng già hắn năm đó có điều là nhân gian một cái tướng quân lại lấy cái gì cùng long tộc đấu cùng thiên đình đấu ngoại trừ xử trí na cha ở ngoài hắn còn có thể làm gì vì người nhà chân đường quan bách tính không bị liên lụy na cha r ó c xương con phụ tức thịt cha mẹ một đao đao đem cốt nhục tình thân triệt để phân cách ra tuy rằng trả lại ân tình miễn trừ thái họa nhưng hắn cũng từ đây biến thành không nhà để về cô hồn giã quỷ chỉ có thể phiêu lưu ở trong thiên địa may mà còn có thái ớt chân nhân đem na cha hồn phách mang về đậu phụ dùng hoa sen c ụ sen vì hắn lại tố nhân thân lúc này mới có thể trở về nhân gian vốn là đối với thái ớt chân nhân cảm ơn đ á i đức nhưng là na cha nhưng từ từ phát hiện so sánh thân thể máu thịt củ sen hoa sen thân thể tuy rằng rất nhiều ưu thế nhưng ở tu hành phương diện có to lớn mầm hoạn hơn nữa theo nà cha tu vi từ từ tăng lên càng rõ ràng thiên phú của hắn bản không chỉ dừng lại tại đây nhưng lại nhưng bởi vì hoa sen cụ sen định hình thần hồn không cách nào lại có thêm bước tiến đến dài càng nhiều lúc liền ngay cả bên ngoài đều duy trì tiểu hài t ử rằng dốc cùng nhau đi tới tuy rằng thân kinh b ắ t chiến tuy rằng bởi vì công h ấ n cao ngất ở phong thần bản g trên càng bị phong thiện vì là tam đàn hải hội đại thần nhìn như không gì sánh được vinh dự đỉnh điểm nhưng cũng là người tu hành đối mặt tiết lộ hắn cũng không còn bất kỳ tiến vào không tới chỗ trống lại như từ khi sau khi sống lại cũng sẽ không bao giờ sinh trưởng thân thể na cha thực lực mặc kệ cố gắng thế nào tu hành cũng không tiến thêm tấp nào nữa thế nhưng hắn đối với này không cam lòng càng không dự định bởi vậy liền chịu thua đương nhiên càng may mắn vẫn là gặp gỡ ân sư ngô dục nghĩ đến ngô dục na cha tinh thần nhất thời vì đó dùng một cái từ khi được ngô dục giáo dục đọc được chân chính bí tịch thực lực của hắn lúc này mới chân chính có thể đột phá bình cảnh tăng nhanh như gió ở hóa vận động cuối cùng lên cấp đênh u y n thánh cấp ở theo na cha lại nghĩ tới tôn ngộ không hắn từ chức đã từng không có đem cái này không môn không phái khi hoang để ở trong lòng thế nhưng chân chính gặp mặt nhưng không thể không bị thần thông của đối phương quảng đại cùng t u y ệ t không khuất phục ý chí lực chết phục trên trời dưới đất tựa hổ thì không thể để con khỉ này sợ tiến tới tôn nộ g không thành sư huynh của hắn na cha đối với hắn kiên nghị cùng không bao giờ khuất phục chiến ý kính nể trình độ càng là lên một nấc thang mà nhất làm cho na cha khâm phục vẫn là ngộ không sư huynh mặc kệ đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình ra bao nhiêu đối thủ hắn đều có thể nhất quán duy trì không khuất phục cao nhất chiến ý dù cho là đối mặt tử vong uy hiếp hắn cũng chưa bao giờ lùi về sau nửa bước chớ nói chỉ là chịu thua nghĩ đến bên trong na cha ngược t ỏ a n h i ệ t một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh dĩ nhiên lại lần nữa từ nội tâm nơi sâu xa buộc phát ra quanh thân vốn là đại yếu bót h ỏ a liên dĩ nhiên một lần nữa long lánh ra ánh sáng minh hà lao tổ mắt thấy tất cả trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc vẻ này na cha dĩ nhiên ở nghịch cảnh bên trong một lần nữa thiêu đốt chiến ý thực sự là khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi có điều điểm ấy pháp lực dưới cái nhìn của hắn vẫn là không đáng nhắc tới na cha tiểu nhi ngươi xem một chút chu vi còn có ai có thể cứu vóc địa phủ còn có ai nhờ ngươi truyền bại thành thắng minh hà lao tổ nhìn xuống na cha trong mắt tràn đầy băng lạnh vẻ mặt ta thấy ngươi là một nhân tài hiện tại quy hàng đến bản tọa g i ớ i trướng còn có thể bảo đảm ngươi lưu lại một cái t i ệ n mệnh nếu không chết minh hà lao tổ vào lúc này suy nghĩ một lúc lâu na cha đã là truyền thánh nhân vật như vậy thiên đình đã nổi lên độ cao coi trọng nếu như na cha chết rồi thiên đình nhất định sẽ lại lần nữa tấn công na cha sử dụng hỗn độn thân hỏa để a tu la tộc tổ tổn thất nặng n ề nếu như ngọc đế ngự giá thân trinh a tu la bộ tộc có thể sẽ bị diệt tộc thế nhưng minh hà lao tổ những câu nói này đối với na cha nhưng là sỉ nhục lớn nhất thân là huyền lịch thiên tôn đồ đệ hắn há có thể hướng về minh hà lao tổ vây đôi cầu xin na cha lạnh lùng nói cổ kim chi chứng đạo người chưa bao giờ lấy h ỏ a chứng đạo người hôm nay ta lý na c h a liền mở ra này tiền lệ hành động hôm nay không vì cái gì khác chỉ vì để người hậu thế rõ ràng hồng hoang không ngừng cái kêu ba loại chứng đạo phương pháp ngọn lửa cũng là có thể vô đối thiên hạ muốn lấy họa chứng đạo na cha không thể không nói ngươi vẫn là nhóc con miệng còn hôi sữa minh h à l á o tổ đối với này k h ị t mũi con thường ngươi tuổi còn trẻ có ngày hôm nay thành cựu thiên phú s á t thực khả quan thế nhưng nếu muốn chứng đạo nói nghe thì dễ bản t ọ a dốc hết tâm huyết giết thiên sát địa giết chúng sinh vẫn là không cách nào lĩnh nộ g đại đạo d i ệ u môn đó là bởi vì ngươi ngu giết chóc vĩnh viên không cách nào được đại đạo chân lý sư tôn ta từng nói cường giả cần có bất khuất chỉ tâm càng cần phải có một viên chính nghĩa chỉ tâm ta sư huynh tôn ngộ không tuy tu phi thường đạo nhưng hành chính nghĩa sự nếu như hôm nay có hắn ở người hắn phải chết na cha nói cười lạnh nói ngươi nói ta thiên phú rất tốt nhưng đối lập với ngộ không sư h i n h ta chỉ có kinh đế lời này vừa ra minh hà l a o tổ cả người run lên cái gì tôn ngộ không càng là na cha sư h i n h cái kia cái kia na cha chẳng phải là huyền n ị c h đồ huyền n ị c h vậy cũng là lấy phân thân một tay thất bại đại thánh nhân tồn tại nếu là huyền n ị c h hắn ngày sau thất bại đang lúc này trong đầu của hắn chuyển đến to lớn đau đớn cảm giác lại như là đầu cũng bị xé nát như thế trong lúc nhất thời hắn một là hoàn toàn không có toàn bộ trong còn bộ đầu chỉ còn dư lại m ộ t giết tự. Giết! cái h ô minh nay n mặc kệ g ư ơ lùi k h ô g giết ngươi. lùi, i ta đều muốn giết Ấm! m n hà l ã o tổ trên người màu máu sức mạnh càng hơn từ t r ư ớ c gấp mười lần một vị cao vạn trượng tu la thân hình phóng ra làm người ta sợ hãi khí tức sát phạt s á t lục lĩnh vực ẩm một n i ệ m vạn dặm chu vi mười vạn dặm cương vực càng là bị này s á t lục lĩnh vực bao phủ mà na c h a tay c ầ m trường thương chỉ về minh hà l ã o tổ vẻ mặt vô cùng kiên định tam đàn hải hội đại thần tháp tháp lý thiên vương chỉ tử huyền lịch thiên tôn đồ hôm nay không lùi ba trăm bảy mươi hai n chương ba trăm bảy mươi ba mười hai bậc nghiệp hỏa hồng liên na cha lời nói mỗi một chữ đều gióng dạc hùng hồn giờ khác này coi như là biết rõ chiến cuộc đã định thiên đình thiên minh cùng với địa phủ quỷ binh đều đối với na cha sản sinh cao thượng kinh ý tinh thần của bọn họ không chỉ không có đê mê trái lại lần thứ hai tăng vọt na cha lớn rồi vi phụ lấy ngươi vì là ngạo nghe này na cha cái kia lời nói lý tính lệ m ụ a tu la tộc bốn đại ma vương ma tướng sắc mặt đen tôi không rõ đáy lòng sâu sắc cảm giác được đối với na cha kinh ngạc khâm phục thậm chí còn có một k i a k i a sợ hãi chỉ là một cái mới lên cấp c h u ẩ n thánh thực lực và ý chí lực đã đáng sợ như thế h ú hồ phía sau hắn còn có huyền địch huyền địch chi danh ở hồng hoang ý vị như thế nào vô địch có điều vào lúc này đã giết điên rồi minh hà lao tổ triệt để mất đi ý thức trong mắt của hắn chỉ có giết chóc giết giết lấy sát chứng đạo minh hà lao tổ không chút do dự lại lần nữa sử dụng sát chiêu tử vong phát tắc huyết sát phát tắc u minh phát tắc các loại phát tắc Toàn b ộ hội t ụ với i nguyên đồ, á tị song đồ, tị k ế mươi bên trên. Theo hai cánh tay hắn múa, vô tận Theo tay trực tiếp hai khí h múa, kiếm vô ớ n na g về chém vào cha chém mà hai bậc nghiệp hỏa hồng liên dùng những n à y sát chiêu thủ đoạn sau khi minh hà lao tổ lần thứ hai sử dụng sát chiêu đỏ đột địa đều yêu này, thấy bậc nghiệp hỏa hồng liên xuất luận hiện Thời người ngại nột nào bất tở. phủ. khắc ở cảm na cha bị này mười hai bậc nghiệp hỏa hường liên ép tới máu tươi phun mạnh thời khắc này hắn cảm giác được sức sống của chính mình đang trôi qua liền ngay cả thần hồn khí tức đều đang bị những người sát phạt khí tức từng giọt nhỏ thôn p h ệ nếu là không hắn đã có chuẩn thánh tu vi n à y gặp đã là thần hồn thần hồn tán loạn giết thấy na cha đã mất đi năng lực hoạt động minh h à lao tổ cầm nguyên đồ a tị hai cái đại sát khí trực tiếp đánh tới hai thanh đại sát khí xé nát thời không trực tiếp hướng na cha đỉnh đầu chém xuống、Cong. kim loại va chạm âm thanh vang lên chỉ thấy Một t sau đó minh hà lao tổ trực tiếp bị dư âm kinh sợ đi ra ngoài mà na cha bị hoàng ánh phật quang gắt gao bảo vệ không có chịu đến ảnh hưởng chút nào sự biến đổi này động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh bốn đại ma vương lông mày níu chặt quan sát chiến cuộc xảy ra chuyện gì mạnh mẽ như vậy phật pháp vượt sóng lẽ nào là phật môn phật tôn ra tay rồi coi như là như lai phật tổ đích thân đến cũng không thể dễ như ăn cháo đánh tan lao tổ tất nhiên là phật môn một vị đại năng nhung tay nguyên bản đã định đại cục liền như thế cũng bị phá nói sao lý tính mấy người cũng là hết đường xoay sở nhìn cái kia từng đạo từng đạo hóng ánh phật quang giáng lâm thiên đình cùng phật môn từ lâu c ắ t đ ứ ớ c phật môn nhung tay không hẳn đối với bọn họ có lợi minh h à mười hai bậc nghiệp hỏa hồng liên đều dùng đi ra tiểu tử ngươi rất được đó đúng một đạo chân động lòng người tiếng nói từ bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh này sóng năng lượng không chút nào so với địa tàng vương được sau đó một tên thân mang ú e sắc để b à o người xuất hiện ở địa phủ bầu trời hắn dáng người sừng sững mâu như tinh thần phong đô đại đế trở về a di đả phật ngay lập tức một tiếng phật hiệu vang lên địa tàng vương một bộ màu vàng áo cà sa đồng thời giáng lâm thời khắc này thiên đình cùng địa phủ người nhất thời lên tinh thần càng là hắn môn bị phật quang soi sáng trên người h ề hoại cảm giác nhất thời biến mất không còn tăm hơi 373N. Trường 374, b nếu không là thiên đình gấp rút tiếp viện chúng ta đã sớm bắt địa phủ chỉ cần dẫn u minh huyết hải dòng máu chiếm lĩnh địa phủ cho dù này phong đô đại đế cùng điệu tàng vương thành thánh cũng đến phế bỏ một ít thủ đoạn hạ gì tìm h một mặt tức giận a tu la tộc nhân tất cả đều sợ hãi không nghĩ tới phong đô đại đế cùng đ ị a tàng vương vẹn vẹn bỏ ra 500 năm trăm n ă m xuân thu liền chứng được đại đạo bây giờ có hai người bọn họ ở địa phủ nguy cơ đã giải lý tính cũng là âm thầm lòng ra một cái nói thực sự liền như vậy trong n g á y mắt hắn cho rằng na cha liền như thế xong xuôi mà cảm giác lệ nóng doanh trọng không thể nghi ngờ là ngũ phương quỷ đế cùng thập điện diêm vương từ khi 500 năm trăm n ă m trước hồng hoang đại l o ạ n phong đô đại đế cùng đ ị a tàng vương rời đi địa phủ sau khi bọn họ liền mở ra một ngày một ư ơ i hai thời thần cả năm không nghỉ công tác trạng thái không được nếu không là bọn họ đã thành tựu đại la thân cho một trăm can cũng không đúng ủ bọn họ dùng. Phong Tàng Vương, không nữa, h Đô Đại Đế, Địa tàng vương, rốt cục trở về, không về cuộc c ta đây ề u muốn nuốt hận t Bắc. đ ú như g đây, n thế cường công tác cường độ cũng coi như còn bị người cụ ở trên đầu đi đi tiểu đã sớm muốn đánh đi ra ngoài hoặc ra cái quý dạng này này đều không đúng quan trọng nhất này không ngày không đêm công tác ta cái kia thập phương ma nữ thiếp đều không có thời gian đi chăm sóc ai không chỉ có thương gan còn thương thận đúng đây ta này hai thận trực tiếp phê bỏ khuyên can các vị đang ngồi bằng hữu thiếu thức đêm nhiều vận động địa phủ một đám quỷ binh quỷ tướng triển khai kịch liệt thảo luận na cha tiểu hữu lần này đa t ạ địa tàng vương nhìn na cha khẽ m ỉ m cười Trọt, trên bàn tay của hắn phóng ra hỏng ánh phật quang những n à y phật quang trực tiếp có thể phá thời không truyền đạt đến mặt khác một chỗ bên trong vùng rừng rậm phật quang đem rừng rậm hơi thở sự sống trực tiếp giật ba phần m ộ ư ơ i đánh vào na cha trong cơ thể vụ na cha thân thể chấn động mạnh một cái bên trong thân thể của hắn trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ thương thế của hắn cấp tốc h ô i phục na cha mộc sinh hỏa trải qua này đại chiến ngươi đã đến đột phá bình cảnh bẩn tăng g ú t ngươi một tay địa tàng vương tiếng nói vừa dứt trên người phóng ra mấy chục đạo phật quang trận mấy chục đạo thuộc tính một nguyên tố nhanh chóng tụ hợp vào na cha thân thể bên trong na cha thực lực được thuộc tính một sức mạnh r ồ i r à o sau khi thực lực bắt đầu tăng vọt ở một lần lại một lần năng lượng sung kích bên dưới ở ba trong thân thể hắn bình cảnh bị đánh vỡ thực lực của hắn đến c h u ẩ n thánh cảnh giới trung kỳ đa tạ địa tàng vương giúp đỡ na cha hướng về phía địa tàng vương thi lễ một cái n h ì n về phía điên cùng lông đỏ quái lông đỏ quái có loại trở lại đại chiến ba trăm hiệp na cha hăng hái trường thương nhắm thẳng vào minh hà lão tổ giết l ị minh hà lão tổ hoàn toàn điên cuồng điều động nguyên đồ át tị song kiếm điều khiển mười hai bậc nghiệp hỏa hồng liên lại lần nữa đ á n h tới có điều lúc này phong đô đại đế nhưng ra tay rồi mười hai bậc nghiệp hỏa hồng liên hạ có thể lại do ngươi chấp trưởng phong đô đại đế thực lực tăng vọt trong nháy mắt liền từ thiên địa bên trong rút ra một đạo trật tự đạo này xiềng xích trật tự che kín trí cao vô thượng chữ khắc trong nháy mắt liền đem minh hà lão tổ trói chặt u minh huyết hải sở dĩ không k h cạn đó là bởi vì huyết hải chính là cổ thần máu đen biến thành sau lại có m ộ ư ơ i hai bậc nghiệp hỏa hồng liên g i a trì vì lẽ đó bên trong hồng hoang các thế lực lớn bắt ngươi không có cách nào lại thêm nữa phong thần sau khi thánh nhân không ra nhường ngươi hung hăng vô hạn hôm nay bản đế chắc chắn nghiệp hỏa hồng liên bắt ba trăm bảy mươi tư en chương ba trăm bảy mươi năm thu hoạch m ộ ư ơ i hai bậc nghiệp hỏa hồng liên phong đô đại đế vừa nói ở đây a tu là tộc nhân trong nháy mắt dùng mình một cái dĩ vãng minh hà lao tổ thực lực cưỡng hãn cho dù phong đô đại đế cùng địa t à n g vương hợp lực đều không làm gì được minh hà lao tổ thế nhưng địa tàng vương cùng phong đô đại đế đều bước vào thánh nhân cảnh giới thánh nhân bên dưới đều run dế a tu la tộc bại cục đã định giết giết giết nhưng mà lông đỏ quái còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một lòng một dạ chìm đắm ở giết người lạc thú bên trong có thể nói như vậy giết chóc đã chiếm cứ hắn sở hữu ý thức ẩm chỉ thấy trên người hắn huyết sát khí tức đột nhiên hướng bốn phía k h u y ế t tán từng đạo từng đạo tử vong phát t á c vong linh phát tắc phân bố với nguyên đồ a tị bên trên hắn khởi động hai đại sát khí ngự không mà đến ân cho dù là hắn bị trật tự sức mạnh trói chặt hắn cũng có thể điều động hai kiếm tác chiến a di đà phật minh hà thí chủ ngươi phạm vào nghiệp trướng quá nhiều vẫn tăng vậy thì siêu độ ngươi không giống nhau không chờ phong đô đại đế ra tay đã thấy địa tàng vương hai tay tạo thành chữ thở trên khỏe môi nói lắm bẩm p h ú t chốc một cái tỏa ra h ó n g ánh phật quang v ạ n tự bay lượn mà ra n à y phật quang vô cùng đen tối ở trước mặt nó tất cả khí tức sát phạt đều chiếm được tình chế ở ba nguyên đồ á tị song kiểm mạnh mẽ oanh kích ở vạn tự phật quang bên trên sau đó làm người kinh ngạc một màn xuất hiện nguyên đ ổ a tị s o n g kiếm trên khí tức sát phạt chỉ chốc lát mặt trên v ò n g linh phát t á c càng bị phật quang một chút thôn vệ len k e n chỉ chốc lát sau nguyên đ ổ a tị s o n g kiếm bên trên tỏa ra từng luồng từng luồng khói xanh rơi xuống ở trên mặt đất vô tận khí tức sát phạt lại liền bị như vậy tiến hóa đi a a a minh hà lão tổ vô năng phẫn nộ này hai thanh đại sát khí chính là hắn bản m ệ n h pháp bảo bây giờ hắn bản m ệ n h pháp bảo bị phá thần hồn của hắn cũng là đụng phải trọng thương cũng là như vậy trọng thương đem hắn từ giết chóc bên trong kéo trở lại phong đô đại đế đ ị a tàng vương minh hà lao tổ trên mắt giới quan sát lập tức thế cuộc lập tức con n g ư ơ i của hắn bỗng nhiên co r ụ t lại hai người các ngươi lại bước vào thánh nhân cảnh giới lông đỏ quái coi như ngươi còn có chút nhãn l ự c thấy phong đô đại đế nhìn nổ tung đầu lông đỏ quái lạnh lạnh nói rằng ngươi đem ta địa phủ biến thành như vậy hôm nay ta tất chém ngươi ha ha ha được thua một nước cờ chiêu ta không lời nào để nói minh hà lao tổ phát sinh từng đạo từng đạo cười khổ thanh hắn lần này tấn công địa phủ chính là vì hoàn thành giết chóc đại đạo ở đ i ệ tàng vương phong đô đại đế k h ô người có đứng ra r t ớ c thực chóc Hắn sát thực tiến vào loại kia nếu muốn chém ta còn kém điểm minh hà lao tổ ngửa mặt lên trời t h é t dài chọn cái kia 12 bậc bậc chính chính nghiệp hỏa hồng liên, nhất thời phát sinh ánh huy. hồng hốn thanh hạ sen biến thành. Hốn độn thanh liên, sáng liên, độn liên viên sen biến độn liên trong kia đóa lóa là là mắt chỉ thấy cái tiêu đoá hỏa hồng yêu liên ở minh hà lao tổ thôi thúc bên dưới đột nhiên tỏa ra cánh hoa bên trên càng là phóng ra m ộ ư ơ i hai đạo hỗn độn chi lực tại đây loại sức mạnh bên dưới phản p h ấ t hết thệ đều muốn sẽ vì hư hảo này chính là m ộ ư ơ i hai bậc nghiệp hỏa hồng liên uy lực lại muốn cá chết lưới rách phong đô đại đế sắc mặt không khỏi biến đổi hắn cùng đ ị a tàng liên thủ nhất định có thể ngăn cản m ộ ư ơ i hai bậc nghiệp hỏa hồng liên thế nhưng mạnh mẽ như vậy công kích bên dưới địa phủ khả năng liền sẽ hóa thành hư hảo nếu như tùy ý minh hà lao tổ này phong phê khắp nơi loạn sát hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi địa phủ chính là lục giới bên trong không thể thiếu một giới bản tọa sẽ không nhìn nó liền bị như thế hủy diệt đột nhiên một cái trống rông đạn âm thanh truyền đến chỉ thấy địa phủ thời không bắt đầu v ặ t mèo lên giữa không trung hiện ra một đạo cánh cửa thời không sau đó một tên thân mang thanh y để thiếu niên từ vậy thời gian trong cánh cửa đi ra thiếu niên khí chất thoát trần ngũ quan tuyển mỹ m g ô i đi một bước dưới chân liền nở rộ một đoá thanh l i ê n theo sự xuất hiện của hắn địa phủ thời không lại như là bất động bình thường nhìn thấy huyền n ị c h t h i tôn địa tàng vương cùng phong đô đại đế vừa thấy được vị thanh niên này hai người đều là không hẹn mà cùng mà túi thấp đầu hành lễ phải biết hai người bọn họ có thể thành thánh đều là ngô dục ban dân không chỉ có như vậy ngô dục còn ở cái kia quỷ dị thế giới đã cứu bọn họ mệnh liên nay hai cái ngô dục đều đáng giá bọn họ sùng kính ma liên thực lực mà nói ngô dục lấy phân thân đánh bại nguyên thủy thiên tôn e là cho dù là hồng quân lão tổ nhìn thấy ngô dục cũng phải hành lễ bái kiến sư tôn nguyên bản là một mặt tiêu căng khó thuần na cha thấy ngô dục sau khi lập tức được rồi quỷ lệ chi lễ b á i kiến huyền n ị c h thiên tôn lý thiên vương chờ thiên đình trung tướng địa phủ ngũ vương quỳ đế thập điện diêm vương bọn người là được rồi quỳ lệ chi lễ yên trí yên trí đều đứng lên đi nô dục hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười đối với loại này quỳ đến quỳ đi lễ tiết hắn luôn luôn là không thèm để ý huyền n ị c h lại là ngươi minh hà lão tổ thấy nô g dục sau khi nhưng là đầy mặt phẫn nộ năm trăm năm trước ngươi lợi dụng ta đi trộm khí vận hiện nay lại tới xấu ta chuyện tốt bản tọa bản tọa giết ngươi nô dục nghe vậy căn bản là không thèm để ý minh hà vô năng phẫn nộ nha lông đỏ a làm sao đây là khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới làm sao tỏa ra x ề n khí tức s ề n minh hà trong nháy mắt nông s ề n là cái gì đồ vật huyền địch ngươi đến cùng muốn thế nào thực minh hà lão tổ nội tâm là muốn phản kháng thế nhưng thời khắc này hắn phát hiện mình thân thể căn bản là động không được liên ngay cả hắn ý thức thật giống cũng bị khóa chặt như thế ta nghĩ thế nào đợi lát nữa ngươi liền biết rồi nô dục khẽ mỉm cười chật từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình từ trên người hắn n ộ n nhạo lên chỉ thấy Cánh trên a của hắn quay y hắn không về t ù n g hơi vây tay, thu. Cái vây tay, k h hỏa h i ồ người liên, thu hắn bùng nổ ra dường như hạt mưa bình thường pháp lực những này dường như hạt mưa bình thường pháp lực chính là mông lung màu x á m trắng tôn ngộ không na cha quyền liêm mọi người lần lượt sau khi đột phá thực lực của hắn liền đến tứ phẩm thánh nhân cảnh giới mà pháp lực của hắn đã giống như là hỗn độn sức mạnh những này dường như mưa rào bình thường pháp lực toàn bộ đánh vào a tu la bộ tộc trong cơ thể ngay sau các ngươi còn dám gây sóng gió chắc chắn phải chết nô dục nhìn chung quanh a tu la bộ tộc người lạnh nhạt nói ba trăm bảy mươi lăm en chương ba trăm bảy mươi sáu lấy sức một người chấn áp a tu la tộc ngay sau các ngươi còn dám gây sóng gió chắc chắn phải chết nô dục lời nói rất là nhẹ như mây gió nhưng một khi chuyển vào a tu la tộc nhân trong lỗ thai tựa như cùng cựu thiên kinh lôi hiện tại a tu la tộc mấy trăm ngàn thuộc cấp chỉ cảm thấy thần hồn của tự mình bị một đạo pháp lực ăn mòn một khi có bất kỳ di động đạo này pháp lực liền sẽ đem bọn họ thốn p h ệ liền ngay cả tứ đại ma tướng tứ đại chuẩn thánh cảnh giới ma vương cũng là như vậy cảm giác m à cái kêu minh hà lao tổ nhưng là bị nô dục hỗn độn sức mạnh hoàn toàn chiếm cứ thân thể thậm chí là đạo này hỗn độn sức mạnh hoàn toàn đem trong thân thể hắn giết chóc tâm ý toàn bộ thốn vệ a chỉ thấy minh hà lão tổ thân thể phóng ra h à o quang màu s á m trắng bởi vì không cách nào nhịn được lực lượng này g i à n vặt càng là gào gào kêu to thật là lợi hại sức mạnh này minh hà lão tổ thánh nhân đều bắt hắn không có cách nào lại bị huyền lịch thiên tôn chế đến ngoan ngoãn đâu chỉ là minh hà lão tổ a tu la tộc tất cả mọi người đều bị huyền lịch thiên tôn làm ra phục rồi dĩ vãng huyền lịch thiên tôn là một cái c h u y ê n thuyết thần long thấy vĩ không gặp thủ không nghĩ đến hôm nay đã thấy đến hắn bộ mặt thật thực sự là có phúc ba đòi a đúng đây từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào có thể thu phục a tu la bộ tộc huyền lịch thiên tôn chỉ là vung tay lên thì có lớn như vậy uy năng thực sự là lệnh người t h ắ n g p h ụ thiên đình thiên binh địa phủ quỷ binh đều là nhìn ra nhìn má t h a n thở lúc này lý thiên vương từ kinh ngạc bên trong phục hồi tỉnh tần lại một mặt vô tội nhìn về phía một đám đồng liêu các vị đồng liêu mới vừa na cha gọi cái kia huyền lịch thiên tôn cái gì thật giống là sư tôn vũ khúc tỉnh quân theo bản năng đáp lại nói nói được nửa câu thời điểm ánh mắt hắn chọn thật lớn ánh mắt ở na cha cùng ngô dục trên người qua lại chuyển động mẹ nó nha cha lại là huyền lịch thiên tôn đồ hắn lúc nào bái huyền lịch làm thầy cự linh thần cũng là một bộ khó có thể tin tưởng dáng vẻ chẳng trách nha cha có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giói hóa ra là có vị cao nhân này đang làm sư tôn của hắn vũ khúc tỉnh quân mở miệng cười nói ha ha ha tinh quân nói rất đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng chính là sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân nha cha tiểu tử này nếu là không có thiên phú huyền lịch thiên tôn cũng sẽ không thu hắn lý thiên vương n â n tháp đánh vũ khúc tinh quân vai cười to vũ khúc tinh quân nụ cười từ từ cứng ngắc thiên vương nói có đạo lý ha ha ha đúng không na cha đứa nhỏ này từ nhỏ thông minh lý thiên vương ý cười càng hơn đương nhiên rồi ta này làm cha tuy rằng không có công lao gì nhưng vẫn là làm cho thẳng hắn là người mọi người lý tính bên này nói chuyện say sưa minh hà lao tổ bên này đã kết thúc kêu t h ẳ n g thiết huyền địch bản tọa cùng ngươi không thù không đoán ngươi vì sao đều là xấu ta chuyện tốt minh hà lao tổ quay về ngô dục nổi giận nói minh hà bản tôn mấy lần muốn độ hóa thành ngươi không nghĩ đến ngươi nhưng dù sao là u mê không tỉnh hôm nay xem như là bản tôn một lần cuối cùng cùng ngươi trò chuyện ngô dục cười nhạt một tiếng chận tay h áo bảo vung lên một luồng vô hình thời không lực lượng đột nhiên đánh ra kể cả minh hà lão tổ ở bên trong a tu la tộc trong nháy mắt bị ngô dục tay h áo bảo đánh bay ra ngoài mà ngô dục thân hình loay lên trong nháy mắt đi đến ú minh huyết hải bên trên chỉ thấy hắn một tay phụ lưng lấy kiếm chỉ làm cái ở trên trời bên trong phát h ỏ a nổi lên từng đạo từng đạo trận pháp đ ù a chú thiên địa sức mạnh to lớn toàn bộ đều bị ngô dục dẫn dắt với đầu ngón tay bên trên từng đạo từng đạo hóng ánh của chú từ từ hình thành trong ừ n g đ t ừ lúc minh hà lao tổ còn muốn xuất lực phản kháng đều là bị ngô d ụ n trong nháy mắt t h ấ n áp thời gian ba cái hô hấp sau khi u minh huyết hải từ từ bình tĩnh thiên đình mọi người thấy ngô dụng phương hướng đều là kính nể hắn tùy ý điều động thiên địa sức mạnh to lớn mạnh mẽ sư tôn vẫn là trước sau như một mạnh mẽ a b ự c này đi lực thiên hạ không ai bằng ta muốn đi đường còn rất dài na cha n g h ỉ non tự nói mà nói rằng từ đó sau khi u minh huyết hải vĩnh viễn không thể đi ra phong ấn nếu dám phá tan phong ấn xuất hiện bà tôn tự mình động thủ điển này u minh huyết hải nô dục chắp hai tay sau lưng dưới chân thanh liên tỏa ra từng đạo từng đạo linh khí biến ảo m â y m ù tiếng nói của hắn truyền vào a tu la tộc nhân trong hai bọn họ liền tâm thần một trận dù là thánh nhân bên dưới người số một minh hà lao tổ cũng không thể làm sao huyền địch ngươi vì sao phải buộc ta đến đây minh h à h ả o h ả o tinh tư ăn năn đi giết chóc vĩnh viễn không cách nào thành t i ể u đại đạo chờ ngày nào đó ngươi ngộ đạo sau khi loại ở các ngươi trong cơ thể hỗn độn sức mạnh tự nhiên sẽ biến mật nô dục minh không vẻ mặt nói rằng h à liên lúc này nô dục nhận ra được u minh huyết hải bên trong có một tia ma khí du đãng trong mắt hắn linh văn lấp lóe một đạo có thể nhìn thấu thế giới bản nguyên thần quang từ trong ánh mắt của hắn bắn nhanh ra sau đó hắn liền nhìn thấy u minh huyết hải bên trong xuất hiện vô số ma tộc tàn hồn bên trong có bốn cái khí tức so với những khác ma tộc tàn hồn mạnh hơn quá nhiều nguyên lai không cách nào vô thiên tứ đại ma la tàn hồn giấu ở huyết hải huyết cấu bên trong u minh huyết hải chính là bản cổ đại thần máu đen biến thành huyết cấu bên trong có bản cổ đại thần thần lực không tự mình đến đó vẫn đúng là không tìm ra đến trong tay kim quang l ó ạ i lên một đạo ma khí hừng hực màu đen cự bảng ở u minh huyết hải bên trên triệt để mở ra phong ma bảng trên mở ra vô số ma khí xiếng xích đột nhiên đâm vào trong biển máu bên trong bốn cái đường kính thô mười trượng xiếng xích cấp tốc hóa chặt thiên địa du đ á bốn sợi ma khí sắc vô số đạo ma khí cấp tốc chui vào tìm chúc mừng ký chủ thu thập hoàn toàn không có pháp vô tâm vô thiên vô tướng tứ đại ma la tàn hồn trước mặt tiến độ một trăm rốt cục thu thập đủ đợi được trở lại hồng nông g tiểu thế giới sau khi đi phong ma bảng một lần nữa phong ma tứ đại ma la liền sẽ một lần nữa sống lại đây đến thời điểm ma tộc đã thành nộ không cái này ma giới c h i chủ có binh có thể dùng chỉ là n à y mười hai bậc d i ệ t thế hắc liên đến nay tung tích không rõ hắn thông qua nhân quả tìm kiếm quá nhưng mà vẫn không có manh mối thật giống như b i ế n mật không còn tăm hơi bình thường nô dục tự biết chuyện này không thể gấp duyên phận chưa đến vẫn tìm cũng chưa chắc có thể tìm tới trước đêm không cách nào vô thiên chờ ma la phục sinh nhìn bọn họ có tiếng có nhìn thấy chư vị các ngươi tiếp tục làm các ngươi nên làm ta đi trước nô dục thu hồi gặp ma bảng hướng chư vị nhàn nhạt liếc nhìn đang chuẩn bị rời đi na cha đột nhiên gọi lại nô dục sư tôn ta cùng ngươi trở về đi thôi ngươi mới vừa đột phá còn ở lại chỗ này các cảnh giới vững chắc sau ta tự do sắp xếp vừa dứt lời nô dục thân ảnh biến mất trên công chúng liên quan này một mảnh khí tức đều cùng nhau xóa đi mọi người tâm thần chấn động nhấc tay c h ắ p tay cùng tiên huyền lịch thiên tôn bọn họ ngẩng đầu thấy ngô dục đã đi xa ngược lại hướng đi na cha dồn dập tiến lên chúc mừng chúc mừng tam thái t ử đột phá chuẩn thánh trung kỳ quả thật đại khí vận người a nghe tiếng na cha cười n h ạ t nói tất cả những thứ này b á i sư tôn ban tặng nếu là không h ắ n ta cũng sẽ không có như bây giờ thành cựu đúng đấy huyền lịch thiên tôn cũng là đương thời có một không hai không thẹn là lấy phân thân liền có thể giết chết hồng quân l á o tổ tồn tại nghe thấy đối phương đang khen ngợi sư tôn na cha nội tâm vui sướng không đành lòng cùng bọn họ nhiều hàn huyền vài câu Phong đô tàng h h hồi đại chiến phủ hủy hơn hơn chiến bên bị này, dẫn đến địa phủ bị hơn nữa, hơn nữa n một diệt đại lại địa đấu lực lưu l ư ợ pháp tắc cùng vương ớ i vết t h trong thời thể kết tốt rõ ràng so gian ngắn cũng khó có thể xóa đi. có điều cùng chiến bại kết quả lẫn nhau、so、sánh, như bây giờ khó đi. điều bại xóa có Có đ quả bây là ẹ phong Địa Tăng Vương, p đô đại đế nhìn về phía lý thiên vương trở thiên đình trung tướng chắc tay nói tạ lần này địa phủ nguy cơ đa tạ lý thiên vương mọi người giúp đỡ nếu không là các người lần này địa phủ tổn thất có thể không chỉ có những chuyện này à. có điều càng nhiều vẫn là tạ tam thái tử lần này nếu như không phải tam thái tử lấy sức một người ngăn cản minh hà lão tổ chúng ta mấy vị e sợ cũng không ngăn được nếu không là na cha ngưng tụ ra thiên địa nhân tam hỏa liều mạng vận chuyển công pháp làm cho thiên địa nhân tam hỏa hợp nhất đem minh hà lao tổ kế hoạch triệt để quái dây đồng thời kiên trì đến đ ị a tàng vương phong đô đại đế đến na cha là toàn bộ t i ê n cuộc nhân vật then chốt nếu như không phải hắn kết cục đến cùng là cái gì dạng rất khó dự đoán na cha cười cọt mà nói rằng chư vị nói quá lời ta chỉ có điều là kéo chút thời gian cuối cùng này vẫn là nhờ có đ ị a tàng vương phong đô đại đế có điều lợi hại nhất vẫn là sư tôn lão nhân ra người trong nháy mắt vung lên liền chấn áp lông đỏ quái phong đô đại đế gật đầu cười cũng không nói tiếp cái gì xác thực lần này nếu như không phải huyền n ị c h thiên tôn cho dù là bọn họ bước vào thánh nhân cảnh giới cũng không thể đánh chết minh hà l ã o tổ chỉ t i ế c huyền n ị c h thiên tôn đi quá nhanh bọn họ còn đến không kịp nói cảm ơn chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp phải lại cẩn thận nói cảm ơn chư vị việc nơi này ta chờ trước hết về thiên đ ỉ n h lý thiên vương tay nâng linh lung b ả o tháp chuẩn bị trở về thiên đ ỉ n h địa phủ còn phải chứng kiến liền không nhờ đưa giút bản để cho ngọc đế mang câu nói lần này ân tình địa phủ nhớ rồi ngày khác như cần hỗ trợ địa phủ không đánh chối tử phong đô đại đế nhìn theo lý thiên vương mọi người trở lại tất cả mọi người sau khi rời đi ngũ phương quỷ đế cùng với địa tàng vương mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng trùng kiến địa phủ kế hoạch một hồi đại chiến đem địa phủ hủy thất thất bát bát hiện nay trùng kiến mới là vấn đề khó khăn nhất t â n quảng vương thở dài nói địa phủ trùng kiến việc nếu như không có ngoại lực không có mấy ngàn năm là không có cách nào phục hồi như cũ bây giờ địa phủ khí vẫn có ít trong thời gian ngắn nhất định phải tìm tới chữa trị phương pháp không phải vậy lục đạo luân hồi đều muốn trùng tu lục đạo luân hồi chính là hậu thổ biến thành tuy rằng sẽ không sụp đổ nhưng khí vận tiêu hao hết khẳng định là muốn trùng tu mà trùng tu độ khó tuyệt đối t ỉ trọng kiến địa phủ khó hơn ngàn lần và lần Địa tàng vương cùng phong đô đại đế đô đã được đô địa nhau ta gian, ta tàng trước thành thánh thời gian. Đã thu được Tây Thiên tụ trợ, rót thể. Tuy nói không thể trực tiếp vương cùng phong nhìn nở nụ người nói. vận không cần lắng, cùng phong phần vận, cùng phong ngưng vận liền nói không như việc vào cười, có phục cũ, phủ Khí khí khí hồi nhưng h lo đại đại mới trận đem để n g ũ phương quỷ đế nhất suy nghĩ cảm thấy đến địa tàng vương nói có lý tuy nói có hai phần mười khí vận nhưng luyện hóa hòa vào đại trận nhưng là việc khó không sao bản để cùng địa tàng đã hiểu thấu đáo thế giới trật tự sáng lập khí vận đại trận việc không bao lâu nữa phong đô đại đế định liệu trước mà nói rằng phong đô chúng ta có thể hiểu thấu đáo thế giới trật tự nhờ có huyền địch thiên tôn làm sao là m ngươi còn rất kiêu n g ạ o như thế địa tàng vương nát đầy miệng ba trăm bảy mươi bảy n chương ba trăm bảy mươi tám trí tôn lục đạo luân hồi tứ đại ma là thất tỉnh địa tàng ngươi không nói lời nào không ai gặp coi ngươi là người c ô m phong đô đại đế tức giận đáp lại một câu sau đó h ắ n hướng đi bị hủy diệt thành bay phất phơ đến địa phủ quanh thân linh khi phun trào kim quang đại chán con đường phù văn trôi nổi hư không cấm chế hệ i n lên linh văn lấp lõe p h á p tác như dòng lũ giống như tự phong đô đại đế trong cơ thể chút xuống trước mắt đem địa phủ bảo phủ sau đó cấm chế nối liền phù văn cấu kết kim quang quá trời g á n g cam lộ mặt đất nở sen vàng thanh thế hùng bi địa tàng vương thấy thế hai tay ký kết phát ấn trong lòng bàn tay phật quang hệ lên như một thế giới nhỏ trôi nổi bên trong tiện tay vung lên thế giới trật tự giáng lâm một đạo đại trận mô hình lấp lóe trong thiên địa một trận nổ v a n g mây mù lượt lở huyền điệu cùng bay phong đô đại đế cùng đ ị a tàng vương vận dụng tự thân nắm giữ thế giới trật tự bắt đầu ký kết đại trận từ từ khôi phục địa phủ ngày xưa cảnh tượng người còn lại chờ cũng không nhàn rỗi p h o n g thích trong cơ thể phát tắc với một bên hộ pháp một bên khác nô dục mới vừa trở lại hồng mông tiểu thế giới đầu góc hệ thống âm thanh liền vang lên khí vận trị đạt đến một mươi vé đút khen thưởng trí nữ minh phủ một tòa khen thưởng trí tôn lục đạo luân hồi pháp khí nương theo âm thanh hạ xuống một đạo hỗn độn chỉ khí ở trước mắt sẽ qua tiếp theo một cái đại kỳ rơi vào trong tay cờ sĩ phiêu phiêu múa trong nháy mắt sẽ rách hư không địa hỏa phong lôi nghe điều khiển tùy tiện quét qua là có thể xuyên thủng hỗn độn v y lực này coi như là ngô dục nhìn cũng không nhịn được tán thưởng có điều nếu là lục đạo luân hồi pháp khí tác dụng chủ yếu chính là ở lục đạo luân hồi này luân hồi pháp khí không biết có thể không ở hồng n ô n g tiểu thế giới sáng tạo một cái lục đạo luân hồi n ế u là có thể được hồng n ô n g tiểu thế giới còn có thể tăng cao đến một tầng thứ mới lời tuy là nói như vậy nhưng ngô dục hiện tại còn chưa gấp nay lục đạo luân hồi pháp khí tạm thời giữ lại chưa chừng ngày sau còn có tác dụng hắn thu hồi luân hồi pháp khí nhìn về phía trước mắt hồng ngông tiểu thế giới hắn phát hiện tiểu thế giới này chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất đột phá đến tứ phẩm thánh nhân sau hồng ngông tiểu thế giới cũng theo tăng lên nô dục rõ ràng cảm giác được khí vận trị gia tăng rồi một phần biên giới cũng ở xây dựng thêm chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm giác được tiểu thế giới đạn sinh ra sinh cơ dựng dục gia tân sinh linh hồng n ô n g tiểu thế giới đúng là càng ngày càng hướng về thế giới hồng hoang quy mô phát triển chờ ta thực lực đầy đủ nơi này e sợ sẽ trở thành một cái tân thế giới hồng hoang nô dục ánh mắt lấp lóe nếu thật sự là như thế lục đạo luân hồi pháp khí giữ lại ngày sau khẳng định có tác dụng lớn nơi chỉ có điều lấy thực lực mình làm căn cơ hồng n ô n g tiểu thế giới trở thành tất nhiên gặp vô cùng c h ậ m c h ậ m nếu muốn tăng nhanh tiến độ biện pháp duy nhất chính là phá hoại thế giới hồng hoang thiên đạo trật tự sau đó để tiểu thế giới cùng thế giới hồng hoang thành lập liên hệ chỉ có tiểu thế giới cùng thế giới hồng hoang phát triển trở thành thể cộng đồng mới sẽ làm tiểu thế giới bất chi bất giác tăng nhanh trưởng thành tốc độ cùng thế giới hồng hoang nối đ ư ờ dây đợi được khi đó hắn chính là tiểu thế giới cùng thế giới hồng hoang chố t ể đáng tiếc bằng vào ta bây giờ tu vi tạm thời trừ tận gốc đi thế giới hồng hoang thiên đạo trật tự còn phải chậm dai bố cục từ từ đi à. n ô i dục biết được đường còn dài đằng đăng chỉ có thể từ từ tiến dần bây giờ tôn nộ g không huyền trang chính đang con đường về hướng tây tiến triển thuận lợi coi như thật sự đã xảy ra chuyện gì n ô i dục phân ra một đạo phân thân liền có thể giải quyết bên kia không cần hắn đi bận tâm có điều tôn nộ g không lại đạp linh son minh hà lao tổ tân công địa phủ thế giới hồng hoang thế giới vết nứt lại lần nữa tăng nhanh thiên ngoại thiên hỗn độn sức mạnh chính đang từ từ thẩm thấu hồng hoang hỗn độn sức mạnh thẩm thấu do đó dẫn đến nguyên khí ở cực tốc tăng trưởng qua loa phỏng trừng là trước mấy chục hơn trăm lần mà một ít biến mất ở hồng hoang dòng sông lịch sử nhân vật bây giờ bởi vì nguyên khí tăng vọt ảnh hưởng đang không ngừng thức tỉnh đây đối với hồng hoang tôi nói lại là một hồi tân thai nạn chỉ có điều chuyện này ngô d ụ c tạm thời không dự định n ú n g tay thiên ngoại thiên hỗn độn sức mạnh thẩm thấu cũng có thể giúp chính mình đối phó thiên đạo trật tự hồng hoang thiên đạo trật tự vẫn đang bảo đảm hồng hoang cân bằng Bây giờ thiên thiên t h nô dục lại theo bản năng lấy ra tấm kia cơ xí cấm chế phía trên cùng phù văn hắn tạm thời còn không luyện hóa có thể ngay cả như vậy tấm này cờ xí chỉ là treo ở hư không liền để hư không rung động không thể tả tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng nô g dục hiện tại không thiếu lực công kích mạnh mẽ b ả o bối nô g dục phát hiện một cái quy luật có chứa trí tôn hai chữ tất gặp vượt qua tiên tiên linh bảo cấp bậc trí tôn lục đạo luân hồi nếu là luân hồi có hay không có thể l ĩ n h nộ g bên trong luân hồi đại đạo trước tiên không nội vã trước tiên đi phong ma đài phong ma chờ phong ma một chuyện sau khi hoàn thành này luân hồi pháp khí đợi lát nữa lấy thêm đến luyện hóa vừa dứt lời nô g dục hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời ngay lập tức hắn xuất hiện ở phong ma đài phía trên chọn hắn xu thế bảng bạc pháp lực cho gọi ra phong ma bảng phong ma bảng vừa ra trực tiếp đem toàn bộ ma vực bao phủ ở bên trong trong n g á y mắt toàn bộ bầu trời ma vân nằm dày đặc ma lôi mùa tung nô dục nhạt nói vô tâm vô tướng không cách nào vô thiên bản tọa hôm nay s á t phong bọn ngươi vì là ma vực ma tôn còn không mau mau tỉnh lại sau một khắc phong ma bảng dâng lên hiện ra bốn cái màu đen vòng xoáy chọt màu đen trong nước xoáy hạ xuống rồi bốn cái thân hình khổng l ồ màu đen thân hình tứ đại ma la đồng loạt xuất hiện nô dục trước mặt cung kính quỳ xuống chúng ta bãi kiến huyền lịch thiên tôn nô dục nhàn nhạt, nhạt gật đầu các n g ư ơ i tứ đại ma dô b ê n đến vốn nên theo năm tháng trôi qua chết đi bây giờ bản tôn đem bọn ngươi dẫn theo trở về các ngươi nên rõ ràng bản tôn dụ ý tứ đại ma l a trọng trọng gật đầu chúng ta rõ ràng chúng ta định vì huyền lịch thiên tôn đi theo làm tùy tùng như có c á i lời t r ô n vùi vào dưới thiên đạo thực không cần bọn họ lập xuống thiên đạo lời thề bọn họ cũng không cách nào vi phạm nô dục ý nguyện bởi vì phong ma bảng chủ nhân chính là nô dục bọn họ như vậy biểu trung tâm giải thích tứ đại ma là tư duy hơn nhiều bình thường tiểu ma binh m ư ỡ n cao các ngươi bốn người sau này chính là ma v ư ợ chi chủ tôn nộ không thủ hạ b người, người không không ở ngô dục nói n g xong câu đó sau tứ đại ma la trọng trọng gật đầu hóa thành bốn đạo ma khí đi đến đi về phía tây trên đường tìm nổi lên tôn nộ không ngô dục nhìn chân trời xuyên thủng tiểu thế giới ràng buộc ánh mắt rơi vào h bốn m hoang tính toán thời gian tôn nộ không bọn họ cũng gần đến nữ nhi quốc chứ khi còn bé xem tây du ký luôn cảm thấy huyền trang cùng nữ nhi quốc quốc vương là cái tiết đ ố i có đ i ề u nữ nhi quốc quốc vương tựa hồ so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nha 38N Trường 379, Trường nữ nhi chuyện thiên đồng mang thai. Dầm dạp trong rừng rậm, tôn nộ không đoàn người chính đi tới. huyền trang đột nhiên rừng nhìn xung quanh phía trước. Nộ không xư hình, chúng ta đây là đến cái nào địa giới. Nghe tiếng, tôn thai. tới, đột trước. ta Rầm rạp rậm, bước xư giới. phía đi lại, cái quốc đây lạ, là địa ánh mắt rơi xuống một tòa tường thành trên cửa chính phía trên kia viết ba chữ nữ nhi quốc phía trước liền đến nữ nhi quốc một bên kim sĩ đại bàng điêu cười nói nữ nhi này quốc ta nghe nói qua cả nước trên dưới tất cả đều là thân con gái có thể không một cái nam nhi đây chúng ta đám người chuyến này quá khứ có thể trêu đến một bọn người chú ý hại nữ nhi quốc nữ nhi quốc không đều là nữ nhân cái nào còn có thể đều là nam nhân a thiên bồng nguyên x o a y cắm đ ờ i miệng ngươi này t ê n nốc một lòng một dạ sợ là sớm đã đặt ở cái này mặt trên các ngươi chờ ta đi phía trước tìm một người hỏi một chút tiểu ô không n Ngộ trên đường tìm được một tên nữ nhân.、Yêu、tình một một lúc trước bước, được tìm ở Yêu đ ố phương phải thấy không không nhưng không thoát hầu chạy. Tôn Ngộ ráng không không vẫn không có thoát ly hầu tử dung đến đến tuy tử t xấu ly quay cô kia đầu gái liền i xí dốc, có mạo, sợ sợ thư đừng sợ ta lão tôn không phải là cái gì yêu tình ta lão tôn muốn nói vậy tốt xấu cũng là cái tiên tôn nộ g không ngăn cản nữ nhân chỉ về đằng trước hỏi tiểu thư phía trước chính là nữ nhi quốc đúng đúng vậy nữ nhân sợ đến không dám chạy loạn trả lời lúc âm thanh đều đang run rẩy cái kia nữ nhi quốc bên trong thật sự đều là nữ nhân không có nam nhân nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu ta cũng không biết chỉ biết đi tới nữ nhi quốc nam nhân không phải là bị xử tử chính là bị đuổi ra ngoài chưa từng có nam nhân tại bên trong chờ quá ba ngày ta biết chỉ có những này thiên gia ngươi tuyệt đối đừng ăn ta tôn nộ g không sật gật đầu không dây dưa nữa cô gái này sau đó tôn nộ g không t r ở lại nói cho mọi người hỏi tham được tin tức nghe được nữ nhi quốc gặp giết nam nhân lúc thiên đồng nguyên xoáy lập tức đề nghị chuyển sang nơi khác chúng ta đi vòng đi chỗ kia không hoan nghênh nam nhân chúng ta đi không phải danh không có chuyện gì làm sao không i Đại、Bàng、Điêu m đề Bàng cũng n g ị đổi con đường đi, con cho bọn họ h dù k sợ, có thể nộ h phải nhi chỉ ư quả quốc, cố ý phải đi nữ nhi quốc, chỉ sợ sẽ làm lỡ m t thời gian rất quang gian dài. k công không sư minh này đi về phía tây trên đường gặp phải sở h ư u trở ngại đều là thử thách sư tôn nếu để chúng ta đi về phía tây liền khẳng định có dụng ý của hắn nữ nhi này quốc sự tình sư tôn nói vậy cũng biết hắn không có nhiều lời liền khẳng định là để chúng ta đi một chuyến nữ nhi quốc huyền trang chậm rãi nói rằng nghe thấy khả năng này là huyền n ị c h dụ ý mọi người không còn phản bác dựa theo vốn có con đường tiếp tục đi về phía trước trong lúc tôn nộ g không bay đi nữ nhi quốc hóa thành nữ nhân tìm hiểu một hồi tin tức nữ nhi quốc có một quốc gia vương thực lực có đại la kim tiên mà nữ nhi quốc dưới trướng sở hữu con dân tu vi cũng vượt xa bên ngoài người người thường là căn bản không có tu tiên cơ hội có thể nữ nhi quốc bên trong mọi người đều là tu tiên nhân sĩ huyền tiên chỗ nào cũng có tôn nộ g không nguyên bản còn muốn hỏi hỏi nguyên nhân nhưng sợ bại lộ thân phận sẽ không có hỏi nhiều hắn đã từng muốn trực tiếp đi nữ nhi quốc quốc vương t ẩ m cung nhìn một chút kết quả vừa tới nơi đó liền gặp phải một luồng sức càn mạnh nay có lực càn rất mạnh trên có vài đạo phát tác nữ nhị này quốc hoàng cung có phải là có món đồ gì lại có mạnh mẽ như vậy pháp tắc gọn sóng tôn nộ g không một mặt không rõ nhìn nữ nhi quốc bầu trời có điều hắn không có xông vào dù sao nữ nhi quốc là một cái quốc gia như vậy xông vào chỉ có thể quấy nhiêu dân tôn nộ g không không nghĩ nhiều liền quay đầu trở lại sau đó đem chuyện này cùng kim sĩ đại bàng điêu mọi người nói rồi một lần thật chứ một cái nho nhỏ nữ nhi quốc lại có nhiều như vậy tu sĩ liền nữ nhi quốc quốc vương đều là đại la kim t i ề n nữ nhi này quốc chẳng lẽ có bí mật gì hay sao kim sĩ đại bàng điêu một mặt suy tư nữ nhị này quốc hoàng cung lại như thế quỷ dị khiến cho ta đều muốn đem thăm nữ nhi quốc hoàng cung thiên bồng nguyên xoáy một mặt hưng phấn hắn hồng trần đạo chính cẩn tôi luyện thiên bồng sư thúc người đó là muốn đi đem thăm sao người đó là muốn làm trồng hoa người t h ấ p hèn tiểu bạch ở một bên tức giận nát đầy miệng h a người cái hoa cúc mã tử h i ể u cái cái gì sang một góc chơi thiên bồng hướng về tiểu bạch mã cái mông trên đá một cước nữ nhi này quốc như thế quỷ dị là phải tìm cơ hội tìm hiểu một phen lúc này quyền liêm đại t ư nói huyền trang sư huynh ngươi có hay không cảm giác lực lượng tinh thần không cách nào phát hiện nữ nhi quốc bên trong tình huống quả thật có như vậy cảm giác nữ nhi này quốc hẳn là một cái độc lập thế giới huyền trang lên tiếng nói sư tôn để chúng ta đi về phía tây vừa đến chính là để chúng ta lấy ra tây du khí vận thứ hai hẳn là để chúng ta đầy đủ hiểu rõ thế giới hưng hoang chuyện này với chúng ta sau đó thành thánh con đường có trợ giúp tương đối lớn vì lẽ đó nữ nhi quốc chúng ta nhất định phải đi tìm tòi hư thực tôn nộ không quyết định thật nhanh xuất lĩnh mọi người đi đến nữ nhi quốc mọi người đi thẳng đến một cái rộng rãi sông lớn trước mới dừng lại liếc nhìn xa xa nữ nhi quốc mọi người muốn bay đi vào lại phát hiện nữ nhi quốc bầu trời lại có một đạo cấm chế ta lão tôn vừa n ã y lúc đi không có a này gặp từ đ â u tới tôn nộ không một mặt kinh ngạc vừa định v ọ t thẳng đi vào đ ỗ n g nhiên bị huyền trang ngăn cản hắn chỉ chỉ cách đó không xa người chèo thuyền chúng ta ngồi thuyền vào đi thôi huyền trang tiến lên cùng nữ người chèo thuyền giao tiệp h thấy thế người chèo thuyền cũng thoải mái lập tức sẽ đồng ý hạ xuống vậy các ngươi lưu lại lên thuyền có thể tuyệt đối đ ư n g lộn xộn mặt khác chính là này từ mẫu hà nước tuyệt đối đ ư n g uống không phải vậy lời còn chưa dứt thiên đồng nguyên x o á y tiếng kêu đột nhiên chuyển tới ôi ôi ta này cái bụng làm sao lớn như vậy đại sư minh cứu mạng a t ô n nộ không mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thiên đồng nguyên x o á y ngồi ở bờ sông hai tay nâng bụng lón một mặt n g ư ợ người hiệu. n g trèo thuyền thở dài ta liền nói đừng uống t ử mẫu hà nước đi n à y t ử mẫu hà trong nước đều là o a n hồn biên thành ai uống ai phải chết nghe nói như thế thiên đồng nguyên x o á y sợ đến sắc mặt tái nhọn tôi nộ không hỏi vội người trèo thuyền từ mẫu hà nước có điểm đặc biệt gì đó sao các người lên thuyền trước đi Ta chậm dãi người ó i với các n người. người chèo thuyền lắc lắc đầu sau đó ngồi trên thuyền thấy thế sa tăng đem thiên bồng nguyên x o á y chuyển lên thuyền mọi người ngồi tại c h ỗ sau người chèo thuyền lúc này mới chèo thuyền đi tới người chèo thuyền r i ê n mấy lần mái chèo thuyền chậm rãi nói này tử mẫu hà nước nữ nhân uống có thể sinh con gái nam nhân uống cũng có thể sinh con gái có điều sinh ra được con gái sẽ ở trong nháy mắt cướp đi nam nhân sinh mệnh coi như là yêu tinh cũng không ngoại lệ câu nói này cho thiên bồng nguyên soái sợ đến suýt chút nữa t é xịu hắn luôn m ù n nói người chèo thuyền ngươi có thể nhất định phải cứu giúp ta à ta hiện tại trong bụng đứa nhỏ này liền không có cách nào xóa sạch sao hắn hiện tại cả người đều không làm được gì linh khí bị đánh không còn một ngống vì lẽ đó hắn mới cảm thấy đến người chèo thuyền nói đều là thật sự biện pháp đương nhiên là có nữ nhi quốc ở ngoài có một lạc thai t u y ể n có điều có cái gọi như ý chân tiên người ở cái kia trông coi n à y như ý chân tiên chính là ngưu ma vương kết nghĩa đ ệ đ ệ bình thường cùng ta nữ nhi quốc giao hảo chỉ là gần đoạn thời gian không biết sao tính tình đại biến con gái của ta quốc h ư u vài cá nhân đều chết ở trên tay của hắn quốc vương đang suy nghị đối phó hắn đối sách người trèo thuyền lời nói để tôn nộ g không hiếu kỳ lên người trèo thuyền cái kia lạc thai thuyền ở nơi nào mới để ta lão tôn đi hảo hảo nhìn một cái ba trăm bảy mươi chín en chương ba trăm tám mươi như ý chân tiên nữ nhi quốc vương triệu kiến người trèo thuyền liếc nhìn tôn nộ g không chỉ vào xa xa ngọn núi kia vượt qua ngọn núi kia liền có thể tìm tới lạc thai tuyền có điều ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đi cái tiết như ý chân tiên thật không đơn giản không phải là cái tiểu yêu tiểu tiên mà các vị sư lệ các ngươi mang theo thiên bồng trước tiên đi nữ nhi quốc nghỉ ngơi chốc lát ta lão tôn đi vậy vừa dứt lời Tôn nộ không nộ cưới một đạo g i hắc khí đột nhiên đánh vào như ý chân tiên trên người trực tiếp để hắn phun ra một ngụm máu lớn như ý chân tiên ánh mắt một lạnh nhưng rất nhanh lại tràn đầy cợt nhà hướng sơn động chắc tay vâng chủ nhân sau đó hắn đứng dậy đi ra phía ngoài chuẩn bị tìm mấy đứa con gái quốc người cho trong sơn động sinh vật làm đồ ăn muốn hắn đường đường như ý chân tiên n h ư ma vương h u y n h đệ kết nghĩa thái ất kim tiên cừng giả bây giờ nhưng bị trở thành người khác nô lệ bị một đầu xúc vật hô đến h o á n đi còn không dám phản kháng đang bị nô lệ khoảng thời gian này hắn chủ yếu làm chính là thế tên kia tìm tu sĩ tiền tiền hậu hậu không xuống trăm người hai tay từ lâu dính đầy m u tươi ngay ở hắn vừa muốn đi ra lạc thai từ lúc bỗng nhiên một vệ bóng đen rơi vào trước mặt mình ngay lập tức một xấu xí thiên lôi miệng yêu tỉnh đi tới tôn n ộ không như ý chân tiên nhìn thấy trước mắt yêu t ì n h lập tức nhận ra đối phương tôn nộ g không đại danh từ lâu vang vọng toàn bộ hồng hoàng như ý chân tiên thành tựu như ma vương huynh đệ c ấ t nghĩa nhận thức cũng là thật bình thường có điều hắn nhìn thấy tôn nộ g không sau lập t h ể quay đầu chuẩn bị tránh khỏi không muốn bị với hắn có dính dáng lại bị tôn nộ g không một cái tóm chặt người biết ta l á o tôn tôn nộ g không theo dõi hắn trầm giọng nói đương nhiên nhận thức ngài uy danh toàn bộ hồng hoàng đều biết như ý chân tiên cảm giác được tôn nộ không trong cơ thể mạnh mẽ linh khí sau trong nháy mắt không dám núc ních chuẩn thánh hậu kỳ ta nhỏ cái ai ai con khỉ này thật đáng sợ đi này nếu như vừa giận chưa chừng một gậy gõ chết chính mình nhận thức là tốt rồi nhìn dáng dấp ngươi chính là như ý chân tiên ta lão tôn là ngưu ma vương kết bái đại ca nói cho ta lão tôn l ạ c thai tuyển ở đâu tôn nộ không đoạt lấy trong tay đối phương cây q u ạ t l ạ n h l ạ n h uy hiên nói như ý chân tiên vừa định chỉ phía sau có thể vừa nghĩ tới đầu kia súc vật lúc trước đã nói nếu là dám bại lộ chính mình nhận thân vị trí hắn chắc chắn phải chết hắn tùy tiện chỉ cái phương hướng là thai t u y n ở bên kia tôn nộ không nhìn chừng hắn một cái sau đó nắm lên như ý chân tiên cùng bày qua huyền trang đoàn người đi thuyền tiến vào nữ nhi quốc mới xuống thuyền nữ nhi quốc đám người dồn dập dâng lên trên đối với huyền trang mọi người bình phẩm từ đầu đến chân cái k i a đầu c h ọ c dài đến rất đ ẹ p trai đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ bị g i ế t đó là yêu tình sao làm sao dài đến một thân tóc vàng ngươi nhìn hắn bụng hắn bên trong hỏng rồi hài từ đâu ha ha ha nữ nhi quốc như tên quả nhiên đều là nữ nhân thiên đồng nguyên xoáy nhìn chằm chằm bục lớn nhìn vây lên đến con gái thèm nước miếng chảy dỏng đã sớm quên chính mình kiên trì bục lớn liền bước đi đều muốn lâng ngay ở huyền trang mọi người chuẩn bị đi vào lúc đ ỗ n g nhiên lại đây mấy cái nữ sĩ binh cầm đầu chừng mắt huyền trang quất lạnh một tiếng cho ta đem những này xông vào nữ nhi quốc nam nhân nắm lên đến tùy ý hỏi chém vừa dứt lời mấy người lính kia cấp tốc hướng huyền trang mọi người kéo tới kim sĩ đại bàng điêu vừa định đ ộ n g thủ lại bị huyền trang gọi lại quốc gia này đều là người t u tiên khắp nơi tiết lộ quái lạ trước tiên không nên đ ộ n g thủ nghe tiếng mọi người đành phải thôi mặc cho binh sĩ đem bọn họ nắm lên đến sau đó mang đi hoàng cùng chuẩn bị gặp mặt quốc vương sau trực tiếp xử tử nữ nhi này quốc cái gì đều tốt chính là không cho phép nam nhân hiện tại được rồi cái gì cũng không làm lưu lại còn muốn bị xử tử thiên đồng nguyên x o á y một mặt phiên muộn nghĩ thầm muốn dùng chính mình hận thiên thấp giáo dục một hồi những nữ nhân này để bọn họ triệt để yêu nam nhân là không sao kim sĩ đại bàng điêu cười nói sợ cái gì chúng ta đều là kìm cương thân thể bất tử p h ả m trần đồ vật sao có thể giết chết được chúng ta các ngươi là không sợ nhưng ta hiện tại không linh khí lưu lại đem ta thật giết làm sao bây giờ thiên đồng nguyên x o á y lo lắng chính là cái này hắn hiện tại ngược cùng người bình thường như thế hơn nữa còn kiên trì cái bụng lớn chạy trốn đều không tiện nghe tiếng huyền trang an ủi yên tâm đi ta sẽ không nhìn người chết đại sư huynh không phải nói hoàng cung có vấn đề sao chúng ta tiên tiến hoàng cung lại nói hắn bản ý chính là trước tiên vào hoàng cung ở gặp mặt nữ nhi quốc quốc vương thời điểm lại tránh thoát nói nhỏ làm gì chứ đại tướng quân đến rồi tất cả yên lặng cho ta điểm nữ sĩ binh c ầ m lấy cây giáo đánh ở thiên bờ ở ổng ng nguyên xoáy cái mông trên hung hắn nói mọi người thấy hướng về phía trước chỉ thấy thân mang trắng bạc khôi giáp nữ tướng sĩ chậm rãi đi lên phía trước ngũ quan tỉnh xảo rất có mày liệu không nhường mày dâu vẻ nàng biểu hiện ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước mặt binh lính chỉ vào huyền trang mọi người hỏi đem bọn họ thả đây là chúng ta nữ nhi quốc quý khách quý khách nữ sĩ binh vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc đây là quốc vương ý tứ lẽ nào các ngươi còn muốn cải lệnh hay sao nữ tướng sĩ đôi mắt đẹp ngưng lại các binh sĩ liền vội vàng đem huyền trang mọi người thả ra hại chính là ngươi đánh cái mông ta đúng không thiên bồng nguyên x o á i nhìn thấy trước đánh chính mình cái mông người tiểu binh kia một cái tát vỗ vào nàng cái mông trên sau đó một mặt chư ca cười nữ tướng sĩ đi lên trước nhàn nhạt liếc nhìn thiên bồng nguyên soái sau đó hướng huyền trang chắp tay tại hạ nữ nhi quốc đại tướng quân quý trì linh vừa n ã y những người đều là h i ể u lầm ta ở đây thay các nàng hướng về chư vị xin lỗi mặt khác nữ nhi quốc quốc quân cho mời chư vị đi vào hoàng cung một lời làm phiền chư vị theo ta đi một chuyến nghe tiếng huyền trang suy tư chốc lát chậm rãi gật đầu vậy làm phiên mất chỉ tiểu thư dẫn đường Quý trì linh vầng chán nhẹ chút mang theo huyền trang mọi người hướng hoàng cung đi đến ngay ở muốn đi vào hoàng cung thời khắc quý trì linh ngăn cản thiên bồng nguyên soái vị công tử này ngươi hiện tại hành động bất tiện vẫn là đ ư n g đi gặp mặt quốc quân đi ta dẫn ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi nghe tiếng thiên đồng nguyên soái đem quyền liêm đại tướng đ ẩ y ra sau đó ngã quắp ở ý chị linh trong lồng ngực dùng sức xuyên ôi ta thực sự là không xong rồi làm phiền tiểu thư dịu ta một chút đi sư phó các ngươi trước hết đi qua đi ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi thiên đồng nguyên soái nợ nụ cười ý chị linh xinh đẹp như vậy hắn liền hận không thể vẫn để ý chị linh chăm sóc thấy thế kim si đại bàng đ i ê u nhóm người bất đắc dị nhún vai biết thiên đồng nguyên soái đạo đức liền liền để ý chị linh đơn độc chăm sóc thiên đồng nguyên soái bọn họ đi rồi thiên đồng nguyên soái mỉm cười nói tiểu thư chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi ưu chương ỉ h ba trăm tám mươi mốt chín hốt nộn bị nguyền rủa nữ nhi quốc tôn nộ không giơ lên cây gậy chuẩn bị gõ xuống sợ đến như ý chân tiên liên thanh sinh tha đại thánh tha mạng ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng như ý chân tiên một mặt sợ hãi nghe tiếng tôn nộ g không đem kim cô đ ồ n g dùng sức chấn động hô lớn cái gì nỗi khổ tâm trong lòng nói ra để ta lão tôn thật dễ nghe nghe như ý chân tiên do dự một hồi có thể nhìn thấy tôn nộ g không lại muốn giơ lên kim cô đ ồ n g vội vã mở miệng cái kia lạc thai t u y ể n phụ cận có một đầu h u n g thú thật giống là thời kỳ thượng cổ thất tỉnh ngủ say không biết bao nhiêu nguyên hội mạnh mẽ đến mức đáng sợ ta bị hắn gieo xuống một cái nào đó đồ vật nếu như ta dám bại lộ vị trí của hắn hoặc là phản bội hắn ta liền rất khả năng chết đại thánh ta thật không phải muốn gạt ngươi chỉ là ta sợ ta mang ngài đi tới ta liền sẽ chết ta tôn nộ không hơi n h ú n g mày cái kia người c h è o thuyền quả nhiên không lừa gạt ta lao tôn người cho ta lão tôn chỉ con đường ta lão tôn sẽ đi gặp hắn như ý chân tiên biết mình nếu như nếu không nói tôn nộ không tuyệt đối sẽ gõ chết chính mình liền d ơ tay lên vừa định bại lộ lạc thai tuyển vị trí đ ỗ n g nhiên một luồng khí tức chui vào trong cơ thể hắn trong phút chốc một luồng hung lệ tàn bạo khí tức đem hắn bao phủ như ý chân tiên ý thức cũng vào đúng lúc này mơ hồ tôn nộ không liếc mắt nhìn phát hiện như ý chân tiên dị thường sau g ơ lên kim cu bổng đột nhiên đệ xuống âm một đạo đỏ như máu bình phong bỗng nhiên bay lên kim cô b ồ n g nện ở mặt trên nổi lên từng cơn sóng gọn s á t khí như nước biển giống như m á h liệt một cái chóp mắt liền đem tôn nộ g không nhân chìm phi phi phi tôn nộ g không từ s á t khí chạy vừa đi ra đem trong miệng s á t khí cũng phun ra ngoài hắn nhìn đang từ từ lạc lối tự mình như y c h â n tiên trong mày hơi thở này lại là hỗn độn không nghĩ đến chỗ này lại còn gặp có hỗn độn con thú dữ kia chỉ sợ không đơn giản à có điều dám ngăn trở ta láo tôn con đường ai tới cũng không được tôn nộ không ánh mắt một lạnh trong tay kim cô bổng cấp tốc nó lên đột nhiên nện ở bình phong trên không Thiên đột ị a chấn đ n g m ộ đ nhiên g trực tiếp bổ ra bổ ư k g Này một côn rơi vệ ánh sáng màu máu từ phía chân trời hạ xuống đột nhiên nhằm phía tôn nộ g không huyết quang tới gần thời khắc một đạo quyền ấn cấp tốc lung lạc thiên địa đem tôn nộ không chấn áp ở bên dưới diện tôn nộ g không nơi đây không phải nguyên nên đến địa phương nếu là nếu không muốn chết liền cho tác cút như ý chân tiên trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo thanh em hùng hậu như là hồng trung đại lữ nhưng tuyệt đối không phải như ý chân tiên chính mình âm thanh đây chính là sau lưng thao túng hắn hung thú a ta lão tôn còn chưa từng biết sợ ai đó đ ấ u chiến thanh pháp tôn nộ g không ánh mắt ngưng lại quanh thân ma khí l ợ lờ một vị to lớn viên ma tướng đứng ở đỉnh đầu cao ngàn v ạ n trượng viên ma giơ hai tay lên đem cái kia lung lạc thiên địa quyền ân ung dung ngăn trở như ý chân tiên thấy tôn nộ g không như vậy khó chơi hắn sau lưng hung thú gia tăng hỗn độn sức mạnh trực tiếp đem như ý chân tiên mạnh mẽ đột phá đến trần thánh tuy rằng căn cơ bất ổn nhưng đây cũng không phải là hắn bản thể h u n g thú căn bản mặc kệ những thứ này như ý chân tiên trong tay đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng chính là hậu thiên linh bảo bắt tiên huyền diệu tác hắn lúc này lấy ra bảo vật này dây thừng như giải lụa hướng tôn ngộ không bay đi bí chữ hành tôn ngộ không cái chán trước gân pháp lấp lóe một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện ở như ý chân tiên đỉnh đầu do lên cây gậy trực tiếp đập xuống ẩm nay một đồng trực tiếp để dưới chân sơn mạch thành khe nước mà như ý chân tiên càng bị một gậy đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa bắt tiên huyền diệu tác quay đầu bay tới. Tôn nộ k hãng m tu phát, được, phát lên, chiều, vi cũng ở liên tục tăng lên bây giờ cứ nhiên đã đến chuẩn thánh trung kỳ chỉ có điều bởi vì vượt qua chính mình tự thân sức mạnh quá nhiều như ý chân tiên toàn thân lỗ chân lông thấm huyết trong chấp mắt hóa thành một người toàn máu này hung thu sức mạnh rất quá dị xem ra ta lão tôn muốn tốc chiến tốc thắng tôn nộ không vẻ mặt nghiêm nghị trong cơ thể linh khí không hề bảo lưu chút xuống hai tay hắn kết tấn vô tận hắc khi đem ánh sáng mặt trời che chắn viên ma cử biến lôi đình phát tắc chiến đấu phát tắc tôn nộ g không thân hình cấp tốc lớn lên chót m ắ t hóa thành một đầu ma viên trong tay kim cô bổng cũng theo thân thể cùng lớn lên một côn đập xuống sấm xét giáng lâm thảo phạt vô song ẩm một côn trực tiếp tách ra thiên địa mà cái k i a côn giới như ý chân tiên triển khai toàn bộ thủ đoạn cuối cùng vẫn là không địch lại bị tầng tầng đập xuống đất trong cơ thể hỗn độn còn muốn tiếp tục phóng thích sức mạnh lại bị tôn nộ không một côn c à n quét sau đó cái tia cô ngập trời sát khí cũng biên mất không còn t ă n hơi nhưng này vẫn chưa xong tôn nộ không bàn chân g i ố n một cái s ơ n mạch phán át đột nhiên hướng hôn đ ộ n tiêu tan địa phương đánh tới hán giáng lâm đến lạc thai tuyển phụ cận d ơ lên gậy đập về phía sân đ ậ u nhưng đột nhiên ngập trời huyết quang giáng lâm tôn nộ không này một côn vẫn chưa đánh vỡ sân đ ậ u chuẩn thánh đỉnh cao tôn nộ không nhận ra được trong hang núi khí thức tạm thời không dám manh động mà bên trong hang núi kia hung thú cũng chậm chạp chưa hề đi ra hai người lẫn nhau ràng co nữ nhi quốc hoàng cung đại điện huyền trang mọi người đi vào đại điện ngôi vị hoàng đế ngồi một người phụ nữ thân mang hồng y trường bảo đầu đội hoàng c u n g tuyệt mỹ khuôn mặt không nhìn ra một chút kẽ hở mặt mày trong lúc đó quyến rũ cùng thanh thuần không ngừng mà chuyển đổi huyền trang mọi người sau khi tiến vào hướng lên trên diện nữ nhân c h ắ p tay tại hạ huyền trang bái kiến nữ nhi quốc quốc quân không biết quốc quân triệu chúng ta đến đây vì chuyện gì huyền trang chậm dãi nói nghe tiếng ngôi vị hoàng đ ệ trên nữ nhân liếc nhìn huyền trang vừa nhìn về phía người khác hỏi các ngươi là đi về phía tây người chính là ta chờ muốn đi địa phương là tây thiên linh sơn có điều quốc quân vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây sở mối nhẹ vầm chán nhẹ chút đôi mắt đẹp lập lòe đem trong đại điện đại thần đều quét sạch qua đi mới chậm rãi mở miệng các ngươi tới thời điểm nên cảm giác được đi nữ nhi quốc bên trong rất quỷ dị hơn nữa rất nhiều nơi khí tức hối loạn thật giống như ở vào một mảnh vốn nên không người còn sống khu vực có thể nơi này nhưng nhân số thịnh vượng ngoại trừ không có nam nhân nữ nhi quốc trước nam nữ tỷ lệ rất bình thường nhưng sau đó chúng nguyền r ù a dẫn đến nữ nhi quốc bên trong lại không nam ninh mà bên ngoài nam nhân nếu như đi vào chờ lâu cũng sẽ biển thành nữ nhân hơn nữa vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ kim sĩ đại bàng điêu ánh mắt ngưng lại ý của ngươi là nói trước nam nhân không phải là bị xử tử mà là biến thành nữ nhân đúng bọn họ đều b i ế n thành nữ nhân mới thân phận ở nữ nhi quốc sinh hoạt nghe nói như thế huyền trang đám người sắc mặt có chút khó coi dù sao bọn họ cũng là nam nhân nếu là cũng chịu nguyền rủa có phải là cũng sẽ biến thành nữ nhân liên lúc này quyền liêm đại tướng bỗng nhiên tiến lên đúng rồi quốc quân nữ nhi quốc ngoại trừ nguyền rủa ở ngoài còn có cái gì đồ vật khác sao vì sao ta cảm giác được nơi này còn có vài đạo không hề tầm thường khí tức đồng thời thời không hỗn loạn có hay không có thế giới vết nước giáng lâm、381N. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai phật môn nhung tay như lai hạ phàm sở m ố i nhẹ c h ầ m rãi lắc đầu ta chỉ biết ở cái tia thanh thúy sơn nơi sâu xa có một đầu không rõ sinh vật khủng bố còn có rất nhiều hỗn độn loang lộ khí tức lời ngươi nói không gian hỗn loạn cùng thế giới vết n ư ớ c hẳn là nơi đó chứ nữ nhi quốc bên cạnh chính là thanh thúy sơn hai người khoảng cách quá gần bởi vậy khí tức qua lại lẩn trốn lúc này mới để q u y ề n liêm đại tướng cảm giác được thanh thúy sơn chẳng lẽ là lạc thai tuyển vị trí khu vực huyền trang kinh ngạc nói sở múa nhẹ vầm chán nhẹ chút nhẹ dọn nói Ta nghe nói trong các ngươi một vị u ố n g tử mẫu hà bên trong nước cái kia lạc thai tuyển nước chính là thuốc giải nghe tiếng kim si đại bàng điêu mọi người biểu hiện nghiêm nghị đại sư huynh hiện tại sẽ ở đó chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ ngao liệt hỏi kim si đại bàng điêu liếc nhìn nữ nhi quốc nguyên thần xuất hiếu đem phụ cận tất cả thu hết đ á y mắt đồng thời lại liếc nhìn thanh t h ủ y sơn trên núi linh khí phun trào s ơ n mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị san thành bình điệm chỉ có điều tôn nộ không khí tức còn rất cường thịnh sẽ không sao cùng với đối lập cái kia tồn tại tuy rằng không yếu nhưng lấy tôn ngộ không thực lực có thể ứng phó hắn thu nhận nguyên thần n h ạ t nói đại sư huynh đang cùng nơi đó tồn tại đậu đá có điều theo ta thấy đại sư huynh sẽ không sao chúng ta vẫn là nói tiếp nói nguyên rủa sự đi nữ nhi quốc quốc quân n à y nguyên rủa là người nào dưới cái kia tử mẫu hà bên trong nước với hắn có hay không có quan hệ còn có t h ể rơi vết nút chờ một dãy chuyện bọn họ nếu đến rồi nữ nhi quốc liền giải thích nơi này nhận quả cùng bọn họ có liên hệ i ị p lúc giải quyết nữ nhi quốc sự tình vì sư tôn thu thập khí vận mới là trọng yếu nhất nghe tiếng sở múa nhẹ tay ngọc vung lên trước mắt xuất hiện hai bóng người bởi vì nhân quả can thiệp mọi người tại đây đều nhìn không cẩn thận mặt bất quá bọn hắn nhưng có thể nhìn thấy hai bóng người á c chiến một luồng sức mạnh to lớn tự bên trong cơ thể của bọn họ trút xuống đem nữ nhi quốc phụ cận bao phủ từng đạo từng đạo sức mạnh nguyền rủa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được g á n g lâm nguyên bản còn ở nữ nhi quốc bên trong hành tàu nam tử chớp mắt hóa thành nữ nhân khi tức mãnh liệt sức mạnh nguyền rủa thậm chí đều muốn xuyên thấu qua hồi ức trôi ra thay thế kim si đại bàng điêu hừ lạnh một tiếng một vệ kim quan cấp tốc đem sức mạnh nguyền rủa xô tan sau đó hồi ức tiêu tan sở múa nhẹ nhẹ giọng nói vậy thì là vải dưới nguyền rủa người là một vị đại năng nữ nhi quốc tổ tiên cũng không có thể là đối thủ của h ắ n chư vị ta muốn mời các ngươi g i ú p một chuyện thay ta giải quyết nữ nhi quốc nguyền rủa một chuyện ta rõ ràng thực lực của các ngươi chỉ cần các ngươi đồng ý giúp đỡ ta làm cái gì đều đồng ý sở múa nhẹ đi xuống ngôi vị hoàng đế đứng ở huyền trang trước mặt một gối quỳ xuống làm một quốc quốc quân lẽ ra không người có thể làm cho nàng quỳ xuống nhưng vì nữ nhi quốc quốc dân nàng cao nguyện như vậy nàng tầng tầng túi đầu nghiêm túc nói xin mời chư vị tiên gia rút một chút nữ nhi quốc bất luận chuyện gì ta đều đồng ý đi làm huyền trang thấy sở m ố i nhẹ trong mắt chân tình biểu lộ không nhịn được tiến lên đem giúp đỡ lên quốc quân yên tâm ta chờ nếu đến rồi nữ nhi quốc tự nhiên sẽ thuê nữ nhi quốc xử lý nguyền rủa một chuyện quốc quân không phải làm lớn như vậy lễ một bên kim sĩ đại bàng điêu n h ạ t nói thả một trăm tâm đi có chúng ta ở đây giải quyết nguyền rủa chỉ có điều là nước chạy thành sông nghe tiếng sở m ố i nhẹ mặt tươi cười vội vàng nói t ạ ta trước tiên cảm ơn chư vị tiên gia khoảng thời gian này chư vị trước tiên ở trong cung ngủ lại ta phái người mang chư vị quá khứ sở mối nhẹ gọi vài tên binh sĩ làm cho các nàng mang theo huyền trang mọi người đi tới hắn tầm cung tu di son linh khí phun trào giữa ngọn núi phật quang bao phủ ngọn núi xa xa vắng lai nguy nga núi lón giống như kim nhật đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chuẩn đề cùng tiếp dẫn từ bế quan bên trong t h ứ c tỉnh nhận biết phương tây khí vận quỹ tích vận hành sau c h o m à y khí vận dĩ nhiên trôi đi sắp tới bốn phần m ộ ư ơ i như vậy xuống ta phương tây khi nào mới là ngày n ổ i danh chuẩn đề sắc mặt khó coi thánh nhân vốn nên vô d ụ n vô cầu thi nộ vô hình đáng giận v ậ n chính là bọn họ phương tây quật khởi căn nguyên bản khí vận trôi đi thực lực bọn hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều tiếp dẫn biểu hiện đồng dạng khó coi như vậy xuống không phải biện pháp phải nghĩ cái biện pháp bổ cứu ta phương tây thật vất vả có quật khởi dấu hiệu hạ có thể liền như thế bỏ mất cơ hội tốt chuẩn đề trong mắt linh quang lấp lóe đầu ngón tay phật quang đại trán nhìn về phía phảng trần ánh mắt đọc lại tôn nộ không đoàn người lại nhanh như vậy đến nữ nhi quốc nữ nhi quốc. quốc gia này gặp nguyên r ủ tôn nộ không đoàn người đến này này con đường về hướng tây liền tạm thời đi không xa thậm chí khả năng vẫn tha ở cái kia tiếp dẫn ánh mắt xem thường nhật nói chỉ bằng một đám c h u ẩ n thánh cũng muốn ngăn trở ta phương tây của t h ờ i mơ hão nữ nhi quốc có nguyên rủa nếu là chúng ta phái người giải quyết nguyên rủa đem nữ nhi quốc thu làm phật môn tín đồ phương tây khi vận tự nhiên tăng trưởng trở về chuẩn đề lời này vừa nói ra tiếp dẫn lập tức phụ h o ạ n hắn cũng cảm thấy ý đồ này không sai liên lúc này giới đài quan âm đông như nói n khởi bẩm phật tôn cái kia nữ nhi quốc địa giới có hung thú hỗn độn còn có mấy tôn không biết tên tồn tại như muốn phái người tới tối thiểu cũng phải trần thánh hậu kỳ mới có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này quan âm nói không sai mấy năm trước ta cùng quan âm cùng hạ p h ạ m xuất lĩnh thập bát la hán cũng không có thể giải quyết việc này phổ hiển cũng ở một bên nói rằng lúc đó như lai bế quan tây phương nhị thánh lại bị hồng quân lão tổ lưu lại ở cái kia tìm hiểu huyền n ị c h thiên tôn đến thế giới bản nguyên khi đó ma môn phần lớn sức chiến đấu đều không ở không thể giải quyết việc này cũng bình thường cho n đề tiếp dẫn hơi thêm suy tư cuối cùng phái như lai phổ hiển còn có quan âm để bọn họ ba người đi đến nữ nhi quốc giải quyết việc này cần phải đem nữ nhi quốc mọi người thu làm phật môn tín đồ nếu như gặp phải tôn nộ không mọi người bọn ngươi đều có thể ra tay tốt nhất để bọn họ cũng không còn cách nào đi về phía tây chuẩn đề vì để người vắng nhất đầu ngón tay hơi động một đạo phật quang ở lòng bàn tay tỏa ra hóa thành một thế giới nhỏ hắn đem tiểu thế giới giao cho như lai n h ặ t nói đây là thế giới trong lòng bàn tay có thể đem tôn ngộ không ép với bên trong như lai tiếp nhận phật quang trọng trọng gật đầu chúng ta định không phụ hai vị phật tôn kỳ vọng chắc chắn nữ nhi quốc mọi người thu làm phật môn tín đồ phát dương ta phật môn tín ngưỡng vừa dứt lời như lai ba người hóa thành phật quang cấp tốc đi đến nữ nhi quốc sau đó tây phương nhị thánh tiếp tục tu luyện nữ nhi quốc một chuyện bọn họ sẽ không đ ú n g tay cũng xem thường đ ú n g tay chỉ có thể giao cho người phía dưới đi làm như lai phổ hiền cùng với quan âm ba người hơn nữa chuẩn để t r ư ở n g trung phát quốc giải quyết nữ nhi quốc nguyền rủa một chuyện nên thừa s ứ c thanh thúy sơn lạc thai tuyền nơi tôn nộ g không cùng hung thú đối lập một lát sau ác chiến bắt đầu thông thiên kim cô đồng đột nhiên nện ở s â n động thao thiên ma khí như nước biển phun trào tầm tầm đánh ở bình phong trên ẩm ẩm mỗi quần quận một lần đều chuyển ra lôi đỉnh tiếng nổ vàng bình phong từ từ run dậy sẽ rách ra một cái khe Bên trong hung thú thấy thế, hét, không, khinh chết, hảo quá Nếu muốn kêu giận dữ hết, tôn ngộ người người đáng. bản tôn liền đến g cái dữ cô ý hảo, hảo ặ phút gỡ người này đầu k chốc bình phong phán á t một đạo cự ảnh cưới mây đạp gió từ trong động bay ra mang theo đầy trời sát khí giết hướng về tôn nộ g không nhắm ngay hung thú hỗn độn đầu đột nhiên đập một cái một đầu x u ấ t sinh cũng dám cùng ta lão tôn đấu hôm nay ta lão tôn liền để ngươi biết n à y ma giới tri chủ ý danh vừa dứt lời tôn nộ không trong tay kim cô đ ổ n g từng đạo từng đạo ma văn leo lên từ từ bao trùm toàn bộ gậy đối diện hỗn độn thấy thế k h ô n g ổn lộ ra miệng đầy răng nanh thân hình loại lên hóa thành hắc quang đột nhiên kéo tới hắn muốn tiên hạ thủ vi cường sắc khí phun trào một tia sáng bắn ra nơi đi qua nơi vạn vật sinh cơ đoạt tuyệt nay thần thông nếu là rơi vào tôn nộ không trên người hắn nguyên thần nhất định sẽ bị hao tổn nhưng mà tôn ngộ không chỉ là trường côn quét qua một côn bổ ra tia sáng sau đó đột nhiên nện ở hỗn độn trên người ẩm thời không đổ nát hỗn độn bóng người đánh vào bên trong ngọn núi lớn ngọn núi trong nháy mắt nổ tung mà trong cơ thể hắn nguyên thần cũng bị một côn chấn thương vô số ma khí như phụ cốt chỉ độc không ngừng chui vào trong cơ thể hắn này ma hầu uy lực đã vậy còn quá mạnh liền ta đều không đúng đối thủ của hắn hỗn độn nhìn chằm chặp tôn ngộ không ánh mắt kiên kỳ chính mình t r u y n thánh đỉnh cao dĩ nhiên đánh không lại một cái t r u ẩ n thánh hậu kỳ đầu khi luận căn nguyên hắn không kém gì tôn ngộ không có thể hiện tại cũng không phải đối thủ đến a không dám cùng ta lão tôn đấu tôn nộ không tay cầm kim c ô đồng như ma giới chiến thần thanh thế hùng vĩ ma khí quần c u ộ n ngươi không dám ta lão tôn d á m vừa dứt lời tôn nộ không hóa thành hắc quang lại lần nữa đánh tới một côn đập xuống lôi đình nổ vang chiến ý bành trướng h ô n nộn đem hết toàn lực chống lại nhưng vẫn bị một côn đập bay ngã trên mặt đất vết thương đ ầ y d â y cái tên nhà ngươi ra đúng là giày thực đã chúng ta lão tôn ba cây gậy còn chưa có chết tôn nộ không con mắt ngưng lại bàn chân nước toác đại địa triển khai thần thông quăng ra một côn thần thông ai quán triệt thiên địa ma khí quần c u ộ n liền vòm trời đều bị che chắn hỗn độn sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh này một côn nếu như nện xuống hắn không chết cũng tàn xú hầu tử xem như ngươi lợi hại hỗn độn hư lạnh một tiếng triển khai bản nguyên hỗn độn khí tức ngăn t r ở kim cô bồng chốc lát sau đó một cái chớp mắt biến mất ở tại chỗ ẩm vừa biến mất kim cô bồng liền đập xuống đất đem đại địa x ẽ rách ra một đạo thung lũng chạy tôn độ không trong mắt kim quang l o ạ lên cấp tốc truy tìm nhân quả có thể hỗn độn từ lâu che giấu hơi thở trốn và hỗn độn nhân quả không cách nào tìm hiểu bên trong chạy vẫn đúng là nhanh nếu như chạy nữa chậm một chút ta lão tôn liền có thể làm thịt hắn tôn nộ không bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hướng đi lạc thai tuyển lấy ra bên trong nước suối hắn không có đ ổ i theo bởi vì liền ngay cả hắn cũng khóa chặt không được hỗn độn hung thú vị trí kẻ này trên người có hỗn độn khí tức trong lúc nhất thời để hắn cân nhắc không ra đang chuẩn bị rời đi cho thấy t nơi đây rách nát không thể tả ma khí sát khí quân quanh cảnh tượng thuận lợi đem nơi đây trở về hình dáng ban đầu sau đó hắn gơi mây đạp gió hóa thành hắc quang bay trở về nữ nhi quốc giờ khác này trốn ở hỗn độn nơi sâu xa hỗn độn nhìn đi xa tôn n g ộ không tầng tầng thở phào nhẹ nhõm cứ việc tôn n g ộ không đi rồi hắn vẫn là không dám đi ra ngoài nay s ú hầu tử ngược lại không tệ chất dinh dưỡng vẫn cần một ít thời gian ta liền có thể đến thời điểm toàn thịnh đến lúc đó định sẽ không tha ngươi nói xong hỗn độn lẹn vào nơi càng sâu tôn n g ộ không sau khi trở về tìm tới thiên b ồ n g nguyên soái dự định đem lạc thai tuyển nước cho hắn hắn đi đến một chỗ sân đã thấy thiên b ồ n g nguyên soái đang nằm ở một trắng bạc khôi giáp nữ tướng quân ngọc đầu gối trên h í mắt hưởng thụ nữ tướng quân cho hắn này nho vừa nghĩ tới chính mình ở thanh thúy sơn theo người ra tay đánh nhau thiên đ ồ n g nguyên x o á y nhưng tại đây ăn ngon chơi vui bực bội cực kỳ tôn nộ không một cất trực tiếp đem hắn đạp hạ xuống ai dám đụng đến ta thiên đ ồ n g nguyên x o á y gian nan vươn mình nổi giận đùng đùng nhìn về phía tôn nộ không làm phát hiện là đại sư huynh sau hắn mặt tươi cười nộ không sư huynh ngươi lúc nào trở về à? ta l á o tôn không trở lại ngươi sợ muốn sinh con đoa tôn nộ không bám vào thiên đ ồ n g nguyên x o á y lỗ thay h ô n g tọn l ư ờ n hắm một cái thiên bờ ồ ổng nguyên soái liên thanh s i n tha tên ốc đây là lạc thai tuyến nước mau mau uống tôn nộ không đem lạc đá nước suối giao cho thiên bồng nguyên x o á i sau đối phương ôm xong một cái nháy mắt cái bụng liền trở về hình dáng ban đầu cho tới cái kia linh khí lúc này cũng trở về đến trong cơ thể hắn nhanh như vậy là tốt rồi nộ không sư m i n h thực sự là thật cảm ơn ngươi thiên bờ ổ ổ ng nguyên soái vừa muốn tập hợp lại đây lại bị tôn nộ không một cước đá văng liên lúc này huyền trang mọi người đi vào ví trì linh thấy thế cùng mọi người cá o biệt rời khỏi nơi này huyền trang mọi người nhìn thấy tôn nộ không sau khi trở lại lập tức hỏi thăm tới thanh thúy sân sự biết được có một c h u ẩ n thánh đỉnh cao hung thú hỗn độn lúc mọi người một bộ đ ô n g nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nơi đây quả thực có thế giới vết n ư ớ c nói vậy nơi này không ngừng một cái hung thú hỗn độn còn có h ắ n thượng cổ tồn tại thức tỉnh đi huyền trang đem bọn họ cùng sở m ú i nhẹ trò chuyện nội dung báo cho tôn nộ g không biết được nữ nhi quốc nguyền rủa là nhân đại năng đại chiến mới xuất hiện sau hắn bắt đầu suy tư giải quyết phương pháp đại sư m i n h hỗn độn vì sao lại lựa chọn ở lạc thai t u y ể n cái kia có phải là ở trấn thủ cái gì hay hoặc là nơi đó có phải là có món đồ gì quyền liêm đại tướng nói rằng thiên đồng sư h u n h uống tử mẫu hà nước mang、thai. hơn nữa còn gặp thai vạ tới tính mạng mà lạc thai tuyển nước suối nhưng có thể s ả y thai hai người này có hay không có cái gì tất nhiên liên hệ từ mẫu hà cũng là nguyền rủa một phần mà cái kia lạc thai tuyển nhưng có thể giải quyết này nguyền rủa nếu là tìm tới nguyên nhân hay là liền có thể giải quyết nữ nhi quốc nguyền rủa lời nói này để tôn nộ g không thể hồ quan đình đúng vậy lạc thai tuyển cùng từ mẫu hà một cái chế tạo nguyền rủa một cái giải quyết nguyền rủa hai người là tồn tại khắc chế quan hệ mà cái kia hung thú hỗn nộn bất thiên bất ỉ vừa vặn ở lạc thai tuyển khẳng định là đang xem thủ cái gì t ô n nộ g không vừa định lên đường lại bị quyền liêm đại tướng ngăn cản đại sư huynh bình tĩnh đừng nóng cái kia hỗn độn ở cái kia đợi lâu như vậy đều không bắt được lạc thai tuyển dưới đồ vật giải thích thời cơ chưa đến hiện tại quá khứ cũng vô dụng chờ thời cơ thành thục tất cả tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột nghe tiếng t ô n nộ g không gật gật đầu đang lúc này sở mối nhẹ đi vào quốc quân huyền trang túi người chào chư vị tiên gia ta ở tàng thư các bên trong tìm tới một bản xếp cổ bên trong tựa hồ ghi chép nguyền rủa chân chính nguyên do thật sao nói mau đoàn ngươi tiến tới g ó mặt t h ế thế sở m ố i nhẹ v ầ n g chán nhẹ chút đem trong sách cổ ghi chép về e m thai nói ra ở sở m ố i nhẹ kể rõ dưới mọi người rõ ràng cái đại khái nữ nhi quốc nguyền r ù a thực cũng không phải là cái kia trong hồi ức hai bóng người tạo thành nhưng này hai người nhưng là nguyền r ù a nguyên do nhân vu yêu đại chiến thời kỳ tổ vu đế giang cùng tất phương đại chiến đế giang sử dụng đại vũ thuật mà tất phương lấy thần hỏa loại bỏ cuối cùng thần hỏa cùng đại vũ thuật cùng giáng lâm ở nữ nhi quốc ở thần hỏa cùng đại vũ thuật không ngừng rằng có dưới nữ nhi quốc hóa thành đất hoang nhân tộc khó có thể sinh tồn sau đó nữ nhi quốc, quốc quân vì có thể quốc thái dân an cùng một thần bí đại năng làm một vụ giao dịch đại năng dành cho nữ nhi quốc tu luyện pháp môn thế loại bỏ lưu lại vũ thuật cùng thần hỏa mà đánh đổi chính là nữ nhi quốc bên trong cũng không bao giờ có thể tiếp tục có nam nhân l ờ i thế lập xuống nguyền rủa giáng lâm từ cái kia sau khi nữ nhi quốc lại không nam đinh ngoại giới tiến vào nam nhân hai mươi bốn thời thần qua đi cũng sẽ biến thành nữ nhân lần trước hình ảnh là bởi vì cái kia mặc cho quốc quân hồi ức thác loạn mới dẫn đến tình huống chân thực chính là ta vừa nay em nói như vậy sở m ố i nhẹ nhẹ giọng nói nghe tiếng huyền trang chậm rãi gật đầu nhìn rắn dấp vị này thần bí đại năng mới là nguyền rủa chân chính khởi nguồn quốc quân ngươi biết vị này thần bí đại năng hiện tại nơi nào sao sở m ố i nhẹ lắc lắc đầu cái kêu mặc cho quốc quân qua đời sau không người hiểu rõ thần bí đại năng nơi đi thậm chí cũng không lưu lại bất kỳ manh mối nàng chỉ là nhắc nhở nữ nhi quốc các đời quốc quân tuyệt đối không nên ảo tưởng giải trừ nguyền rủa nếu là quá mức nói về việc này sẽ bị đại năng nhìn chằm chằm do đó để nữ nhi quốc có ngập đầu thái hương nhưng ta thực sự không nhìn nổi nữ nhi quốc mọi người không có nam nhân mà tiêu điều gián dấp cho nên mới không thể không đánh vỡ các đời quốc quân cấm kỵ đàm luận việc này nữ nhi quốc nhìn như không hoan nghênh nam nhân kỳ thực là quốc quân ra lệnh ở giảng buộc c á c nàng hơn nữa ai một khi ra nữ nhi quốc người kia liền sẽ chết ngươi xem đi ta liền nói nữ nhân không thể không còn nam nhân lại như ta không thể không có nữ nhân như thế vừa nãy linh nhi còn nói với ta muốn cùng với ta đây thiên bồng nguyên x o á i tự mình tự ở bên cạnh ăn trái cây d ừ n g dưng như không nói rằng s ở m ố nhẹ cười cọn linh nhi cũng cùng ta nói rồi nếu như tiên gia đồng ý ta có thể t h ế linh nhị quyết định đưa nàng gà cho ngươi thật sự thiên bờ mộng nguyên x o á y con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn tu hồng c h â n đạo đạo lữ càng đẹp đối với tu vi tăng lên cũng là càng nhanh Ví chí linh dáng dấp như vậy chính giữa thiên đồng nguyên x o á y khẩu vị tên nốc hiện tại đang bàn luận chính sự ngươi đi sang một bên tôn nộ không ghét bỏ đem hắn đánh đuổi sau đó tiếp tục hỏi nếu không thể nói về nguyền rủa một chuyện thế vì sao chúng ta nói chuyện lâu như vậy không có động tĩnh bởi vì ta cầm một món đồ lại đây có thể ngăn cách nhân quả là luyện nữ nhi quân chế. cái tiêm đời quốc quốc một sở múa nhẹ. nhẹ lại y ra một c cùng huyền trang mọi người hàn huyên vài câu sau đó rời đi sau khi nàng lấy quý khách lễ nghi đối xử vào người để bọn họ trụ tốt nhất tầm cung ăn sang trọng nhất tiệc tối còn có hầu gái cùng đi màn đêm vung xuống thiên đồng nguyên soái nhìn vòng trời đầy sao tô điểm trong cơ thể như là có món đồ gì muốn phá thể mà ra trong cơ thể ta lực lượng tinh thần làm sao tăng vọt nhiều như vậy chẳng lẽ là lạc thai t u y ể n nước tác dụng thiên đồng nguyên soái ánh mắt lấp lóe nhìn về phía tôn ngộ không đại sư huynh ta thật giống muốn đột phá ta đi ra ngoài trước đột phá thiên đồng nguyên soái ra hoàng cung vòng vòng quanh quanh đi đến một chỗ rừng cây nhỏ bên trong chợt thấy cách đó không xa có mấy đạo tiến ảnh ở ánh trăng trong ngần dưới phiên phiên khởi vũ như ánh trăng tiên tử thất tha dáng người bạc gần như thấu q u a n g l ỗ mỏng mỗi múa một hồi lại như thực sự thiên đ ồ n g nguyên x o á y đầu quả tim gãy ngứa ta đây là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi vừa ra cửa liền có thể gặp phải nhiều như vậy mỹ nhân thiên đ ồ n g nguyên x o á y dưới bụng một trận k h ô nóng nhìn thấy mỹ nhân kia còn ở vòng ngã sương mù bay liền liền đi quá khứ cái kia các tiên tử lời còn chưa dứt vài tên nữ nhân lập tức quay đầu kinh ngạc nói a làm sao có nam nhân các nàng hai tay che ở trước ngực yểu điệu nhìn thiên đ ồ n g nguyên soái khuôn mặt thủy linh như là vừa bấm liền có thể ra nước các tiên tử đừng sợ ta không phải người xấu chỉ là nhìn thấy các tiên tử ở dưới ánh trăng cô quạng sương mù bay không đành lòng thấy cảnh này tới bồi bồi tiên tử mà thôi thiên mộ ổng ng nguyên x o á i ôn nhu nói các tiên tử nếu là thật cô quạng ta có thể bồi bồi tiên tử thật chứ ngươi đừng không phải vừa ý sắc đẹp của ta nói tốt hơn nói lựa gạt ta đây đó là đó là tỉ tỉ người đàn ông này vừa nhìn liền tâm địa giang ăn r à o các nàng lẫn nhau t r e o g ẹ o thiên đ ồ n g nguyên x o á i tiếng cười duyên để thiên đ ồ n g nguyên x o á i từ từ say mê hắn vui hớn hở cười nói các tiên tử nói đều là nơi nào nói ta đối với các ngươi đều là biểu lộ cảm xúc làm sao lửa g ạ t đây thật sao vậy ngươi đồng ý theo chúng ta trở về sao đương nhiên đồng ý thiên bồng nguyên x o á i nghe được muốn dẫn hắn đi trong nhà kích động ma sát hai tay nay mấy cái nữ tử thấy thế thời lộ mỏng chậm rãi dẫn thiên bồng nguyên x o á i đi đến rừng rậm nơi sâu xa trong rừng không thể giải thích được có thêm một tòa xa hoa sân các cô gái chen chúc thiên bồng nguyên x o á i đi vào các nàng mới vừa vào đi c ổ n g lớn liền n ú t lại ngay lập tức chậm rãi c ở i ra ý vật ở thiên bồng nguyên soái trước mắt tiếp tục xương mù bay tình cảnh này xem thiên bồng nguyên soái hoa tâm tán loạn các tiên tử đều về đến nhà liền không cần khiêu vũ đi chúng ta đồng thời chơi thật vui đi thiên bồng nguyên x o á i đứng dậy đánh gục một cái nhìn mặt đỏ tham trứng không thể chờ đợi được nữa sẽ tới ánh trăng trong sáng da thịt trắng như tuyết xem thiên bồng nguyên x o á i trực nuốt nước miếng một lát sau tiên tử nụ cười trở nên nghiêm túc các nàng phía sau cái mông xuất hiện một đạo bò c ạ p vĩ đột nhiên hướng thiên bồng nguyên x o á i đâm tới ngay ở bò cạp vĩ sắp hạ xuống thời khắc một luồng mánh liệt lực lượng tinh thần từ thiên bồng nguyên soái trong cơ thể trút xuống cái gì các nàng còn không phản ứng lại một giây sau liền bị đánh bay thiên bồng nguyên soái đứng lên Cười lạnh nói, thật sự cho nói, lạnh rằng ta không biết mấy người các người bộ mặt thật nhìn nhìn t sự A một đám nữ yêu tinh, ta ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo diệt các ngươi. thiên đ ồ n g nguyên soái đem trong cơ thể lực lượng tinh thần phát huy đến cực hạn ở nơi yêu tinh còn không tiếp cận trực tiếp bị đánh bay ra ngoài các nàng ngã ầm ầm trên mặt đất nhưng rất nhanh lại bỏ lên s ú nam nhân nhấc lên quần liền không tiếp thu người ta nhất định phải giết người các yêu tinh tức giận không thôi các nàng triển khai thần thông hóa thành to lớn bò cạp đột nhiên giết hướng về thiên đ ồ n g nguyên soái vào lúc này các nàng tu v i ép thẳng tới đại la kim tiên thiên đ ồ n g nguyên soái xem thường q ấ t lạnh hơi suy nghi thất tinh kiếm nắm trong tay liên tiếp thất tinh rút lấy lực lượng tinh thần chém xuống một kiếm ánh kiếm x é rách thiên địa cấp tốc hướng hạt tử tinh dứt đi mà các nàng hợp lực bên dưới bò cạp vĩ như d ọ t mưa giống như không ngừng hạ xuống đánh nát ánh kiếm đồng thời không ngừng mà dứt hướng về thiên bồng nguyên x o á i chỉ tiếc thực lực của các nàng căn bản không đủ liền thiên bồng nguyên x o á i g ó cáo đều mò không được thiên bồng nguyên x o á i ngón tay xẹt qua thân kiếm thất tỉnh kiếm bay lên trời vạn trượng m ũ i kiếm nhắm ngay hạt tử tỉnh một kiếm đâm ra hạt tử tỉnh trong nháy mát hóa thành hình người rơi xuống trong đất đầy mắt khất thương nhìn về phía thiên bồng nguyên soái ba trăm tám mươi bốn chương ba trăm tám mươi lăm phương tây đưa đầu tổ hai người thiên đồng nguyên x o á i vung tay lên lực lượng tinh thần giáng lâm nữ yêu tinh bị chặt chẽ c h â n áp nàm d ạ p trên mặt đất thấy thiên đồng nguyên x o á i chân đạp thất tinh kiếm khắp toàn thân từ trên xuống dưới phóng ra dâng trào pháp lực bây giờ thiên đồng đã là đại la kim tiên cảnh đỉnh cao chỉ kém tới cửa mức ước liền có thể bước vào c h u ẩ n thánh thực lực há lại là này mấy cái nữ yêu tinh có khả năng so với nữ yêu tinh thân thể mềm mại không ngừng mà run rẩy câu khẩn nói nô gia đồng ý trợ tiên gia thu hành cầu tiên gia thanô gia thế thế, thiên bồng nguyên soái khỏe miệng khẽ n ế t ra hiệu nữ yêu tính tiến lên các nàng lập tức đi lên mảnh mai không có xương giống như c u ố n ở thiên bồng nguyên soái trên người ra sức thao túng các nàng lúc này cũng lại không sinh được đối với thiên đ ồ n g nguyên soái ý đậu thủ bọn họ cảm giác được ra chính mình hơi đậu n g a niệm chính mình sẽ bạo thể mà chết ngoại trừ nghe lời các nàng không có lựa chọn nào khác thiên bồng nguyên soái cười hì hì tiếp tục nghiên cứu chính mình hồng trần đạo mỗi quá một phút trong cơ thể hắn lực lượng tinh thần liền bành trướng một vòng dần dần chạm tới một tầng hàng rào chỉ cần phá tan tầng này ràng buộc liền có thể đột phá tới trần thá t ớ thiên bồng nguyên x o á y toàn thân tâm tập trung vào trong tu luyện trong cơ thể lực lượng tinh thần như nước biển m á n h liệt như thủy triệu bay lên trong nháy mắt tự thiên bồng nguyên x o á y trong cơ thể c h ú t xuống bao trùm cả cánh rừng c h ạ y ngược vòng trời trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ nữ nhi quốc địa giới Vì thế như vậy sợ đến nữ các yêu tình khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh đừng động những n à y tiếp tục làm các ngươi thiên bồng nguyên x o á y nhạt nói lực lượng tinh thần chạy ngược trên vòng trời bầu trời đầy sao sức mạnh bị rút lấy bên trong cùng lúc đó trốn ở hỗn độn nơi sâu xa hung thú hỗn độn nhận biết ngoại giới dị hưởng không nhị được ló đầu kiểm tra chỉ thấy đầy trời tinh thần ảm đạm như là bị món đồ gì rút đi sức mạnh tầng trời bên dưới phàm trần bên trên hư không hiện lên nóng ánh ngân hà vô tận lực lượng t i n h thần hiện ra động chấn động đến mức thời không đều đang rung động thật mạnh lực lượng tinh thần càng như vậy thuần túy hôn đ ộ n con mắt lấp lóe thấy không ai chú ý mình liền không hề bảo lưu đem tàn dư lực lượng t i n h thần hút vào trong cơ thể biến hóa để cho bản thân sử dụng bàng bạc lực lượng tinh thần nhập thể lúc trước bị tôn nộ không đả thương sau hư hao nguyên thần chính đang chữa trị ngập trời sát khí từ trong cơ thể trút xuống hôn đồn khí tức tăng vọt trong chấp mắt trở lại đỉnh cao thậm c、so、quan âm liếp c nhìn sau khi c nữ nhi quốc quan phía trên sức mạnh nguyền rủa nhặt nói nữ nhi quốc n g u y ê n rủa tựa hồ khởi nguồn đã lâu nhưng muốn trừ tận gốc chỉ sợ không đơn giản hơn nữa này bên trong còn lẫn lộn một loại nào đó sát khí hai vị cảm thấy thế nào nghe tiếng phổ hiến chậm rãi gật đầu thông qua sát khí hay là là có thể tìm tới giải quyết nguyền rủa biện pháp chờ giải quyết nguyền rủa nữ nhi quốc trên giới đều sẽ cảm ơn đ á i đức đến lúc đó liền có thể để nữ nhi quốc mọi người trở thành phật môn tín đồ vì ta phật tăng thêm khí vợ như lai thấy thế không có nhiều lời mà là tìm kiếm sát khí chủ yếu khởi nguồn thông qua nhân quả tìm sát khí bản thân không lâu lắm hắn liền khóa chặt đến hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hư không chỉ thấy bên ngoài hỗn độn dò ra một viên hung thú đầu lâu quanh thân phóng thích sát khí cùng nữ nhi quốc bên trong giống nhau như lúc chính là đồng nguyên chính là hắn như lai nhặt nói vừa dứt lời quan âm cùng phổ hiện thân làm phật quang trong lòng bàn tay phật tấn ngưng tụ trong nháy mắt sẽ rách không gian g á n g lâm ở hỗn độn bên cạnh người nào lại dám đánh quấy n h u ta dùng cơm muốn chết hỗn độn thấy xa lạ khí tức áp sát bàn chân đạp xuống ngập trời sát khi đem tới rồi quan âm phổ hiện hai người c h e ở bên ngoài bọn họ phật quang hộ thể nhàn nhạt nhìn hỗn độn nng gây xúc thành cựu hung thu dám ở phản trần làm nhiều với gác phật tổ từ bi hôm nay chúng ta liền đưa ngươi chém giết ở đây còn nữ nhi này quốc một mảnh thái bình nghe tiếng hỗn độn vẻ mặt giữ t h ọ quất lạnh dám chó phật môn ta tự h ô n độn bên trong sinh ra muốn làm cái gì đều là ta chỉ bản ý chỉ bằng các ngươi những này dối trá phật cũng dám động ta ta hôm nay tâm t ì n h tốt nếu như không muốn chết liền cút cho ta phổ h i ê n thấy thế hơi nhúng mày trong tay phật tấn lấp lóe màu vàng đại nhật ở phía sau trôi nổi mạnh liệt linh khí như dòng lũ quần cuộn. hắn nhìn về phía con âm n h ạ t nói hà tất cùng này nghĩa xúc tốn nhiều miệng lưỡi lưu lại đem đánh bại đồng thời thu phục sau đó giải quyết nữ nhi quốc nguyền rủa một chuyện chúng ta nhiệm vụ liền có thể hoàn thành còn nữa nắm lấy này nghĩa ú c suy yếu c ă n cơ lại trọng lên công xiềng để làm phật môn hộ pháp thần thú để kinh phật gột rửa nó ngập trời sát khí quan âm nhàn nhạt gật đầu hắn đang có ý này hỗn độn sát khí ngập trời hơn nữa đối với phật môn b ấ t kính bắt hắn thành tựu phật môn hộ pháp thần thú chính là trừng phạt vĩnh viễn không thể đi ngược phật môn n g h ĩ suốt, xem chiêu quan âm lấy ra ngọc tịnh bình rút ra ung t ù m nhánh trúc co giật b ó n g ánh long lanh thần thủy cùng quân g ra thần thủy ra ngọc tịnh bình sau trong chất m ắ t hóa thành đại dương chen lẫn đầy trời phật quang trấn áp hỗn độn một g ọ n thần thủy biến ảo ngàn vạn nhỏ mỗi một g ọ n đều có thể đập chết một tên huyền tiên b đủ để chấn áp c h u ẩ n thánh quan âm cảm thấy đến c h â n áp một đầu n g h ệ t xúc thừa sức nhưng mà thần thủy còn không tới gần hỗn độn một giây sau liền bị người sau sát khí đánh tan ngay lập tức hỗn độn tự hỗn độn bên trong bay ra một cái c h ư ớ c mắt vọt tới quan âm trước mặt hắn bàn chân đạp xuống sát khí ngưng tụ thành đoàn dưới chân không gian phá nát c h ư ớ c mắt đem quan âm đập bay thấy thế phổ hiện lập tức ra tay hai tay kết tấn phật quang phổ chiếu bên dưới vạn vật hóa tan ta đánh không lại một cái đầu khi chẳng lẽ còn đánh không lại mấy người các ngươi dối trá phật sao hỗn đ ộ ánh mắt một lạnh ở tôn ngộ không cái k i a chịu khổ hôm nay hắn liền muốn ở quan âm cùng phổ hiện trên người phát tiết hắn lấy ra một k i a lực lượng bản nguyên hỗn độn khí tức hóa thành hát quang đâm thùng phật quang đột nhiên nện ở phổ hiện trên người hắn gặp trọng kích nguyên thần bị hao tổn thân hình lui nhanh trong chớp mắt rồi cùng hỗn độn kéo dài hòn vạn mét khoảng cách đáng ghét không nghĩ đến con này n g h ệ t xúc thực lực càng kinh khủng như thế ta chờ căn bản không phải là đối thủ của hắn quan âm cùng phổ hiện sắc mặt khó coi hai người bọn họ sát chiêu mạnh nhất thậm chí ngay cả hỗn độn phòng ngự đều không phá ra được trước mắt hung thú thu vi tối thiểu ở c h u ẩ n thánh đỉnh cao nếu không xin mời như lai ra tay quan âm cùng phổ hiền có chút do dự nếu như xin mời như lai ra tay bọn họ phải thừa nhận chính mình không được có thể không mời sớm muộn sẽ bị hỗn đ ộ t đánh thành trọng thương liên lúc này hỗn độn đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt to lớn hình thể đạp xuống vạn giảm hư không xé rách mà bọn họ cũng bị trong nháy mắt đánh bay đánh đến mặt đất một đầu xúc vật dĩ nhiên có như vậy tu vi này thiên đạo thật sự không công bằng quan âm bị đập bay sau còn ở nhổ nước bọn hôn đ ộ n sức mạnh quá mạnh bọn họ căn bản là không có cách phản kháng mạnh mẽ đánh đến mặt đất bùi bằm cuồn cuộn quan âm cùng phổ hiện mới vừa đứng lên đến một cái vàng nóng ánh máu tươi từ trong miệng phun ra bọn họ biểu hiện mệt mỏi mới phát giác nguyên thần của chính mình dĩ nhiên ở vừa nãy bị hao tổn xin mời như lai、like、ra tay đi bọn họ vừa mới chuẩn bị truyền âm cho như lai、like, chợt thấy cách đó không xa vài đạo triển miên bóng người thiên đ ồ n g nguyên xoáy nhìn thấy người quen cũ trong nháy mắt lộ ra d ì cười quan âm cùng phổ h i ề n nhìn thấy là thiên bồng nguyên x o á i sắc mặt trải qua mấy tầng biến hóa bọn họ nhìn thấy đầy trời lực lượng tinh thần toàn bộ tụ hợp vào thiên bồng nguyên x o á i trong cơ thể chuyện gì thế này năm trăm năm trước phật tôn phế bỏ hắn căn cơ năm trăm năm sau ở cao lão trang thời điểm lại cho hắn phế bỏ một lần làm sao này thiên bồng còn có thể gợi ra như thế cường lực lượng tinh thần đồng thời hàng này dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt cùng vài tên nữ yêu tinh làm một ít không xấu không hổ sự tình này nếu như chuyển đi phật môn mặt mũi cùng thôn lúc này quan âm bất lên thiên bồng nguyên soái ngươi là gì ý tứ ban ngày ban mặt hành như vậy xấu xa cử chỉ chính là hồng h o a n g xỉ n h ụ bây giờ ngươi đã vào ta phật môn thiên đồng nguyên xoáy gắt một cái thí ta tại đây làm chính sự lại không e ngại người là hai người các ngươi tại đây nhìn chúng ta ta còn chưa nói ngươi ngược lại vu hại ta đến, đến rồi hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời hai người các ngươi cũng đừng muốn đi vừa dứt lời thiên đồng nguyên xoáy cấp tốc đứng dậy tay cầm thất tinh kiếm đột nhiên hướng quan âm cùng phổ hiền đánh tới quan âm hai người mới vừa cùng hỗn độn đánh một trận bị thương nặng bây giờ lại gặp phải thời điểm toàn thịnh thiên bồng nguyên x o á i luận thực lực hai người hoàn toàn không phải là đối thủ đây t r ờ i lực lượng tỉnh thần kéo tới quan âm hai người giơ tay phật quang đánh ra hôm nay ta liền để các ngươi phật môn người rõ ràng ta cũng không phải dễ chê ừ c h ù tiên kiểm quyến thiên bờ ồ ồ ng nguyên x o á i lấy ra thất t n h kiếm một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng tự bên trong p h o n g thích một kiểm c h é m ra sẽ rách không gian trực tiếp đem quan âm cùng phổ hiện l ậ tung hai người cũng liền bận đự lấy ra thần thông cùng thất tìm kiếm đánh cờ quan âm cùng phổ hiện bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau thiên đ ồ n g ngươi vì sao lợi hại như vậy lẽ nào này một đường đi về phía tây ngươi đều đang lẩn tàng thực lực quan âm vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc hỏi ngươi đoán đúng rồi thành tựu khen thưởng bản xoáy mời ngươi ăn kiềm khí nếu bại lộ thiên đ ồ n g cũng không còn lẩn giấu c hắn ậ h lấy t h ầ n kiếm dẫn dắt thần l ôi dây l ắ t trong lúc đó đầy chơi sấm sét càng là hóa thành một cái dẫn vực trong lĩnh vực gào thét lôi đình kiềm khí kiếm khí nhằng nhị khắp nơi rất nhanh quan âm cùng phổ hiển cậu trở nên quần áo lam lũ lên nay chu tiên kiếm quyết quan âm ở thiên đình thời điểm lịnh giao qua tự nhiên biết uy lực thiên đồng ngươi cũng biết ngươi phản bội ta phật môn hạ tràng phổ h i ê n tôn giả mặt mày xoay ngang hạ tràng ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể làm gì ta chứ thiên đồng khẽ mỉm cười nếu bị các ngươi nhìn thấy ta đạo quan âm ngươi muốn hay không theo ta đồng thời tu quan âm sắc mặt nhất thời rất khó xem cắn răng nghiến lợi nói nếu không là bị thương nặng ngươi lại sao là ta đối thủ dám ở đây ngân ngân sủa ấy ngỏi ha ha ha thiên đồng ngửa mặt lên trời nợ nụ cười thế nhân đều cho rằng ta thiên đồng hết ăn lại nằm không hề có một chút thực、lực. thực thiên đồng cũng có thể một kiểm hàng yêu một kiếm chu phật hôm nay ta thiên đồng lấy hồng trần nhập đạo đạp tiên kiếm vào cái kia hôn nguyên kim tiên cảnh giới thiên đồng nguyên x o á i hai tay kết ấ n ở bên ngoài thất tỉnh kiếm bay trở về trong tay có thể một giây sau có một luồng càng mạnh hơn kiếm ý c h ẳ n g ngập ngập trời kiếm ý đủ sức nát trời xé điện thất tỉnh liên châu thiên đồng nguyên x o á i lấy ra một chiêu mạnh nhất thất tỉnh kiểm t u ộ t tay mà ra quan âm cùng phổ hiện hợp lực dùng phật quang bao phụ tự thân hóa thành bình phong ẩm ẩm ẩm vô số tiếng nổ đùng đoàn văng lên nay một kiếm quan âm cùng phổ hiện đỡ lấy bọn họ đã là trần thánh cường giả từ lâu mượn sinh mệnh phát tắc khôi phục thương thế vào cái kia hôn nguyên kim tiến cảnh thiên đồng ngươi cho rằng là cá nhân liền có thể đạt đến như vậy cảnh giới sao quan âm cùng phổ hiền đã đem pháp bảo của chính mình sử dụng đến cực hạn đừng có gấp các ngươi đã như thế muốn nhìn cái kia liền trận to con mắt của các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận thiên đồng tiếng nói vừa dứt trong cơ thể lực lượng tinh thần đông nhiên hình thành hiểu rõ cái năng lượng vòng xoáy trên chín tầng trời chu thiên tinh đổ nhất thời hóa thành một vài bức cóng ánh tinh đồ hạ xuống ở thiên đồng trên người chỉ thấy chu vi đạo vận nảy sinh một tòa đạo vận cầu Từ trị tây, tọa lạc ở nữ nhi quốc, quốc thổ bên trên. Từng, đạo, từng đạo sức mạnh, ở thiên đồng đạo đạo nữ nhi bên từng lạc quốc quốc sức ở mạnh, người lưu ẩm sau một khắc thiên đ ồ n g khí tức đột nhiên tăng trưởng thật sự đột phá đến hôn nguyên kim tiến cảnh quan âm tôn giả t r ọ n mắt ngót mồm n à y thiên bờ ổ ổ ng lại có thiên phú như thế phổ h i ể n tôn giả kinh ngạc phải nói không ra nói đến muốn bọn họ lên cấp là có bao nhiêu kho a làm sao này gặp chuẩn thánh xem trong đất rau cải trắng kiếm lên thiên bồng khỏe mắt bên trong né qua một vệ hàn mang sau một khắc p h ó n ánh tinh thần kiếm quang dường như đ ầ y trời mưa sao băng hoa phá thiên tế bị thương nặng đi trước vi d i ệ u ở thất tinh kiếm mạnh mẽ kiếm ý bên dưới quan âm cùng phổ hiền trực tiếp lòng b à n chân bôi dầu mà thiên đồng cũng không có đ ổ i theo mà là cùng nữ yêu tinh tiếp tục không xấu không hổ tu luyện ân hắn còn phải tìm một chỗ độ kiếp quan âm cùng phổ hiền càng hoàn toàn không địch lại con thú dữ kia như lai thấy như lai hai người chậm chạp chưa có trở về cố ý liếc nhìn tìm hiểu thời không nhìn thấy bị đánh bay quan âm hai người hả mạnh mẽ như vậy đạo vận lẽ nào là có người bước vào t r u y n thánh liền ngay cả ta cũng nhận biết không ra vậy là ai quên đi việc cấp bách là trước tiên thu thập hỗn độn khoảnh khắc hán giáng lâm ở hỗn độn trước mặt lại là một cái phật hỗn độn híp mắt lại một giây sau cấp tốc ra tay nghĩa xúc chớ có cản rõ như lai vừa ra tay liền lấy ra sát chiêu trưởng trung phật quốc phật quang ở lòng b à n tay ngưng tụ hóa thành một thế giới như lai tự thân triển khai pháp tiên h tướng địa một trưởng vô hướng về hỗn độn đem trấn áp ở phật quốc bên trong vô tận phật quang đem đêm đen dọi sáng rút lui sát khí không thiên địa chân động chính đ a n g nữ nhi quốc nghỉ ngơi tôn nộ không mấy người nhìn thấy tầng trời bên trên phật quang lập tức cảnh giác kim sĩ đại bàng điêu thật sâu liếc nhìn nhặt nói phật môn người tốt xem cũng tới như lai lúc này đang cùng một đầu hùng thú chém giết vậy thì là hỗn độn một bên tôn nộ không trầm giọng nói ta lão tôn hôm nay đi cái kia thanh thúy sơn chính là cùng con thú d ữ này đánh lên chỉ có điều ta lão tôn rõ ràng trùng tỏa con này súc vật bây giờ vì sao lại là chuẩn thánh đỉnh cao khí thức chẳng lẽ là xảy ra vấn đề tôn nộ không cẩn thận nhìn chằm chằm đại chiến như lai cùng hỗn độn hai người suy nghĩ phật môn người vì sao lại lại đây hơn nữa còn bất thiên bất ỷ đối phó hỗn đ ộ t chẳng lẽ là phát hiện cái gì đại sư huynh ngươi mà dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống cái kia hôn đ ộ t thể bên trong có phải là có món đồ gì cùng nữ nhi quốc nguyền rủa tương tự quyền liêm đại tướng ở một bên nhắc nhở nghe tiếng tôn nộ g không lập tức triển khai hỏa nhãn kim tinh xuyên thủng nhân quả đem hôn đ ộ t thể bên trong không gian nhìn thấu ở trong cơ thể hắn xác thực có một đạo bản nguyên cùng nữ nhi quốc nguyền rủa tương tự quả thế này phật môn muốn cấp ở chúng ta trước giải quyết nữ nhi quốc nguyền rủa tôn nộ không hừ lạnh một tiếng Phật m ô đại sư minh hiện thu thập Phật tại như lai cùng hỗn độn chính đang đại chiến không bằng chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thường ta trở lại ra tay ngồi thu ngư ông đắc lợi tôn nộ không cảm thấy đến q u y ề n liêm đại tướng nói có lý liền để mọi người trước tiên án binh bất động trước tiên quan sát tình huống rồi quyết định độc thủ như lai cùng hỗn độn đại chiến dư âm quả lón liền cách xa nhau vô số lớp không gian nữ nhi quốc đều bị sóng đánh đến nữ nhi quốc quốc quân sở m ố i nhẹ thành tựu đại la kim tiên là có thể nhìn thấy trong hư không đại chiến hai bóng người chỉ có điều có nhân quả can thiệp nàng không thấy rõ mặt lại biết đó là hai đạo nhân vật cực kỳ mạnh hồng hoang đại năng nàng lập tức tìm tới huyền trang mọi người dò hỏi tình huống huyền trang thấy sở m ố i nhẹ vẻ mặt kinh hoàng an ủi quốc quân yên tâm đó là phật môn cùng hung thú hỗn độn đại chiến có đại sư huynh ở bọn họ không đả thương được nữ nhi quốc hơn nữa cái kia h u n g thú lúc trước còn bị đại sư huynh ta đã đánh bại giải quyết nó chỉ là vấn đề thời gian nghe tiếng sở m ố i nhẹ kinh ngạc nhìn về phía tôn ngộ không không hề nghĩ rằng hắn dĩ nhiên có thực lực như vậy nàng hướng huyền trang b á i một cái nhẹ g i ọ n g nói ta thế nữ nhi quốc mọi người cảm ơn huyền trang c a c a cũng cảm ơn chư vị tiên gia huyền trang c a c a sư huynh n g ư ơ i đây là cùng nữ nhi quốc quốc quân đã làm những gì a nga o liệt một mặt hiếu kỳ tiến tới gần đánh giá huyền trang cùng sở múa nhẹ hai người không nói gì dù sao trong những người này chỉ có huyền trang cùng sở m ố i nhẹ quan hệ tốt hơn cũng tương đối thân mật biết tên cũng rất bình thường quyền liêm đại tướng thấy ngao liệt còn ở cái kia liền đem hắn lôi lại đây để hắn không muốn đi quay dối hai người chuẩn bị động thủ đi liền lúc này t ô n nộ g không đ ố n g nhiên nói hắn hỏa nhãn kim tỉnh vẫn nhìn kỹ như lai cùng hỗn độn nhất cử nhất động hiện tại bọn họ đều đến gây cân tột độ giai đoạn lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại một khi hỗn độn bị thua như lai đoạt được hỗn độn thể bên trong bản nguyên lần này nữ nhi quốc hành trình to lớn nhất người được lợi chính là phật môn nếu để cho phật môn thực hiện được hổ thẹn ở đây thứ đi về phía tây nghe tiếng tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng thủ thế chờ đợi tôn nộ không móc ra kim cô đ ồ n g một giây sau hóa thành kim quang nhằm phía hư không ở như lai sắp đoạt được hỗn độn thể bên trong bản nguyên lúc một côn nện xuống ẩm hư không rung động như lai nhận ra được sát cơ sau lập tức lùi về sau hắn ổn định thân hình l i ế c nhìn tôn nộ không sắc mặt khó coi nn gơi này đầu khỉ dám ngăn trở ta tôn nộ không chậm chạp k h a n thai múa lấy kim cô bồng chân đạp đất hỏa phong lôi khỏe miệm mang theo nhàn nhạt nụ cười liền cho phép ngơi phật môn động thủ không cho phép ta láo tôn độc thủ. Hắn nhìn thấy hôn tôn độn ngăn láo ta độc muốn ẩm ẩm một đạo đại trận tự nữ nhi quốc lòng đất bay lên trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc trận pháp hoa văn lấp lóe vô số thiên hỏa giáng lâm đột nhiên đập về phía nữ nhi quốc liên lúc này thiên hỏa như dọn mưa giống như lít nha lít nhít nhẹ xuống lướt qua kim si đại bảng điêu mọi người đập về phía nữ nhi quốc mấy người các ngươi đi nữ nhi quốc ngăn cản thiên hỏa giáng lâm nay sóng lớn ta đến ngăn cản kim si đại bảng điêu bản chân chấn động Tàng tử tử trong, hà vào Mà lớn linh khí cùng tử mẫu hà nước sông đụng vào nhau, lẫn nhau rằng cỏ không song. bên trong, vô số hoan hồn bay lên, nồng nạc sức mạnh nguyền khí hà cỏ sức mẫu mẫu số vô bay rửa quyền a quanh n quần bàng thân. h q điều u ở kim sĩ đại sĩ liêm đại tướng liếp nhìn quay đầu nhìn về phía huyền trang cùng ngao liệt ta tại đây giúp đại bằng sư m i n h huyền trang sư m i n h hai người các người đi nữ nhi quốc này sức mạnh nguyền rửa cũng không phải là cho đùa kim sĩ đại bàng điều một người hay là có thể ngăn trở nhưng có khả năng cũng sẽ bị thương vì để n g ư ờ v ắ n nhất quyền liêm đại tướng lưu lại hỗ trợ nghe tiếng huyền trang gật gật đầu cùng ngao liệt cùng bay đi nữ nhi quốc giờ khác này sở m ố i nhẹ nhìn đ ầ y trời thiên hỏa nhún mũi chân treo ở giữa không trùng thế nữ nhi quốc c ò n dân chống đối thiên hỏa nàng hai tay kết ấn linh khí từ trong cơ thể phong thích mãnh liệt khí tức trong nháy mắt hóa thành bình phong bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc ẩm ẩm ẩm thiên hỏa không ngừng mà nện ở bình phong trên bình phong gợn sóng không ngừng sở m ố i nhẹ khổ sở chống đỡ nhưng thiên hỏa lực sung kích quá mạnh coi như là đại la kim tiên cũng chưa chắc có thể ngăn trở này trăm trượng thiên hỏa nàng cắn chặt hàm răng khuôn mặt thanh tú trở nên trắng xám trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bị đánh không còn một mống quốc quân nữ nhi quốc con dân thấy cảnh này cao giọng la lên muốn cho sở múa nhẹ hạ xuống không cần thiết vì các nàng ngăn cản nhiều như vậy thiên hỏa ta thân là nữ nhi quốc quốc quân há có thể nhìn mình quốc gia con dân bị thương tổn nguyện ruộng một chuyện nhân quốc quân mà lên cũng nhất định phải do ta giải quyết chư vị không nên lo lắng ta tự có biện pháp sở múa nhẹ đôi mắt đẹp ngưng lại nàng cắn c h ó t lưới máu tươi tự trong miệng tràn ngập trong khoảnh khắc hoa thành từng cái từng cái bụi chú đua chú lấp lóe tảng lớn linh quang chút xuống tinh chế lực lượng như dòng lũ giống như bao phủ nữ nhi quốc một lần nữa hóa thành bình phong nhưng khắc họa vừa chú muốn dùng đến chính là tinh huyết vừa nãy sở m ú i nhẹ cắn chóp lưỡi dùng chính là tinh huyết nàng bây giờ sắc mặt triệt để t r ắ n g bệnh nàng đứng trên không trung lảo đả lảo đảo nhưng vẫn là gắng gượng chống đỡ thiên hỏa thiên hỏa mỗi một lần va chạm đều suýt chút nữa đưa nàng nguyên thần tách ra ẩm l i ê n lúc này một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giang xuống đột nhiên đập về phía sở m ú i nhẹ cùn quẫn sắt khí vô tận sức mạnh nguyền r ù a tràn ngập mới vừa đụng vào bình phong trong nháy mắt đem ăn mòn ẩm bình phong theo tiếng phán á t hóa thành ánh sáng điểm tiêu tan thiên hỏ như sao băng đọc xuống một phần tư nữ nhi quốc trong chớp mắt hóa thành phế tích con dân tiếng kêu rên ở sở m ú i nhẹ bên thai nổ tung nàng tắn r ă n g muốn một lần nữa khắc họa b ộ a chú nhưng mà trong trận pháp một đạo bóng mờ xuất hiện ngón tay một điểm liền đem sở m ú i nhẹ c h ấ n áp nó phát sinh thanh â m đ ạ m mạc nữ nhi quốc xảo trá hôm nay ta liền diện con gái n g ư ơ i quốc vừa dứt lời một đạo ác liệt sức mạnh nguyền rủa giáng lâm hướng sở m ú i nhẹ đánh tới nếu là hạ xuống sở múa nhẹ chắc chắn phải chết ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc huyền trang nguyên linh hóa thân đột nhiên đứng ở sở múa nhẹ trước mặt bàn chân chính khí hệ lên hóa thành bình phong chặn lại rồi sức mạnh nguyền rủa giáng l ô n g ngay lập tức phật quan g tỏa ra sức mạnh nguyền rủa tan giã quốc quân ngươi làm sao còn có thể đứng lên tới sao huyền trang quay đầu nhìn về phía sở múa nhẹ tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một tia cơ nghị n g nghe tiếng sở múa nhẹ sửng sốt một chút chậm rãi gật đầu ta không có chuyện gì đa tạ huyền trang ca ca ân cứu mạng nàng vừa định đứng lên đến liền bị huyền trang ngăn lại tên tia giao cho ta đi ngươi nghỉ ngơi trước một hồi huyền trang quay đầu lại nhìn về phía phía trên vòm trời bóng mờ nhặt nói nói vậy ngươi chính là nguyền rủa sau l ư n g đại năng chứ tại hạ huyền trang huyền lịch tiên h tôn đồ đến nữ nhi quốc chính là vì giải quyết nguyền rủa một chuyện không bằng chúng ta ngồi xuống hòa đàm giải quyết nguyền rủa một chuyện làm sao đối phương nhàn nhạt liếc nhìn huyền trang trầm mặc không nói một giây sau đầy trời sức mạnh nguyền rủa giáng lâm nó phun ra thanh â m đạo m ạ c ngăn cả người giết không tha sư minh cái tên này không có ý thức chính là cái con rối ngươi đừng tìm hắn phí lời mau mau giải quyết đi một bên ngao liệt lấy sức một người ngăn lại đầy trời thiên hỏa huyền trang không ra tay nữa giải quyết bóng mỏ h ắ nhưng n là thật sự chịu không được nghe tiếng huyền trang nhẹ nhàng gật đầu một giây sau quanh thân bố mãn thanh khí như nghị luận sáng trong mặt trăng hắn lòng bàn tay hiện lên một đạo linh ấn một trưởng gỗ ra trong chớp mắt phóng to mấy lần rất nhanh sẽ trở nên cùng nữ nhi quốc bình thường to nhỏ thấy thế bóng mở không sợ chút nào lãnh đạo liếc nhìn liền mang theo đ ầ y trời nguyền r ù a giáng lâm nguyên r ù a cùng thanh khí đụng vào nhau mạnh mẽ sóng linh lực bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc liền ngay cả tử mẫu hà bên trong nước đều chịu ảnh hưởng kim sĩ đại bàng điêu liếc nhìn nữ nhi quốc bên trong huyền trang ánh mắt ngưng lại cái tia bóng、mở. thực lực lại có c h u ẩ n thánh hơn nữa còn là một đầu con dối kim sĩ đại bảng điêu trong lòng hơi kinh người nào có thể thao túng c h u ẩ n thánh cấp bậc con dối nguyền rủa sau l ư n g đại năng không liên lúc này từ mẫu h ạ bên trong nước oan hồn đột nhiên biến thành một đạo to lớn quỷ ảnh mong muốn đem kim sĩ đại bảng điêu cùng q u y ề n liêm đại tướng thối vệ thấy thế hai người vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt quỷ ảnh không hề bảo lưu phóng thích sức mạnh một bên khác tôn nộ không bắt được bản nguyên sau nhìn thấy nữ nhi quốc bên trong phát sinh cảnh tượng theo bản năng muốn trả về hỗ nộn rất khả năng chính là n g u y n rủa bản thể động hắn bản nguyên chính là ở di chuyển nguyên rùa nói vậy vừa bắt đầu hạ xuống nguyên rùa đại năng đã sớm nghĩ đến vấn đề này liền liền động một ít tay chân lại không thả trở lại nữ nhi quốc liền muốn bị thiên hỏa san thành bình điện liền lúc này như lai đột nhiên một trường vỗ xuống ngăn cản tôn nộ g không như lai ngươi ngăn chở ta lão tôn làm gì ta lão tôn cùng ngươi chuyện lưu lại lại nói trước hết để cho ta lão tôn đem bản nguyên trả về không phải vậy nữ nhi quốc người đều sẽ chết tôn nộ không hiện tại không muốn cùng như lai đánh chỉ muốn nhanh lên một chút bản nguyên nhưng mà như lai căn bản không cho tôn nộ không cơ hội này h ắ như vung tay lên, trong ngáy tay ô n chấn g áp ở t r ờ n Trung Phật quốc bên trong. nay, bản g Phật tọa quốc Đầu khỉ, hôm lai i ngươi ngươi ề n cẩn thận nhìn, để là làm s o đem nữ n h quốc c o nhạt dân i c h ế nói h hoàn, chắc chắn nhường ngươi nhiễm phải rất nhiều nghiệp、lực. Như nhạt â n tuần ngươi n quả rất lực. Lai nói, ý đồ của hắn rất rõ ràng thông qua nhân quả để tôn nộ g không nhiễm phải nhân quả bản nguyên là hắn nắm nhân quả báo ứng tìm tới cũng là hắn nghe tiếng tôn nộ g không trong mày nhìn nữ nhi quốc con dân bị thiên hỏa xung kích chấn động đến mức sống dợ chết g i con mắt tràn đầy lựa giận như lai thiệt thời các người phật môn còn tự gọi cứu người cứu thế dám dùng người để đạt đến mục đích của chính mình hôm nay ta lão tôn liền t h ầ y trời hành đạo an ta lão tôn một côn ba trăm tám mươi bảy em chương ba trăm tám mươi tám nguyên rủa đầu n g u ồ n ba nga nở hỗn độn thần ma một trong tôn nộ không giơ lên kim cô đ ồ n g quay vậy như lai chính là một đòn một côn vỡ vụn thương cung khí thế như cầu vồng hắc khí như mây c h ấ n áp thấy thế như lai biểu hiện lãnh đạo lòng bàn tay chuyển động một mảnh phật quang bao phủ khu vực giáng lâm phật quốc kim q u n g ánh đem tôn nộ không trấn áp lại chỉ bằng ngươi này xú đổ vật cũng muốn cầm cố ta lão tôn cho ta lão tôn phá chỉ thấy tôn nộ không một côn trực tiếp nói phật quốc chọc vào cái lỗ thủng sau đó từ bên trong bay ra trực tiếp q u ă n g ra kim cô đ ổ n g tầng tầng nện ở như lai trên người như lai ăn quả đắng sắc mặt cực kỳ khó n h ì n trường trung phật quốc chính là hắn thần thông bây giờ lại bị tôn nộ không dễ như ăn cháo pha tan nay đ ầ u khi thực lực càng ngày càng mạnh tiếp tục như vậy xuống ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn như lai hơi n h ớ n g mày lần này đến đây vì là chính là trở ngại tôn nộ không đoàn người đi về phía tây con đường nữ nhi quốc bây giờ rất được hỗn độn quấy nhiêu mà tôn nộ g không lại lấy đi hỗn độn bản nguyên dẫn đến nữ nhi quốc sắp sinh linh đ ổ thán chỉ cần nữ nhi quốc san thành bình địa tôn nộ g không bị nghiệp lực ăn mòn cái này phật môn trở ngại liền sẽ bị đại đại cắt giảm nhó tới này như lai ánh mắt lấp lóe không hề bảo lưu đem trong cơ thể linh khí chút xuống tảng lớn phật quang đem thiên địa nhuộm đẫm một mảnh màu vàng kim liên chen chúc bên dưới t ừ n g đạo từng đạo bóng mở cấp tốc hướng tôn nộ không kéo tới bóng mở chen lẫn lực lượng phát tắc tuy rằng không mạnh nhưng số tượng rất nhiều phân thân thuật tôn nộ cũng không cam lòng yêu thế nổ x cùng, cùng, cùng lúc đó nữ nhi quốc cảnh nội đại địa tứ bể báo hiệu bất ổn ngói vỡ tương đồ nguyên bản hân hân hướng binh nữ nhi quốc trong nháy mắt biến thành khác nào phế tích giống như địa phương thiên hỏa còn đang lan tràn đồng thời nương theo thời gian trôi qua thiên hỏa uy lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ liền ngay cả huyền trang đều có chút vất vả hãn nguyên linh đang không ngừng phóng thích khí thức cùng d á n g lâm thiên hóa đối lập bên cạnh sở m ố i nhẹ thấy tình hình này đôi mắt đẹp lấp lóe ôn nu nói huyền trang ca ca để cho ta tới đi nữ nhi quốc là ta quốc gia ta có trách nhiệm bảo vệ ta con dân hãn vệ ta quốc thổ nhưng huyền trang ca ca ngươi cùng việc này không quan hệ năm nàng không đành lòng nhìn huyền trang nếu như muốn huyền trang trọng thương đến cứu vớt chính mình con dân nàng thà rằng không muốn tính mạng nghe tiếng huyền trang chậm rãi lắc đầu nếu đáp ứng rồi quốc q u â n việc này ta thì sẽ đáp ứng này thiên hỏa còn còn không làm gì được ta đang khi nói chuyện huyền trang trong cơ thể linh khí cuốn cuộn vòng trời bên trên cùng thiên hỏa đối lập nguyên linh cũng phát sinh một tiếng kêu to trong phút chốc vô số hạt mưa giáng lâm trôi nổi ở giữa không trung huyền trang hai tay kết ấn đáy mắt lấp lóe linh văn ấn pháp ký kết nguyên linh chịu đến hô hoán cũng bắt đầu chăm chú lên tân pháp nước thiên liên mạc huyền trang một tiếng q u á t nhẹ một đoạn tinh diệu văn tự từ trong m i ệ n g hắn bay vọt mà ra chỉ một thoáng hạo nhiên chính khí mãn c à n khôn lập tức trong thiên địa hạo nhiên chính khí đem không trung thủy thuộc tính sức mạnh dẫn dắt lên hình thành tần thủy nguyên linh tầng tầng đánh vào trong trận pháp trận pháp chỉ là hiện ra động gọn sóng nhưng hiểu rõ vô sự thay thế huyền trang n h u m ạ n lại lúc này cắt ra bàn tay máu tơi hóa thành giải l ộ a truyền vào nguyên linh thân thể nguyên bản lờ mờ nguyên linh trong nháy mắt bạo phát thông tin kỳ quáng như một vòng di động kim nhật phóng ánh loáng mắt nguyên linh bảo chế y theo chỉ dẫn nhắm ngay trận pháp tầng tầng va chạm một lần hào quang màu vàng hóa thành khôi giác bao phủ thân thể ở trên trận pháp lưu lại một vết nước quả nhiên hữu dụng tiếp tục huyền trang vui vẻ nói sau đó hắn lại một lần nữa vận dụng nguyên linh va chạm ở mỗi lần nguyên linh ảm đạm lúc đều dùng máu tươi bổ sung dần dần huyền trang s ắ c mặt trở nên trắng bệnh có thể trên mặt nụ cười càng sán g lạn g a y ở hắn dốc hết khí lực chuẩn bị làm cuối cùng nỗ lực thời khắc trên trận pháp không thiên hỏa quần quận, từ từ ngưng tụ thành một đám lửa như liêm mạc giống như bao phủ nữ nhi quốc cực nóng ngọn lửa đem hư không thiêu phán át ngoại trừ nữ nhi quốc cảnh nội. phụ cận toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn đại la kim tiên bên dưới chỉ cần liếc mắt nhìn trong cơ thể linh khí đều sẽ bị n h e n lửa tình cảnh này để huyền trang nhíu chặt lông mày trực giác n ó i cho hắn nay đoàn ngọn lửa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy rầm rầm rầm ngọn lửa như dòng lũ cuồn cuộn hạ xuống huyền trang vận dụng nguyên linh che ở đỉnh đầu có thể một giây sau nguyên linh ở ngọn lửa đốt cháy dưới hóa thành hư vô mà huyền trang vẻ mặt cũng vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị mắt thấy ngọn lửa sắp thiêu phá bình phong ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc huyền trang không hề bảo lưu trút xuống lực lượng nguyên、thần. Ngọn lửa nơi lửa xa, sâu một vệ không i m quang lấp lué, trước c ế niết tiếng, t thứ hai bản xuống lại, mạng thiên theo hét một trong mắt thu đi linh hai lại, diễm dài nguyên lần bàn sống mạng như nó Nương tiếng, ngọn nháy nguyên linh hấp thu hầu như hầu lửa hỏa hỏa hấp h bị vũ. k còn, sau đó hung hăng sau đó thiên r ự c tiếp đ á n vào ở g ữ a đại i trận. t Không. h địa rúng động tử mẫu hà bên trong nước bị mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt đánh tan vô số hoan hồn như là bị món đồ gì hấp lôi bình thường rời đi tử mẫu hà bay vào nữ nhi quốc xảy ra chuyện gì quyền liêm đại tướng cùng ngao liệt quay đầu nhìn lại chỉ thấy tử mẫu hà hoan hồn đang bị trận pháp hấp thu tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở bên thai trận pháp nơi sâu xa một vệ t bóng đen chìm chìm nổi nổi tựa hồ đang d ấ y ruộng bóng đen không ngừng mà hấp thu hoan hồn một luồng ngập trời sát khí tự bóng đen trong cơ thể không ngừng mà p h ó n g thích trong nháy mắt che lấp phía chân trời hơi thở này đã vượt qua c h u ẩ n thánh quyền liêm đại tướng vẻ mặt đại biến không được huyền trang sư huynh còn một người ở nữ nhi quốc chúng ta nhất định phải lập tức đi tới hỗ trợ trực giác noi cho hắn bóng đen kia thực lực rất mạnh huyền trang một người tuyệt không phải là đối thủ của hắn hắn cùng ngao liệt hóa thành kim quang nhảy vào nữ nhi quốc nhưng sắp tới sẽ tiến vào trước mắt đại trận bao phủ trong nháy mắt đem bọn họ bắn bay mặc cho bọn họ làm sao nện đại trận vững như thành đ ồ n g vách sắt vẫn không nhúc ních q u y ề n liêm đại tướng ra sức đập ra một đòn đại trận chỉ là nổi lên vận sóng nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại ngao liệt cũng thử một hồi bất đắc dĩ lắc đầu đại trận này cấm chế tuyệt đối không phải người ta có thể p h á tan hay là chỉ có để đại sư huynh đến mới khả năng đánh b ỡ lời còn chưa dứt hai người nhìn về phía tôn ngộ không hắn lúc này đang cùng như lai đánh đến hừng hực đánh đất trời tối tam đấu chuyển tinh di sao có thể nhúng tay chuyện bên này hiện nay mặc kệ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào huyền trang một người đó là huyền trang nhìn trận pháp nơi sâu xa bóng đen trong m ả y một luồng cường đại đến chư thiên vì thế mà chân động khí tức giáng lâm trực diện bóng đen kia uy thế huyền trang trong nháy mắt rõ ràng chính mình cùng nó sự tranh lệch nếu như đoán không lầm lời nói trước mắt bóng đen chính là nguyền r ù a đầu mườn là chế tạo nguyền r ù a người đang lúc này trận pháp nơi sâu xa bóng đen mở màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chặp huyền trang vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt huyền trang trong nháy mắt tê cả ra đầu đó là một loại đủ để vượt qua nhân quả chạm diệt chính mình mạnh mẽ khi tức huyền trang cắn chặt hàm r ă n g thời khắc duy trì cảnh giác đồng thời cũng đang quan sát trận pháp nơi sâu xa bóng đen từ từ hắn liên tưởng đến một cái khủng bố suy đoán ngươi ngươi là ba ngàn thần ma bên trong một vị ba trăm tám mươi tám em chương ba trăm tám mươi chín khai thiên lược tiếp người phương nào khai thiên ba ngàn thần ma bàn cổ khai thiên tích địa trước hồng hoang nằm ở một mảnh trong hỗn độn mà ba ngàn hỗn độn thần ma chính là hỗn độn bên trong chúa tể khống chế ba ngàn đại đạo chỉ có điều lúc trước bàn cổ khai thiết lúc đem sở hữu không ủng hộ chính mình thần ma chém giết nguyên thần dập tắt vì sao trước mắt lại xuất hiện ba ngàn hôn đ ộ n thần ma bản thể vẫn là nguyên thần phân thân huyền trang vẻ mặt nghiêm nghị bất luận là bản thể vẫn là nguyên thần phân thân trước mắt bóng đen đều không đúng mình có thể t r e o chọc tồn tại ngay ở hắn suy tư thời khắc bóng đen từ trong trận pháp đi ra hắn n g u i đi một bước nữ nhi quốc ngay ở run dậy một lần ở dưới chân không gian phảng phất bị vô hạn áp s ú c thật giống như sắp dập tắt bình thường huyền trang biết rằng không thể để hắn lại như thế tiếp tục đi không phải vậy toàn bộ nữ nhi quốc đem hoàn toàn biến mất ở hồng hoang bên trong nhớ tới này huyền trang hai tay kết tấn thôi thúc nguyên linh giết hướng về bóng đen kia thay thế bóng đen lộ ra cờ gằn một phát bắt được nguyên linh ngay trước mặt huyền trang dự định lại lần nữa đem b ó n nát huyền trang lập tức trở về thu nguyên linh nhưng nguyên linh chịu đựng thương hại phản vệ đến hắn tự thân nguyên linh cùng huyền trang là nguyên thần liên kết có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bóng đen sửng sốt một chút sau đó nhìn dưới chân nữ nhi quốc cười nói mới vừa thức tỉnh liền như vậy náo nhiệt một cái đại la kim tiên một cái truyền thánh chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta năm đó nữ nhi quốc quốc quân cùng ta ký kết khế ước ta để cho các ngươi an cư lạc nghiệp mà đánh đổi liền thua hạ xuống nguyền rùa hấp thu lực lượng tín ngưỡng nhưng hôm nay nhưng không nghĩ đến nữ nhi quốc người nhưng trước tiên phản bội ta lại muốn giải trừ ta nguyền liền rùa em đã như vậy vậy hãy để cho quốc gia này lại lần nữa biên thành vùng đất hoang vu đi vừa dứt lời bóng đen trong cơ thể sát khí của quận bên trong còn có ngọn lửa bước lên có thể ngọn lửa ẩn chứa hỏa chỉ đại đạo có thể đốt sạch hồng hoang văn vật cực kỳ khủng b ố có điều bóng đen cũng không có tác dụng ngọn lửa thôn vệ huyền trang hai người mà là thay đổi cái phương thức t i ệ tay vung lên trực tiếp đem hai người kéo vào ảo cảnh bên trong trước mắt kỳ quái lạ lùng còn không phản ứng lại huyền trang cũng đã tiến vào hảo cảnh hắn liếc nhìn bên cạnh sở múa nhẹ ngắm nhìn b ố n phía đã thấy chu vi cảnh tượng m ở mịt không có thứ gì tình cảnh này để huyền trang có chút khó có thể tin tưởng đây là nơi nào hắn căng thẳng đánh giá b ố n phía không do không mây không nhật không trăng thậm chí trong thiên địa chạy xuôi duy nhất sức mạnh đều có thể động bất động đem đ ạ i la kim tiên xé nát vì lẽ đó huyền trang cùng sở múa nhẹ ở lại cùng nhau hết sức cẩn thận sợ s ệ bị nguồn sức mạnh kia bằng c ú n g liên lúc này một nguồn sức mạnh bỗng nhiên từ sở múa nhẹ sau lưng kéo tới mắt thấy sở múa nhẹ liền muốn bị nguồn sức mạnh kia đánh trúng huyền trang lập tức che ở trước mặt nàng kết quả bị tầng tầng đập bay nguyên thần đều có vết n ư ớ c thấy thế sở múa nhẹ vội vàng chạy tới nâng dậy huyền trang lo lắng nói huyền trang các ca, ca ngươi không sao chứ không có nhiều vấn đề chúng ta phải nghĩ biện pháp đi nhanh một chút ra h ảo cảnh không phải vậy nữ nhi quốc mở lớn diệt chúng ta cũng có thể sẽ chết huyền trang khoát tay áo một cái sau đó hắn để sở múa nhẹ đi theo bên cạnh mình phòng n g ừ a lần sau lại bị chạy x u i ở trong thiên địa hỗn độn khí tức bằng c ú n g nghe tiếng sở múa nhẹ trong cơ thể dòng nước gấm phun trào v ầ n c h á n nhẹ chút nàng nhìn huyền trang bóng lưng hơi ngây người hai năm trước một vị thân mang thanh ý v i thượng tiên đi tìm nàng cho rằng nàng tư chất không sai liền liền thu làm đồ đệ đồng thời làm cho nàng ở chỗ này chờ một cái người h ư u duyên người kia nói người h ư u duyên gặp không tiếc tất cả vì là nữ nhi quốc hóa giải n g u y ê n rủa cũng sẽ tận hết sức lực bảo vệ nàng hiện tại sở m ú i nhẹ rất s ắ c thực tin huyền trang chính là mình phải đợi người h ư u duyên hồi tưởng vừa nãy huyền trang cứu mình phấn đấu quên mình g á n g dấp sở múa nhẹ dần trong đầu dần dần có ý nghĩ nhìn về phía huyền trang ánh mắt cũng tràn ngập đô tình nàng mí môi sau đó theo sát huyền trang hai người bọn họ đi rồi một đoạn rất dài con đường làm thế nào cũng đi không tới phần c u ố i lại thêm lên trời địa một mảnh mờ mịt bọn họ nơi sâu xa phương nào chính mình cũng không rõ ràng loại này lung tung không có mục đích d ù đáng để huyền trang tất cả bất đắc dĩ có điều chờ hắn tỉnh táo lại sau trong n g á y mắt biết mình hiện tại thân ở hào cảnh là cái nào thời kỳ lúc đất trời chưa mở mang bị hôn độn cái bọc thời kỳ cũng chính là khai thiên lượng kiếp hết thể trước mắt cùng khai thiên lượng kiếp kết thúc trước giống như l ú c thiên địa sơ khai nhật nguyện tinh thần mới có xuất hiện hồng hoang mới có dán dấp nếu như là khai thiên lượng kiếp lời nói muốn rời khỏi hảo cảnh có phải là phải nghĩ biện pháp bổ ra thiên điện này huyền trang ánh mắt lấp lóe khai thiên chính là b ả n cổ mà nếu như không có cái kia hỗn độn linh bảo khai thiên phủ lấy b ả n cổ năng lực cũng ý phách không mở thiên điện này huyền trang biết hiện tại việc cấp bách là tìm tới b ả n cổ hay hoặc là tìm tới khai thiên thần phủ liên tìm huyền trang chuẩn bị hành động t ớ i khắc hai đạo bóng đen đột nhiên trốn ra đột nhiên đem huyền trang hai người đánh bay huyền trang đứng lên đến nhìn trước mắt sinh vật con ngươi đột nhiên co g ụ c lại hỗn độn sinh linh khai thiên lượng kiếp trước Trong hỗn độn thai ngén sinh linh cực đ á n giống sợ, y h t lên a kim i t Trước một này hai cổ o họng chen lẫn hỗn tu độn chỉ lực hướng huyền trang hai người kéo tới huyền trang vừa định chặn một hồi kết quả bị hỗn độn chỉ lực trực tiếp đánh bay sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh hai cái đối mặt hạ xuống huyền trang hai người liền triệt để mất đi năng lực chiến đấu hôn đồn sinh linh thấy thế chậm chạp khoan thai hướng hai người đi tới ngay ở d ơ lên móng nuốt chuẩn bị giết chết hai người lúc một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mắt h á n thân cao cao hơn huyền trang hai cái đầu d ơ lên trong tay búa trực tiếp đem hai con hôn đồn sinh linh chém chết tình cảnh này để huyền trang lập tức hiếu kỳ lên vội hỏi tên họ của đối phương bàn cổ bàn cổ quay đầu lại nhìn huyền trang cùng sở mối nhẹ nhặt nói xem các ngươi rằng dấp nên không phải khoảng thời gian này h ư n g hoàng người chứ vì sao lại tới nơi này chúng ta là bị kéo vào hảo cảnh ở khai thiên lượng kiếp bên trong không biết làm sao đi ra ngoài xin mời bàn cổ đại thần dùng trên tay ngươi khai thiên thần phụ trợ giúp chúng ta rời đi hào cảnh huyền trang hướng bàn cổ chắp tay cung kính nói hắn cũng không nghĩ đến người trước mắt lại là bàn cổ mới vừa rồi còn đang tìm hắn hiện tại hắn nhưng chính mình xuất hiện ở đây nhưng bàn cổ cũng không có đáp ứng huyền trang t ì n h cầu mà là đem khai thiên thần p h ụ đưa cho huyền trang chính mình thì lại chắp hai tay sau lưng đi ở phía trước nhạt nói khai thiên lượng kiếp thời gian ba ngàn hôn độn thần ma ỉ vào tiên thiên ưu thế đối với hồng hoàng sinh linh không chuyện ác nào không làm bản thần khai thiên vì là chính là cho hồng hoàng sinh linh mưu một cái lối thoát nhưng mà bản thân thực lực bị hạn chế dừng lại với tìm hiểu hỗn độn cửa ả i này ta không hiểu thấu đá o hỗn độn liền không cách nào bổ ra ngày này các ngươi đã là bị kéo vào trong ảo cảnh cái kia giải thích nhân quả thiên hướng các ngươi đã như vậy ngươi liền nắm lấy ta khai thiên thần phụ hiểu thấu đá o hỗn độn sau đó sẽ bổ ra thiên địa này đi ban cổ vẻ mặt thành thật nhìn huyền trang thấy thế huyền trang biểu hiện trầm mặc nhưng một lát sau hắn trọng trọng gật đầu bản thân định có thể khai thiên 389N. thế giới trong lòng bàn tay hỗn độn bản nguyên bàn cổ cầm trong tay khai thiên thần phủ ném cho huyền trang lưới đao nhẹ nhàng xẹt qua không gian trong nháy mắt đem thiên địa x é rách phong mang chi tức làm người thay đổi sắc mặt huyền trang tiếp nhận khai thiên thần phủ sau đó ở bàn cổ dưới chỉ thị ngồi xếp bằng ở hỗn độn bên trong l ặ n g lặng mà cảm lộ trong thiên địa bơi lội pháp tắc cần ngươi tự mình lĩnh lộ cũng không thể dành cho ngươi quá nhiều trợ giút chỉ có thể ở bên cạnh nhìn chằm chằm phòng ngừa bất ngờ phát sinh chờ lĩnh ngộ hỗn độn sau ngươi liền có thể tay cầm khai thiên thần p h ụ khai thiên nghe tiếng huyền trang trọng trọng gật đầu sau đó đóng kín giác quan thứ sáu nguyên thần xuất hiếu với hỗn độn trung du đãng đây là một cái tuyệt đỉnh hoàn cảnh không có sinh môn không có chết môn duy nhất có thể phá tan ảo cảnh chính là hoàn thành khai thiên nhưng là khai thiên nói nghe thì dễ cho dù là ở ảo cảnh bên trong được bản cổ phủ huyền trang cũng không thể hoàn thành khai thiên trừ phi thật có thể lĩnh nộ hỗn độn chân ý ngoại giới ngao liệt cùng quyển liêm đại tướng bị cấm chế ngăn cản ở ngoài liền gọi tới kim sĩ、sí、đại bảng điều hỗ trợ nhưng mà cái khác thì thôi dốc hết khí lực đập ra một quyền đều không thể đem cấm chế phá tan ba người hợp lực ở cấm chế trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé nhìn bên trong thân hám trong thai nạn nữ nhi quốc quyền liêm ba người có lòng không đủ lực tiếp tục thử xem không thể đem huyền trang một người bỏ vào bên trong kim sĩ đại bàng điêu biểu hiện nghiêm nghị quanh thân linh khí của quận lại một lần nữa tầng tầng đánh vào cấm chế phía trên cho dù không phá ra được cấm chế cũng có thể không ngừng đ ị a quáy dày bên trong sinh linh kia vì là huyền trang tranh thủ thời gian một bên khác tôn nộ không cùng như lai đánh đến khí thế hưng hực hai bên không ai nhường ai như lai thân là thánh nhân lại bị chuẩn thánh hậu kỳ tôn nộ g không đệ lên á n h bất luận như lai triển khai cỡ nào thần thông đều sẽ bị tôn nộ g không dễ như ăn cháo pha tan l i ê n ngay cả cái tia trưởng trung phật quốc đều bị tôn nộ g không một đồng c h ố n g trời trực tiếp pha tan thời khắc bây giờ như lai sắc mặt hết sức khó coi hắn nhìn chằm chặp tôn nộ g không nghiến răng nghiến lợi nguyên bản không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí cơ này thần thông nhưng ta không nghĩ đến ngươi này đầu khỉ càng như vậy khó chơi nếu như vậy vậy này đạo thần thông liền đem ra đối phó ngươi đi vừa dứt lời như lai bàn tay ép xuống trực tiếp lấy ra thế giới trong lòng bàn tay phật quang long ánh kim quang diệu thế run rẩy phật âm trên vòm trời v a n g vọng vô tận phật tấn lấp lóe bên trong một đạo như phật môn giáo lý như vậy lý tưởng thế giới xuất hiện ở như lai trong tay trong thời gian ngắn mở rộng đếm không xuể lần lung lạc thiên địa bao quát thời không tôn nộ không ánh mắt lấp lóe vừa mới chuẩn bị lưu lại có thể cái k i a thế giới trong lòng bàn tay mạnh mẽ sức hút cho dù có cân đầu vân đều không thể chạy trốn bị mạnh mẽ hấp lôi cầm cố ở thế giới trong lòng bàn tay phía dưới tôn nộ không hao hết toàn lực muốn tránh thoát thế giới trong lòng bàn tay nhưng mà thế giới sức hút quá lớn hắn cuối cùng bị h bên ngoài nhìn như hân hân hương vinh ôn hòa thế giới bên trong những che kín sắc cơ thời không l o ạ n lưu hỗn độn bao tác các loại đủ để lấy đi chuẩn thánh sát chiêu thỉnh thoảng xuất hiện tôn nộ không chăm chú nhìn chằm chằm hết thẻ trước mắt lấy ra kim cô đ ồ n g đồng ra một đồng nhưng mà một giây sau lại bị thế giới trong lòng bàn tay ung dung ngăn trở thay thế tôn nộ không vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc chỗ này càng cứng rắn như thế ta l á o tôn kim cô đ ồ n g đều đâm không phá tôn nộ không gãi gãi mặt hỏa nhãn kim tình mở ra sau cấp tốc ở phụ cận tìm kiếm được điểm có thể thế giới trong lòng bàn tay một mảnh kim mênh ông này phật quang thậm chí phải đem tôn nộ g không con mắt chất mù thay thế hắn không thể làm gì khác hơn là thu r ồ i hỏa nhãn kim tỉnh sau đó bình tĩnh lại này thế giới trong lòng bàn tay quy mô cùng khí tức mạnh mẽ vừa nhìn chính là chuẩn đ ề tiếp dẫn bên trong một người cho tôn nộ g không tự biết chính mình rất khó tránh thoát hai người này thần thông nhưng cũng không phải là không có biện pháp từ lần trước linh sơn một trận chiến sau hắn lĩnh nộ g sức mạnh mới vậy thì là trật tự lực lượng trật tự là nối liền thiên địa sức mạnh chủ yếu có trật tự mới có thể làm cho thiên đạo càng vững chắc nếu như không có trật tự thiên địa đã sớm hỗn loạn không biết cái gì rằng dấp vì lẽ đó trật tự lực lượng cũng chính là hồng hoang bản nguyên trật tự lực lượng cao hơn p h á p tắc cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau bây giờ thân h ã m nhà tù e sợ chỉ có trật tự lực lượng mới có thể giúp chính mình phá tan thế giới trong lòng bàn tay nhớ tới này tôn nộ không bình tĩnh lại tâm tình hai tay hắn kết ấ n quanh thân linh khi phun trào đem chính mình cái bọc lên sau đó hắn vận dụng nguyên thần lấy ra trật tự lực lượng lấy trật tự tìm hiểu toàn bộ thế giới thử nghiệm tìm ra nơi này trật tự lực lượng sau đó mượn cơ hội hủy diệt môn thần thông này tôn nộ không không có b u ô n g tha bất kỳ địa phương nào trật tự lực lượng ở quanh thân lượn lờ mà bản thân của hắn càng lại như tượng thần bình thường đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cùng lúc đó ngoại giới như lai nhìn dưới chân thế giới trong lòng bàn tay không có chuyện ra tôn nộ không động tĩnh ánh mắt lấp l õ nhìn dáng dấp tôn nộ không hẳn là bị triệt để chấn áp như lai cười đắc ý nói thế giới trong lòng bàn tay cho dù là thánh nhân cũng đừng muốn chạy đi ra tôn nộ không ta ngược lại muốn xem xem ngươi khi nào gặp hóa thành giọt máu tôn nộ không thua với chính mình điều này làm cho như lai trong nháy mắt tâm tình thật tốt hắn liếp nhìn cách đó không xa hỗn mất đi bản nguyên nó hiện tại căn bản không có năng lực lại trốn chạy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên đỉnh cấp đại năng vì mình ở đây ra tay đánh nhau bây giờ tôn nộ g không bị vậy ở thế giới trong lòng bàn tay như lai mục tiêu kế tiếp chính là nắm lấy hỗn độn sau đó thu làm hộ pháp thần thú đồng thời ở nữ nhi quốc sắp diệt thời khắc giải quyết hỗn độn để nữ nhi quốc mọi người trở thành phật môn tín đồ như lai đúng là đánh một tay tính toán thật hay nghiên xúc còn chưa bó tay chịu c h ó i trở thành ta phật môn hộ pháp thần thú như lai hừ lạnh một tiếng cách không c h ụ vào hỗn độn người sau muốn dây g i a lại bị như lai chặt chẽ nắm nếu như còn dám dãy giụa ta liền làm thì ngươi như lai lạnh lùng nói lời này vừa nói ra hôn độn sợ đến lập tức không dám n ú p đ í c h hắn mới vừa thức tỉnh thân thể đều không ô nhiệt kết quả hiện tại lại phải nhanh chết rồi hắn biết như lai tuyệt đối không có đang nói đùa lấy như lai thánh nhân thực lực dập tắt bây giờ mất đi bản nguyên hôn độn dễ như ăn cháo như lai đánh ra một đạo phật tấn đem hôn độn tạm thời biến thành của mình sau đó nhìn về phía nữ nhi quốc phụ cận kim sĩ đại bàng đ i ê u ba người nếu tôn nộ không dĩ nhiên bị nhốt cái kia những người còn lại như lai thì sẽ cùng nhau giải quyết thân hình hắn hơi động thân làm phật quang trong nháy mắt giết hướng về kim sĩ đại bảng đ i ê u mọi người hảo cảnh khai thiên lược k i ế p huyền trang không biết đến cùng quá bao nhiêu năm cũng không biết bên người phát sinh cái gì chỉ biết ở chính mình không ngừng cố gắng dưới rốt c ụ c cảm lộ hỗn độn hỗn độn bản nguyên đơn giản là sinh mệnh sinh ra quá trình bởi vì t h a n h é n mới có thể sinh ra nhiều như vậy sinh linh hỗn độn tự đánh giá âm dương âm dương hợp hai là một là làm thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái trong bắt quái lại có ngũ hành tương khác mà tìm hiểu những này âm dương kết hợp liền có thể huyền trang hưng phấn đem chuyện này báo cho bên cạnh bán cổ đối phương sau khi nghe xong liên tiếp gật đầu c h u t hỏi đón lấy n g ư ơ i n ê n làm như thế nào nghe tiếng huyền trang suy tư chốc lát nhìn về phía một bên sở m ú i nhẹ hắn nhẹ giọng nói nữ tử t h u ầ n âm nam tử t h u ầ n dương nếu là đem hai loại sức mạnh kết hợp liền có thể sản sinh tương ứng sức mạnh hay là liền có thể có biện pháp phá tan hỗn độn vì lẽ đó quốc quân ta muốn mời n g ư ơ i mượn một ít ngươi linh khí cho ta đối mặt huyền trang chân thành thỉnh cầu sở múa nhẹ vầng chán nhẹ chút lòng bàn tay linh khí không ngừng mà rót vào huyền trang trong cơ thể huyền trang đem hai loại sức mạnh kết hợp sau đó c ầ m lấy khai thiên thần phủ quay về hỗn độn một đào chém ra vụ lưỡi đau quá một giây sau huyền trang bị trong nháy mắt đánh bay ba trăm chín mươi n chương ba trăm chín mươi mốt âm dương kết hợp chuyển b à o phật tính huyền trang bị đánh bay đi ra ngoài hắn ổn định thân hình kinh ngạc nhìn về phía bàn cổ trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng vì sao ta đem hai loại khí tức hợp hai là một nhưng không thể bổ ra thiên địa này huyền trang không hiểu rõ ràng cùng mình lĩnh ngộn độn bản nguyên giống nhau như lúc nhưng da bực này sai lầm ban cổ trầm r biến lắt đầu, lời ngươi nói âm t mất âm dương không còn t â m hơi huyền trang nhìn về phía bên cạnh sở m ố a nhẹ người sau đỏ bừng mặt khuôn mặt thanh tú ửng đỏ nàng giờ khắc này càng hiện ra mê người như là mọi người hái quả táo đỏ quốc quân, chuyện này. Huyền Trang nhất ngẹ thời không Huyền biết lời, làm Nghe ẩm thiên địa i chấn động kim sĩ đại bàng đ i ê u ba người cảm giác được phía sau chuyển đến khí tức mạnh mẽ mới vừa quay đầu lại chỉ thấy như lai đã áp sát hắn một trưởng q u r a ba người đều bị đánh bay như lai đại sư huynh đây kim sĩ đại bàng điêu nhìn đột nhiên xuất hiện như lai biểu hiện kinh ngạc rõ ràng vừa nãy đại sư huynh còn ở cùng như lai đánh vì sao hiện tại chỉ còn dư lại như lai một người đại sư huynh đây như lai thấy kim sĩ đại bàng điêu mọi người đầy mặt n g h i hoặc nhặt nói tốt nộ không đã bị bản tọa giải quyết đón lấy bản tọa sẽ đem mỗi người các ngươi căn hữu cơ suy yếu để cho các ngươi một lần nữa thuận vị mở ra bình thường tây du hành trình vừa dứt lời tảng lớn phật quang giáng lâm tựa hồ phải đem bọn họ đồng hóa giống như thay thế kim sĩ đại bàng điêu hừ lạnh một tiếng như lai chỉ bằng ngươi cũng muốn suy yêu ta chờ căn cơ tại đây nói nói mơ sao chính là như lai ngươi mở to hai mắt nhìn một cái lao tử căn cơ là ngươi có thể suy yếu ngao liệt khinh thường nói như lai nhìn mắt trước mắt nhảy nhót ba người ánh mắt ngưng lại một giây sau chuyển động bàn tay trong nháy mắt đem ba người đập tiến vào tử mẫu hà âm tử mẫu hà bên trong nước sông sôi trào ba bóng người phóng lên trời bọn họ vừa mới chuẩn bị d i ế t hướng về như lai bỗng nhiên hai vệ kim quang tử trên mặt đất bay tới định thân nhìn lại chính là như lai cùng phổ hiển hai người vô cùng chật vật c o nghe mắt ì n chấm chậm phía ư、like、ớ tiếng thiên đồng nguyên soái gãi gãi đầu ta còn tưởng rằng liền đến quan â m cùng phổ hiền hai hàng giá rẻ ai biết như lai、like、lại cũng tới đại sư huynh đây kim sĩ đại bàng điêu chỉ chỉ xa xa kỳ quang bị vây ở bên trong thiên bồng nguyên xoáy từ cái kia mảnh kim quang bên trong nhận biết được tôn nộ g không y ế u ớt khí thức còn tưởng rằng tôn nộ g không xảy ra vấn đề rồi móc ra thất tinh kiếm trực tiếp g i ế t đi đến lực lượng tinh thần d ố t vào thất tinh kiếm lấp lóe xanh tím ánh sao một kiếm sẹt qua trong nháy mắt xé rách thiên địa còn lại ba người cũng lập tức ra tay kim sĩ đại bàng điêu tu chính là âm dương côn bằng pháp côn bằng một thể p h ủ phong mà động chuyên gia du dương ông minh c h i thành như cựu thiên tiến địch hắn hiện hiện bản thể xuề hai cánh vung lên trong nháy mắt quấn lên của phòng cuốn lấy thiên địa hướng như lai chém rét mà đi ngao liệt hóa thành bản thể cự long rít gào một tiếng sông thẳng trên chín tầng trời vô tận linh khí lưu loát như g i ọ t mưa đập xuống một giọt liền đem không gian đập cho phá nát mà thiên đồng nguyên x o á y chu tiên kiếm quyết càng là kiếm ra vô ảnh ánh kiếm như điện phong tỏa thiên địa để như lai không thể lùi được nữa quan âm cùng phổ hiện thấy khí thế kia biểu hiện khẽ biến quay đầu lại nhìn về phía như lai như lai bây giờ nên làm gì hoảng cái gì có điều là một ít chuẩn thánh thôi cho dù lợi hại đến đâu cũng không làm nổi lên sóng gió gì được như lai thuấn di ở quan âm cùng phổ hiện trước mặt hai tay về phía trước đầy một cái sức mạnh to lớn chút xuống sau đó hắn trở tay ép một chút trưởng trung phật quốc giáng lâm mong muốn c h â n áp bốn người côn bằng bí pháp phù phong chém kim si đại bàng điêu vung lên cánh chim đủ để sẽ rách tiên địa phong nhận trong nháy mắt chém ra t ầ ẩ m tầng nện ở kim quan g bên trên nhưng như lai dựa vào thánh nhân cảnh giới áp chế càng không nhìn thẳng phong nhận mạnh mẽ đem trưởng trung phật quốc c h â n áp đến bốn người đ ỉ n h đầu tàng lớn phật quang giáng lâm cực nóng khí tức tội hồ phải đem bốn người hòa tan khổng lộ phật quốc sắp hạ xuống thiên đồng nguyên xoái ô n g lên trước trong tay thất tinh kiếm biến ảo vạn trượng kiếm ảnh xông thẳng tới chân trời chặn lại rồi phật quốc giáng thế mà ngao liệt nhìn chuẩn cơ hội đột nhiên vung vẩy đôi rồng đôi rồng hơi động thiên địa nước toát h ư không nổ vang như lai bản tôn mạnh mẽ g i a n g đôi rồng một đòn nhưng chỉ để hắn phật quang làm đạm rồi m ộ t ít. ngoài ra liền pháp thiên tướng địa cũng không có thể đánh tán thực lực cách xa c h í n h lệnh khiến ngao liệt cùng với mọi người thay đổi sắc mặt bốn người làm sao cũng không nghĩ ra như lai thực lực càng kinh khủng như thế người đại sư kêu h u n h lại là làm sao mới làm được cùng với không phân cao thấp bọn ngươi không nên dãy rụa bản tọa thì sẽ đem bọn ngươi ác n i ệ m chờ bọn ngươi ngày sau đi về phía tây đi đến linh sơn uy thuận phật môn như lai nhạt nói kim sĩ đại bàng điêu mọi người bất luận là làm việc vẫn là thực lực đều cùng nguyên bản con đường về hướng tây muốn tiến hành đều cách biệt rất xa vì lẽ đó nhất định phải đem bốn người ác nghiệm ở rửa sau đó suy yếu c ă n cơ mới có thể tiếp tục đi về phía tây không phải vậy phật môn lớn mạnh ngày khó có thể gián g lâm huống hồ này một nhóm người đối với phật môn khí vận đã sản sinh uy hiếp nghiêm trọng nhất định phải mau chóng giải quyết nghe tiếng thiên đồng nguyên soái khít mũi con h ư ở n g chỉ bằng ngươi cũng xứng gột dựa ta ý nghĩ ta tu vốn là hồng trần đạo trong hồng trần đến trong hồng trần đi vừa dứt lời hắn do lên thất t ỉ n h kiếm trực tiếp giết hướng về như lai sử dụng toàn lực một đòn thuận lợi phá tan hắn pháp thiên tướng điệp ngay ở chuẩn bị đánh g i ế t như lai bản thể lúc phật quang run lên thiên bồng nguyên soái bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài như lai ánh mắt kinh ngạc hắn không nghĩ đến thiên bồng nguyên soái dĩ nhiên có thể phá tan chính mình pháp thiên tướng điệp chuẩn thánh thực lực có thể uy hiếp đến thánh nhân đây là cỡ nào khủng bố việc nay một nhóm người căn có nhất định phải suy yêu quan âm phổ hiển hai người các ngươi cho ta hộ pháp bản t ò a hôm nay liền đem bốn người này ác nghiệm loại trừ để bọn họ nhiễm phải phật tính phải như lai phổ hiền trọng trọng gật đầu mà thiên bồng nguyên x o á y mọi người nhưng khịt mũi con thường phật tính đơn giản là trở thành phật môn con dối mặc cho bài bố thôi kim sĩ đại bảng đưa bốn người lần thứ hai ra tay nhưng lần này còn không chạy trốn trưởng trung phật quốc ba phủ bị trong nháy mắt cầm cố ngay lập tức phật quang giáng lâm hóa thành kim liên đem bốn người cầm cố phật â m ở tại bọn hắn bên thai không ngừng mà văn vọng chính đang chuyển vào phật môn phật tính phá giới mà ra tôn nộ g không treo lên đánh như lai、like. ảo cảnh sợ m ú i nhẹ ở hồi lâu đấu tranh tư tường sau từ từ n h ả ra nàng vâng chán nhẹ chút nhẹ g i ọ n g nói nếu là vì nữ nhi quốc ta từ bỏ chính mình cũng được huyền trang các ca, ca ngươi liền nói nên làm như thế nào đi nàng ánh mắt kiên quyết bây giờ ngoại giới nữ nhi quốc chính đang gặp ngập đầu thai tường trận pháp nơi sâu xa bóng đen lúc nào cũng có thể tiêu d i ệ t toàn bộ nữ nhi quốc thời điểm như thế này nàng không thể do dự một khi do dự toàn bộ nữ nhi quốc đều sẽ biến thành đất hoang huống hồ huyền trang cũng không phải là không con người vì mình cùng nữ nhi quốc hắn c a m nguyện lấy thân thí hiểm bị ép c u ố n vào vụ tai nạn này bên trong về tình về lý sở m ú i nhẹ đều phải trợ giúp huyền trang nghe tiếng huyền trang sửng sốt một chút sau đó chậm rãi gật đầu quốc quân đưa tay cho ta đi huyền trang khiên quá sở m ú i nhẹ trắng mịn tay nhỏ ánh mắt lấp lóe sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần hai người khí tức từ trong cơ thể chút xuống tựa hồ muốn hòa vào nhau cùng nhau nhưng rất nhanh khí tức sắp tới đem tiếp cận đối phương thời điểm bỗng nhiên bị món đồ ỉ chặn lại rồi lại xảy ra chuyện gì huyền trang nghỉ hoặc nhìn về phía bốn phía ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên y phục quần áo cách t r ở linh khí giao hòa nếu muốn hoàn mỹ dung hợp nhận định phải còi hết quần áo nhờ hời tới này huyền trang nhìn về phía sở m ố i nhẹ người sau hồng thấu khuôn mặt nhỏ bé chỉ trỏ sau đó một cái tay đặt ở bên hông thừng nhỏ trên nàng thấy huyền trang liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình mỹ môi môi nhẹ nhàng dùng sức t h ư n g nhỏ bóc ra ngay lập tức y phục trên người liền v ộ t xuống trong né mắt nàng ở huyền trang trước mặt không có bất kỳ che chắn huyền trang nhất thời xem xứng sỏ nhưng rất nhanh Hắn cũng vật, khí, tay, liệt, xuống, nhau, đá bốn cũng ngay rút vật, đi y l phía linh khí hóa thành tiên trạch đem hai người thân thể nhân chìm ngăn cách nhân quả bất luận là đồ vật gì không cách nào dò xét bên trong mà nương theo khí tức từ từ tan giã hai người nguyên thần cũng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau đối phương bí ẩn nhất mà yếu đuối nhất địa phương đều là bị dò xét không còn một ngống dần dần, hai người có loại không thể giải thích được tình cảm nối liền cùng nhau phảng phất từ xưa cũng đã tồn tại sở m ú i nhẹ đỏ chót mặt trong mắt hiện lên một vệ yêu thương nàng nhẹ nhàng về phía trước chậm rãi tới gần huyền trang hai người nguyên thần ở đây khắc mơ hồ tất cả động tác đều mất đi suy nghĩ cùng khống chế chỉ có thể dựa vào bản năng đi hành động tiên trạch sương mù tiên thảo cam lộ hai bóng người từ từ ôm ở đồng thời khí tức cũng vào đúng lúc này triệt để dung hợp không hề tắc c h ế t lúc g ầ n lúc hiện gây nên bên cạnh khai thiên thần phủ c ộ n hưởng từ mẫu hà phía trên nga liệt bốn người đã bị phật â m dằn vặt đầu đau như bỡ bổ mặc cho bọn họ dễ ruột như thế nào phản kháng trung quy không phá ra được trường trung phật quốc ở phật tâm quán thai dưới nguyên thần của bọn họ từ từ bị gội rửa rất nhiều thứ trở nên mơ hồ tựa hồ sắp bị bóp méo cắt bỏ r ố i trá giả thiệp phật ngày hôm nay ta liền không tin ta vẫn chưa thể phá tan người này thần h ô n g thiên đồng nguyên xoáy quát trói thai một tiếng cầm trong tay thất tỉnh kiếm đột nhiên giết hướng trời cao kim quang vòng trời ba mươi sáu phẩy không không không viên tỉnh thần đồng thời lấp lóe vô số lực lượng tỉnh thần giáng lâm như mênh n ô n g vùng biển thao thao bất tuyệt thất tỉnh kiếm tiếp dẫn đẩy trời tinh thần mũi kiểm đủ để phá tan thiên địa đâm thủng hỗn độn giống như hắn tầng tầng một kiếm đâm vào phật quốc bên dưới thiên địa truyền đến vang động kịch liệt tử mẫu hà nước cũng vào đúng lúc này bước lên như đổi chiều trên không ẩm phật quốc cái bệ một cái dễ thấy vết nút hiện lên chính là bị thất t ỉ n h kiếm một kiếm đâm thủng thấy tình hình này như lai hơi nhúng m ẩ y càn rố bàn tay hắn ép một chút một dấu bàn tay trong nháy mắt đánh vào thiên đồng nguyên x o á i trên người người sau bị đột nhiên đánh bay trên đất miệng phun màu tươi nhưng hắn vẫn như cũ không phục đang chuẩn bị tiếp tục tiếp dẫn lực lượng tinh thần phá tan như l a trưởng trung phật q u ố c lúc như lai phát lực hắn trực tiếp đứng ở phật quốc t r ê n đ ỉ n h lãnh đ ạ m liếc mắt thiên đồng nguyên x o á y mọi người vì để ngựa vạn nhất hạ xuống vạn ngàn kim liên kim liên chen trúc trong nháy mắt che lấp thiên đồng nguyên x o á y mọi người mặc cho bọn họ dùng hết bản nguyên đi dãy r u ụ a cũng không cách nào tránh thoát kim liên như lai thỏa mãn nhìn tình cảnh này sau đó chính là chậm rãi chờ đợi mãi đến tận thiên đồng nguyên x o á y mọi người trong lòng đối với phật môn ác nghiệm bị triệt để tinh chế lúc bọn họ nhiệm vụ lần này mới coi như viên mãn hoàn thành quan âm phổ hiền hai người các ngươi nhiều hơn nữa thêm phân lực cấp tốc giải quyết thiên đồng nguyên soái này bốn cái gia hỏa như lai nhạt nói quan âm cùng phổ hiền trọng trọng gật đầu trong cơ thể linh khí như nước biển d ớ t vào cuồn cuộn không ngừng trường t r u n g phật quốc đây phật âm càng thêm vang dội ba thiên hậu như lai thấy thiên đồng nguyên xoáy mọi người không còn động tĩnh biết được nhiệm vụ sắp hoàn thành ngay ở hắn đắc ý thời khắc phía sau thế giới trong lòng bàn tay chuyển đến sóng linh khí hắn nghỉ hoặc liếc nhìn đã thấy kim quang vững vàng không có vấn đề gì chẳng lẽ là ta nhìn lầm như lai nghỉ hoặc coi chính mình vừa náy nhận biết sai rồi ngay ở hắn thu hồi ánh mắt trong nháy mắt kim quang chấn động cái kia cũng mạnh mẽ ma khí xuyên thấu qua kim quang trôi ra như lai hoàn toàn biến sắc vừa mới chuẩn bị trở lại ổn định thế giới trong lòng bàn tay chỉ thấy một cái to lớn cây cột trong nháy mắt chọc thùng kim quang cây cột bên trên mọc đầy p h ù văn đồng thời còn có xiềng xích xiềng xích t r ắ n g nón bao hàm một loại nào đó sức mạnh to lớn như lai chỉ bằng ngươi chút ít đồ này cũng muốn nốt lại ta lão tôn hôm nay ta lão tôn liền để ngươi cẩn thận nhìn ta lão tôn là làm sao đem ngươi đánh cho tàn phế một đạo tiếng trâm chọc vang lên ngay lập tức tôn nộ không trực tiếp phá tan thế giới trong lòng bàn tay bay ở như lai trước mặt bóng người của hắn như là ma đi đến như lai trước mắt lộ ra cởi gần sau một giây sau d ơ lên cây gậy đột nhiên nện ở như lai trên người như lai phản ứng không kịp nữa bị kim cô đồng trong nháy mắt đánh bay đi ra ngoài t ầ n g t ầ n g nện ở nữ nhi quốc cấm chế mặt trên sau đó tôn nộ g không liếc nhìn bị giam cầm thiên đồng nguyên x o á y mọi người d ơ lên gậy nhắm ngay quan â m cùng phổ hiển cách không quét qua hai bóng người cũng bị đánh vào cấm chế trên phá tôn nộ g không thổi một hơi ma khí tàn nhẫn mà đánh vào phật quốc bên trong kim liên trong nháy mắt tan n ã phật âm tiêu tan thiên đồng nguyên soái mọi người tỉnh lại đại sư huy ngươi không có chuyện gì à thiên đồng nguyên x o á y nhìn thấy tôn nộ không kích động không thôi ngươi này tên ngốc ta lão tôn khi nào chết quá bốn người các ngươi đi đối phó quan âm bọn họ ta lão tôn đi đối phó như lai tôn nộ không một mặt cười gằn hôm nay ta lão tôn liền muốn để này như lai hối hận tới đây vừa dứt lời hán hóa thành hắc quang đột nhiên giết hướng về như lai trong tay kim cô đ ồ n g ẩn chứa trật tự lực lượng một côn hạ xuống đủ để hủy thiên diệt điện như lai còn tưởng rằng tôn nộ không kim cô bồng cùng trước như thế thử nghiệm dùng sức mạnh to lớn chống đối lại bị một côn đập bay Ở hắn h còn c ba trăm chín mươi hai n chương ba trăm chín mươi ba lực chi thần ma như lai lưu được kêu là một cái nhanh thấy thế tôn nộ g không khinh thường nói ta lão tôn còn tưởng rằng lần này phương tây phật môn có thể đánh ra điểm uy phong đến kết quả còn không đánh như thế nào liền chạy nếu là như vậy sợ ta lao tôn lần sau cũng đừng xuất hiện ở ta lao tôn trước mặt đ ầ u khỉ ngươi đừng làm cản hôm nay tuy rủi ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần xin trả như lai hừ lạnh một tiếng xoay người biến mất ở chân trời mà còn lại phổ hiền cùng quan â m lẫn nhau đối diện một ánh mắt đồng thời phun trào hầu kết cái quái gì vậy mỗi lần đều là như vậy như lai thoát được tạc nhanh chỉ còn dư lại hai người bọn họ quả nhiên không ra bọn họ d ự liệu tôn nộ không lấy hai người bọn họ bắt giữ không tới tốc độ đột ngột xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một gậy l u ô n ở thận của bọn họ trên hai người trong nháy mắt biến mất ở không trung tôn nộ không quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi quốc trận pháp nơi sâu xa bóng đen chính nhìn kỹ bọn họ cặp kêu màu đỏ ánh mắt rơi vào tôn nộ không trên người lúc rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị hầu ca huyền trang hiện tại còn ở nữ nhi quốc bên trong cấm chế này giải quyết như thế nào a thiên đ ồ n g nguyên x o á y đi đến tôn nộ không bên cạnh chỉ vào nữ nhi quốc bên trong hoàng cung huyền trang nói rằng nghe tiếng tôn nộ không do lên kim cô bồng nhắm ngay vòm trời bên trên bóng đen nhặt nói mấy người các ngươi rất nghỉ ngơi cấm chế này giao cho ta lao tôn chờ cấm chế pha sau các ngươi liền đi hộ nữ nhi quốc hắn ánh mắt ngưng lại một giây sau hóa thành kim quang đột nhiên đánh vào cấm chế bên trên cấm chế rút n g dậy gọn sóng liên tục trận pháp nơi sâu xa bóng đen không có ngăn cản tôn nộ g không va chạm mà là nhìn về phía thế giới trong lòng bàn tay lưu lại hạ xuống linh khí l i n hóa khí h thành dòng lũ không ngừng mà bị hắn hút vào thân thể dáng ngay ở trước mặt ta lão tôn hấp thu linh khí thật sự coi này nhỏ nhỏ cấm chế có thể ngăn cản ta lao tôn vừa dứt lời tôn nộ không tầng tầng một quyển nện ở mặt trên trong phút chốc cấm chế như mảnh thủy tỉnh vụn rải rác đầy trời hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tan hành chữ bí triển khai nộ không v ọ t thẳng hướng trời cao bóng đen một côn đánh vào trên người hắn ẩm bóng đen quanh thân hiện lên một đạo bình phong kim cô đồng căn bản chạm đến không tới thân thể của hắn cùng lúc đó còn lại bốn người lập tức bay vào nữ nhi quốc vận dụng thần thông bảo hộ tất cả mọi người h ầ u tử ngươi thật sự muốn đối địch với ta nữ nhi này quốc được ta ân huệ chúng ta việc bây giờ bọn họ xảo trá uổng cố năm đó ước định ta giết bọn họ thiên kinh địa nghĩa mấy người các ngươi vốn là không phải nữ nhi quốc người nếu là muốn đi hiện tại liền có thể rời đi ta không ngăn trở như tiếp tục đ ú n g tay đ ừ n g trách ta không k h á c h khí đối phương lạnh lạnh nhìn kỹ tôn ngộ không ngựa khí lãnh đạo đang khi nói chuyện khí thế quanh người chấn động đến từ hỗn độn nơi sâu xa khí thế khủng bố không hề bảo lưu chút xuống tôn ngộ không ánh mắt khẽ nhúc đ í c h ba ngàn hỗn độn tần h ma năm đó bản cổ khai thiên tích địa càng chưa hề đem ngươi giết chết thật sự kỳ quái vì sao phải chết ta sống quá vô số nguyên hội mấy lượng kiếp đều không có thể đem ta giết chết bây giờ bản cổ một mình hóa h ư hoang mà ta nhưng h ả o h ả o sống sót nguyên thần bất hủ bóng đen nhặt nói hầu tử ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần đi vẫn là không đi ta l á o tôn liền chưa từng biết sợ ai tôn nộ không triển khai pháp thiên tướng địa một quyền nện ở trung tâm trận pháp bóng đen tức mắt trận mắt trận một tán toàn bộ trận pháp trực tiếp tăng vỡ hắc khí tiêu tan nhưng một giây sau thì có chân thân hiện lộ một đạo thân ảnh khôi nô hiện lên một quyền đập ra hư không nứt toát tôn nộ không đem kim cô bổng tre ở trước mặt có thể một giây sau liền bị đối phương một quyền đập bay bay ngược mấy chục km đạo kia thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra nữ nhi quốc chạm tầng trời bên trên quan sát tôn ngộ không khí thế lăng người khiến ba tam giới chấn động lâu không gặp sức mạnh hầu tử ngươi thật đúng là giúp ta một đại ân à, nếu không là các ngươi tại đây tranh đấu ta ha có thể nhanh như vậy khôi phục hắn nhìn tôn ngộ không nhất miệng lên nếu như không phải thế giới trong lòng bàn tay linh khí hắn chỉ dựa vào nữ nhi quốc duy trì sức mạnh nguyền rủa ít nhất mấy ngàn năm mới có thể triệt để thức tỉnh mà cái kia thế giới trong lòng bàn tay lưu lại linh khí nhưng có thể để hắn trong chớp mắt ngắn ngủi lấy chân thân giáng lâm đồng thời vẫn là thánh nhân thân thể đến khôi ngô nam tử hai tay với một cái ấn pháp quân l ấy từ mẫu hà bên trong nước cùng với lạc thai tuyền nước suối dồn dập d ó t vào trong cơ thể hắn hai loại cung nguyền rủa cùng một nhịp thở vật chất toàn bộ hòa vào tự thân tăng mạnh pháp lực tôn ngộ không lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này hắn thấy rõ nữ nhi quốc nguyền rủa từ mẫu hà nước cùng với lạc thai tuyền nước suối thực đều là này hỗn độn thần ma chính mình đặt ra bấy dù ý là cái gì h ắ n độn thần ma chính mình đặt ra bấy chờ sức mạnh khôi phục sau khôi ngô nam tử bản chân đạp xuống tảng lớn không gian sụp đổ sau đó hắn chắp hai tay sau lưng l á n h đạm nhìn tôn nộ không tiện tay vung lên ẩm không khí nổ tung vòng trời như là nát tan bình thường trong nháy mắt rơi vào tôn nộ không trên người tôn nộ không kim cô đ ổ n g đặt ngang ở trước người nhưng khi luồng khí tức kia va vào trên người lúc tôn nộ không vẫn bị đánh bay hắn ổn định thân hình kinh ngạc liếc nhìn khôi ngô nam tử người là gì thần ma lại có như vậy man lực cùng ta láo tôn bình thường tôn nộ không trời sinh thần lực ở phương diện lực lượng hạn mức tối đa cực cao có thể ở trước mắt thần ma trước mặt hắn càng không có cách nào chống đỡ đối phương m a lực như vậy kỳ dị việc có thể nào không cho tôn nộ g không kinh ngạc hầu tử biết sợ nam tử cười nói h ô n độn sơ khai ta chính là lực đầu ngườn lực chỉ thần mạng vừa dứt lời lực chỉ thần ma d ơ lên nắm đâm tầng tầng đập về phía tôn nộ g không lấy sức một người điều động thiên địa phát tắc lấy lực chấn áp vạn vật một quyền đánh trời long đất lở nhật nguyệt thất s á c lướt qua ràng buộc một quyền khiến thiên đ ỉ n h địa phủ nhân giới đồng thời chấn động l i ê n ngay cả cách xa ở phương tây linh son đỉnh cũng bị này cỗ khí tức mạnh mẽ chấn động tôn nộ không không địch lại lùi ra lực chỉ thần ma thấy thế lần thứ hai hấp thu nữ nhi quốc sức mạnh nguyền rủa đen kịt như mực sức mạnh nguyền rủa chạy ngược vào lực chi thần ma trong cơ thể lực chi pháp tắc hầu như đem cả người h ắ n nhân chìm cùng lúc đó nữ nhi quốc bên trong thiên đ ồ n g nguyên x o á i nhìn ý chì linh dần dần làm nhạt thân thể vội vàng truyền âm hầu ca nữ nhi này quốc con dân nguyên thần cũng bắt đầu bất ổn thân thể cũng nhanh không còn chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào à thiên đ ồ n g nguyên x o á i trên một giây còn có thể nắm lấy ý chì linh tay một giây sau liền trực tiếp bắt cái không khí không chỉ là nàng liền ngay cả nữ nhi quốc người khác cũng là như vậy nghe tiếng Cô nộ lời này vừa nói ra thiên đồng nguyên soái hoàn toàn biến sắc hắn cầm lấy thất tinh kiếm liền chuẩn bị đi tìm lực chi thần ma lại bị kim si đại bảng điêu gọi lại thiên đồng lấy thực lực của ngươi sao lại là cái kia thần ma đối thủ cùng cùng hắn cứng đối cứng không bằng ngăn cản hắn hấp thu nữ nhi quốc sức mạnh nguyên rủa kim si đại bảng điêu trầm giọng nói thiên bồng nguyên soái biết được thực lực mình không bằng tôn nộ không ngược lại cũng không cưỡng quay đầu đi chấn áp sức mạnh n g u y ê n r ù a phòng ngừa bị quá độ hấp thụ bốn người hợp lực vận dụng thần thông chấn áp sức mạnh nguyên r ù a nguyên r ù a ngăn cách lực chỉ thần ma truy đuổi tốc độ chậm lại nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lấy dốc hết sức gáp chế tôn nộ không một đám c h u ẩ n thánh còn muốn cả ta mơ hảo 393N Trưng Dương kết hợp, đại chiến thần kết Âm ma. hợp, chi đại Lực hắn trực tiếp nhằm phía tôn nộ g không nhất lực phá v ạ n pháp viên ma cử biến kim cô cho ta láo tôn biến tôn nộ g không quanh thân ma khí như hải dương phun trào thao thao bất tuyệt sau đó đột nhiên hướng lực chi thần ma giết đi hai người đột nhiên đụng vào nhau gây nên cuồng phong lan đến toàn bộ nữ nhi quốc nơi đi qua tại một thiết đều bị san thành bình đ ị a lực chi thần ma thành t i ể u thánh nhân thực lực cao hơn như lai hơn nữa còn nắm giữ hỗn độn sơ khai tinh khiết nhất lực chi pháp tắc trật tự thực lực chân chính có thể gọi khủng bố tôn nộ không đánh thắng được như lai nhưng không nhất định đánh thắng được lực chi thần ma hơn nữa lực chi thần ma linh khí khởi nguồn đều ở nữ nhi quốc chỉ cần nữ nhi quốc còn tồn tại sức mạnh nguyền rủa liền sẽ để lực chi thần ma không ngừng mà khôi phục tôn nộ g không cũng không biết nên làm như thế nào hủy nữ nhi quốc giết lực chi thần ma tôn nộ g không căn bản không làm được chuyện như vậy nữ nhi quốc nhân nguyền rủa m à sinh nhưng mỗi người cũng có việc hạ xuống quyền lợi h ầ u tử bỏ tay chịu trói đi lực chỉ thần ma một quyền tầng tầng nện ở tôn nộ g không pháp tướng trên trong nháy mắt cái kia to lớn viên ma thần pháp tướng bị đánh nát ngay lập tức lực chỉ thần ma hai tay cái tân câu thông thiên địa liên tiếp hỗn độn lực chỉ p h á p tắc như dòng lũ cuồn cuộn kéo tới tôn nộ g không một côn trống trời muốn ngăn cản lực chỉ p h á p tắc lan tràn có thể lực chỉ p h á p tắc một tia liền nặng như non sông trực tiếp đem tôn nộ g không áp bức không t h ở nổi hắn nhìn chằm chằm lực chỉ thần ma không khỏi nắm chặt kim cố đồng ánh mắt tác liệt như vậy xuống ta l á o tôn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a tôn nộ g không có chút đau đầu nếu là sư tôn huyền nghịch thiên tôn ở một cái nho nhỏ lực chỉ thần ma như thế nào khả năng nhảy n h t được có thể then chốt chính là sư tôn không ở này lực chi thần ma chỉ có thể do tự mình giải quyết người khác không giúp được bất kỳ bận điệu lực chi thần ma thấy tôn ngộ không không ra tay liền chủ động tấn công thân hình hóa thành một vệ ánh sáng xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt một quyền đập ra sơn hà điệu phá tôn ngộ không không cam lòng yếu thế lấy trật tự lực lượng vững chắc kim c ô bổng lần thứ hai cùng lực chi thần ma đụng vào nhau trong hư không chiến đấu mọi người thay đổi sắc mặt thiên đồng nguyên xoay bốn người tuy rằng muốn giúp đỡ có thể tôn ngộ không cùng lực chi thần ma thực lực quá mạnh bọn họ nhúng tay không chỉ có không giúp đỡ được gì còn có thể cho tôn ngộ không thiêm phiên phước hiện nay bọn họ chỉ có thể yên lặng nhìn biến một bên khác nữ nhi quốc bên trong hoàng cung vắng lặng hồi lâu huyền trang cùng sở m ố i nhẹ dần dần có động tĩnh một luồng huyền d i ệ u khó hiểu khí tức tự vòm trời gián g lâm chậm rãi chuyển vào bên trong cơ thể của bọn họ tất cả mọi người tại chỗ bao quát tam giới xem trận chiến đại năng cũng không có chú ý tới chi tiết này khí tức ở tại bọn hắn trong cơ thể t h a n h n é n huyền trang cùng sở m ố i nhẹ khí tức tăng vọt mấy lần hai cái âm dương ngư t ự hai người nguyên thần bên trong tràn ra ngay lập tức cái bọc hai người hóa thành âm dương đồ án không ngừng mà chuyển động huyền trang chậm rãi mở mắt khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm một luồng làm người nghẹt thở khí tức giáng lâm hai người tự khai thiên lượng kiếp bên trong thất tỉnh trải qua lượng kiếp gột rửa cùng với tự hỗn độn bên trong lĩnh mộ âm dương phát tắc hai đạo cơ duyên trực tiếp để huyền trang thực lực đạt đến cùng lực chỉ thần ma đối kháng mức độ bên cạnh sở múa nhẹ ôn nhu như nước nhìn huyền trang nhẹ g i ọ n g nói huyền trang c a c a nữ nhi quốc liền xin nhờ ngươi huyền trang chậm rãi gật đầu ngầm đầu nhìn hướng về bầu trời tuy rằng ở hảo cảnh bên trong đối ngoại giới sự tỉnh cũng không biết được nhưng rời đi hảo cảnh trong nháy mắt ngoại giới chuyện xảy ra đã toàn bộ tiến vào đầu ó c của hắn trước mắt lực chỉ thần ma chính là hạ xuống nguyền r ù a người đồng thời hiện tại hắn vẫn muốn nghĩ diệt nữ nhi quốc huyền trang đã lĩnh ngộ hỗn đ ộ t bên trong âm dương phát tắc sao lại để lực chỉ thần ma được toàn nguyện hắn liếc nhìn sở múa nhẹ nhẹ giọng nói ta trước tiên đi giúp sư huynh ngươi yên tâm ta chắc chắn bảo vệ nữ nhi quốc giải quyết nguyền r ù a vừa dứt lời huyền trang quanh thân kim quang lấp lóe một giây sau v ọ t tháng hướng về bầu trời trực tiếp giết hướng về lực chỉ thần ma lại tới nữa rồi một cái lực chi thần ma nhận biết được phía sau truyền đến khí tức nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy huyền trang hóa thành kim quang chớp mắt đi đến trước mặt mình một t r ư ờ n g v u r a không thiên địa chấn động ẩn chứa âm dương p h á p tắc một t r ư ờ n g trực tiếp đem lực chi thần ma đánh b ổ i hắn kinh ngạc liếc nhìn huyền trang luồng hơi thở này âm dương p h á p tắc không nghĩ đến ngươi lại ở h à o cảnh bên trong lĩnh n g ộ âm dương p h á p tắc lực chi thần ma nhìn chằm chặp huyền trang nghiến răng nghiến lợi hắn bản ý là muốn cho sở mũi nhẹ cùng huyền trang bị vây chết ở h à o cảnh bên trong cũng không biết chính mình động tác này dĩ nhiên bất ngờ trợ giút huyền trang lĩnh mộ âm dương phát tắc âm dương phát tắc có thể chia làm trí n u trí cương trí âm trí dương cũng có thể diễn sinh sinh tử là thuần túy hỗn độn chi lực nguyên bản một cái tôn nộ g không cũng đã đủ phiến p h ứ c bây giờ lại thêm một người lãnh nộ g âm dương pháp tắc huyền trang lực chỉ thần ma không khí mới là lạ tôn nộ g không nhìn tỉnh lại huyền trang khoe miệng d ư ơ n g lên huyền trang ngươi tới thật đúng lúc hôm nay liền cùng ta lão tôn đồng thời liên thủ diệt này lực chỉ thần ma ta lão tôn ngược lại muốn xem xem hỗn độn sơ khai lúc thoát đi lực chỉ thần ma thực lực chân chính làm sao lại dám đối với ta lão tôn nói năng lỗ mãng có giúp đỡ tôn nộ không tự tin tăng gấp bội tay cẩm kim cô bồng trước tiên g i t hướng về lực chỉ thần、ma. t h ế thế huyền trang hai tay kết tấn âm dương hai ngư qua lại quanh thân chuyển động lúc chu vi khí tức đều thay đổi khi thì sinh cơ bừng bừng khi thì âm ủ đ ầ y t ử khí hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau không ngừng mà chuyển đổi huyền trang bàn tay về phía trước đẩy một cái âm dương pháp tắc biến ảo vô hình nhưng có cực sắc bén sắc bén cảm khiến lực chỉ thần ma thay đổi sắc mặt nhưng hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc h ư l ệ n h nói hai người thì lại làm sao hôm nay coi như đến mười người ta cũng không sợ ta cũng muốn nhìn nguyên à y âm dương pháp tắc cùng t a này lực chỉ pháp tắc lẫn nhau so sánh ai mạnh ai yếu lực chi thần ma đem hết toàn lực một tay ngăn t r ở một người ở tôn nộ g không cùng huyền trang vây công dưới hắn còn có vẻ thành thạo điêu luyện tựa hồ n ắ m chắc phần thắng trong mắt hắn tràn đầy kiên quyết r ộ i ra ẩn chứa sắc ý ngay lập tức trắng trận dẫn dắt sức mạnh nguyền r ù a cho dù thiên đồng nguyên xoáy bốn người đồng thời c h â n áp cũng bị này cô mãnh liệt linh khí cho đánh bay nữ nhi quốc sức mạnh nguyền r ù a không ngừng mà chui vào lực chi thần ma trong cơ thể huyền trang mắt thấy nữ nhi quốc trật tự bất ổn sắp hoàn toàn biến mất ánh mắt càng kiên định quốc quân có thể hay không nợ lực hắn quay đầu lại nhìn về phía sở m ú nhẹ vừa dứt lời người sau cho mượn trong cơ thể linh khí khi nàng linh khí cùng huyền trang linh khí hợp hai là nhất thời khí tức bành trướng huyền trang một trưởng vô gia đột nhiên đem lực chi thần ma đánh bay ra ngoài tôn nộ không thấy thế một côn rơi vào lực chi thần ma đầu đ ỉ n h trực tiếp đem hắn nguyên thần đều đánh đi ra nguyên thần bị hao tổn lực chỉ thần ma đầu đau sắp n ú t tan nát coi lòng giống to không ngừng mà ở tại chỗ phát đ i ê n côn bạo lực chỉ p h á p tắc đem ngọn núi đánh thành m ộ t mịn đem nước biển đánh tới bốc hơi lên không người dám to gan tới gần hắn tôn nộ không thấy thế cầm lấy kim cô bổng ngay nguyên thần của hắm đập xuống chuẩn bị diệt nguyên thần hủy thân thể 394, n chương 395, âm dương phương pháp sinh tử ma bản tôn ngộ không nhìn chằm chặp lực chi thần ma nguyên thần người sau nguyên thần trên xuất hiện rất lớn vết nước thấy thế mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm nhưng mà nhưng ở thời khắc mấu c h ố t nhất lực chi thần ma trong cơ thể linh khí quần quận lực lượng pháp tắc như bình phong đem tôn ngộ không bao phủ kim cô đ ổ n g trong nháy mắt biến thành cùng phổ thông v ậ y không khác biệt gì vũ khí bất luận làm sao đều không phá ra được trước mắt bình phong thấy thế huyền trang vận chuyển âm dương đánh xuất vân thủ hai tay múa trước ngực xuất hiện một đạo to lớn âm dương cối say ngay lập tức khí tức phun trào thiên địa rúng động một vệ vạn giới sơ khai cảnh tượng lấp lóe hắn vận dụng âm dương pháp tắc giết hướng về đối với lực chi thần ma nhưng là ở muốn tiếp cận thời điểm lực chi thần ma lấy phương thức giống nhau đem lực lượng pháp tắc toàn bộ hấp thu ngược lại một trưởng vô gia đem huyền trang cũng giam cầm lên xảy ra chuyện gì huyền trang cùng tôn nộ g không biểu hiện biến đổi căng thẳng nhìn chằm chằm lực chi thần ma rõ ràng mới vừa rồi còn toi thót hắn bây giờ khí tức lại chậm rãi khôi phục cảnh tượng như vậy để hai người cảm thấy đến khó mà tin nổi các ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể giết ta mơ hào hỗn độn thần ma sức sống so với các ngươi tưởng tượng ngoan cường chỉ cần các ngươi không giết chết được ta ta liền có thể không ngừng mà hấp thu sức mạnh mãi đến tận các ngươi lực kiệt lực chỉ thần ma trầm giọng nói tuy rằng không biết các ngươi là ai dùng cái gì vì một cái nho nhỏ nữ nhi quốc đối địch với ta nhưng hôm nay nếu đến rồi cái tia nữ nhi quốc chính là các ngươi ngã xuống khu vực tất cả mọi người đều phải chết vừa dứt lời lực chỉ thần ma tướng âm dương pháp tắc cùng trật tự lực lượng hấp thu không còn một n g ố n g sau đó khí tức chấn động trong phút chốc tôn nộ g không cùng huyền trang bị sóng khí l ậ t t u n g tầng tầng rơi trên mặt đất dưới chân phương viên trăm dặm đại địa trong nháy mắt sụp đổ hóa thành lưu vực sư minh này hôn độn thần ma năng lực quá đặc thù nếu như không thể một đòn giết chết chúng ta như thế nào có đánh không chết hắn huyền trang níu h chặt lông mày nhìn về phía tôn nộ g không tìm kiếm phương pháp giải quyết nghe tiếng tôn nộ không trầm mặc lực chỉ thần ma loại này hấp thu sức mạnh khôi phục bản thân thần thông cùng mình đầu chiến thánh pháp giống nhau như lúc chỉ có điều chính mình cũng không phải là thánh nhân cảnh giới chỉ bằng vào thần thông cùng lực chi thần ma đánh lời nói tuyệt không là đối thủ ta lão tôn cũng không có cách nào làm hết sức mà thôi tôn nộ g không thở dài hãn cùng huyền trang tuy có thể ở lực chi thần ma thế tiến công giới bất tử bất diện nhưng nếu như lực chi thần ma muốn diệt nữ nhi quốc bọn họ muốn ngăn rất khó hôm nay trước hết c h ấ n áp hai người các ngươi sau đó sẽ diệt nữ nhi quốc lực chi thần ma nhàn nhạt liếc nhìn tôn nộ g không sau đó lòng bàn tay chuyển động một trường vô xuống linh khí mách liệt câu vông hiện ra như là c ự c quan g sẽ rách vỏm trời rơi vào tôn nộ không cùng huyền trang hai người đình đầu mạnh mẽ lực chi pháp tắc giáng lâm tôn nộ không cùng huyền trang hai người chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn một đòn thất bại tôn nộ không trước kia vị trí trong nháy mắt dập tắt dựa vào ma lực một trưởng dập tắt một chỗ này so với trước lực chi thần m a h uy lực còn muốn lớn hơn tôn nộ không cùng huyền trang nếu như tiếp tục phát lực n à y tình huống như thế kéo dài đi cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của hắn bởi vậy đang không có một đòn mất mạng phương pháp trước tôn nộ không cùng huyền trang tạm thời đều không có ra tay lực chỉ thần ma thấy g i ế t không chết hai người liền đưa mắt phóng tới nữ nhi quốc hắn tiện tay v u n g lên lực chỉ pháp tắc giáng lâm như hảo quang đem thiên đ ổ n g nguyên x o á y bốn người đánh bay ngay lập tức hắn khắc họa trận pháp nữ nhi quốc địa mạch trong nháy mắt bị liên luy đi ra vô số sức mạnh nguyên r ù a ở phía trên lan tràn sau đó không ngừng mà bay vào lực chỉ thần ma trong cơ thể sức mạnh nguyên r ù a nhập thể lực chỉ thần ma khí tức càng tăng lên mà nữ nhi quốc giáng dấp cũng càng ngày càng hư huyễn liền ngay cả tôn nộ không đối với nữ nhi quốc ký ức cũng vào đúng lúc này trở nên bằng ư ợ c tiêu diệt nhân quả thật là độc á c thủ đoạn tôn nộ g không trầm giọng nói c h ú a nhân quả hoàn toàn biến mất một k h ắ c đó nữ nhi quốc cũng sẽ biến mất lực chỉ thần ma tu vi là thánh nhân cảnh giới hắn đến tiêu diệt nhân quả đối với nhân gian tới nói có thể không đơn thuần quên mất tất cả mà là biến mất ở hồng h o a n g đại địa bị tất cả mọi người triệt để lãng quên coi như tôn nộ g không thực lực mạnh mẽ nhưng nếu như nhân quả tiêu diệt hắn cũng sẽ quên nữ nhi quốc rất nhiều chỉ tiết nhỏ chỉ biết nữ nhi quốc là bị lực chỉ thần ma diện sư minh không thể tiếp tục như thế nhìn chúng ta động thủ đi liên lúc này bên cạnh huyền trang lo làm nói đổi làm di vãng hắn sẽ không lộ ra loại này thần thái nhưng hôm nay chính mình lưu ý người ngay ở nữ nhi quốc cùng nữ nhi quốc vận mệnh cùng một nhịp t h nếu là nữ nhi quốc biến mất nàng cũng sẽ không lại trở về nghe tiếng tôn nộ g không liếc nhìn huyền trang khoe miệng hắn k h ẽ n í t c ư ờ i nói nếu như vậy cái k i a ta lão tôn hãy cùng ngươi liều một phen vừa dứt lời tôn nộ g không lại lần nữa nhằm phía lực chi thần ma bí chữ hành ra chỉ dưới tốc độ của hắn có thể đạt đến cùng thánh nhân sánh vai cùng nhau trong nháy mắt đi đến lực chi thần ma trước mặt ngay lập tức hắn một côn con ra triển khai đấu chiến thánh pháp cùng lực chi thần ma ứng phó lấy này đến chậm lại hắn hấp thu sức mạnh nguyền rủa tốc độ hai người chiến đấu từ trên trời đánh tới lòng đất từ hư không đánh tới hỗn độn hai bên ai cũng không có lùi bước có điều tu vi vẫn có tranh l ệ n h dần dần tôn nộ g không trong cơ thể ma khí tiêu hao gần đủ rồi mà lực chi thần ma nhưng còn cùng cái người không liên quan như thế hắn một quyền nện ở kim cô đồng trên đem tôn nộ g không đập bay đi ra ngoài tiếp theo sau đó hấp thu sức mạnh nguyền rủa thấy thế huyền trang ra tay rồi hắn biến ảo âm dương lòng bàn tay chuyển động một vòng tối say khổng lồ ở thiên địa hiện lên một cái bao phủ bầu trời một cái bao trùn đại địa âm dương phương pháp thần thông sinh tử ma bản huyền trang hai tay kết tấn hai vòng cối say không ngừng mà lẫn nhau tới gần mạnh mẽ âm dương pháp tắc bị áp suất bồi hồi ở lực chỉ thần ma phụ cận áp lực mạnh mẽ để lực chỉ thần ma sắc mặt biến đổi hắn kinh ngạc nhìn huyền trang hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại còn sẽ mạnh mẽ như thế thần thông âm dương pháp tắc là mới vừa lĩnh n g ộ bây giờ dĩ nhiên lại chính mình lấy này sáng tạo một môn thần thông thiên phú khủng bố coi như là lực chỉ thần ma cũng thay đổi sắc mặt không ngót hắn triển khai pháp thiên tướng địa bàn tay dương chân đâm đứng sừng âm dương trong lúc đó mặc cho sinh tử tuần hoàn âm dương pháp tắc mỗi một lần tập kích cũng làm cho hắn bị thương có thể bởi vì tự thân đặc thù thần thông nguyên nhân âm dương pháp tắc đồng dạng có thể chuyển hóa thành sức mạnh của hắn hai bên rằng có dòng giã bảy ngày trong lúc tôn n g ộ không cũng đang ra tay có thể đang không có một đòn giết chết điều kiện tiên quyết bọn họ như thế nào đi nữa ra tay cũng là phí công đến cuối cùng sẽ chỉ làm lực chỉ thần ma càng ngày càng mạnh rốt cuộc đến ngày thứ tám huyền trang vô lực chống đỡ âm dương pháp tắc tối say bị lực chỉ thần ma toàn lực nứt toát một giây sau lực chi thần ma xuất hiện ở huyền trang trước mặt một quên đập ra Nguyễn thiên r trong a n n g á Các y bay mắt mà thương bị ra, ngược nặng. n g ư là là ở cho ta gãi ngứa sao? Thôi, vẫn là trước Thôi, sao? ta t ngứa gãi i vẫn chuyên được, các người rất lưu ý các、nàng. Lực chi thần ma cười sức tốc quốc những nhìn thần lạnh một tiếng, tăng nhanh hấp thu sức mạnh tốc độ. Nữ nhi quốc mọi người thân thể rất nhanh lưu nguyện này người người nàng. tiếng, tăng Nữ người tâm giết trá ta rất một rất ma mọi đi, xảo ra rùa độ. ý sẽ bồng i ế n mất r i h ơ nữa. Thiên n b ồ nguyên xoáy nhìn ý chỉ linh ôm đầu thống khổ gián dấp ánh mắt một lạnh quay về lực chi thần ma giận dữ hét dám cho thần ma kim nhật bản xoáy liền diệt ngươi thiên bồng nguyên x o á y gào thét lên tiếng lực lượng tinh thần chạy ngược hắn phủ thêm một tầng màu bạc khôi giáp m â y kiếm mắt sao quanh thân lực lượng tinh thần dường như để tắm rửa biển sao bên trong một giây sau hắn cầm trong tay thất tinh kiếm lưng đỉnh đẩy trời tinh thần lấy sức một người nhằm phía lực chi thần ma cho dù chỉ là c h u ẩ n thánh cảnh giới nhưng ở đối mặt lực chi thần ma lúc đẩy mắt kiên nghị chủ tiên kiếm quyết bản x o á y này lấy tinh huyết vì là dẫn xin mời chư thiên tinh thần hàng tạ thân có vinh cùng vinh có nhục cùng đục theo thiên bồng nguyên soái đến âm thanh truyền khắp vòng trời chỉ thấy nguyên bản đẩy trời t một cái trước mắt chính là ba mươi sáu không không không viên ba mươi sáu không không không viên quay chung quanh thiên đồng nguyên xoáy chuyển động lực lượng tinh thần quy mô có thể mang toàn bộ nữ nhi quốc nhấn d ị m thiên đồng nguyên xoáy đưa chúng nó toàn bộ chuyển vào thất tinh kiếm bên trong một kiếm đâm hướng về lực chi thần ma thân kiếm biến ảo vạn trượng kiếm ảnh đem vòm trời đều cho xe rách hừ không biết tự lượng sức mình t ự c c h ỉ thần ma nhạt nói một giây sau hắn bàn chân đột nhiên đặt xuống ẩm linh khí quần quận vạn trượng kiếm ảnh bị linh lãng cách trở ở bên ngoài thiên đồng nguyên xoáy còn muốn gia tăng sức mạnh Có thiên ể theo lực chỉ thần ma vung tay lên, trong nháy mắt chỉ nháy đem lực lên, vung ma k ế kiếm m mà mẫu ảnh đánh nát, mà thất tỉnh kiếm cũng bị đánh thất hà tử vào bị b trong. Thiên bổng ờ nờ nguyên xoái gặp phản phệ, đột nhiên phun ra một ngưỡng màu tươi. Thiên gơ gặp màu xoái tươi. vệ, đột một ra b còn lại mấy người thấy thiên bổng nguyên x o á i lại bị thương nặng như vậy đều là chấn động không ngót lực chỉ thần ma lại có thực lực như vậy kim si đại bảng điêu thật sâu liếc nhìn lực chi thần ma trước mắt hỗn độn thần ma là bọn họ con đường về hướng tây trên trở ngại lớn nhất nếu như không thể giải quyết hắn đi về phía tây chỉ sợ cũng đến cùng nhớ tới này hắn xuất lĩnh ngao liệt cùng quyển liêm đại tướng cùng ra tay ba người họ h n hề bảo l u đ bọn họ cùng ra chiêu có thể nói là thiên địa tại đây nháy mắt vì đó biến sắc hoàng hôn giang lâm nước sông quần quận rừng rậm đại hỏa hư không đổ nát tận thế cú ả n đấm này khiến hỗn độn rung chuyển ba người toàn lực một chiêu vào đúng lúc này như pha lê bị dễ như ăn cháo nát tan khốc quyền liêm đại tướng ba người như bị chọc kích một ngụm lớn máu tươi phun ra lực chi thần ma tướng lưu lại sức mạnh sau khi hấp thụ trong mắt tràn đầy chưa hết phòng thèm loại này cảm giác thực sự là làm người dư vị vô cùng hắn t h ư ở n g thức cái k i a cỗ sức mạnh to lớn ánh mắt trào phúng tự nhìn quyền liêm đại tướng mọi người bốn người tự cho là một chiêu mạnh nhất bây giờ nhưng thành chính mình đồ ăn hấp thu nhiều như vậy sức mạnh chỉ cần lại đem nữ nhi quốc sức mạnh nguyền rủa toàn bộ hấp thu đột phá tuyệt không là vấn đề lực chi thần ma đã không muốn quản tôn nộ g không đoàn người tôn nộ g không nhìn về phía nữ nhi quốc toàn bộ quốc gia bao phủ ở một mảnh nguyền rủa bên trong rất nhiều người chỉ còn dư lại một viên cuối cùng đầu lâu ngay cả nói chuyện cũng không làm được hắn nhìn thấy huyền trang chính ôm sở múa nhẹ đầy mặt bất lực nhìn mình càng n là chính mình hiện tại linh khí tiêu hao đã gần đủ rồi lại đi cùng lực chỉ thần ma đánh tuyệt đối không có phần thắng nữ nhi quốc bên trong khắp nơi đầy dãy mùi chết chóc tôn nộ không nhìn nội tâm phức tạp liền lúc này chân trời bỗng nhiên hạ xuống bốn đạo bóng đen cái tiêu bốn đạo khí tức để tôn nộ g không cảm thấy đến quen thuộc khá giống là từ hồng mông tiểu thế giới ma vực tản mát ra tôn nộ g không còn tưởng rằng là sư tôn đến rồi nhưng luồng hơi thở này rõ ràng cùng sư phó khí tức không giống tôn nộ g không trong thời gian ngắn cũng đoán không được là ai vô tâm vô tướng không cách nào vô thiên chúng ta phụng chủ nhân tri chủ xin chỉ thị bốn bóng người rơi vào tôn nộ không trước mặt hướng về nộ không quỷ xuống l ậ bọn họ bốn ma chính là ngô dục tân phong ma giới tứ đại ma la mỗi một vị đều có c h u ẩ n thánh tu vi vào lúc này đột nhiên xuất hiện bốn cái c h u ẩ n thánh vô hình chung vì là tôn nộ g không cung cấp nhánh cỏ cứu mạng hắn lập tức chỉ về lực chi thần ma ta lão tôn hiện tại liền mệnh lệnh các ngươi dùng hết tất cả biện pháp cho ta lão tôn ngăn cản hắn xin nghe ma chủ pháp lệnh bọn họ tầng tầng chắp tay sau đó hướng lực chi thần ma d t đi món đồ gì lực c h i thần ma nhìn đột nhiên xuất hiện bốn đạo ma rơi bóng người hơi nhúng mày bốn người này không nói câu nào trực tiếp động thủ với hắn ma khí ngập trời thế tất yếu đem lực chỉ thần ma nước hết hết lần này đến lần khác bị quáy dày hấp thu sức mạnh nguyền rủa lực chỉ thần ma cũng là thật sự nổi giận hắn không hề bảo lưu đến p h ó n g thích lực chỉ phát tắc nhất lực phá v ạ n pháp bất kỳ thần thông ở trước mặt hắn một quyền liền bị đánh nát tứ đại ma là ở lực chỉ thần ma trước mặt cũng không chiếm được chỗ tốt gì thay thế tôn nộ không đem bọn họ kêu trở về sau đó lấy ra kim cô đ ồ n g bốn người các ngươi tiến vào ta lão tôn kim cô đ ồ n g ta lão tôn d ạ y các ngươi phải đánh thế nào phải bốn người chắp tay hóa thành hắc quang chui vào kim cô bồng bên trong bốn đạo dấu ấn ở kim cô bồng nổi lên hiện nguyên bản vàng rực rỡ cây gậy trong nháy mắt đen kịt một mảnh một g i â y sau mực nước giống như ma khí quân quanh viên ma cử b i ế n tôn nộ không một lần cuối cùng triển khai viên ma cử biến d ơ lên kim cô đ ồ n g hướng lực chi thần ma giết đi có tứ đại ma la ma lực gia trì tôn nộ không một gậy trực tiếp đem lực chi thần ma đ ậ p bay sau đó đem hắn đánh ra nữ nhi quốc cảnh nội hắn một đ ổ n g hoành ra càn quét bát hoang hoàng vũ tôn nộ không mỗi chân đ ạ p một bước không trung liền sẽ lưu lại một đạo sâu sắc ma văn mỗi công kích một lần không gian liền muốn nổ tùng một lần một trận chiến đấu hạ xuống nữ nhi quốc sớm đã bị hủy không còn một mống p h ủ cận đỉnh núi cũng bị tiêu diệt không gian càng là không lưu lại một mảnh tốt đẹp có thể coi là là như vậy hai người vẫn là không phân ra thắng bại thậm chí tôn nộ g không rất nhanh lại rơi xuống hạ phong tứ đ ạ i ma là thực lực có hạn dù như thế nào cũng không thể một gậy gõ chết lực chi thần ma trái lại lực chi thần ma hắn trời sinh thiên phú cái gì cũng không chọn liền ngay cả ma khí cũng như thế nuốt đánh ba ngày ba đêm hơi thở của hắn vẫn là cùng đỉnh cao thời kỳ giống như lúc thấy thế tôn nộ g không triệt để không có cách nào hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh nguyền rủa bị rút lấy nhìn nữ nhi quốc mọi người thân thể cuối cùng một chút sắp biến mất huyền trang cùng thiên đồng nguyên xoáy còn muốn d â y r ù a lại bị lực chỉ thần ma chặt chẽ c h â n áp bọn họ triệt để tuyệt vọng ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một luồng khí tức mạnh mẽ phảng phất từ phía bên kia mà đến nguyên bản sụp đổ bầu trời biến thành nguyên dạng trên đất cây cỏ tỏa ra sự sống điểm lành rực rõ hào quang văn trượng một bộ thanh ý gì chân đ ạ p cầu rồng thản nhiên đi tới đồng thời lực chi thần ma nhìn chăm chú người tới trong mày giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị đối phương khí tức cao hơn nhiều chính mình thậm chí lúc gần lúc hiện để chu vi pháp tắc vì đó và mèo bởi vậy hắn kết luận người này thực lực tuyệt đối cao hơn chính mình là chân chính đại năng lực chi thần ma lúc này c h ắ p tay nhạt nói không biết tôn hạ là người nào nô dục nhàn nhạt liếc nhìn lực chi thần ma tùy ý r ơ r ơ ống tay háo trong khoảnh khắc nguyên bản bị thương nặng tiên đồng nguyên xoáy mọi người trong nháy mắt khỏi hẳn nữ nhi quốc sức mạnh nguyên rủa cũng bị tạm thời ổn định mặc cho lực chi thần ma làm sao dẫn dắt n g u y ễ n d ủ a vẫn không núp đ í c h thấy thế lực chi thần ma thần tình kinh ngạc đầu lâu hạ thấp người trước mắt tiện tay vung lên lại có uy thế như vậy dù là chính mình đem hết toàn lực khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn hơn nữa cái kia trong lúc vung tay nhấc chân khí tức mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt chỉ có năm đó đối mặt bản cổ lúc mới có nhìn thấy sư tôn huyền lịch thiên tôn tôn nộ không mọi người nhìn thấy ngô dục giáng lâm không lưng hành lễ trong mắt tràn đầy vẻ cung kính đều đứng lên đi việc nơi này ta đã sáng tỏ ngô dục cười nhạt xem ra vô cùng hiền hòa tôn nộ không lập tức nói sư tôn này lực chỉ thần ma không thẹn là ba ngàn hỗn độn thần ma một trong càng đánh càng mạnh liền ngay cả ta lão tôn đấu chiến thánh pháp cũng không tìm tới hắn l g ư ợ c điểm cái thế giới hồng hoang này có thể đối phó hắn phòng chừng chỉ có thánh nhân cùng với sư tôn này hắn sắp xa cách t r ư ớ c thần bí hành động toàn bộ bê ra ngay một bên lực chỉ thần ma vừa ra mồ hôi lạnh từ đầu đến cuối nô dục đều không có để ý tới lực chỉ thần ma chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ sọ dù sao dám không nhìn chính mình thực lực tất nhiên đáng sợ đến cảnh giới nhất định không sao chuyện nhỏ mà thôi trải qua lần chiến đấu này các ngươi đều sẽ trưởng thành nói xong nô dục nhìn về phía lực chi thần ma chỉ một ánh mắt lực chi thần ma biết vậy nên áp lực như hồng h o a n g thần sơn giáng lâm đ è ầm ầm ở đỉnh đầu của mình xin hỏi tôn hạ là lực chi thần ma nhắm mắt hỏi ba ngàn hôn đội thần ma bản cổ sơ khai lúc cũng đã toàn bộ diệt vong có thể ngươi nhưng có thể tránh thoát khai thiên long phượng ngang nhau cấp sống đến hiện tại nhiều như vậy nguyên hội đều không thể tiêu diệt ngươi vì sao phải ở nữ nhi quốc chuyện này chịu t r ư ớ đây nô dục nhặt nói bản tôn cho ngươi một cái cơ hội rời đi nữ nhi quốc đoạn tuyệt cùng nơi đây liên hệ hay hoặc là bản tôn tự mình thu phục ngươi nghe tiếng lực chi thần ma sắc mặt một lạnh ngươi muốn ngăn trở ta lên cấp con đường chờ hấp thu đi cuối cùng này sức mạnh nguyền rủa hắn liền có thể bớt đi ngàn vạn năm khổ tu một lần đột phá nếu như hiện tại bỏ qua nữ nhi quốc nguyền rủa nhiều năm như vậy bố cục đem dã tràng xe cát coi như người trước mắt rất mạnh lực chi thần ma cũng không sợ nhìn dáng dấp ngươi không dự định đi rồi n ô dục biểu hiện bình thản nhìn lực chi thần ma đầu ngón tay một điểm một đạo cầu vồng trong nháy mắt giết hướng về hắn cầu vông quán triệt tiết địa khóe lên hỗn độn liền tam giới đều bị chấn động lực chỉ thần ma t h ế thế con ngươi đột nhiên co r ụ t lại còn không chờ hắn phản ứng lại vai phải trong nháy mắt bị cầu vồng xuyên thủng thân hình đột nhiên nện ở trong đất thiên đình chúng tiên vẫn đang chăm chú nữ nhi quốc tình hình thấy ngô dục ra tay chúng tiên đều là kinh ngạc không nghĩ đến huyền n ị c h thiên tôn càng tự mình ra tay rồi n à y hỗn độn thần ma ngày tốt chỉ sợ cũng đến cùng hỗn độn thời gian sống đến hiện tại tuổi thọ của hắn so với chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng phải lớn hơn có thể coi là là người như vậy hay là muốn chết ở huyền n ị c h thiên tôn trên tay muốn trách thì trách hắn không có mắt sư tôn đã cho hắn cơ hội hắn còn không đi cái a n t nữ n h kế lực chỉ thần ma hung hăng cắn rõ đã sớm để na cha khó chịu bây giờ nhìn ngô dục ra tay giáo hơn hắn na t h a trong lòng một trăm linh thư thích chúng tiên nghe tiếng chậm rãi gật đầu huyền lịch thiên tôn đã, đã cho cơ hội có thể lực chi thần ma chính mình không quý trọng nữ nhi quốc phụ cận lực chi thần ma bưng vai phải từ trong đất bò đi ra ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm ngô d ụ c lạnh lùng nói ngươi dám ra tay vậy cũng chớ trách ta không k h á c h khí h ô n độn chi lực ngưng hai tay hắn kết tấn lực chi pháp tắc hội tụ trở thành một tòa tháp đứng xứng ở ngô d ụ c đỉnh đầu theo lực chi thần ma dưới hai tay ép tòa kia lực chi thần tháp t ầ n g tầng nện ở ngô d ụ c đỉnh đầu mong muốn đem chấn áp nhưng loại này cấp bậc công kích đối với ngô d ụ c tới nói cùng gãi ngứa không có khác nhau ngón tay hắn nhẹ chút không gian xe rách đỉnh đầu thần tháp trong nháy mắt phá nát sau đó thân hình hắn hơi động trong nháy mắt xuất hiện ở lực chi thần ma thân sau một t r ư ờ n g mềm n h ũ n vô vào ngực hắn nhìn như vô lực nhưng một t r ư ờ n g suýt chút nữa đem nguyên thần đánh ra khiếu lực chỉ thần ma thân hình lui nhanh khoe miệng tràn ra tình huyết hắn nhìn chằm chặp n ô dục trong mắt không còn thánh nhân bình tĩnh trái lại đầy g i ấ y kiên kỳ cùng chấn động đều là thánh nhân n ô dục thực lực nhưng cao chính mình nhiều như vậy mặc cho lực chỉ thần ma dùng hết sở hữu thủ đoạn cũng tuyệt không là n ô dục đối thủ hắn bắt đầu sinh ý lui đạo hữu người ta bản không thù không đoán giao thủ điểm đến mới thôi liền có thể thả ta một con đường sống lực chỉ thần ma trầm giọng nói lời này vừa nói ra người xem cuộc chiến tất cả xôn xao giao thủ mới một hai tập hợp này lực chỉ thần ma dĩ nhiên liền lùi bước n ô dục n h ặ t đạo bản tôn đã cho ngươi cơ hội chỉ là chính ngươi không quý trọng bản tôn chưa bao giờ cho người khác cơ hội lần thứ hai lực chi thần ma ngươi mệnh số nên hết hán động s á c ý lực chi thần ma nếu như không chủ động tấn công n ô dục nhìn hắn xin tha có lẽ sẽ thả hắn nhưng nếu như đã ra tay cái kia giải thích người này chính là gặp nguy hiểm càng đối với mới vẫn là thượng cổ thần ma cùng bàn cổ đồng nhất thời kỳ nhân vận trong đầu cấm kỵ chi thức tuyệt đối rất nhiều hôm nay không g i ế t ngày sau tạo thành úy hiếp lại g i ế t liền chậm lực chi thần ma nghe nói như thế biểu hiện trong nháy mắt trở nên dữ tợn khôi ngô thân hình đ ố n g nhiên bành trướng trong nháy mắt trở nên vạn t r ư ợ n g cao hắn trong lúc vung tay nhắc chân có loại lay động đất trời sức mạnh to lớn lực chi p h á p tắc ở trong cơ thể hắn như vỡ đ ê trí thủy chạy trốn không thôi muốn giết ta vậy ngươi liền đến thử xem ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể không làm được lực chi thần ma nổi giận gầm lên một tiếng một giây sau thôi thúc lực lượng nguyên thần phóng thích vô thượng thần thông lực chi pháp tác hóa thành to lớn quyền ấn từ tầng trời bên trên đột nhiên đập xuống một quyền rơi vào ngô dục đỉnh đầu thiên địa vì đó biến sắc thấy thế tôn nộ g không sắc mặt có chút khó coi lo lắng nói sư tôn cẩn thận hắn cảm giác uy lực của một quyền này có thể đem mình giết chết nghe tiếng ngô dục nhàn nhạt gật đầu hắn nhìn hạ xuống quyền ấn năm ngón tay triển khai đầu ngón tay nam đạo linh quang bay ra như sợi tơ đ a n dẹt ra một luồng á n h kiếm b ạ c h kiếm reo vang lên giòn r ã anh kiếm trong nháy mắt sẽ rách quyền ấn không nhìn thời gian nhân quả trực tiếp đâm vào lực chỉ thần ma mi tâm lực chỉ thần ma còn muốn dây giụa có thể ánh kiếm trong nháy mắt đâm thủng nguyên thần mặc hắn tất cả biến hóa nguyên thần một diện chắc chắn phải chết lực chỉ thần ma từ từ ngã xuống thấy thế tam rơi mọi n giới ư khó có thể n tưởng nhìn tất cả những thứ này. Huyền tất thứ t địch cả ổ lên tôn ra tay, ra lấy sức một người, càng trong thời gian ngắn như thời vậy, đ e mảnh một tên thánh nhân kể c g u y ê n t ầ n đồng giết thời chết. Lực nhưng cũng là bất tử bất d i ệ t tồn tại có thể như vậy thần thoại ở h u y ề n nịch thiên tôn nơi này có vẻ như vậy buồn cười ấu trĩ có điều cũng chính là như vậy lực chi thần ma nguyên thần mới có thể bị ngô d ụ c tinh chuẩn bắt giữ nguyên thần giáp t á t thánh nhân đều phải chết lực chi thần ma từ từ nga xuống vạn trượng thân thể hóa thành s â n h ạ lực chi pháp tác hòa vào h n g hoang mà ngô d ụ c đem thần ma bản nguyên thu s ạ c h đi hòa vào trong cơ thể mình lực chi pháp tác trật tự thành tiệu trời sinh thần ma bản nguyên là phi thường chất phác hơn nữa sống nhiều như vậy cái lược tiếp bản thân lắng động cũng làm người thay đổi sắc mặt nô dục hấp thu thần ma bản nguyên sau trong đầu dấu ấn nguyên thần không thể giải thích được có thêm cái đồ vật một chữ lực đại biểu chính là lực chỉ thần ma bản thân quản lý lực chỉ pháp tác trật tự nô dục ở yên t ĩ n h hấp thu có thể tam giới nhưng sôi sùng sục thầy thiên linh son chuẩn đề tiếp dẫn ở cảm nhận được nô dục ra tay sau ngay lập tức t h ứ c t ỉ n h nô dục lấy thế lôi đình chạm diệt lực chỉ thần ma đến một màn vừa vặn bị bọn họ nhìn thấy hình ảnh để bọn họ triệt để chấn động hai người hai mặt nhìn nhau trầm mặc một lúc lâu cái này huyền n ị c h thiên tôn nếu như không có hắn phật môn quật khởi sao lại như vậy gian nan chuẩn đề nghiên răng nghiên lợi hẳn không thể đem nô dục chém thành muôn mảnh đồng thời còn đang run rẩy nô dục thủ đoạn đã cường đại đến mức độ đăng phong tạo cực giết thánh nhân đều giết dễ dàng như vậy sau này nếu là gặp lại hắn hai người liên thủ cũng rất khó là đối thủ như lai đây chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn tiếp dẫn bấm chỉ tính toán chậm rãi lắc đầu ba người bị hầu tử đoàn người đánh cái tơi b ờ i hoa lá phật môn quật khởi một chuyện còn phải một lần nữa nghĩ biện pháp quên đi gấp cũng vô dụng việc cấp bách là chăm chỉ tu luyện nghĩ biện pháp lĩnh ngộ tân cơ duyên chuẩn đề tiếp dẫn lại lần nữa nhắm mắt địa phủ phong đô đại đế địa tàng vương mọi người một bên trùng kiến địa phủ một bên quan sát nữ nhi quốc chiến đấu lại lần nữa nhìn thấy huyền l ị c h thiên tôn ra tay bọn họ vẫn cảm thấy chấn động bọn họ không tự chủ được đối với huyền l ị c h thiên tôn kính nể lên ngoại trừ địa phủ bích du cung tử tiêu cung đất đai người đoạt được người cũng xem t r ậ n chiến càng l a hồng quân khi thấy ngô dục thực lực sau trầm mặc nãy giờ không nói gì cùng lúc trước lẫn nhau so sánh hiện tại ngô dục thực lực lại tăng lên một đoạn dài lúc trước lấy một đạo phân thân đánh bại chính mình bây giờ chẳng phải là có thể lấy một đạo phân thân chạm diệt chính mình người này quá nguy hiểm hồng quân nhắm mắt lại thần du hư không quanh người hắn kim liên tỏa ra tạo hóa ngọc điệp ở quanh thân trôi nổi ba ngàn đại đạo ở trên lúc gần lúc hiện chu vi kim quang từ t ừ tiếng sấm nổ vang hồng quân đang tăng nhanh lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp chờ tạo hóa ngọc điệp bên trong ba ngàn đại đạo bị l ĩ n h ngộ gần như lúc hay là mới là ngô dục đối thủ lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ ba người ở ngắn n g i trầm mặc sau cũng là rất nhanh bế quan tu luyện ngô dục lần này trèn thánh để bọn họ đều có nguy cơ điều này giải thích thánh nhân cũng không phải là bất tử bất diệt chỉ cần có đủ thực lực thánh nhân cũng phải chết nữ nhi quốc nô dục hấp thu xong thần ma bản nguyên sau liếc nhìn khắp nơi bờ bụng bị san thành bình địa nữ nhi quốc tiện tay vung lên lịch chuyển thời gian đem nữ nhi quốc trở về hình dáng ban đầu ở cơ sở nhất định trên nô dục đem nữ nhi quốc sức mạnh nguyền rủa trực tiếp trừ tận gốc tử mẫu hà bên trong nước cũng bị tinh chế đồng thời không ảnh hưởng nhân quả một lần nữa lập ra trật tự mới làm xong những n à y sau nữ nhi quốc rực rỡ hẳn lên nô dục nhìn về phía cách đó không xa q u ậ mình hung thú hỗn từ khi chính mình sau khi xuất hiện con thú dữ này liền nằm úp s ắ p không lên quá chính là bị dọa đến bây giờ ngô dục mới vừa đi tới hung thú liền sợ đến lập tức xin tha cậu thánh nhân tha ta một mạng nữ nhi quốc nguyền rủa một chuyện không có quan hệ gì với ta ta cũng không biết tình huống bên trong hỗn độn cho rằng ngô dục đến giết chính mình sợ đến lập tức xin tha ngô dục nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn nữ nhi quốc sự tuy rằng cũng không phải là nhân ngươi mà lên nhưng ngươi không nên xuất hiện ở nhân gian như vậy r e o xuống dấu ấn nguyên thần khi ta tiểu thế giới chống cửa thần thú đi tôn nghiêm n ở sinh mệnh trước mặt không đáng nhắc tới thấy thế nô dục ở hỗn độn nguyên thần gieo xuống lạc dấu ấn ngày khắc hỗn độn nếu như dám phản bội hắn đánh đổi chính là hồn phi phách tán nguyên thần vĩnh diện đánh đổi quá lớn h ô n độn tuyệt không dám làm như thế giải giải quyết song sau chuyện này nô dục đi tới nữ nhi quốc vừa tới nữ nhi quốc hoàng cung tôn nộ g không mọi người lập tức xông tới bài kiến sư tôn một nhóm sáu người tôn kính nhìn ngô d ụ c tình cảnh vừa nãy để bọn họ rõ ràng huyền l ị c h thiên tôn thực lực chân chính đây mới là hồng hoang đại năng bàn tay lớn cổ tay nhìn thấy sư tôn liền lúc này sở m ố i nhẹ tiến lên quay về ngô d ụ c hành lễ nàng lời nói làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến sư tôn chúng ta sư tôn cũng là n g ư ờ i sư tôn chuyện này luận bối phận ngươi đừng không phải chúng ta sư muội thiên đồng nguyên soái kinh ngạc nhìn sở múa nhẹ người sau vầm chán nhẹ chút người đi tới ngô d ụ c bên cạnh n ắ m cánh tay của hắn lần trước sư tôn tới tìm ta nói nữ nhi quốc chỉ muốn thoát khỏi người đền rủa nhất định phải đối mặt người đền rủa nơi này phát sinh tất cả đều là sư tôn chỉ đường sáng nghe nói như thế tôn nộ không mọi người ngô d ụ c đến ánh mắt càng thêm tôn kính nghĩ tới xa như vậy không thẹn là huyền lịch thiên tôn ngô d ụ c cười nhạt nhẹ nhàng vỗ vô, vô sở m ố i nhẹ đầu thế nào vi sư nhường ngươi c h ờ người hữu duyên có phải là đợi được sở m ố i nhẹ đỏ mặt liếc nhìn huyền trang cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu mọi người thấy thế vạch trần không nói toạc đúng rồi sư tôn nữ nhi quốc bây giờ tất cả thật sự không sao rồi sao huyền trang không nhịn được hỏi tuy rằng chuyện này là sư tôn tự mình làm nhưng việc quan hệ sở m ố i nhẹ hắn không thể không thận trọng một chút nghe tiếng nô dục gật gật đầu nữ nhi quốc trải qua trận chiến này niết bàn sống lại gặp sinh ra trật tự mới đã từng hết thể đều không cách nào ràng buộc tòa này tân sinh quốc gia trật tự lực lượng cần phải có người đi dẫn dắt vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian m ố i nhẹ người ở nữ nhi quốc rất đợi các nữ nhi quốc thành công đi vào quỹ đạo chính là người chứng đạo thời gian vậy kế tiếp các ngươi liền tiếp tục đi về phía tây trên đường nghe thấy đều là các ngươi sau này chứng đạo thành thánh thời cơ chớ đừng vì cuối cùng kết cục từ bỏ sở hữu quá trình nô dục nhặt nói lời nói này tự có đạo lý lớn ở lấy tôn nộ g không mọi người ngộ tính nói vậy gặp hiểu 398N. Trưng 399, Phật Môn Tân Âm Lưu, ba nô Trưng Phật m n Tân hôn nộn Âm Hưu, hậu. ba dục đang chuẩn bị rời đi đông nhiên tôn nộ g không đi lên phía trước cung kính hỏi sư tôn ta lão tôn có một chuyện không rõ cái tia tứ đại ma là tu vi đều ở chuẩn thánh bên trên đều là sư tôn sắp xếp tới được đúng vậy vi sư đã nói muốn cho ngươi trở thành cái tia ma trí tôn liền sẽ không n u t lời thần ma thức tỉnh con đường về hướng tây càng ngày càng gian nguy có tứ đại ma la giúp đỡ thực lực của ngươi cũng sẽ càng thêm tinh tiến nô dục nhặt nói tứ đại ma la vì là ma khí biến thành tàn phách ngưng tụ m à thành mặc dù nói có ma tính nhưng bọn họ hiện tại không dám phản b ộ ngươi nghe tiếng tôn nộ không gật gật đầu cười nói đà tạ sư tôn hắn ngược lại hỏi sư tôn tử hà thế nào rồi ngươi con khỉ này đúng là si tỉnh yên tâm đi tử hà không có chuyện gì trước mấy thời gian phượng tổ con trai thứ hai giành lấy cuộc s ố mới nàng được tất cả kỳ nộ nô dục v ô vỗ tôn nộ không đầu thoáng qua biến mất ở nữ nhi quốc thấy thế mọi người vội vã chắp tay c ù n g tiễn huyền n ị c h thiên tôn nô dục vừa đi tôn nộ không mấy người cũng nên thương lượng khi nào khởi hành huyền trang cần đi về phía tây mà sở m ố i nhẹ thành t i ể u nữ nhi quốc quốc quân có nghĩa vụ để nữ nhi quốc hân hân hương vinh hơn nữa nữ nhi quốc bây giờ nguyền rủa đã trừ chỉ cần sở m ố i nhẹ khống chế trật tự mới liền có thể này chứng đạo thành thánh mà biện pháp lại tất cả nô dục cho quyển sách kia bên trong vì lẽ đó sở múa nhẹ là bất luận làm sao cũng không thể theo bọn họ đồng thời đi về phía tây bởi vậy huyền trang cùng sở m ố i nhẹ nhất định phải chia ha huyền trang ngược lại cũng nhìn thoáng được dù sao cũng là sư tôn ban thưởng cơ duyên sở m ố i nhẹ có thể bắt được chính là vạn người chưa chắc có được một ở lại nữ nhi quốc chờ hắn đi về phía tây trở về mới là quan trọng nhất sở m ố i nhẹ tiếp nhận rồi huyền trang ý kiến có điều thương lượng khi nào khởi hành lúc nàng không nhịn được nói rằng các ngươi mới tới nữ nhi quốc còn chưa chơi thật vui nhạc quá không bằng lưu lại mấy ngày ở lãnh hội một hồi nữ nhi quốc phong thái làm sao tôn nộ không chính suy tư thời khắc một bên thiên đồng nguyên soái vui cười hớn hở nói vậy thật là tốt ta nếu quốc quân đều nói như vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh sư h i n h chúng ta ngay ở nữ nhi quốc nghỉ ngơi ba ngày để ta hảo hảo cảm thụ dưới này phong thổ mà hắn nói chuyện thời điểm con mắt không ngừng mà hướng về ý chỉ linh trên người xem hai người đầu mày cối u mắt nhìn trộm người tỉnh tường cũng nhìn ra được thiên đồng nguyên x o á i là muốn thừa dịp mấy ngày nay khoái hoạt một hồi có điều không người vật trần người này tên n ố c thôi vậy theo ý các ngươi góc nhìn tại đây nữ nhi quốc chơi cái mấy ngày đi tôn nộ không khoát tay háo một cái cũng là không thể làm gì đa tạ sư h u n h sở múa nhẹ khép cười một tiếng sau đó kéo huyền trang tay đem hắn kéo vào cung đi tới cho tới thiên đồng nguyên x o á i ở tôn nộ g không mới vừa tuyên bố nghỉ ngơi thời điểm cùng ý chỉ linh t ử lâu không còn bóng kim sĩ đại bàng điêu t h ấ y thế đều là cười ha ha tây thiên linh sơn như lai mọi người nếm mùi thất bại bây giờ chính trốn ở trên núi không dám trở lại như lai vận dụng thánh nhân thần thông đấu không thể đem tôn nộ g không chấn áp còn bị hắn đánh thành trọng thương như vậy như vậy hắn đều không có bộ mặt đi gặp tây phương nhị thánh phật tổ chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải không thể trở về đi vừa không có địa phương khác đi chẳng lẽ lại đi gây sự với tôn hậu tử phổ hiền biểu hiện khó coi nhìn như lai một bên quan âm phụ hòa nói cái kia thiên bồng nguyên x o á i chẳng biết vì sao thực lực càng tăng trưởng nhiều như vậy ta liên thủ với phổ hiền càng không phải là đối thủ của hắn hồi tường lúc trước một màn thiên bồng nguyên x o á i chư ca cười vẫn ở trong đầu lái đi không được liền ngay cả c u ố n quýt lấy nhau mấy bóng người giờ khắp này cũng rõ ràng trước mắt quan âm tâm thần đại loạn vội vã ngâm kinh p h ậ t như lai thấy quan âm cùng phổ hiền chật vật như vậy trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt ba người lẫn nhau mặt đối mặt nhìn hồi lâu mặt trời mọc đến mặt trời lặn lại như là chó mất chủ không chỗ có thể quý nhất dạng mặt trời lặn đêm trước như lai rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp nếu cái k i a đầu khỉ lợi hại như vậy không bằng liền để cái k i a chân cùng với tương đồng lục n h ị e m m hầu đi vào như lai hừ lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem là lục n h ị mi lợi hại vẫn là cái k i a tôn nộ g không lợi hại lục n h ị mi hầu là bọn họ linh sơn một đại lá bài tây nguyên bản là con đường về hướng tây trên dùng để thay thế được tôn nộ không nhưng hôm nay tôn nộ không thực lực quá mạnh nhân quả có biến vì lẽ đó không thể không sớm quan âm cùng phổ hiến nghe nói lời ấy sắc mặt thay đổi nhanh như vậy điều động lục nhĩ mi hầu có phải là không tốt lắm nếu là dối loạn định số phải làm làm sao lục nhĩ mi hầu dụng ý là thay thế được tôn nộ g không nhưng hôm nay tôn nộ g không thực lực chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ các giống như thần thông y lực vô cùng muốn lấy đ ạ i rất khó như lai nhạt nói vậy thì như thế nào tôn nộ g không tu vi như thế cao vốn là biến số định số từ lâu dối loạn lục nhĩ mi hầu để lại lâu như vậy cũng nên là thời điểm lấy ra có việc dùng chỉ là cái kia lục nhĩ mi hầu tính cách tàn bạo không dễ khống chế a ba người trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều năm trước năm trăm năm trước lục nhĩ mi hầu xuất hiện ở thiên đình sông loạn l o ạ n ba bị tử hà tiên tử cứu sau đó thoát đi thiên đình bị phật tôn tiếp dẫn bắt đi vốn định sắp xếp dùng lục nhĩ mi hầu cho tôn ngộ không mọi người sắp xếp một lần k ế t nạn làm sao tôn ngộ không từ từ mất đi đối với phật môn k h ô n g chế vì lẽ đó tiếp dẫn đem lục nhĩ mi hầu bắt được bồ đề thế giới tu luyện để ngày sau thay thế được tôn ngộ không bây giờ thời cơ chưa đến như lai mọi người tự biết coi như đi tìm phật tôn cũng tuyệt đối không thể để lục nhĩ mi hầu xuất thế bởi vậy bọn họ chỉ có thể tự mình đi đến bồ đề thế giới nhớ tới này ba người lập tức lên đường thân làm kim quang đi hướng về bồ đề thế giới nhất diệp một bồ đề mỗi đoá hoa là một thế giới bồ đề thế giới chính là phật môn thánh địa tu hành nhưng mà lục n h ĩ m i hầu cho dù tại đây trồng trọt mới tu luyện vẫn như cũ táo bạo không thể tả như lai、like、mọi người sau khi đi vào phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi bờ bộn đại địa nước toát vòng trời sụp đổ thậm chí ở phía xa còn có một gốc cây khô héo to lon cây bồ đề đứng xứng xứng nay nơi nào vẫn là mậu ảo cảnh giới bồ đề thế giới hoàn toàn chính là linh khí ngã xuống khu vực đến không xuể c u ầ n bạo sức mạnh liền ngay cả như lai ba người đều cảm thấy đến không khỏe n à y lục nhĩ mi hầu tính tình so với trước đây còn muốn táo bạo quan âm tự lẩm bẩm lục nhĩ mi hầu tính tình táo bạo bởi vậy này bổ để thế giới theo hắn biên hóa vẫn có c u ầ n bạo sức mạnh du đãng lục nhĩ mi hầu chính là hấp thu những n à y đến tăng lên tu vi như lai vừa mới chuẩn bị đi tìm lục nhĩ mi hầu xa xa bỗng nhiên xuất hiện ba đạo bóng đen bọn họ cấp tốc đụng vào nhau trong khoảnh khắc ẩm linh khí tăng vọt cuồng bạo sức mạnh như là bị nhen lửa giống như to lớn sóng linh lực liền ngay cả như lai biểu hiện đều có biến hóa đó là xích hào mã hầu thông tý viên hầu bọn họ làm sao cũng ở nơi đây chẳng lẽ cũng là phật tôn t r ụ c tới như lai đang chuẩn bị tiến lên ba con đá hôn độn hầu lại lần nữa đụng vào nhau bọn họ giơ lên nắm đấm điên cuồng đập về phía đối phương mỗi một q u y ề n cũng có thể làm cho thiên địa chấn động toàn bộ bồ đề thế giới ở tại bọn hắn chiến đấu dư âm dưới lảo đà lảo đảo cũng may mà này bồ đề thế giới là tiếp dẫn sáng tạo không phải vậy ba con hôn thế khỉ đá như thế đánh thiên cũng phải sụt xuống Cùng, bạo sức mạnh điên cùng phung trào, bị ba trăm chín h mươi chín n chương bốn hầu trăm linh lục nhĩ mi hầu bên trong kịch tướng tây hải long cung uy chuẩn thánh đỉnh cao cái kia tôn nộ không cũng có điều là chuẩn thánh hậu kỳ căn nguyên tương đồng tình huống tu vi càng mạnh thực lực cũng càng mạnh này ba con hầu tử khí tức trên người quá lăng người ta cùng phổ hiển hay là đều không phải là đối thủ của bọn họ quan âm nhíu chặt lông mày ngữ khí nghiêm nghị thực lực so với tôn nộ g không n h ư ợ c hắn nhận càng cũng không bằng những này hầu tử cái này trời sinh địa dưỡng sinh linh đều kinh khủng như vậy hay sao thôi nên nói chuyện chính sự như lai thấy bọn họ đánh khí thế hưng hực đi lên phía trước đang chuẩn bị mở miệng đ ỗ n g nhiên một vệ t bóng đen hướng hắn vào tới phật môn đầu chọc đem ta d ầ n v ậ t thảm như vậy còn dám tới này hôm nay ta liền ăn ngươi một con gò má hai bên mỗi người có sáu con thai hầu tự mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn đem như lai một cái nuốt vào thấy thế như lai một trưởng bố ra, đem lục nhĩ em m ở hầu đẩy l ù i sau q u á t to nghiêng xúc ta chính là như lai phật tổ dám to gan làm cản sắc mặt hắn có chút khó coi này lục nhĩ em m ở hầu không nói hai lời tới liền há mộn tàn bạo trình độ có thể tưởng tượng được như thả ra ngoài tất chính là không phải làm ngạt hàng ư ờ i có thể cho dù như vậy như lai vẫn cảm thấy lục nhĩ mi hầu phải đi tìm tôn ngộ không chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa chính mình sỉ n h ụ phật môn ta không đi tìm các ngươi các ngươi cũng chính mình tìm tới cửa hai người các ngươi trước tiên ngừng tay đem những n à y phật môn rác rưởi dọn đẹp một chút lục nhĩ m i hầu nhìn chằm chặp như lai hắn chính là bị phật môn người nhốt ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện hắn từ lâu mất hứng 500 năm trăm n ă m đến không có một cái phật môn người đã tới này bây giờ thật vất vả đến rồi ba hắn phải lớn hơn khai sát g i ó i đem ba người này làm thịt đến vậy xích hào mã hầu cùng thông tí viên hầu bay tới cấp tốc hóa chặt quan âm cùng phổ hiển ba con hầu tử trong ngày thường tuy rằng không hợp nhưng bây giờ cùng chung kẻ địch ở trước bọn họ dị thường phối hợp quan âm cùng phổ hiền vốn là bị thương hơn nữa thông tý viên hầu cùng xích khảo mã hầu thực lực mạnh mẽ vừa đối mặt hai người liền đập vào trong đất thân thể bị hai con hầu tử cắn xé một nửa nghiêm xúc làm càn thấy thế như lai lớn tiếng quát lớn trưởng trung phật quốc bay thẳng đến ba con hầu tử c h ấ n áp tới chết con l ừ a chọc đối thủ của ngươi là ta lục nhĩ m i hầu một quyền tàn nhẫn màn đện ở như lai trên người lại bị phật quăng đánh bay thấy đánh không lại hắn diều đến mặt khác hai con k h đá ba con hầu tự đồng thời hợp lực giết hướng về như lai ba con n g h i ệ t xúc còn muốn nhảy ra sóng gió gì đến như lai gào to một tiếng trong cơ thể kim quang lan tràn trong nháy mắt bao phủ ba con khỉ đá phật quang vật trượng hóa thành hạt mưa bao phủ toàn bộ bồ đề thế giới mong muốn đem lục nhĩ mi hầu ba người chân áp nhưng mà này ba con khỉ đá còn không thèm chú ý phật quang bay thẳng đến như lai kéo tới thế tiên công ác liệt chiêu nào chiêu nấy ép thẳng tới nguyên thần mấy cái thời thần sau như lai thân hình rút lui hắn cố nén nguyên thần truyền đến đau xót r u ộ đau trong miệng không ngừng mà đọc thẩm kinh phật mới để thương thế trên người dễ chịu rất nhiều hết cách rồi bị tôn nộ g không dùng trật tự lực lượng đ ả t h ư ơ n g t h ư ơ n g còn chưa xong mà phật môn đều thực lực như vậy không đỡ nổi một đòn lục nhĩ mi hầu lại một lần nữa vọt lên thấy thế như lai vội vã đọc lên thần chú một giây sau ba con khi đá xứ người n g lại sau đó ngã trên mặt đất đau không ngừng mà lan lộn đầu đau như bỡ b ổ nguyên thần như là bị mạnh mẽ lôi kéo như thế máu thịt bị lôi kéo loại kia đau đón ở nguyên thần trên bị phóng to sắp tới gấp mấy vạn a a a đau c h ế c ta đau c h ế c ta lục nhĩ mi hầu ngã ầm ầm trên mặt đất không ngừng mà lan lộn đầu không ngừng mà đánh mặt đất một cái chớp mắt chính là sâu trăm mét khanh như lai còn ở niệm chú hắn vui mừng may mà lúc trước phật tôn ở ba hầu trong cơ thể r e o xuống cầm chế chỉ cần đọc lên thần chú ba hầu liền sẽ bị vòng kim cô g i à n vạt coi như bọn họ tất cả thần thông vòng kim cô cũng có thể để bọn họ đau chết đi s ố n g lại ta sai rồi ta sai rồi ta cho ta đi đ ừ n g niệm ba hầu điên cuồng giấy ruộa trong m i ệ n g không ngừng mà phát sinh ngạc cạc thanh như lai mặt không biên sắc niệm nửa cái thời thần sau ba hầu đều nằm trên đất lại không khí lực dãy r u ộ n hắn n h ặ t nói lục nhĩ mi hầu ngươi biết sai lầm rồi sao ta ta biết sai rồi lục nhĩ mi hầu suy yếu hai tay tạo thành chữ thập hướng như lai lệ bái đã như vậy ngươi theo ta ra b ổ đề thế giới có chuyện cho ngươi đi làm là lục nhĩ mi hầu đứng dậy cùng sau l ư n g như lai hắn nhiều lần muốn đánh lén như lai nhưng đối phương vòng kim cô để hắn ký ức chưa phai do dự một chút cuối cùng vẫn là không dám ra tay ra b ổ đề thế giới như lai để lục nhĩ mi hầu lập tức đi đến tây hải đi tây hải ta vì sao muốn đi ta chỉ là đáp ứng cùng ngươi đi ra có thể chưa từng nói muốn đi làm việc lục nhĩ mi hầu cười lạnh một tiếng một cái chốc mắt bay ra ngoài thay thế như lai lại lần nữa đọc lên vòng kim cô chỉ chốc lát lục nhĩ mi hầu một đường sượt mặt đất đụng phải trở về giận dữ hét đ ừ n g nghiệm ta nhường ngươi đ ừ n g nghiệm lục nhĩ mi hầu ngươi có đi hay là không như lai hỏi ta đi ta đi còn không được sao lục nhĩ mi hầu ngữ khí mềm nhúm ra như lai dừng lại niệm chú chăm chú nhìn chằm chằm lục nhĩ mi hầu hắn đáp ứng quá thoải mái điều này làm cho như lai hoài nghi hắn căn bản sẽ không dựa theo ý của chính mình đi làm không làm được đi tới tây hải c h ư ớ c mắt lại chạy mất tâm bây giờ lục nhĩ mi hầu đại biểu phật môn nếu như hắn ở bên ngoài tạo thành sát nhiệt quá nhiều đối với phật môn đều rất nhiều ảnh hưởng vì để ngửa vắng nhất như lai tìm cái biện pháp hắn n h ặ t nói lục nhĩ mi hầu ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại lục nhĩ mi hầu ngẩng đầu lên ngạo nghệ nói tự nhiên trên trời dưới đất người phương nào là đối thủ của ta l i ê n ngay cả ngươi nếu là không dựa vào vòng kim cô ta cũng có thể đánh bại ngươi nghe tiếng như lai lắc lắc đầu trên mặt hiện lên một vệ t cười nhạo cũng không phải cũng không phải cái gì không phải cái gì cũng ngươi như vậy là gì ý tứ lục nhĩ mi hầu như là bị làm tức giận giống như toàn thân lông khỉ nổ lên như lai thấy có hiệu quả n h ặ t nói cái k â y hoa quả sơn tôn nộ không cùng ngươi đều là hỗn độn hầu loại bây giờ nhưng thành hoa quả son động thiên phúc địa hầu vương thần thông còn đại vũ khí chính là đông hải định hải thần c h â m như ý kim c u ố đồng tự phong t ề thiên đại thánh chân đạp ta phật môn ba lần bây giờ thực lực có thể nói là thánh nhân bên dưới người số một cùng hắn lẫn nhau so sánh ngươi chính là cái chưa từng thấy quen mặt khi hoang lục nhĩ mi hầu nghe nói như thế tức giận không ngừng mà n ặ n mặt vẻ mặt g i ữ thọn thỉnh thoảng nhẹ răng suýt chút nữa liền đối với như lai đ ộ n g thủ cái kia tôn nộ g không là cái thứ gì há có thể cùng ta lục nhĩ mi hầu lẫn nhau so sánh như lai ngươi nói cho ta cái kia tôn nộ g không ở cái kia ta muốn quá khứ cùng hắn so sánh bị như lai gọi là khỉ hoang hắn vô cùng khó chịu có thể then chốt còn không có cách nào phản bác chỉ có đánh bại tôn nộ g không mới năng lực chính mình chính danh hắn hiện tại gấp đến độ tâm đều đang gãi ngứa nhưng mà như lai nhưng lắc đầu cố ý b á như cái cái ngươi nút. Nếu n g e ta, đi Tây hải lấy cái kia tùy tâm thiết mình, ta kia đi Hải cái nói lấy bình, cho cán n sẽ g ơ nơi i biết tôn Ngộ không hiện tại vị trí nơi nào, mà đến Tôn trí không Ngộ nào, vị mà lai ú c có cùng đó, ngươi liền có thể cùng hắn phân thể r thắng b ạ Như Lai vừa dứt lời lục nhĩ mi hầu một phát bắt được hắn quần áo thật sự tự nhiên là thật một giây sau lục nhĩ mi hầu biến mất ở tại chỗ khi tức theo cùng đi đến tây hải chương bốn trăm linh một tây hải t h à n h huyết hải thử thương ba mươi vạn ba ngày sau tôn nộ g không mọi người cáo biệt nữ nhi quốc đi rồi gần trăm dặm ven đường huyền trang mới pháp giáo hóa thế nhân lại thu hoạch một đám tín đồ đoàn người thảnh thơi đi lại ở trên núi rừng rậm liền lúc này tôn nộ g không đông nhiên đ ố n xuống bước chân hơi nhún m ẩ y hầu ca người đây là làm sao thiên đồng nguyên x o á i ở một bên tò mò hỏi ngao liệt cũng chuẩn bị quan tâm dưới tôn nộ g không đông nhiên nội tâm cảm thấy một trận khiết đảm sắc mặt rất nhanh sẽ trở nên khó coi lên thấy thế đoàn người ngừng lại muốn nhìn một chút tôn nộ g không cùng ngao liệt đến cùng phát sinh cái gì hai người các người đều làm sao làm sao đột nhiên sắc mặt khó nhìn như vậy thiên đồng nguyên soái vừa mới chuẩn bị mò dưới tôn nộ không đầu kết quả bị tôn nộ không một cái tát vỗ bỏ ta lão tôn luôn cảm thấy ngực khó chịu thật giống có cái gì không tốt sự muốn phát sinh một bên ngao liệt nói tiếp ta cùng đại sư huynh là như thế cảm giác ngực cũng rất bí bách luôn cảm thấy tâm thần không yên nghe nói như thế huyền trang mọi người vẻ mặt có chút nghiêm nghị đến bọn họ cảnh giới này tâm thần không yên chỉ giải thích có chuyện sắp phát sinh hoặc là chính đang phát sinh bây giờ tôn nộ không cùng ngao liệt đều chịu đến ảnh hưởng giải thích đây là có đại sự phát sinh chúng ta trước tiên dừng lại nghỉ ngơi một hồi sau đó nhìn phụ cận có hay không chỗ kỳ quái gì tôn nộ không lạnh nhạt nói hắn cho rằng là chung quanh đây có chỗ kỳ quái gì ở ảnh hưởng bọn họ bởi vậy dừng lại nghỉ ngoi thổi dưới một tia l n g khi để phân thân đi phụ cận tra xét tây hải lục nhĩ mi hầu nhìn dưới chân rộng lớn tây hải đột nhiên dậm chân một cái nước biển bốc lên vô số lính tôm tướng cua thi thể bị tại chỗ đập vỡ tan hóa thành xương máu tung bay ở mặt biển tây hải long vương đi ra cho ta lục nhĩ mi hầu lại lần nữa dậm chân muốn đem long cung chấn động sụp liền lúc này một con rồng lớn đằng lãng mà bay để hóa thành hình người lạnh lạnh nhìn chằm chằm lục nhĩ mi hầu hắn thân người đầu rồng thân mang trường bảo chính là tây hải chủ nhân tây hải long vương lúc này tây hải long vương sắc mặt hết sức khó coi tây hải vẫn cùng hầu tộc giao hảo chưa từng có cái gì xung đột hôm nay gặp có một cái thần thông quảng đại đầu khỉ tới đây làm cản còn không nói hai lời g i ế t mình nhiều như vậy thủ hạn g ư ờ i là ai tây hải long vương lạnh giọng hỏi lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu gọn gàng nhanh chóng trả lời tây hải long vương hừ lạnh một tiếng hầu tử người đến ta tây hải gây s ó n g gió có phải là q u á không đem ta để ở trong mắt ngươi tính là thứ gì tây hải long vương vội vàng đem ngươi tây hải cái kia tùy tâm thiết can binh đưa cho ta không phải vậy ta liền đem ngươi này tây hải nhuộm thành một mảnh huyết hải lục nhĩ mi hầu quanh thân linh khí m n h liệt c h u ẩ n thánh đỉnh cao tu vi bốn phía không gian không ngừng mà sụp đổ c u ầ n bạo khí tức như dương nanh múa vớt đến hung thú nghe tiếng tây hải long vương lạnh lùng nói tùy tâm thiết can binh chính là ta tây hải trí bảo chấn áp ở biên sâu vực sâu há có thể tùy tùy tiện tiện nhường người cổng tùy tâm thiết can binh thành cựu tây hải thần binh từ xưa đến nay vẫn chân áp biển sâu vực sâu nếu tùy tâm thiết can binh đánh rơi chấn áp ở tây hải nhân vật khủng bố sẽ xuất thế. coi như lục nhĩ mi hầu k h á c h khí tây hải long vương cũng không thể đem tùy tâm thiết can binh cho hắn thú chỉ lục nhĩ mi hầu khi đến một lời không họp giết nhiều như vậy lính tôn tướng cua có thể cho hắn thì trách lục nhĩ mi hầu thấy tây hải long vương từ chối cho là mình bị bắt mặt mũi vẻ mặt trở nên che lấp hắn nhìn chằm chặp tây hải long vương ngao nhuận một giây sau trong nháy mắt hướng hắn giết tới ngao nhuận hư l ạ n h một tiếng vừa định chống lại kết quả một giây sau liền bị lục nhĩ em mở hầu đánh bay ra ngoài long hồn đều suýt chút nữa bị đánh ra đến, đến rồi tây hải long vương ta lại cho ngươi một cơ hội đem tùy tâm thiết can bình đưa cho ta không phải vậy chớ vậy từ r khi ngao liệt được tổ long truyền thừa gia nhập tôn nộ không bọn họ sau ngao nhuận liền xuất lĩnh toàn bộ tây hải tạo phúc một phương vì là ngao liệt tích góp khí vật Tích phúc góp duyên. dù u y ê n d sao ngao liệt là duy nhất một cái có thể để long tộc trở lại đỉnh cao tồn tại nhiều c h e chở một phương b á c h tính thu hoạch đến khí vận liền sẽ nhiều một phần bây giờ long tộc toàn thể khí vận cùng năm đó lẫn nhau so sánh đã đại đại đổi mới vì lẽ đó vì ngao liệt cũng vì long tộc này tùy tâm thiết can binh tuyệt đối không thể cho lục nhĩ mi hầu không cho ngao nhuận trầm giọng nói lục nhĩ mi hầu đầy mặt thiếu kiên nhẫn hắn cuối cùng một điểm kiên trì đã không còn ngao nhuận không muốn cho vậy cũng chỉ có chính mình đi lây một giây sau, lục nhĩ m hầu xuất hiện ở ngao nhuận trước mặt một quyền đập ra trực tiếp đem ngao nhuận ngực đ ả o giống ngao nhuận hóa thành cự long rít gào t h ă n g thiên muốn cùng lục nhĩ mi hầu ứng phó hai người đánh vào trong nước sau một chốc trong nước t r u y ề n đến một đạo dòng gầm sau đó đ e m không xuể máu tươi lẫn vào nước biển đem toàn bộ mặt biển n h u ộ n đỏ ẩm mặt biến phá tan hóa thành bản thể ngao nhuận trên người da chóc thịt bong đâu đâu cũng có vết thương thân thể suýt chút nữa bị lục nhĩ mi hầu xé thành hai nửa chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm da thịt liên tiếp tình cảnh cực làm người ta sợ hãi mà lục nhĩ mi hầu đứng ở ngao nhuận trên đầu năm ngón tay vốn lựa ư đem ngao nhuận chặt chẽ áp chế chỉ cần hắn nghĩ ngao nhuận hiện tại phải chết lục nhĩ mi hầu chậm chạp không có ra tay tựa hồ muốn cho ngao nhuận xin tha ngao nhuận nhìn thấu hắn đến tâm tư nhặt nói ta ngao nhuận dù cho thân tử đ ạ o tiêu cũng chắc chắn sẽ không bị mất long tộc tiền đồ có điều ở động thủ trước ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng con ta ngọc long thái tử ngao liệt chính là huyền lịch thiên tôn đồ ngươi giết ta con ta ngày khác tất có thể giết ngươi lục nhĩ、My、hầu k i n h thường nói cái gì huyền lịch chưa từng nghe nói có điều ngươi muốn chết như vậy tây hải long ư binh cùng với những người lính tôn tướng cua tuy rằng số lượng khổng lồ thế nhưng thực lực nhưng không kiểu gì coi như là được một chút khí vận tây hải long vương cũng mới miễn cựa nở dê kim tiên cảnh mạc thôi bọn họ ở lục nhĩ mi hầu trước mặt thực sự không đáng chú ý nửa cái thời thần sau lục nhĩ mi hầu đem tây hải sở hữu long tộc tàn sát hầu như không còn long cung san thành bình đ ị a toàn bộ tây hải long cung ba mươi vạn long binh bị trong nháy mắt giết không còn mảnh giáp b i ể n rộng bị máu tơi ư nhiễm đỏ vô số điều cự l o n g thi thể tung bay ở trên mặt biển t ử trạng thê thảm bị lục nhĩ mi hầu tay không lôi kéo sau đó lục nhĩ mi hầu theo khí tức tìm tới tùy tâm thiết c ă n binh nó đứng xứng ở đèn kịt một màu như m ự trong vực sâu phía dưới không ngừng mà chuyển đến quỷ dị mà lại khủng bố khí t ư c lục nhĩ mi hầu nhìn mây lần thu hồi ánh mắt một cái quăng lên tùy tâm thiết can binh đáy biển l â y động sóng thần nổi lên b ố n phía cơn sóng thần đột nhiên đánh về tây hải phụ cận bên bỏ vô số ngư trang bị nước biển nhân chìm vô số dân chúng chết oan chết uống tón tiểu lục nhĩ mi hầu dựa theo như lai dạy cho mình phương pháp đem tùy tâm thiết can binh nhỏ đi lấy đi xoay người rời đi 401N. Trưng 402, Hoa Quả Sơn Tân、hầu、Vương,、Siêu、Thiên、Đại、Thánh. Sơn. Hoa Hầu Hoa Quả Quả Siêu Đại quay về Thủy về Liêm đ ộ ngay một côn đập r n g a lập tức vô số hầu binh hầu đem chạy ra nhìn trước mắt cái này xa lạ hầu tử ánh mắt kinh ngạc ngươi là người nào đến chúng ta hoa quả sơn làm gì lẽ nào ngươi không biết nơi này là tề thiên đại thánh tôn nộ không đến địa bàn sao cầm đầu hầu tướng quân chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lục nhĩ mi hầu trực giác nói cho trước mắt hắn con khỉ này vô cùng nguy hiểm lục nhĩ mi hầu lạnh lùng nói kể từ hôm nay hoa quả sơn chính là địa bàn của ta ta muốn làm cái kia mỹ hầu vương muốn làm cái kia tề thiên đại thánh bọn ngươi có thể rõ ràng chỉ bằng ngươi hầu tướng quân khinh thường nói ta nói rồi nơi này là tôn ngộ không địa bàn không phải ngươi con này nơi nào đến cũng không biết giá hầu lời nói này trong nháy mắt làm tức giận lục nhĩ mi hầu hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chặp hầu tướng quân hận không thể lập tức đi đến đem xé nát mà hầu tướng quân đối mặt lục nhĩ mi hầu biểu hiện vui mừng từ lần trước bạch cốt tỉnh sau khi tôn ngộ không trở về giết chết cùng kỳ hoa quả sơn đàn khỉ một lần nữa tìm về tự tin tu vi toàn bộ tỉnh tiên hơn nữa hoa quả sơn có đại trận che chở bây giờ đàn khỉ tu vi trở nên mạnh mẽ đại trận này uy lực cũng càng hơn từ trước hầu tướng quân liền không tin này lục nhĩ mi hầu có thể phá tan đại trận một đám p h à m hầu cũng dám đ ụ c mạ ta hôm nay ta nếu không đổ các ngươi này hoa quả sơn ta liền không gọi lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu tức giận dơ lên tùy tâm thiết can binh hướng hầu tướng quân n é m tới thấy thế hầu tướng quân lập tức mang theo đàn khỉ lùi về sau sau đó mở ra đại trận phù văn cấu kết cấm chế nối liền vô số linh khí phun trào ngay lập tức hóa thành một tòa to lớn trận pháp lung lạc toàn bộ hoa quả sơn lục nhĩ mi hầu cũng bị vây ở trong trận pháp hơn nữa vị trí chính là trận pháp sát cơ to lớn nhất địa phương hầu tướng quân lập tức xuất lĩnh đàn khỉ thôi thúc linh khí vận chuyển đại trận chuẩn bị cắn giết lục nhĩ mi hầu đại trận vận chuyển thiên địa chân động hoa quả sơn linh khí bị toàn bộ điều động dường như đại dương hướng lục nhĩ mi hầu ném tới Vì thế như vậy bình thường c h u ẩ n thánh đều không đúng đối thủ nhưng mà lục nhĩ mi hầu là c h u ẩ n thánh đỉnh cao hắn cầm lấy tùy tâm thiết càn b ì n h chỉ thấy trong nháy mắt lớn lên đột nhiên một côn nện ở trên trận pháp không trời long đất lở hoa quả sơn trong nháy mắt bị chia ra làm hai sức mạnh to lớn để đại trận đều ở lảo đà lảo đảo hầu tướng quân vừa định ổn định cục diện kết quả một giây sau lục nhĩ mi hầu không nhìn trận pháp cầm cố vọt thẳng đến trước mặt hắn cười lạnh một tiếng hầu tướng quân cả người tóc g á y đứng t r ồ n g n g ư ợ c vừa định nói chuyện kết quả trong nháy mắt bị lục nhĩ mi hầu xuyên thủ ngực n g kể cả nguyên thần cùng hủy diện ngay lập tức lục nhĩ mi hầu lại lần nữa không nhìn đại trận giết ba cái hầu tướng quân sau đó tiện tay một đòn đem đại trận đánh vỡ làm xong những ngày sau lục nhĩ mi hầu ngừng tay biểu hiện lạnh nhạt nhìn còn lại hầu tử bọn họ không còn lúc trước kích động ngược lại từng cái từng cái như băng mỏng trên giày đứng ở đó không dám nói câu nào rất hiển nhiên lục nhĩ mi hầu chiêu này giết cả dọa khỉ thấy hiệu quả còn lại các ngươi còn không mau mau bái ta lục nhĩ mi hầu vì là mỹ hầu vương ai muốn là dám to gan không bái cái kia mấy cái hầu tử chính là các ngươi hạ tràng lục nhĩ mi hầu chỉ về cái kia mấy cái tử trạng thê thảm hầu tướng quân ánh mắt băng lạnh còn lại hầu tử có dấm vào vết xe đổ cái nào còn dám phản kháng lục nhĩ mi hầu vội vã quỳ xuống hướng hắn dập đầu đồng thời hô to mỹ hầu vương những n à y hầu tử hầu tôn đều biết chính mình không phải là đối thủ của lục nhĩ mi hầu hiện nay muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể giả trang thỏa hiệp sau đó thừa dịp lục nhĩ em mở hầu chưa sẵn sàng phái người đi nói cho tôn ngộ không chờ tôn ngộ không trở về giải cứu bọn họ ha ha ha được được lục nhĩ mi hầu bị n h i ề u như vậy người hô to m i hầu vương trong nháy mắt thỏa mãn chính mình lòng hư vinh t hưng ơ phấn không ngậm mồm vào được một lát sau hắn ra hiệu mọi người yên tĩnh hô lớn kể từ hôm nay này hoa quả sơn chính là ta lục nhĩ mi hầu địa bàn các ngươi đều là thủ hạ của ta nếu cái kia tôn nộ không có thể làm tề thiên đại thánh vậy ta coi như siêu thiên đại thánh sau này hoa quả sơn chỉ có một cái đại thánh vậy chính là ta siêu thiên đại thánh các ngươi nghe rõ chưa rõ ràng siêu thiên đại thánh đại vương lục nhĩ mi hầu càng ngày càng hưng phấn cảm giác mình cách vượt qua tôn nộ g không gần trong c a g tấc bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới tôn nộ g không đã từng đại náo thiên đ ỉ n h hơn nữa còn chân đạp qua phật môn chính mình nếu muốn vượt qua hắn cái kia nhất định phải cũng phải đến làm một lần nhớ tới này lục nhĩ mi hầu lập tức đứng dậy bay về phía thiên đ ỉ n h mong muốn đem thiên đ ỉ n h h u y ề n náo long trời lỡ đất t â y thiên dưới chân linh sơn như lai ngồi xếp bằng ở cái kia bấm chỉ tính toán một chút lục nhĩ mi hầu hiện tại tiến độ biết được cái tên này đã đánh hạ hoa quả sơn muốn đi thiên đình lúc trên mặt lộ ra tuyệt vời ý cười n h á o đi n à y lục nhĩ mi hầu huyên náo càng lón càng tốt tốt nhất để tôn nộ g không vẫn không về được như lai cười nói đi về phía tây người tôn nộ g không thực lực mạnh nhất cũng nhất làm cho như lai kiên kỳ bây giờ để lục nhĩ mi hầu đi gây sự làm lón tôn nộ g không tất nhiên ngồi không yên đến lúc đó đi về phía tây người bên trong ít đi tôn nộ g không người khác cái kia đều là trên t h o t gỗ thị cá hắn cùng quan âm phổ hiện đối phó đón lấy người thừa x ư c trước đem người khác thành công thuận vị còn lại cái k i a tôn nộ không coi như là c h ậ m dại háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn liên lúc này một bên quan âm không nhịn được hỏi như lai、like, để lục nhĩ mi hầu đi thiên đình đại náo một hồi thật không có vượt qua mong muốn sao lục nhĩ mi hầu tuy mạnh nhưng thiên đình cũng không phải tất cả đều là người yếu cái k i a lục nhĩ mi hầu nếu như ở thiên đình bị bắt làm sao bây giờ phổ hiển gật gật đầu lục nhĩ mi hầu là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy nếu như lá bài tẩy này còn chưa hoàn thành bọn họ về linh sơn nhất định phải mất mặt thành c ự phật môn nhân vật trọng yếu bọn họ đem chính mình mặt mũi xem phi thường trọng yếu nghe tiếng như lai cười nhạt một tiếng cái kia lục nhĩ mi hầu bất luận là làm sao nháo đ ề u ở d ữ liệu của ta bên trong mặc cho thiên đình làm sao ra tay chỉ cần thánh nhân không đi hỗ trợ ai cũng không bắt được lục nhĩ mi hầu lục nhĩ mi hầu nếu yêu thích n h áo vậy hãy để cho hắn nháo sạch sành xanh chúng ta chờ cơ hội xuất thủ là được như lai chưa bao giờ coi lục nhĩ mi hầu là làm một cái sinh mệnh tên kia bất luận làm cái gì chỉ cần không ảnh hưởng đến, đến tiếp sau kế hoạch của chính mình là được quan â m phổ hiền có ý nghĩ của chính mình lúc này không còn lắm miệng mà là lẳng lặng mà chờ đợi một bước kế hoạch chỉ cần kế hoạch thành công đi về phía tây liền sẽ trở về quỹ đạo đến lúc đó thu được khí vận có thể so với cứu vớt một đứa con gái cúc nhiều trên núi r ừ n g rậm tôn nộ không mọi người nghỉ ngơi khoảng thời gian này thuận tiện nhìn phụ cận phát hiện không có một tia yêu khí nhưng bọn họ vừa mới chuẩn bị lên đường kết quả khiếp đảm cảm tăng thêm tôn nộ không che ngực ánh mắt lạnh lẽo như là có thanh đao che ở ngực không ngừng mà rào động liên lúc này bỗng nhiên một v ệ c bóng đen từ đằng xa mà đến ngay lập tức hóa thành hình người nhanh chóng ngao liệt đi đến hắn ba chân bốn cảng một hồi quỷ gối ngao liệt trước mặt khóc ròng ròng xin mời ngọc long thái tử về tây hải vì là lão long vương giữ gìn lẽ phải bốn trăm linh hai n chương bốn trăm linh ba biển sâu c h i nguyên bí mật ngao liệt nhìn trước mắt người người này chính là tây hải long vương tướng lĩnh chỉ có điều hắn lúc này cả người đều là vết thương máu me đầm địa nguyên thần khí tức mười không còn một thấy thế ngao liệt nhũ chặt lông mày đến cùng phát sinh cái gì ta phụ vương hắn làm sao lão long vương hắn hắn chết rồi một đầu tự gọi lục nhĩ mi hầu yêu quái chạy đến tây hải yêu cầu tùy tâm thiết căn minh lão long vương không cho cái kia lục nhĩ mi hầu liền đem lão long vương giết chết toàn bộ tây hải long cung bị hắn san thành bình điện hơn nữa tùy tâm thiết can binh bị lục nhĩ mi hầu lấy đi biển sâu v ư ợ t sâu mở ra vô số nước biển dâng lên đã nước tràn lục địa ba ngàn hẳn dặm dân chúng lầm than xin mời thái tử trở lại giết lục nhĩ mi hầu vì là lao long vương thu hồi công đạo nghe nói như thế nga o liệt giận dữ ẩm một luồng mạnh mẽ sóng linh khí tứ tán ra một c ư ớ c trực tiếp đem đại địa gà tan mang ta trở lại ta muốn vi phụ vương báo thủ nga liệt đang chuẩn bị cùng hắn đồng thời về tây hải lúc đ n n g h i ê n lại có m ộ t b ó n g n g ư ờ i bay t ớ i n g ư ờ i đ ế n là m ộ t c o n khỉ. h ắ n nhìn thấy t ô n n g ộ k h ô ngũ sao lập tức q u x u ố n g hô lón, đ ạ i v ư ơ n g ta rốt c u ộ c tìm đ ư ợ c n g à i t i ể u mau hầu, n g ư ơ i làm sao đ i ra tìm ta tìm lao t ô n Tôn n g ộ k h ô n g n h đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ n đội ngũ đội v ơ ngũ đội n ế ũ đội n g i đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội n g t đội ngũ đội ngũ đội ngũ đ m i ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội ngũ đội còn chết đi đồng bào một cái công đạo hầu tử quy trên mặt đất hướng tôn nộ g không ô ó quyền trong mắt tràn đầy kiên nghị bọn họ giả ý đầu hàng vì là chính là có thể đi ra ngoài tìm tôn nộ g không nếu như tôn nộ g không không trở lại giữ gìn lẽ phải hoa quả sơn mấy con khỉ sẽ chịu đến cực kỳ tàn ác dẫn vặt cái kia lục nhĩ mi hầu tiếp quản hoa quả sơn sau đối với bọn họ hơi một tí đánh chửi đã có vài con lão hầu tử bị lục nhĩ em mờ hầu giàn vật đến chất cái gì tôn nộ không nghe có người ở chính mình hoa quả sơn gây sự con giết mình hầu tử hầu tôn nhất thời giận tí mặt hắn con người đột nhiên mở rộng một mặt tức giận quanh thân linh khí quần quận như tia c h ố c nổ vang có điều trải qua nhiều chuyện như vậy đã đem tâm tính của hắn đoán luyện tới vô cùng trầm ổ n rất nhanh hắn lại bình tĩnh hạ xuống cái tia lục nhĩ mi hầu hiện tại ở đâu tôn nộ g không hỏi hắn đi tới thiên đ ỉ n h bảo là muốn học đại vương ngài đại náo thiên c u n g chân đ ạ m p h â n môn nghe tiếng tôn nộ g không ánh mắt ngưng lại thiên đ ỉ n h có ngọc đế đương nhiên sẽ không sợ hãi lục nhĩ mi hầu nhưng lục nhĩ mi hầu thực lực dù sao không yếu nếu thật sự đánh lên thiên đình thiên đình tất nhiên tổn thất nặng nề t ô ngao n ộ không được ngọc đế ân tình, bây giờ là thời thuận nhĩ、My、hầu.、Dết、hắn hầu、tử、hầu nhĩ hầu tính tôn, ngọc ân ân, tiện liền muốn dùng mạng n giờ giải Giết được đế điểm đi để lục lục quyết bây tử báo mi mi lại. là trả liệt người trước tiên đi tây hải ta lão tôn đi một chuyến thiên đình ta lão tôn ngược lại muốn gặp gỡ cái kia lục nhĩ mi hầu tôn nộ g không cùng ngao liệt quân chia thành hai đường một cái đi tới tây hải một cái đi tới thiên đình cho tới huyền trang đ o à người bọn họ vốn là muốn theo tôn ngộ không cùng ngao liệt đi hỗ trợ nhưng hai người biểu thị chuyện này chính bọn hắn có thể giải quyết vì lẽ đó huyền trang mọi người tiếp tục đi đến tây thiên trước khi đi Tôn nộ k khí vận khí vận hảo hảo hai ô n cái quái thập k vật khổng lồ đụng vào nhau làm cho cả tầng mây bay khắp lên người phương nào dám tò gan ngăn chở ta lục nhĩ mi hầu nắm chặt tùy tâm thiết ca binh lạnh lạnh nhìn chằm chằm trước mặt tôn nộ không mà tôn nộ không cũng nhìn hắn chỉ là dần dần cảm giác có chút quen thuộc là ngươi tôn nộ không kinh ngạc nói hắn nhận ra lục nhĩ mi hầu chính là năm trăm năm trước tử hà ở thiên đình đã cứu con kia khỉ con lục nhĩ mi hầu năm đó ngươi ở thiên đình lúc tử hà cứu ngươi đối với ngươi có ân mà ta lão tôn đợi ngươi cũng không tệ hôm nay vì sao phải đối với ta lão tôn hoa quả sơn ra tay tôn nộ không chất vấn hắn không nghĩ đến để tây hải cùng hoa quả sơn tổn thất nặng nề lục nhĩ mi hầu lại sẽ là năm đó con kia khỉ con Tôn ngộ không thực sự không nghĩ tới không không ngộ nghĩ sự đây là vừa ì dứt lời lục nhĩ mi hầu trong nháy mắt truyền tống đến tôn nộ g không trước mặt trong tay tùy tâm thiết can bình gặp ra cùng bạo sức mạnh trùng phá thiên cung mạnh mẽ lực lượng pháp tác hiện lên linh khí như nước biển chảy ngược không ngừng mà đè ép tôn nộ g không thấy thế tôn nộ không lập tức lấy ra kim cốp đồng trong lòng n i ệ m chuyển đổi một côn đem tùy tâm thiết can binh ngăn ở không trung sau đó hai con hầu tử trực tiếp bắt đầu vật lộn từ trên trời đánh tới lòng đất sau đó lại là cựu trọng tiên khiến thiên địa thất s ắ c thiên đình vô số người vì thế mà chấn động tây hải ngao liệt theo long binh trở lại tây hải nhìn trước mắt một mảnh đỏ s â m nước biển trong mắt lấp lóe một tia thương s ó t mà cách đó không xa tây hải long vương thi thể trôi nổi ở mặt biển thân thể chia làm vài đoạn thấy thế ngao liệt nghiến răng nghiến lợi đem ngao nhuận thi thể thu cẩn thận âm thầm thể nhất định phải để lục nhĩ mi hầu nợ máu trả bằng máu ẩm liền lúc này tây hải nơi sâu xa chuyển đến tiếng chấn động một bên long binh nhắc nhở đây là biển sâu vực sâu chuyển ra chấn động ở trong đó giam giữ đồ vật cũng bị thả ra thái tử mời ngài phong ấn tây hải vực sâu ngao liệt gật gật đầu hắn thu thập x o n g tâm tình xoay người đi đến biển sâu vực sâu nhìn dưới chân vô biên vô hạn không ngừng b ư ớ c lên nước biển vòng xoáy hai tay hắn kết tấn linh văn lấp lóe thiên địa linh khí cấu kết một thể sau đó hắn triển khai đại thần thông lấy pháp tắc câu thông tiến địa ký kết phong ấn t ậ t mà khi hắn đánh ra đại thần thông sau biển sâu vực sâu như động không đáy giống như lại đem hắn thần thông toàn bộ hấp thu ngao liệt chưa từ bỏ ý định lại thử nghiệm một lần nhưng vẫn là vô dụng ngao liệt nhũ mày liên lúc này phụ cận có ba đạo không giống khí tức nhanh chóng áp sát ngay lập tức ba cái cự long đẳng không mà đen rơi vào ngao liệt bên cạnh người đến chính là đông hải long vương bắc hải long vương cùng với nam hải long vương bọn họ biết được tây hải chuyện đã xảy ra sau không ngừng không nghỉ địa tới rồi nhìn trước mắt núi thê huyết hải tây hải cùng với khổng lồ mà quỷ dị biển sâu vực sâu sau ba người đầy mặt chấn động than thở một tiếng vừa mới chuẩn bị an ủi ngao liệt đ ỗ n g nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ tự biển sâu v ư ợ t sâu trồi lên lập tức đem ngao liệt mọi người đánh bay luồng hơi thở này chẳng lẽ là tên kia xuất thế tam đại long vương sắc mặt cực kỳ khó n h ì n ngao liệt hay là tuổi trẻ không biết biển sâu v ư ợ t sâu liên quan đến cái gì nhưng bọn họ biết đây chính là có thể nguy hiểm cho toàn bộ long tộc nhân vật khủng bố a bốn trăm linh ba n chương bốn trăm linh bốn nước chi thần m a xuất thế ngao liệt không biết làm sao nhìn về phía ba đánh dòng vương tuy rằng hắn cũng cảm giác được đáy biển có một đạo khí tức rất mạnh mẽ nhưng cũng không có để hắn thất kinh đến ba đánh dòng vương dáng vẻ ấy bởi vậy rất là không rõ nghe tiếng đông hải long vương trầm giọng nói biển sâu vực sâu sở dĩ nhường ngươi phụ vương trấn thủ chính là bởi vì hắn trầm ồn tin cậy đồng thời cũng giải thích chỉ có hắn mới có thể chấn áp biển sâu vực sâu phòng ngừa có người lấy đi tùy tâm thiết can binh bây giờ tùy tâm thiết can binh biến mất ngươi phụ vương lại chết trận phong ấn vật còn không truyền thừa xuống n à y biển sâu vực sâu bên trong sinh vật liền ra tới mà vật kiên nếu như đi ra coi như ngươi phụ vương còn sống sót chúng ta bốn người đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn vậy rốt cuộc là cái gì ngao liệt hơi nhướng mày càng nghe càng hồ đồ nhưng từ tam đại long vương ngữ khí cùng vẻ mặt đến xem biển sâu v ư ợ t sâu bên trong sinh vật s á t thực rất khủng bố dĩ nhiên có thể để tam đại long vương thất thố như thế ngay ở bắc hải long vương chuẩn bị đem biển sâu v ư ợ t sâu sự tình nói cho ngao l ê n lúc dưới chân vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện một con xúc tu đột nhiên vỗ một cái nước biển bị sức mạnh to lớn xé rách thành hai nửa khủng bố uy thế giáng lâm bốn người thân hình hơi ngưng lại sau đó liều mạng dãy giụa rốt cục ở thoát khỏi uy thế sau bốn người vội vã bay về phía vòng trời ngay lập tức bọn họ vừa nay đứng thẳng địa phương trong nháy mắt bị xúc tu đánh vỡ kể cả hư không đồng thời d khí tức kinh khủng khiến ngao liệt sắc mặt biến đổi vòng xoáy càng lúc càng lớn xúc tu cũng càng ngày càng nhiều chống đỡ ở trên mặt biển vô số linh khí như sương mù giống như che kín bầu trời không được phong ấn loại bỏ đông hải long vương kinh hãi đến biên sắc sau đó hắn lập tức xuất lĩnh còn lại hai cái long vương xông lên đầu hóa thành bản thể trong miệng hội tụ linh khí một đạo long thổ tức quần quận không ngừng chuyển vào phong ấn phong ấn không phá bọn họ còn có quay lại chỗ trống nhưng nếu như phong ấn phá tây hải phụ cận sở hữu đại lục đều chắc chắn sinh linh đồ thắn về phần hắn ba hải cũng chắc chắn hóa thành không người còn sống khu vực sinh linh tuyệt diệt tam đại long vương c h â n thủ ba bên khổng lồ thân thể b ố n lượn như dây núi có thể ở xúc tu trước mặt bọn họ như một con tiểu cá c h ạ c h nay đủ để nhìn ra xúc tu đến cùng lón bao nhiêu mà bản thể hình thể chỉ sợ đều muốn như không tới nga o liệt thấy thúc bá ba người đã ra tay lập tức đổi tới hai tay kết tấn hóa thành cự long hắn đỉnh đầu sừng rồng dạng n g ờ i rực rỡ câu thông thiên địa phát tắc ngưng tụ đại thần thông v ô thượng được tổ long truyền thừa sau nga liệt thực lực so với tam đại long vương còn muốn mạnh hơn nữa long hồn trải qua rèn luyện mạnh mẽ vô cùng nương theo một cột sáng bắn vào vòng xoáy bên trong toàn bộ mặt biển cấp tốc bình tĩnh lại xúc tu cũng dường như cứng ngắc giống như đứng im bất động tam đại long vương kinh ngạc nhìn tình cảnh này cháu ngoại không nghĩ đến thực lực ngươi càng như vậy mạnh đông hải long vương mừng rỡ không thôi ngay ở bọn họ cho rằng biển sâu vực sâu bị ngắn ngủi đè ép lúc ngao liệt sắc mặt lại hết sức khó coi một luồng quỷ dị khí tức kinh khủng từ biển sâu vực sâu thẩm thấu ra khiến ngao liệt khiếp đảm không ngớt hơi thở này quá mãnh liệt thật giống như biển sâu vực sâu bên trong sinh vật phát hiện ngao liệt là có uy hết vì lẽ đó hiện tại đã khóa trạc h k h ô Ngay có ngừng t ba vị tiếng h thúc, ú c g ú chút p phong ta một một vượt tìm tùy tâm sau muốn đem sức lực. Hắn h sâu vực sâu lần biển ấn, sau đó i về t c a binh bên lần nữa chấn n một t áp r o sinh v ậ tam Nghe tiếng, t đại long vương lập tức gật đầu không hề bảo lưu đem trong cơ thể linh khí truyền vào cho ngao liệt thu được tam đại long vương khí tức sau ngao liệt lần thứ hai phát lực dốc hết long hồn chỉ lực đem linh khí không hề bảo lưu rót vào biển sâu vực sâu dự định lấy phong ấ n này biển sâu vực sâu nhưng mà ngay ở linh khí truyền vào biển sâu vực sâu trong nháy mắt một luồng kinh sợ tâm thần khí tức kinh khủng tràn ra、Ấm. nước biển l a lộn sóng to gió lón như vô số đầu cự long ở đáy biển lan lộn mong muốn thôn phệ ngao liệt tam đại long vương khẩn cấp hộ pháp thế ngao liệt ngăn trở sở hữu thế tiến công hụ liên lúc này biển sâu vượt sâu truyền ra một đạo tiếng h ừ lạnh một giây sau tam đại long vương như bị trọng kích trong nháy mắt bay ra ngoài bị trực tiếp đánh về hình người biển sâu vượt sâu bên trong lần thứ hai truyền ra một đạo âm thanh văn g r ộ i vô c h i long tộc giam giữ bản tọa mấy chục ngàn năm bây giờ phong ấn đồ vật biến mất các ngươi cảm thấy đến chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn tiếp tục chấn áp bản tọa nghe được thanh n m này tam đại long vương sắc mặt chẳng bệnh n n à ha ha ha biển sâu vực sâu bên trong nước c h i thần ma cười nói bản tọa khống chế thế gian và nước các ngươi thủy tộc nghỉ lại bản tọa khống chế sức mạnh sinh sắc đoạn dư bản tọa muốn làm sao thì làm vậy thủy tộc không tôn vậy thì chết long tộc bây giờ xa suốt thành như vậy duy nhất hậu sinh tuy có tổ lòng truyền thừa nhưng hắn đã không có thời gian trưởng thành đi chết đi nguyên bản bất động xúc tu trong nháy mắt hướng ngao liệt vô tới tốc độ cực nhanh tam đại long vương sắc mặt k ỳ biến vội vàng đi lên hỗ trợ nhưng bọn họ tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn xúc tu bọn họ mới vừa lên đường xúc tu đã vỗ vào ngao liệt trên người đem tầng tầng đánh bay ngao liệt đứng ở tầng mây giờ khác này vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị biển sâu vực sâu sinh vật xa so với hắn tưởng tượng khủng bố rất nhiều còn không chân chính đi ra liền có thể điều khiển xúc tu hại người nếu là bản thể xuất hiện chẳng phải là toàn bộ đại dương đều sẽ bị trở thành nàng lãnh địa ba vị thúc thúc n à y biển sâu vực sâu nước chỉ thần ma rốt cuộc là thứ gì ngao liệt nhìn về phía tam đại long vương hiện nay hắn đối với nước chỉ thần ma tin tức hoàn toàn không biết biển sâu vực sâu phong ấn sinh vật khủng bố đây là mỗi cái thủy tộc mọi người rõ ràng có thể liên quan với nước chi thần ma tin tức nhưng không có bao nhiêu người biết đông hải long vương giải thích nước chi thần ma chính là ba ngàn hỗn độn thần ma một trong bản cổ đại thần khai thiên thời kỳ sinh vật sau bị hỗn độn ô nhiễm trở thành chỉ có thể dép chóc thần ma nghe ă tiếng ngao liệt biết tình thế trước mắt rất nghiêm túc hắn vừa mới chuẩn bị đem hết toàn lực phong ấn nước chi thần ma lúc biển sâu vực sâu cuối cùng một tia phong ấn khí tức hoàn toàn biến mất trong biển sở hữu thủy tộc sửng sốt vẻ mặt độc lại ẩm một giây sau biển sâu vượt sâu bên trong một đạo màu thủy lam cái bóng phóng lên trời trực tiếp giết hướng về ngao liệt thật nhanh ngao liệt con người đột nhiên co r ụ t lại không ngờ tới bóng đen lại nhanh như vậy chờ hắn khi phản ứng lại đã không kịp ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc lúc trước đi tìm ngao liệt long binh tre ở ngao liệt trước mặt ẩm long binh thân thể cao lớn chia năm xẻ bảy bóng người kia xứng sở nhạt nói vướng bận trường trùng xấu bản t ỏ a t r u y ệ n tốt bốn trăm linh bốn n chương bốn trăm linh năm na cha làm sự tỉnh hỏa diễm sơn đáng ghét tây hải tên cuối cùng long binh sẽ chết ở trước mặt mình lúc này ngao liệt tràn đầy tức giận khi thế quanh người cuồn cuộn tiếng nổ vang rền đ ì n h thai nhức góc long đẳng t i ể u thiên ngao liệt bốc lên trên chín tầng trời cự long thân hình như một đạo cự cột sau đó thân thể hơi động đột nhiên hướng nước chi thần ma lao xuống mà đi đạo kia màu thủy lam c á i bóng thấy tình hình này biểu hiện bình thản đầu ngón tay dò ra một viên màu l a m n h ạ thản nước một giây sau hạt nước biến ảo ngàn vạn tầng s ó n g lớn trực tiếp đem ngao liệt từ vòm trời vỗ tới hải lý vô số điều nước biển hóa thành xúc tu đột nhiên đánh về ngao liệt vị trí Tam Đại l thế thế, v nước chỉ thần ma phun ra một chữ nước biển trở lại đại dương nàng nhắm phía tam đại long vương thời gian trong trước mắt tam đại long vương bị đập bay mây trăm ngàn dặm nước chỉ thần ma nhàn nhạt liếc nhìn đại dương nơi sâu xa ngao liệt khí tức đã rất mỏng manh long tộc nhiều năm như vậy vẫn là cùng lúc trước như thế nhỏ yếu bực này thực lực cũng muốn ngăn cản bàn tọa nước chỉ thần ma xem t h ư ờ n g sau đó phóng thích thủy chỉ phát tắc khống chế đại dương nàng giơ tay thủy thế tầm loan mà lên đủ để nhấn chìm thiên địa nước biển c u ố n lên tam thập tam trọng thiên bầu trời đều bị nước biển thâm thủy màu đen ché lấp này giống như cảnh sắc khiến vô số thế lực thấy vẻ biến dồn dập quan tâm tây hải bầu trời cựu trọng tiên tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu một đường đánh tới nam thiên môn hai người khí thế như cầu vồng trong tay côn bổng tưng dao như trụ trời va chạm linh khí thủy chiều bắt đầu lúc lạc làm cho cả thiên đình đều đang chấn động nhưng mà coi như là động tĩnh lớn như vậy lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế cũng không có động tĩnh lang tiêu bảo điện bên trong chúng tiên nhận ra được nam thiên môn chuyển ra ngoài đến sóng linh khí sau lập tức nhìn sang khi thấy hai con hầu tử chính đang cái kia đánh khó bỏ khó phân lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc này tôn nộ g không không phải muốn đi tây thiên sao tại sao lại ở nam thiên môn xuất hiện các ngươi nhìn tôn nộ không trước mặt con hầu tự kia xem khí tức thật giống cũng là hôn thế khỉ đa a hai người bọn họ có mâu thuẫn mặc kệ có hay không mâu thuẫn bây giờ đại thánh ngay ở nam thiên môn ở ngoài ta chờ há có thể ngồi xem mặc kệ người phương nào đồng ý tiến lên hỗ trợ t h ắ p tháp lý thiên vương nhìn về phía trung tiên mới vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ thảo luận chúng tiên giờ khác này mỗi một người đều nhắm miệng không nói lời nào không phải bọn họ túng mà là tôn ngộ không cùng lục nhĩ mi hầu khí tức đều ở chuẩn thánh đỉnh cao khoảng t r ư ờ n g trái phải mấy người bọn hắn chạy đi hỗ trọ cái t i ế không thể nghi ngờ là muốn chết không làm được còn không tới gần liền bị sóng linh khí đạ thương liền lúc này na cha đi lên phía trước hướng t h ắ p tháp lý thiên vương chắp tay phụ thân để hài nhi đi giúp đại thánh đi ngoại trừ đại thánh hắn hôn thế khi đá ta cũng đã sớm muốn kiến thức một hồi được thôi ngươi mà chú ý an toàn t h ắ p tháp lý thiên vương thấy chỉ có na cha đồng ý đi không thể làm gì khác hơn là để hắn trước tiên đi hỗ trợ nam thiên môn ở ngoài lục nhĩ mi hầu tay cẩm tùy tâm thiết c n b ì n h c u n g bạo linh khí không ngừng mà hướng bốn phía chẳn ra nam thiên môn đều bị trực tiếp chấn động sụt hắn hung tọn nhìn chằm chằm tôn n ộ không lạnh lung nói tôn nộ không hôm nay ngươi ta nhất định phải phân ra cái thắng bại ngươi không chết thì ta phải lịa i đời ngày này dưới đ ấ y chỉ có thể có một cái mỹ hầu vương ta lão tôn chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao tôn nộ không không cam lòng yếu thế d ơ lên kim cô bồng đập ra l i ê n lúc này na cha từ nam thiên môn bay tới trong tay càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng bay về phía lục nhĩ mi hầu、Ấm、ẩm ẩm càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng vừa tới lục nhĩ mi hầu bên cạnh liền bị hắn dùng gậy t r ọ n trở về người nào lục nhĩ mi hầu thấy có người giúp tôn nộ không nhai răng nếp miệm dơ lên tùy tâm thiết can binh hướng na cha n é m tới khí thế như cầu vồng một côn như sơn hải c h ú t xuống na cha trưởng thương trong tay một điểm cùng tùy tâm thiết can binh giao chiến cùng nhau nhưng mà lục nhĩ mi hầu khí thế càng hơn một bậc một giây sau trực tiếp đem na cha đánh bay ra ngoài tôn nộ không một phát bắt được na cha đem phong tới một bên nhật nói này lục nhĩ mi hầu cùng ta lão tôn đồng căn đồng nguyên đối phó h ắ n ta lão tôn tự mình động thủ liền có thể na cha người đến xem phụ cận miễn cho ta lão tôn uy thế quả lón tổn thương thiên đình c à n co nghe tiếng na cha tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn gật đầu một cái vừa nãy giao thủ một cái hắn liền rõ ràng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lục nhĩ mi hầu nhìn như c h u ẩ n thánh trên thực tế đều có thể cùng thánh nhân một phần cao thấp những n à y hôn thế khỉ đã căn nguyên đủ khiến bất luận người nào kiêm kỳ ẩm tôn nộ không triển khai viên ma cử biến thao thiên ma khí nhuộm đen vòng trời một giây sau đột nhiên hướng lục nhĩ mi hầu đánh tới hắn bàn chân đạp xuống liền bạo phát siêu nhiên như thế toàn bộ cựu trọng tiên đều bị chấn động tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu lần thứ hai giao chiến đánh đất trời tối tấm như nước thủy chiều mánh liệt một bên na tra lẳng lặng mà nhìn đồng thời cũng rơi vào tự mình hoài nghị ở trong tôn nộ không đoàn người có đi về phía tây thành tựu nhiệm vụ mà hắn lại không bị ngô dục sắp xếp bất cứ chuyện gì làm bây giờ tu luyện tới càng là nửa bước khó đi tăng lên tốc độ thật sự rất chậm tuy rằng hắn hiện tại đã chuẩn thánh trung kỳ nhưng bất luận tu vi vẫn là thực lực cũng không bằng tôn nộ không thậm chí còn không bằng lục nhĩ mi hầu mỗi ngày không có việc gì ở thiên đình cũng chưa chắc có quá nhiều chiến tích cho tới đối phó phật môn như lai bên kia chính mình khả năng đánh không lại hai tên thánh nhân cũng đánh không lại đúng vậy nếu đánh không lại bọn hắn chẳng lẽ hắn chuẩn thánh bên trong ta còn không đánh lại sao na cha con ngươi đảo một vòng suy tư nói không bằng trước tiên đi đạo t r ư ờ n g của bọn họ hào háo c ư ớ p đoạt một hồi nhớ tới này na cha không chút do dự bay đi tây tiên h linh sơn lén lút trốn vào phật môn tôn giả đạo t r ư ờ n g đem ôn dưỡng k h í vận bảo vật toàn bộ c ư ớ p đoạt một lần then chốt là na cha làm như vậy vẫn không có một người biết bọn họ phần lớn người mỗi ngày ngoại trừ niệm phật chính là niệm phật nhà bị trộm đều hồn nhiên không biết na cha đem có thể dùng tới bảo vật toàn bộ đóng gói mang đi sau đó rời đi phật môn đạo trưởng nên ngang rời đi hòa diễm sơn huyền trang mọi người một đường đi về phía tây cuối cùng đi đến hỏa diễm sơn ngọn núi này dị thường nóng bức coi như là huyền trang chờ c h u ẩ n thánh đều cảm thấy dị thường nóng bức thiên bồng nguyên x o á i cởi áo ra không ngừng mà cho mình quặn gió phàn nàn nói đây là cái quỷ gì địa phương làm sao nóng như t h ế ta này một thân linh khí cũng không ngăn nổi những n à y n h i ệ t khí thật l à quái nghe tiếng một bên kim si đại b à n g điêu nhặt nói nơi đây tên là hỏa diễm sơn nghe đồn là thái thượng lão quân lò luyện đan rơi ở chỗ này bên trong hỏa thiêu đốt vùng này mấy trăm năm quá khứ ngọn lửa đều chưa từng biến mất ngươi suy nghĩ một chút thái thượng lão quân lò luyện đan trang đều là cái gì tam hội chân hỏa thiên đều có thể đốt xuyên nơi này nhiệt độ như thế cao thẳng bình thường huyền trang chậm rãi gật đầu thiên đ ồ n g ngươi liền p h ắ n g nhịn một chút đi qua đoạn này đường liền thoải mái có điều nếu m u ố n quá khứ vẫn phải là dùng tới quạt ba tiêu bốn trăm linh năm n chương bốn trăm linh sáu như lai t i ê u đốt nguyên thần quạt ba tiêu cái này tiên t i ê n trí bảo nghe nói là thiết phiến công chúa vũ khí thiên đ ồ n g biểu thị chính mình cũng là có kiến thức người thiên bồng sư đệ nếu ngươi hiểu rõ như vậy vậy không bằng ngươi đi đem này quạt bà tiêu mờ tới huyền trang lệnh nhật nói tuy rằng bọn họ đều là chuẩn thánh tu vi tam mội chân hỏa không làm gì được bọn họ nhưng đi về phía tây nhất định phải một bước một cái vết chân mỗi một cái địa phương đều là một loại đau khổ bởi vậy tiêu diệt nơi đây tam mội chân hỏa tiếp theo sau đó đi bộ mới là chủ yếu nhất cái này không được đâu lao ngư nói thế nào đều là hầu ca bạn tốt ta như vậy có chút không thích hợp thiên bồng nghĩ tới là thiết phiến công chúa là cái phong vận dư âm đại mỹ nhân thiên bồng sư thúc ngươi nghĩ gì thế nếu như đại sư bá ở đây không chắc gặp cho ngươi lĩnh tới một ước tiểu bạch mã nói rằng nghe được cái này tiên h đ ồ n g lông mày một thốc thật muốn cho tiểu bạch mã một cái tát thế nhưng bị vướng bởi đại sư huynh huynh nghiêm hắn nhìn xuống được ta vậy thì đi hắn đang chuẩn bị đi lấy quạt ba tiêu đông nhiên nơi chân trời xa bay tới hai người rơi vào tiên h đ ồ n g nguyên soái mọi người trước mặt quan âm phổ hiển tiên h đ ồ n g nguyên soái h í p mắt lại không có ý tốt g ử i quan âm hai người không có để ý tới tiên h đ ồ n g nguyên soái mà là hai tay tạo thành chữ thập nhìn về phía huyền trang nhạc nói thiên bồng kim sĩ đại bàng điêu các ngươi đã l ệ c khỏi đi về phía tây chính xác quỹ đạo quá lâu bây giờ chơi cũng chơi đủ rồi là thời điểm thuận vị ta chúng ta tự mình động thủ vẫn là chính các ngươi giải quyết bọn họ về nghề huyền trang đoàn người cao cao tại thượng lần này tư thái không thể nghỉ ngỏ là chọc g i ậ n thiên bờ ồ ồ ng nguyên soái hắn vốn là bị hỏa diễm son tăng mội chân hỏa nhiệt khó chịu hiện tại quan â m cùng phổ hiện lại tới nói h u nói tả trêu đến hắn càng thêm căm t ứ c thiên đồng nguyên soái móc ra thất tìm kiếm nhạt nói ta nói các ngươi phật môn người có phải là da mặt đều dày cùng tưởng thành như thế q u a n thời gian trước mới vừa bị đánh võ hiện thiên tại lại dám đến ngươi đến đồng trước mặt dám sau ra nói h nói tả, muốn tả, khi t sao. Ngày hôm nay n g hôm ư ơ nói đồng ra ra xong quan âm cùng phổ h i ệ n miệng tụng kinh phật thẳng lớn phật quang trút xuống như giọt mưa rơi ra lít nha lít nhít dính ở thiên đồng nguyên xoái quanh thân muốn đem áp chế. liên lúc này k i một sĩ đại、bàng、điêu phi trời bàng cũng lên cấp tốc ra tay, ra m quyền đoá e m âm quan hoa đuổi. m sen ở thiên đ ồ n g nguyên x o á i cùng kim sĩ đại bảng điêu dưới bàn chân sinh trường đem hai người bao ở bên trong chậm rãi cầm cố thiên tù thiên tụ điện quan âm cùng phổ hiền tăng nhanh nghiệm kinh tốc độ muốn đem thiên đ ồ n g nguyên x o á y cùng kim sĩ đại bàng điêu vây chết ở h o a sen bên trong ngay ở này t h ế ngàn cân treo sợi tóc hai người phá tan hoa sen xông thẳng vòng trời một quyền một kiếm trực tiếp đem quan âm cùng phổ hiền đánh bay quần quận linh khí dường như đạn pháo nện ở trên người của hai người trong n g á y mắt đem bọn họ đánh bay đi ra ngoài kim sĩ đại bàng điêu ở tại bọn hắn bay ra ngoài thời điểm tiện thể lại bù đắp một đòn quan âm cùng phổ hiền trực tiếp bay ra cái mười vạn tám ngàn dặm như lai nhìn bị đánh bay quan âm cùng phổ hiền gương mặt đều trở nên rất khó xem thành c ự phật môn một thành viên quan âm cùng phổ hiền bị như vậy đối x lại như là ở dẫm phật môn mặt hắn rơi vào hỏa diễm s o n trên lấy phật pháp thu phục tam mội chân hỏa hóa thành hỏa hoàn nắm trong tay quanh thân kim quang rơi ra như một vòng đại nhật thiên đ ồ n g kim sĩ、sí、đại bàng điêu bọn ngươi còn không mau mau thuận vị chẳng lẽ còn để ta tự mình ra tay hay sao như lai nhạt nói nghe tiếng kim sĩ、sí、đại bàng điêu biểu hiện bình thản như lai lần trước nữ nhi quốc một nhóm nộ không sư huynh đem ngươi thả bây giờ ngươi lại chạy đến hỏa diễm sơn đến ngăn trở chúng ta các ngươi phật môn ra mặt thật sự như thế d ậ thuận vị là không thể thuận vị nếu là muốn đánh chúng ta phụng đổi đến cùng lần trước cuộc chiến huyền trang lĩnh mộ âm dương pháp tắc trật tự sau khi hắn đối với âm dương côn bằng pháp lĩnh mộ càng thêm sâu sắc khoảng cách đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ cảnh giới đã chỉ có cách xa một bước nếu là lấy âm dương kết hợp sử dụng âm dương côn bằng pháp kết hợp nơi côn bằng dị thú không hắn không thể đánh với như lai một trận như lai thấy kim sĩ、sí、đại bàng điêu lại khiêu khích chính mình ánh mắt ngưng lại hô lớn được các ngươi đã mua chơi vậy ta h ã y theo các ngươi vui đùa một chút trường trung p h ậ quốc như lai một trưởng vô gia đại thần thông p h ậ n ở lòng bàn tay hóa thành một phương p h ậ quốc kim quang n g ánh lầu quỳnh điện ngọc hướng kim si đại b à n g điêu mọi người chấn áp tới âm dương phương pháp côn bằng kết hợp kim si đại b à n g điêu cũng không chút nào yếu thế hai tay đan sen âm dương pháp tắt chút xuống b i ế n ảo tuyệt đại âm dương đồ nối liền như lai đỉnh đầu cùng dưới chân hắn đặt mình trong âm dương đồ bên trong bên trong sống và chết sức mạnh to lớn không ngừng mà ma sát hắn mặc cho phật quang lại h ỏ n g ánh trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đột phá thiên đồng nguyên x o a y thấy thế lập tức đối với như lai triển khai lựa đạn liền thiên giống như thế tiến công như lai hôm nay ngươi thiên đồng ra ra liền để ngươi rõ ràng chọc giận ta là cái gì hậu quả thiên bồng nguyên xoáy lấy ra thất tinh kiếm lực lượng tinh thần như nước biển chảy ngược hán tay so với thất tinh kiếm khí như cầu vồng chu tiên kiếm quyết thần kiếm ngự lôi thất tỉnh kiếm tiếp dẫn trên trời thần lôi uy lực nâng cao một bước theo hậu thiên trên bảy viên tinh thần ở thiên bồng nguyên xoáy kiếm quyết dưới ảnh hưởng nối liền một đường lực lượng tinh thần càng là tăng vọt mấy lần không thôi thất tỉnh liên châu thần kiếm phá không thiên mộ ng nguyên xoáy ném ra thất tỉnh kiếm thần kiếm t u ầ n hóa linh quang đâm thủng trưởng trung p ậ t quốc xuyên thủng như lai chân thân như lai chân thân bị hao tổn sắc mặt trở nên rất khó xem ngay lập tức cái kia đồ bên trong xuất hiện hai con dị thú chỉ thấy một cái cánh dài vạn trượng chim lớn một con thân thể dài vạn trượng đại côn từ cái kia đồ trung lưu xoay chuyển đi ra ngay lập tức trong thiên địa âm dương chỉ lực toàn bộ bị n à y côn bằng dị thú hấp thu tiến t ố i n à y côn bằng dị thú vẹn vẹn ở trong dây lát đó hợp thành một thể hóa thành côn bằng cự thú ầm ầm ầm côn bằng cự thú trực tiếp đánh về như lai bị thiên đồng kiềm chế lại như lai lập tức không địch lại hiện nay hắn chân thân không trọn vẹn gần nữa nguyên thần cũng bị thương như lai còn chưa bó tay chịu trói Kim vừa dứt lời như lai sau lưng hỏa hoàn đi đến trước mặt hắn thân thể chui vào hỏa hoàn phật môn chân thân trong nháy mắt cùng tam mội chân hỏa dung hợp hóa thành vạn trượng phật ảnh một cái tắt đem kim sĩ đại bảng điêu vỗ vào trong đất ngay lập tức phật ảnh một trưởng vỗ ra côn bằng cự thú bóng người vang lên kẹt kẹt bên trên rất nhanh tre kín vết nút tràn ngập nguy cơ nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc xe nát t h ế thế thiên đồng nguyên x o á i kinh hại đến biên sắc này như lai nguyên thần khí tức sao mạnh mẽ như vậy hắn chẳng lẽ là tu vi tình tiến một bên q u y ề n liêm đại tướng lắc đầu như lai đây là như muốn tận nguyên thần theo chúng ta đánh tăng mọi chân hỏa cùng hắn pháp thân dung hợp thông qua tiêu hao nguyên thần đến tăng lên thực lực hắn bây giờ so với nữ nhi quốc gặp phải lần kia còn khó hơn đối phó này như lai là điên rồi sao thiên đồng nguyên x o á i tâm tắc lấy làm kỳ lạ hắn không nghĩ đến như lai vì thu phục bọn họ lại cam tâm tình nguyện tiêu đốt nguyên thần này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp nguyên thần là hồng hoang tu tiên người can co nếu như nguyên thần bị hao tổn không có mấy ngàn hơn vạn cuối năm bản đừng n g h ĩ khôi phục càng khỏi nói mức tiêu hao này nguyên thần đấu pháp không làm được mệnh cũng có thể chơi không thiên bồng nguyên soái không nghĩ đến như lai như thế điên cuồng bốn t r n chương 407, dung hợp tổ lo n g ấn phá cho ta như lai hét lớn một tiếng sinh tử ma bàn triệt để phá tan huyền trang gặp pháp tắc phản vệ một ngụm tinh huyết p h u n r a sắc mặt cấp tốc trắng xám như lai lạnh lạnh liếc nhìn huyền trang đã bước mà đến mong muốn chấn áp huyền trang muốn chặn hắn hỏi qua ta không có thiên đồng nguyên soái che ở huyền trang trước mặt mang theo lực lượng tinh thần hơn nữa trước đó vài ngày hồng trần đạo tinh tiến thiên đồng nguyên soái thực lực cũng có rõ ràng tăng lên trong tay hắn thất tinh kiếm hóa thành b ả y thanh từng cái đâm hướng về như lai thất tinh kiếm xuyên qua phật như lai ảnh có thể một giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu làm sao có khả năng thiên đồng nguyên soái chấn động không ngót hắn vừa mới chuẩn bị trốn kết quả phật ảnh một trưởng vô xuống trưởng trung phật quốc trực tiếp đem hắn cùng huyền trang cùng chấn áp đặt mình trong phật quốc phản phất có ngàn tỷ ngọn núi lon chấn áp bọn họ đem hết toàn lực cũng tránh thoát không được kim sĩ đại bàng điều không để ý thương thế lại lần nữa bay tới nhưng sắp tới đem tiếp cận bị tam mội chân hỏa nhốt lại thiêu cả người cháy đen thân thể cao lón đập xuống đất đi về phía tây người bây giờ chỉ còn dư lại quyển liêm đại tướng một người như lai không có để ý bình tĩnh nhìn về phía hắn một tay đẩy một cái chỉ muốn nhanh lên một chút để hắn thuận vị có điều ngay ở hắn sắp c h â n áp quyển liêm đại tướng lúc người sau lấy ra một quyển quần t r ụ kim quang dừng ra vô số thanh phi kiếm trong nháy mắt kéo tới cái gì phi kiếm lấp loe kim quang phong mang vô cùng sắc bén trình độ liền như lai đều kinh hãi đến biến sắc hắn nhìn chằm chặp q u y ề n liêm trong tay q u y ề n trục vẻ mặt nghiêm nghị như lai người thiêu đốt nguyên thần chấn áp bọn họ nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể chấn áp ta q u y ề n liêm đại tướng trong tay q u y ề n trục triệt để triển khai bên trong hình ảnh loang lộ và ngàn như trường xà quay trúng quanh phật như lai ảnh bên trong từng đạo từng đạo hình ảnh trực tiếp chiếu d ọ i mà ra như lai đặt mình trong bên trong không ngờ bị nhốt lại mịt mờ không ra q u y ề n liêm đại tướng hai tay kết tấn linh văn lấp lóe q u y ề n trục bên trong lấp lóe kỳ quang một giây sau hắn trực tiếp đem như lai kéo vào nam thiên môn ở ngoài tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu đánh không biết bao nhiêu cái nhật nguyệt chư thiên dung chuyển tinh thần ảm đạm liền ngay cả môn đ ỉ n h cũng không biết đánh nát bao nhiêu tại đây loại trình độ chém giết dưới lục nhĩ mi hầu vẫn như cũ không có bị thua nhưng khí t ứ c rõ ràng bất ổn rơi xuống hạ p h ò n g lúc chiến đấu tôn nộ không quan có một đạo thông thiên cột nước từ cựu trọng thiên sông thẳng tam thập tam trọng tiên nhận biết một phen sau phát hiện này cột nước chính là tây hải bên trong p h ó n g thích được hóa nhãn kim t ỉ n h bơm mở xuyên đấu qua vạn tầng hư không nhìn về phía tây hải chỉ thấy biển sâu vực sâu phía trên một đạo không rõ sinh vật cái bóng đứng xứng, xứng. chấp trưởng đại dương nguồn nước tôn nộ g không dò xét nàng đồng thời đối phương cũng phát hiện lạnh lạnh nhìn tới chỉ một ánh mắt tôn nộ g không hai mắt đâm nhói thu r ồ i thần t h ô n g trong lòng hơi kinh này tây hải bầu trời đến cùng là gì mới thần thánh mà ngay cả ta lão tôn đều cảm thấy cho nàng thật không đơn giản loại kia cảm giác cực kỳ giống lúc trước ở nữ nhi quốc nên chiến l ự c chỉ thần ma lúc giống như l ú c nếu như đối phương thực lực thật cùng lực chỉ thần ma như thế cái kia ngao liệt một người tuyệt không là đối thủ nhỏ tới này tôn nộ không quyết định tốc chiến tốc thắng tôn nộ không đánh nhau với ta còn dám phân tâm muốn chết lục nhĩ mi hầu trong tay tùy tâm thiết can binh lớn lên một côn nện ở tôn nộ không đỉnh đầu tôn nộ không bị đập bay đi ra ngoài thấy thế lục nhĩ mi hầu cười n ạ o không ngớt tôn nộ không ngược lại là rất bình tĩnh nhặt nói lục nhĩ mi hầu ta l á o tôn hôm nay dạy n g ư ơ i như thế nào chân chính mỹ hầu vương cho tới này vậy là như thế dùng vừa dứt lời tôn nộ không trong tay kim cô đồng lấp l ó e l ờ i lục nhĩ mi hầu hiếu kỳ nhìn lệ hiện ra động hóa thành lôi mãng ở tôn nộ không một côn nện xuống thời khắc hóa thành lôi long rít lên một tiếng trong nháy mắt đem lục nhĩ mi hầu nuốt vào chiến đấu phát tắc lôi đình phát tắc kim cô bổng trên lôi đình phát tắc tràn ngập một côn tiếp theo một côn nện ở lục nhĩ mi hầu trên người đối phương cái nào ngờ tới tôn nộ g không dĩ nhiên nắm giữ thế gian lôi đình phát tắc trực tiếp bị trọng thương sấm vang chấp giật bên dưới lục nhĩ mi hầu trọng thương thổ huyết khí tức vệ hoại lực lượng nguyên thần mười không còn một nhưng tôn nộ g không không có muốn tính mạng của hắn mà là đem đánh về nguyên hình thu vào trong không gian dù sao đồng căn đồng nguyên lục nhĩ mi hầu cùng tôn Ngộ không là đồng nhất đầu nguồn sinh vật lưu lại hắn tự có diệu dụng tôn nộ không thu phục lục nhĩ mi hầu sau lập tức thông qua không giới phủ truyền âm cho ngao liệt trầm giọng nói ngao liệt ngươi mà chống đỡ ta l á o tôn hiện tại liền đến tây hải giúp ngươi sư h i n h ta này tạm thời còn chịu đ ự n g được ngươi mau chóng tới rồi bên trong biển sâu ngao liệt chậm rãi mở mắt hắn thân thể bị xúc tu hủy diệt hơn nữa nếu như không phải là bởi vì tổ lòng truyền thường nguyên nhân hắn hiện tại thân thể xóm đã bị phá hủy bây giờ thân thể bên trong một khối xương dạng ngời rực rõ bên trong càng có phong mang chỉ tức phong thích đang lúc này phía trên vực sâu nước chỉ thần ma nhận biết phía dưới khí tức gọn sóng sau không chút do dự vượt qua vạn mét đem ngao liệt chộp vào trong tay nàng nhìn ngao liệt trong cơ thể xương ánh mắt tham lam này chẳng lẽ là tổ lòng xương không nghĩ đến năm đó tổ long hồn phi phách tán càng còn để lại bản nguyên xương chỉ cần hấp thu tổ long bản nguyên lật tung tam thập tam trọng thiên bản tọa tình thế bắt buộc nói nàng liền muốn bắt đi ngao liệt khối này xương ngao liệt ở trong tay bất luận làm sao đều d ễ y rủa không được hắn con người đột nhiên co r ụ t lại tổ long cốt kiếm cùng hắn hòa làm một thể cốt kiếm bị đ o ạ không khác nào chuột rút lấy tủy không chỉ có sẽ phải hắn bệnh còn có thể làm hắn căn nguyên rút lui chuyện này với hắn tới nói không khác nào ngập đầu thái hương có thể ngao liệt hết cách rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn nước chi thần mà tay đụng tới cốt kiếm khối này xương bản tọa được rồi nước chi thần m a cười nói ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc cốt kiếm đột nhiên o n g noong một tiếng ngay lập tức một đạo kiếm khí trong nháy mắt cắt ra nước chi thần m a cánh tay ngao liệt từ bên trong t r á n h thoát một giây sau cốt kiếm chuyển ra cực nóng khí tức khiến ngao liệt thân thể tái tạo chuyện này tổ long bản nguyên khí t ứ c khó đạo tổ long cũng nhận biết được hải tộc chính đang gặp ngập đầu thái hương sao ngao liệt cảm giác được trong cơ thể quần c u ộ n không ngừng sức mạnh sau trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ở nước chỉ thần ma ánh mắt kinh ngạc dưới ngao liệt hóa thành cự long toàn thân vậy cấp tốc biến thành màu vàng đỉnh đầu sương rồng có vô số đạo phù văn lấp lóe từ từ cũng biến thành màu vàng nguyên bản bốn t r ả o cự long cũng biến thành ngũ t r ả o kim long long uy quần c u ộ n hô mưa gọi gió không gì không làm được nước chỉ thần ma sắc mặt âm trầm nhìn tình cảnh này trước mắt cự long cùng lúc trước tổ long lại có mấy phần rất giống thậm chí trên người còn mang theo tổ long năm đó n h thế nàng cũng không nghĩ đến tại đây thời khắc sống còn ngao liệt dĩ nhiên gặp triệt để dung hợp tổ lòng truyền thừa hắn hôm nay đã là c h u ẩ n thánh hậu kỳ đáng ghét bản tọa long cốt nước chỉ thần ma nghiên răng nghiên lợi còn kém một bước nàng liền có thể bắt được long cốt trở lại đỉnh cao kết quả lại bị long cốt phản vệ bị ngao liệt lượng tiện nghi nước chi thần ma ngươi tràn lan thủy chi phát tắc khiến hải tộc tử thương hầu như không còn hôm nay ta lấy tây hải lòng cung thái t ử thân phận đưa ngươi tiêu diệt ở đây chịu chết đi tổ long ấn long đẳng kiểu thiên bốn trăm linh bảy n chương bốn trăm linh tám tỉnh ngộ thủy chi phát tắc tổ long thân thể bốn lượn như hồng hoang thần sơn chuyển động thủy triều của quận thanh thế hùng vi kinh sợ thiên địa pháp tác khí tức phun trào đến từ tổ long uy thế chấn áp nước c h i thần ma nga o liệt dùng sức vung v ẩ đôi chỉ thấy phá tan hư không đột nhiên đánh vào nước c h i thần trên ma thân thời k h ắ c này không khí phảng phất động lại thời gian đều bị bất động tổ long thân thể độ cứng rắn không thua gì bất kỳ thánh nhân căn nguyên thậm chí không so với nước c h i thần ma kém này d ụ n g hết toàn lực một đòn trực tiếp đem nước c h i thần ma thân thể đánh nát thấy thế, thế nga liệt vui vẻ nói thành công ngay ở hắn chuẩn bị vận dụng đại thần thông giết chết nước chi thần ma nguyên thần lúc dưới chân xúc tu đ ố n g nhiên bay lên tầng tầng vỗ vào ngao liệt trên người xúc tu tốc độ quá nhanh coi như là ngao liệt cũng không thể tránh mở ngao liệt thân thể trong nháy mắt ra chóc thịt bong máu tươi nhỏ xuống đem nước biển đập ra một cái h ồ lớn tự cho là nắm giữ tổ long thân thể liền có thể cùng bản tọa chống lại không tự lượng sức bản tọa khống chế thế gian và nước nếu đã xuất quan cái kia không có bất kỳ người nào có thể giết chết bản tọa bên trong đại dương thủy chỉ pháp tắc tụ hợp lại một nơi một lần nữa ngưng tụ nước chi thần ma đến thân thể thế thế, ngao liệt con người đột nhiên c o rụt lại hắn cắn chặt hàm răng ánh mắt tràn đầy không c a m l ò n g nước chỉ thần ma thân thể tái tạo sau trong lúc vung tay nhấc chân chính là thiên địa sức mạnh to l ó n vạn trượng sóng lón tầng tầng vỗ vào ngao liệt trên người trong nháy mắt đem chấn áp hắn gái k i a vốn lượn thân thể ở sóng lớn trước mặt càng như một con rắn nhỏ vô cùng nhỏ bé nước chỉ thần ma nhãn thần lãnh đạo ngón tay khẽ g á i thủy chỉ pháp t á c hóa thành lưỡi dao sắc trực tiếp bắn về phía ngao liệt mi tâm ngao liệt ngửi được mùi chết chóc này lưỡi dao sắc nếu là xuyên thùng mi tâm chính mình nguy ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc đ ỗ n g nhiên một vệ kim quan g t ử cựu trọng thiên hạ xuống người phương nào dám to gan thương ta lão tôn sư đệ tôn nộ không d ơ lên kim cô b ồ n g tầng tầng nện ở lưỡi dao sắt trên sau đó một côn hướng nước chi thần ma đánh tới ẩm n à y một côn đánh nước biển thái bình nước chi thần ma cũng bị bước lui mấy dặm nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôn nộ không luồng hơi thở này hôn thế khỉ đá không nghĩ đến hôn thế khỉ đá thực lực có thể tăng lên tới trình độ như vậy thành cựu hỗn độn thời kỳ thần ma nàng đối với hồng hoang sở hữu trải qua sự tình đều rõ ràng trước mắt hôn thế khỉ đá n vừa, đâu đâu vừa dứt lời tôn nộ không trong tay kim cô bồng hóa thành văn trượng đột nhiên nện ở nước tri thần ma đầu đình chiến đấu pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc cùng triển khai uy thế khủng bố như sóng triều làm người kiếm kỵ một bên lao liệt thấy thế lập tức phóng thích lực lượng nguyên thần tổ long cốt kiếm phóng thích một tia anh kiếm Với hư h k ô ngay ạ lập tức ngao liệt đánh ra cái kia một anh kiếm lại lần nữa đem nước chỉ thần ma thân thể cắn nát có kinh nghiệm lần trước ngao liệt lập tức nói hầu ca vội vàng đem nàng nguyên thần chém không phải vậy nàng rất nhanh lại gặp khôi p h ụ nghe nói như thế tôn nộ g không lập tức đ ộ n g thủ bay người lên trước muốn dùng lôi đình pháp tắc trực tiếp đem nàng nguyên thần đánh nát có thể thánh nhân nguyên thần vốn là khó có thể tử vong tôn nộ g không lôi đình pháp tắc còn chưa tới gần liền bị nguyên thần phụ cận thủy chỉ pháp tắc ngăn trở mà nước chỉ thần ma cũng ở dây tiếp theo cấp tốc tái tạo thân thể nhanh như vậy tôn nộ g không gãi gãi lô thai hơi kinh ngạc hắn triển khai viên ma cử biến cùng ngao liệt lại ra tay muốn dùng hết biện pháp phá hủy nước chi thần ma thân thể các ngươi cho rằng bản tọa còn có thể ỉ vào để cho các ngươi đánh sao nước c h i thần ma lúc nói chuyện tỏa ra một luồng hơi lạnh ngay lập tức trực tiếp hướng đại dương nơi sâu xa chui vào một cái ngao liệt nàng có thể dễ như ăn bánh c h ấ n áp nhưng còn có cái tôn nộ g không lời nói mặc cho nàng dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào c h ấ n áp bây giờ phong ấn mới vừa phá tan nước c h i thần ma khí tức vẫn không có khôi phục lại đủ hơn nữa thủy thế bao phủ tiêu hao linh khí quá lớn vì lẽ đó lựa chọn trước tiên ngủ đông lên chờ tu vi khôi phục một ít lại nói nhưng tôn nộ g không làm sao có khả năng cho nàng cơ hội một cái thấp kém thánh nhân hắn liên thủ với ngao liệt có thể đối phó nhưng nếu như nước c h i thần ma tu v i khôi phục hơn nữa này cuốn lên tam thập tam trọng tiên h đến thủy thế đủ để chấn áp bất kỳ c h u ẩ n thánh nhìn nước c h i thần ma chính hướng phía dưới lao xuống tốc độ quá nhanh tôn nộ không lập tức vận dụng trật tự lực lượng khoáy lên không gian cấp nước c h i thần ma trước mặt bỏ thêm vô số khoảng cách sau đó tôn nộ không dùng trật tự lực lượng hóa thành xiến g xích giam cầm nước c h i thần ma thân thể các nơi làm nàng hành động chậm chạp ngao liệt nên ngươi tôn nộ không tập trung tỉnh thần thao túng trật tự lực lượng thời điểm như thế này hắn tuyệt không có thể phân tâm không phải vậy tất cả dã tràng xe cát nghe tiếng ngao liệt trọng trọng gật đầu sau đó phóng thích tổ long cốt kiếm sức mạnh đột nhiên hướng về nước chỉ thần ma đánh tới ẩm nước chỉ thần ma thân thể bị trong nháy mắt đánh nát nguyên thần muốn t r ố n chạy lại bị tôn nộ g không xiềng xích trật tự cầm cố xú hầu tử đem bản tọa thả ra không phải vậy chờ bản tọa giết tới hồn đội cái thứ nhất giết ngươi nước chỉ thần ma giận dữ hét trước mắt không gian ngăn cách nước biển cơ thể nàng không nhanh như vậy gắn kết mà nguyên thần tuy rằng mạnh mẽ nhưng nàng rất sợ sệt ngao liệt cùng tôn nộ không có thủ đoạn đối phó với nàng bởi vậy nàng bây giờ phi thường thất kinh ta lão tôn ngược lại muốn xem xem hôm nay ngươi có thể không từ ta lão tôn trong tay chạy thoát tôn nộ không phóng thích ma khí đem nước c h i thần ma triệt để vây chất sau đó hắn nhìn về phía ngao liệt nhanh nghĩ biện pháp giết nàng chuyện này ta không có cách nào giết nàng ta thực lực không đủ để đối với nàng nguyên thần tạo thành thương tổn ngao liệt một mặt làm khó dễ hiện tại xác thực là tốt cơ hội nhưng thực lực cách xa để hắn căn bản không có cách nào đả thương nước c h i thần ma mau nghĩ biện pháp ta lão tôn có thể giữ không nổi cái tên này quá lâu tôn nộ không có chút nóng này hắn cũng không cách nào đả thương nước tri thần ma nguyên thần thấy hai người cũng không có cách nào nước c h i thần ma cười lạnh nói chờ bản tọa trở về ngày cái thứ nhất giết các ngươi mắt thấy tôn nộ g không đến trật tự lực lượng ở t r ợ giảm ngao liệt rốt cuộc tìm được biện pháp hắn nhìn nước c h i thần ma quanh thân quanh quần thủy c h i p h á p tắc lúc này ngồi q u a n h chân tại chỗ ngộ đạo ngao liệt là hải tộc nước biển sinh này thủy chỉ p h á p tắc nếu như có thể lĩnh ngộ nhất định có thể đem thực lực tăng lên mấy lần không thôi lúc trước cùng nước c h i thần ma giao chiến thủy chỉ p h á p tắc đến biến hóa ngao liệt đều ghi tạt trong lòng bây giờ ngộ đạo sau tất cả rõ ràng trước mắt chốc lát hắn thành công n ộ đạo quanh thân thủy chỉ p h á p tắc như nước hoàn lợn l ờ hầu ca ta hiện tại liền diện nguyên thần của nàng ngao liệt trên người màu vàng v ả y rồng toàn bộ sáng lên trực tiếp đem tứ hải d ọ i sáng t ổ long lực lượng để tứ hải long uy toàn bộ ở một mình hắn trên người hội tụ 4 0 8 n chương 409, t ổ long cảnh giới tứ hải long uy cực quần c u ộ n nhưng thời khắc này nhưng đều được ngao liệt điều khiển c u ầ n c u ộ n không ngừng chui vào ngao liệt trong cơ thể nước chi thần ma thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co g i t lại lúc trước hung hăng biểu hiện lập tức trở nên kinh hoàng g i n g gầm ngao liệt xoay quanh lên không một cái thổ tức chen lẫn tổ long lực lượng cùng với thủy chi phát tắc trong nháy mắt đem nước c h i thần ma nhấn chìm đặt mình trong long tức ở chính giữa chịu đựng long tức gột rửa nguyên thần khí tức trợt giảm xuống n à y một cái long tức trực tiếp đem nước c h i thần ma đập tiến vào đại dương nơi sâu xa ngay lập tức ngao liệt chui vào đại dương từng đạo từng đạo khủng bố long uy khiến b i ể n rộng của quận xem tôn ngộ không đều kinh ngạc không thôi bởi vì ngao liệt thực lực đã vượt xa trước một phút sau ngao liệt trong móng luốt giam cầm một đoàn mẫu thủy lam quả cầu ánh sáng bên trong chính là nước tri thần ma suy yếu nguyên thần dù sao cũng là thành nhân hắn có thấy ể làm chỉ có thế ngao liệt hơi nhún mày nhưng cũng rõ ràng nước chỉ thần ma nói không giả bọn họ muốn giết thánh nhân nguyên thần hoàn toàn là nói chuyện viền vông cái tên nhà ngươi miệng cũng rất cứng rắn bị ta lão tôn vây ở chỗ này lại vẫn có thể nói những câu nói này tôn nộ không cầm quả cầu ánh sáng cho nó gây phong ấn phòng ngừa nước chỉ thần ma đào tấu chờ đã liên lúc này ngao liệt đột nhiên c h o n g váng hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía liên tục chạy ngược nước biển thủy thế còn đang lan tràn đã có nước ngập hồng hoang dấu hiệu tình cảnh này khiến ngao liệt chấn động nước chi thần ma không phải đã bị chấn áp sao tại sao những n à y nước biển vẫn không có trở lại ngao liệt thực sự là không nghĩ ra tại sao tôn nộ không cũng không rõ ràng nhưng hắn rõ ràng nếu như còn chưa ngăn lại thủy thế toàn bộ nhân giới đều phải bị i m hắn lập tức dò hỏi nước chi thần ma muốn tìm đến biện pháp giải quyết ai biết đối phương nhưng xem thường thủy thế không thể ngăn trở biển sâu vực sâu nước biển vô lượng chỉ cần không đóng gặp vẫn chảy ra các ngươi sẽ chờ bị biển sâu vực sâu đến nước biển thôn v h ệ đi tôn nộ g không trầm giọng nói làm sao mới có thể phong ấn biển sâu vực sâu muốn từ bản tọa nơi này biết được những này quả thực nói chuyện viền vông sau khi bất luận tôn nộ g không làm sao hỏi làm sao uy hiếp nước chi thần ma đều không nói một lời nhưng thủy thế còn đang lan tràn bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy thế càng lúc càng lón liên lúc này một đạo khủng bố sức mạnh to lón giáng lâm vớt lên sóng lớn rung động một bộ thanh ý gì hề đến tuấn lang thiếu niên đạp không mà đến thân hình phảng phất phía bên kia trở về họ hứng tuyệt trần nhìn thấy hắn tôn nộ không cùng ngao liệt lập tức chắp tay hành lễ b á i kiến sư tôn hừm các ngươi trước tiên đứng lên đi nô dục n h ạ t nói thấy thế ngao liệt lập tức nói rằng xin mời sư tôn hỗ trợ phong ấn biển sâu vực sâu nếu như tiếp tục tiếp tục như thế nước biển gặp nhấn c h ì m toàn bộ nhân dân ta tới đây chính là vì việc này nô dục chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thông tin thủy thế bay dỏ thế giới vết nước càng ngày càng nhiều lúc trước bị phong ấn thần ma lần lượt từng cái xuất thế chuyện này đối với hồng hoang tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì nộ không đem cái kia lục nhĩ mi hầu cho vị sư n ô dục mới vừa đưa tay tôn nộ g không lập tức đem lục nhĩ mi hầu phóng ra người sau còn muốn chạy trốn làm thế nào chạy cũng trong tay n ô dục n à y biển sâu v ự c sâu là thế giới vết n ư ớ c năm đó nữ hoa v à trời thất thải thạch chính là bổ khuyết những n à y vết n ư ớ c bây giờ thất thải thạch t u y ệ t tích chỉ có thể dùng khỉ đá đến bổ khuyết lục nhĩ mi hầu cùng n g ư đồng căn đồng u y ê n là thích hợp nhất phong ấn biển sâu v ư ợ sâu đồ vật vừa dứt lời nô dục đem tam thập tam trọng tiên thủy thế toàn bộ đánh vào biển sâu v ự c sâu sau đó ném vào lục nhĩ mi hầu trực tiếp để hắn lấy thân thể c h ấ n áp hóa thành phong ấn lục nhĩ mi hầu tiến vào biển sâu v ự c sâu sau khi tức quả nhiên không còn tiết ra ngoài đồng thời đại dương cũng rất nhanh khôi phục kiến tĩnh nô dục vì để n g ư ờ i vắn nhất đặc biệt bỏ thêm một tầng phong ấn từ nay về sau cũng lại không ai có thể phá tan nơi này nô g dục nhìn về phía tôn nộ không người sau lập tức đem nước chi thần ma thả ra tên kia mới ra đến vừa mới chuẩn bị nói hầu nói tả đ ỗ n g nhiên cảm giác được một đầu như ngủ đông cổ thú khí thế khủng bố ở phụ cận vẻ mặt sợ hãi nàng nhìn chằm chặp n ô i dục trên người đối phương k h í tức càng không để cho nàng dám có bất kỳ phản kháng đến tâm tư n ô i dục không nói nhảm trực tiếp đem nước chỉ thần ma nguyên thần dập tắt sau đó lấy đi bản nguyên hắn đem còn lại thủy chỉ pháp tắt toàn bộ cho nga o liệt người sau cũng không phụ kỳ vọng tại chỗ đến tổ long cảnh giới nga o liệt một người đến tổ long cảnh giới tứ hải sở hữu huyết thống long tộc đều tăng lên một lần biển sâu vực sâu đã giải quyết huyết thống long tộc cũng tăng lên chuyện này đối với tứ hải long tộc tới nói là một cái song hỷ lâm môn đại hỷ sự nô dục liếc nhìn ngao liệt n h ạ t nói long tộc tự long phượng lượng kiếp liền xa suốt đến đây nhiều năm như vậy là thời điểm c ủ a khởi ngao liệt ngươi trên người chịu chấn hưng long tộc trọng trách này nước chỉ thần ma đến một k i a lực lượng bản nguyên ngươi mà nhận lấy thông h i ể u đạo lý hắn rút ra một k i a bản nguyên giao cho ngao liệt thay thế ngao liệt vội vã c h ắ p tay đà tạ sư tôn hừng tây hải việc giải quyết sau mau chóng đi và hỏa diễm sân đi h u y ề n trang mọi người hiện tại không thể lạc quan vừa dứt lời nô dục xoay người rời đi nghe nói như thế tôn nộ g không lập tức rõ ràng huyền trang bọn họ gặp phải nguy cơ bỏ xuống một câu nói sau chính mình rời đi ngươi mà thích đáng sắp xếp cẩn thận tây hải ta láo tôn trước tiên đi tới hòa diễm sơn huyền trang mọi người bị như lai chấn áp trưởng trung phật quốc đến uy lực r a chỉ ở huyền trang đ ỉ n h đầu phật quan vạn t r ư a mặt đất nợ x e n vàng nếu như tiếp tục tiếp tục như thế thiên bồng mọi người sẽ bị triệt để thuận vị huyền trang quyền liêm hai người các ngươi hà tất như vậy ngu xuẩn mất hôn ngăn trở phật môn phát triển tự tìm đường chết thôi như lai nhạt nói bây giờ huyền trang bị thương chỉ có quyền liêm một người còn ở khổ sở chống đỡ quyền liêm không hề trả lời hắn đem q u y ể n trục đánh ra linh khí tứ tán như lưỡi dao sắc tàn nhẫn màn đ ện ở phật như lai ảnh trên có thể cái kia ta m g ộ i chân hỏa quá loại hại liền linh khí đều bị thiêu đốt hầu như không còn như lai hừ một tiếng một t r ư ờ n g vô r a đem quyển liêm đánh bay ra ngoài sau đó hắn c h â n áp thiên bồng nguyên x o á y cùng kim sĩ đại bàng điêu không ngừng mà miệng tụng kinh phật cho bọn họ thuận bị một khi thuận bị a tới đều không dùng thấy thế như lai cùng quyển liêm còn muốn ra tay nhưng bọn họ hiện tại nguyên thần bị thương tình huống m u ố ngay từ t Như n Lai r o t c ứ ở này g i thế ngàn cân treo sợi tóc xa xa một vện kim quang chạy tới uy thế khiến như lai biểu hiện hoảng hốt như lai ta lão tôn đến vậy bốn trăm linh chín em chương bốn trăm một mươi mượn quạt ba tiêu tôn nộ không bay người mà đến một cái chớp mắt đánh vỡ như lai t r ư ở n g trung phật quốc thấy tôn nộ không nhanh như vậy liền đến như lai khắp khuôn mặt là khiếp sợ càng là tôn nộ không hỏng rồi chính mình chuyện tốt điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ xú hầu tử người đang tìm cái chết như lai gầm lên một tiếng phật ảnh như trận mắt kim cương thấy thế tôn nộ không triển khai viên ma cử biến thao thiên ma khí trong nháy mắt đem như lai t h ô n vệ hắn tiếp thân vật lộn kim cô động t à n nhẫn màn nện ở như lai trên người trong khoảnh khắc như lai bị đập cho phật ảnh phán át linh khí như vỡ đê chi thủy tán loạn như lai chỉ bằng ngươi cũng có thể làm ta lão tôn đối thủ vó tay chịu c h ó i ta lão tôn còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng tôn nộ g không nhàn nhạt nhìn như lai khí thế mười phần thấy thế như lai hừ lạnh một tiếng xú hầu tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giết ta như lai triển khai lực lượng nguyên thần lần thứ hai triển khai thần thông nhưng loại này bào chế y theo chỉ dẫn thần thông căn bản không đả thương được tôn nộ g không ở thần thông mới vừa triển khai trong nháy mắt tôn nộ g không một côn điểm ra không gian phá nát kim cô bổng vô hạn kéo dài trực tiếp xuyên thủng như lai thân thể thế thế, như lai biểu hiện kinh ngạc lạnh lạnh liếc nhìn tôn nộ không xoay người t r ố n chạy kim quan g một cái chớp mắt liền đi tới phương tây tôn nộ không muốn đuổi theo nhưng đã không kịp này như lai chạy vẫn đúng là nhanh tôn nộ không tâm tắc lấy làm kỳ lạ quay đầu đem thiên đồng nguyên xoáy cùng kim sĩ đại bàng điêu giải cứu ra này kim sĩ đại bàng bị trọng thương chúng ta vẫn là trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chờ bắt được quạt ba tiêu lại tính toán sau huyền trang nhìn cả người cháy đen đến kim sĩ đại bàng điêu nếu như không phải như lai thu rồi sức mạnh chỉ sợ tam hội chân hỏa có thể đem luyện hóa thành hư vô quạt ba tiêu cái kiêng như ma vương phu nhân thiết phiên công chúa không thì có quạt ba tiêu sao ta lão tôn cùng cái kiêng như ma vương chính là kết bái huynh đệ nắm quạt ba tiêu chẳng phải là đơn giản tôn nộ không đang chuẩn bị đi tìm thiết phiên công chúa mượn quạt ba tiêu lại bị huyền trang ngăn cản hắn nhẹ g i ọ n g nói như lai、like、mới vừa đi nếu như ngươi hiện tại cũng rời đi lời nói không chắc hắn bay đầu trở lại không bằng liền để thiên đ ồ n g đi thôi để ta đi thiên đ ồ n g nguyên x o á y chỉ mình sửng sốt một chút tên ố c cho ngươi đi ngươi liền đi nhanh lên một chút tôn nộ không ở phía sau đạp thiên bồng nguyên soái một ước người sau một mặt oan ước một mặt đi tìm thiết phiến công chúa thiên bồng nguyên x o á i theo k h í tức tìm tới thiết phiến công chúa đối phương chính cầm quạt ba tiêu ngồi ở sơn động nghỉ ngơi vệnh hai chân trên người trường bảo màu xanh vẫn chưa đem thân thể hoàn toàn che chắn trắng như tuyết thẳng tắp chân dài còn lộ ở bên ngoài cho tới thiết phiến công chúa bản thân dài đến cũng là tương đương đẹp trai mặt mày như h o a môi đỏ bạc như cánh ve thiên bồng nguyên x o á i xem s ứ n g sở bất quá nghĩ đến đây là niêu ma vương phu nhân lắc đầu liên tục nói lầm bầm này n i u ma vương là mắt bị mù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy đặt ở trong nhà không muốn càng muốn đi bên ngoài tìm hắn nữ nhân. chẳng lẽ hoa nhà vẫn đúng là không hoa dại hương ân trước khi tới thiên đồng đám người đã tìm thổ địa công hỏi qua nói là ngưu ma vương từ phật môn trở về sau khi ở tích lôi sơn trùng tu phép thuật kết quả bị cái k i u ngọc diện hồ ly cầu dẫn lúc này thiên đồng đang muốn đi đến c h à o hỏi thiết phiến công chúa lại đột nhiên mở mắt người phương nào thiết p h i ế n công chúa quát trói hai một tiếng trong tay quạt ba tiêu lớn lên đột nhiên nhìn về phía thiên đồng nguyên soái trong nháy mắt khí thế trở nên lăng người tựa hồ phải đem thiên đồng nguyên soái vỗ bay ra ngoài suất cái tan xương nát thịt thấy thế, thế thiên đồng nguyên soái vội vã cười đùa nói chị dâu là ta a này tính ra ngữ ma vương cũng là ta nửa cái sư huynh lại là hầu ca kết bái huynh đệ hôm nay tới đây chính là bái phòng chị dâu thiết phiên công chúa một mặt ngờ vực đánh giá thiên đồng nguyên soái n h ặ t nói cái kia chết lão ngư từ đâu tới nhiều như vậy kết bái huynh đệ n g ư ờ i đến cùng là ai nếu như còn chưa nói đường trách trên tay ta quạt ba tiêu không k h á c h khí nghe tiếng thiên đồng nguyên soái vội và nói g n ngữ ma vương cùng tê thiên đại thánh tôn nộ g không là kết bái huynh đệ mà ta là tôn nộ không sứ đệ vì lẽ đó này bất h o à n g như mà vương cũng là kết bái huynh đệ sao ngươi nói đúng chứ chị dâu hắn chậm rãi tới gần trên giấy đánh giá thiết phiến công chúa càng là đối phương trên ngực cái kia phong phú đường quang làm hắn biết hầu khô khốc, khốc không nhịn được nuốt ngụm nước bọn ngược lại không là hắn h a o sắc chủ yếu là hồng trần đạo sẽ làm hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bất động nói thiết phiến công chúa thấy thiên đồng nguyên xoáy một mặt chư a các l ờ i lập tức biến đến một cái áo choàng mặc lên người nhặt nói tôn ngộ không ta biết ngươi nếu là tôn ngộ không xứ đệ tới chỗ của ta làm chi ta muốn hỏi chị dâu đòi hỏi quạt ba tiêu đợi chúng ta diệt hỏa diễm sơn hỏa liền trả lại ngươi thiên bồng nguyên x o á y c h ắ p tay thái độ khiêm tốn thiết phiến công chúa chậm rãi gật đầu quạt ba tiêu có thể cho ngươi nhưng ngươi nếu cùng đầu châu là huynh đệ ngươi nắm quạt ba tiêu trước đến giúp ta một chuyện gấp cái gì chỉ cần ta có thể làm được tuyệt đối có thể giúp đỡ thiên bồng nguyên x o á y rõ ràng trên đời này không có cơm t r ư a miễn phí có điều hắn càng mong đợi thiết phiến công chúa để cho mình hỗ trợ cái gì nghe tiếng thiết phiến công chúa lập tức làm ra một bộ mềm mại răng dấp tâm tình xông lên đầu khóc kể lệ vậy cũng hận chết đầu châu từ lần trước ở cái kia hồ ly động nhìn thấy người phụ nữ kia sau ba ngày hai con hướng về cái kia chạy đem ta một người bỏ vào này cô độc hẻo lánh trong sơn động tự sinh tự diện ngươi nếu có thể giúp ta đem con b ò kia mang về ta liền đem quạt ba tiêu cho ngươi mượn thiết phiên công chúa nước mắt rưng rưng nhìn thiên đồng nguyên x o á i thấy tình hình này thiên đồng nguyên x o á i được kêu là một cái đau lòng gật đầu liên tục yên tâm đi chỉ dâu ta tuyệt đối giúp ngươi đem ngưu ma vương mang về thật sự đà t ạ huynh đệ thiết phiên công chúa lập tức cho thiên đồng nguyên soái chỉ cái đạo hắn cũng không nói hai lời trực tiếp bay qua thiên đồng nguyên không chỉ một lần đi ỉ m quá ngọc diện hồ ly nhưng đều bị ngưu ma vương ngăn cản bây giờ thiên đồng nguyên xoáy đến chỉ có hắn đi tìm ngọc diện hồ ly mới có thể làm cho ngưu ma vương hồi tâm chuyển ý dù sao thiên đồng nguyên xoáy thực lực mạnh mẽ ngưu ma vương căn cơ bị phế cũng không dám đối với hắn làm sao đây chính là chị dâu nói hồ ly động quả nhiên là một luồng hồ ly mùi khai thiên đồng nguyên xoáy nhìn trước mắt s ơ n động không nhịn được nhữ mày mời vị này cũng quá nặng cũng không biết cái tia ngưu ma vương là làm sao vẫn đợi ở chỗ này thiên đồng nguyên xoáy nín thở ngưng thần đi vào chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một đầu trên mọc sừng nam nhân đang cùng một cái dáng vẻ c ạ c h cỡm nữ nhân ôm lấy nhau trên người nữ nhân kia bạch nhung nhung d a rẻ nhắn nhụi mặt mày câu tia n h ứ c hồn chính là ngọc diện hồ ly nàng cầm nho khiêu khích bên cạnh ngưu ma vương cười dịu d à n g mà nói rằng ngưu ca ngươi tốt như vậy nam nhân cái tia thiết phiến công chúa vẫn đúng là không thất thời lại đem ngươi chạy ra h ừ nói tới cái này ta liền tức giận ta lão ngưu từ sáng đến tối ở bên ngoài mệnh gần chết dốc sức làm bà lão kia môn liền chê ta muộn về nhà lại đem ta quan ngoại diện n ư u ma vương một mặt không căm lòng sau đó xoa xoa trong lồng ngực mỹ nhân ôn nhu nói nào giống tiểu mỹ nhân ngươi không chỉ có thu nhận giúp đỡ ta vẫn như thế hiểu ý đã lâu không ai xem ngươi quan tâm ta như vậy lao n g h u hán vong ngã chuẩn bị thân ngọc diện hồ ly không biết thiên đồng nguyên x o á i đã đến cửa chính nhìn hai người bọn họ 410 n.